Chương 315, Vua Không ai, Thái Thượng Đạo Chủ. Một. Chương 315, Vua Không ai, Thái Thượng Đạo Chủ. Nhìn thấy cái này thử luyện tư cách, Phó Hạ Lương nợ đủ cười, lập tức cao hứng nhận lấy. Nếu là mấy ngày trước, chính mình phong quang vẫn còn, có người đưa lên thử luyện tư cách, đến là không có vấn đề. Hiện tại chính mình nơi này trước cửa lạnh nhạt xe ngựa hiếm, còn vì chính mình đưa tới thử luyện tư cách, chỉ có một cái khả năng, hồng môn yến. Thế nhưng Phó Hạ Lương đối với chuyện này không sợ chút nào, cao hứng đi tới. Thái Ức Cửu Dương thử luyện hắn trước đây, nhưng là xin rất nhiều vẻ, thực sự là cơ hội hiếm có. Cho tới An Uy Lần trước Thái ất Cửu Dương thử luyện, chính mình nhưng là giết Thiên Ma Nguyên Anh, đối phương lại lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào? Có gì có thể sợ? Phó Hạ Lương hô một tiếng mọi người, ngày mai Thái ất Cửu Dương thử luyện. Dương Tú Minh mấy người đều là cao hứng không nút, rốt cục có thể lấy tiến hành cái này thử luyện. Dương Tú Minh nói, lần trước Tam Dương khai Thái, lần này, chúng ta nhất định hoàn thành lục Dương khôi thủ. Trương Nhạc nói, kỳ thực, tại sao chúng ta không thể một bước hoàn thành Cửu Dương trí cực? Dương Tú Minh vừa nhìn, nói, vẫn đúng là đừng nói, chúng ta hiện tại 5 người, nếu như hoàn thành ngũ Dương, thêm vào trước đây Tam Dương, đây chính là bát Dương nếu như lại tập hợp một cái, cái kia không phải là cựu dương chí cực sao? Phó Hạ Lương nói, đáng tiếc cái này thứ chín dương, không thể ở Thái Ưt được đến. Thái Ưt nơi thí luyện, nhiều nhất chính là bát dương, không chiếm được thứ 9 dương cũng không có cái gì, cùng lắm thì trở về, mọi người nỗ lực một thoáng. Trần Hạc nói, Á Ma Tông có bán ra dương đạo thần thông, hơn nữa hẳn là cựu dương giáo tu sĩ, nhưng đang tiếp bọn họ đánh chết cũng không bán ra chân chính cựu dương chí cực. Không có chuyện gì, chỉ phải hoàn thành cựu dương chí cực, dù là không phải mạnh nhất, cũng không có cái gì, cựu dương chí cực đối với chúng ta chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Đúng đấy, tốt, ngày mai xuất phát mọi người không có một cái trong lúc thử luyện làm vì nguy hiểm. Lúc trước, ngã con mới sinh không sợ cọp. Hiện tại, lẽ nào thật sự xảy ra sừng phản sợ sói? Phó Hạ Lương chậm rãi chuẩn bị. Đột nhiên đến buổi tối, có người gõ cửa. Diệp Thanh Sương mở ra cửa lớn, nhất thời sững sở, người đến chính là Tinh Trần Vân Hành. Phó Hạ Lương Trần chờ hỏi, tổ sư, ngươi làm sao đến rồi? Vẫn là giống như trước đây nhiệt tình, không gặp một điểm bất mãn. Tinh Trần Vân Hành chậm rãi nói, Hạ Lương, ngươi không thể tu luyện Thái Thượng Thanh Tĩnh, cái này Thái Thượng Tắc Tử, ngươi ngồi không yên. Khi ngươi bị người dồn xuống đi thời điểm, chính là ngươi chết lúc đi thôi. Phó Hạ Lương nói. Đi, đi nơi nào? Đi Đại Tiệt tự, đi Cô Luân, đi Đại La Kim Tiên, đi nơi nào đều có thể sống, đây là ta an bài cho ngươi bí mật bỏ chạy con đường, rời đi Đại La Tiên, ngươi có thể lấy đi tới bất kỳ địa vực. Nói xong, hắn đưa cho Phó Hạ Lương một cái ngọc bài. Thế nhưng Phó Hạ Lương tiếp nhận đi, chỉ là nhẹ nhàng sờ một cái, cái kia ngọc bài nát bấy. "Tổ sư, ta là Thái thượng đạo đệ tử, sinh là Thái thượng đạo người, chết là Thái thượng đạo quỷ, ta sẽ không đi." Thinh Chân vân hành thở dài một tiếng. "Được rồi, Hạ Lương, ta tôn trọng ngươi lựa chọn." Thế nhưng ngươi đã mất đi giá trị đầu tư ta sẽ không để cho tinh chân nhất mạch theo ngươi cùng nhau tiêu diệt. ta đem rút về ta tất cả đầu tư. phó hạ lương gật đầu nói, tổ sư, ta rõ ràng, không liên quan, ta tiếp thu. thế nhưng ta vẫn là sư phụ ta đệ tử, nếu là ta có một ngày thật sự làm thái thượng trưởng lão, sư phụ ta ân tình ta cũng là nhất định phải trả lại. tinh chân vân hành gật đầu nói, vậy thì tốt, không nên đoán họ ta. ngày mai cái kia thử luyện, không muốn tham gia, đó là bọn họ đối với ngươi đặt ra bẫy, cẩn thận. mặt khác tinh chân nhất mạch đầu tư thu hồi, ta lại có đổ vỡ cho ngươi. phó hạ lương sững sờ, chỉ thấy tinh chân vân hành đưa tay lấy ra một đoạn tinh quang, để lên bàn. Nói: "Đây là ta một đời tu, hy vọng có thể giúp được ngươi." Nói xong, Tinh Chân Vân Hành biến mất không thấy đây là cái gì. Phó Hạ Lương tinh tế cảm ứng, lại là xương sở, đây là Trạm Hồn chuyển Pháp. Tinh Chân Vân Hành chém chính mình nguyên thần, đem chính mình tu luyện, tam thanh tứ ngự nhất khí truy, rất nhiều kinh nghiệm, truyền thụ cho Phó Hạ Lương. Chỉ có như thế truyền thụ, Phó Hạ Lương mới có thể nhanh chóng nắm giữ. Phó Hạ Lương không biết nói cái gì tốt, hắn lắc đầu một cái, nói một tiếng, "Mọi người đều đến." Mọi người hợp thể, Phó Hạ Lương hấp thu Tinh Chân Vân Hành lưu lại phân hồn. Nhất thời vô số kinh nghiệm được kích Cái gọi là tinh chân nhất mạch, cầu tinh hỏi thật, tất cả pháp thuật thần thông đều là vận chuyển tới cực hạn mãnh liệt cường đại. Trong đó lấy thái thượng đạo, tam thanh tứ ngự nhất khí truy, thái thượng kim cương trác làm trụ cột, thái thượng kim cương trác, phó hạ lương không có tu luyện, vì lẽ đó tinh chân vân hành lưu lại phân hồn đều là tam thanh tứ ngự nhất khí truy, kinh nghiệm ở đây kinh nghiệm trong, phó hạ lương nhất thời lại là nắm giữ hôn nguyên truy, phá nguyên truy, hóa nguyên truy. Tinh chân vân hành lần này đúng là bỏ ra vô lớn, đến đây hắn đem mất đi, tam thanh tứ ngữ nhất khí truy, rất nhiều kinh nghiệm. Nghĩ muốn lại tu luyện từ đầu trở về, cũng không phải là không thể được. Thế nhưng ít nhất phải so với trước đây gian nan gấp 4 thậm chí gấp 10 lần. Có thể nói, hắn hoàn toàn từ bỏ Tam Thanh Tứ Ngự Nhất Khí Truy, toàn bộ bồi thường cho Phó Hạ Lương. Phó Hạ Lương mở mắt, được đến tinh chân vân hành truyền thừa, hắn vẫn có chút không nói gì, Tam Thanh Tứ Ngự Nhất Khí Truy, tổng cộng có 7 bữa, hắn hiện tại đã nắm giữ Hôn Nguyên Truy, Diệt nguyên Truy, Phá Nguyên Truy, Chấn Nguyên Truy, Hóa Nguyên Truy, Hạ Nguyên Truy, chỉ có một cái, cuối cùng Định Nguyên Truy, hắn không có nắm giữ. Sở dĩ cái này không có nắm giữ là bởi vì từ mới đầu đến hiện tại, hắn vẫn tu luyện Định Nguyên Truy. Tổ sư truyền pháp, các loại cơ duyên, bởi vì hắn tại tu luyện cái này, vì lẽ đó đều không có cái này. Cái này tính là gì chuyện? Ngoại trừ nắm giữ cái khắc lục đại búa, hắn vẫn là nắm giữ phân búa chi pháp, hợp búa chi đạo, liền búa tuyển diệu, bảo búa tăng nhẫn, tổng cộng 12 tinh chân huyền liền diệu, cái này đều là tinh chân nhất mạch đặc thù vận chuyển pháp môn. Tam thanh tứ ngự nhất khí truy, thình lình hắn đã tu luyện tới tầng thứ 9. chỉ kém cái cuối cùng định nguyên truy, toàn bộ Tam thanh tướng ngự nhất khí truy chính là rất nhiều tiên tần bí pháp trong, hắn cái thứ nhất tu luyện hoàn thành, cái này đều vượt qua cửu thái lao quân khai thiên kình cựu biến thương sinh thuế tâm quyết vạn vật luật động trường tiên ý bất quá cái này luyện thành là hư đều là đến từ người khác kinh nghiệm các loại cơ duyên phó hạ lương nhất định phải một lần nữa chỉnh lý hoàn toàn hấp thu hóa thành chính mình đồ vật khi đó mới thật sự là luyện thành ngày thứ hai thời gian sắp đến rồi phó hạ lương rửa mặt xong xuôi chuẩn bị đi tới thử luyện diệp thanh Sương đưa tiễn nhìn phó hạ lương nói sư huynh đừng đi nguy hiểm phó hạ lương nở nụ cười nói ngươi nói xem ta có thể lui sao lui vẫn là ta sao diệp thanh xương gật gật đầu nói sư huynh thái thượng thanh tịnh võ vận hằng thông Thái thượng Thanh Tịnh, võ vận Hàng Thông. Diệp Thanh Sương đưa hắn ra ngoài, Phó Hạ Lương thẳng đến tự luyện đại điện mà đi đi ra không xa, phía trước nhìn thấy thượng cổ đạo nhân cổ đạo Lăng, hắn xa xa hướng về phía Phó Hạ Lương hành lễ, nói: "Sư Minh, Thái thượng Thanh Tịnh, võ vận Hàng Thông." "Thái thượng Thanh Tịnh, võ vận Hàng Thông." Cái này chúc phúc nói, chính là huyết chiến, mới sẽ nói chúc phúc, thời khắc này không phải tiên đạo vĩnh Sương, mà là võ vận Hàng Thông. Lại là đi mấy bước, ngũ hành quần khách chiêu tiên tiêu ở một chỗ vách núi bên trên, hướng về Phó Hạ Lương xa xa chúc phúc. "Sư huynh, Thái thượng Thanh Tịnh, võ vận Hàng Thông." "Thái thượng Thanh Tịnh, võ vận Hàng Thông." lại là phi độn, thủy tuyệt cao phi trần, kiếm yêu phong bách lính, độc diêm la tây môn thành niên, rất nhiều đồng môn từng cái chúc phúc, có nhận thức, cũng có không nhận ra, đều là xa xa chúc phúc. thế nhưng cũng có người, cựu cương bất diệt đồ phương hải, xa xa nhìn phó hạ lương, ha ha cười to, chào phúng hắn không biết tự lượng sức mình. một đường đi tới, vô thanh vô tức trong, có người chúc phúc, có người chào phúng, thế gian trăm thái, phó hạ lương từng cái nhìn thấy đến cái kia thử luyện đại điện, cùng lần trước như thế, lấy ra lệnh bài, trong đó phòng thủ kim đan chân nhân hướng về phía hắn vứt tay một cái, lói lên, phó hạ lương bị chuyển tống đến một chỗ trong điện đường ở đây trước người chỉ thấy một vùng biển sao, biển sao như trước. Lần trước mười mấy người tham gia, lần này Phó Hạ Lương cố ý mượn, cho rằng những người ở đây sẽ tới đến, thế nhưng đến đây phát hiện cũng chỉ có hai người ở đây. Không nhận ra người nào hết Kim Đan chân nhân, một cái là Lần Trước Sích Nha Sơn Linh Lâm Đạo Hư vốn tới tham gia lần này thử luyện mọi người, nhận được tin tức đều là không có đến, lui ra thử luyện. Cái này dính đến tông môn đạo tử tranh đấu, tu sĩ bình thường đều là tránh ra thật xa. Mấy năm không gặp, Lâm Đạo Hư cũng là lên cấp Kim Đan. Phó Hạ Lương hành lễ nói, "Xin chào Lâm tiền bối." Sích Nha Sơn Linh Lâm Đạo Hư đứng lên nói, "Cái gì tiền bối? Ngươi cũng Kim Đan?" ta đây còn là cái gì tiền bối hạ lương ngươi lúc nào lên cấp kim đan lâm đạo hư thật giống không biết phó hạ lương chuyện ngày hôm nay làm sao nói cẩn thận mấy cái bằng hữu đều không có đến thực sự là gặp quỷ phó hạ lương vừa muốn giải thích bên kia không nhận ra kim đan chân nhân lập tức đứng lên nói cái gì quỷ hắn xoay người rời đi thử luyện đều không tham gia lâm đạo hư sững sở, hô lưu nguyệt ngươi đi lên rồi thử luyện không tham gia đối phương không hề trả lời bước nhanh biến mất lâm đạo hư cảm giác chỗ nào không đúng hắn cũng là tuần tra một phen nhất thời sắc mặt biến đổi lớn Hắn nhìn một chút Phó Hạ Lương, suy nghĩ một chút, nói: "Ai, Hạ Lương, các ngươi loại này đại ân oán, tông môn đại thị phi đạo tranh à, ta cái này tiểu kim đan, thực sự không có biện pháp tham gia, xin lỗi." Nói xong, Lâm đạo hư cũng là rời đi. Phó Hạ Lương gật đầu tạm biệt, nhất thời toàn bộ bên trong đại điện, chỉ còn dư lại hắn một người, toàn bộ thử luyện chỉ có hắn một người tham gia. Mắt mẹ lạnh lẽn, chống chân như hơ dã. Trương Nhạc nói: "Các ngươi cái này thái thượng đạo cũng quá đáng chứ?" Thẩm Nguyên Kỳ nói: "Không có biện pháp, thái thượng đạo tử, đây là đại đạo tranh đấu, bình thường tiểu nhân vật cái nào có tư cách tham gia?" dù là mang theo đều là chết không toàn thể vậy cũng không đến nỗi. lời nói chưa rơi xuống có một người chậm rãi đi vào chính là Hi nhãn chân nhân phó hạ lương dưỡng sở nói tiền bối lần này thử luyện Hi nhãn chân nhân nở nụ cười nói vốn là ta không muốn tham gia cũng không có tư cách thế nhưng ta nhìn không được muốn những tia không đi ra hỏa tư cách ta đến giúp ngươi phó hạ lương dưỡng sở nói tiền bối đừng nói nhảm ta Hi nhãn hận nhất cường quyền lấy thế rối gạt người trước đây ngươi làm cái gì Thái thượng thất tử ta sẽ không để ý ngươi lại huy hoàng ta cũng sẽ không phản ứng ngươi Thế nhưng hiện tại, bọn họ lấy thế giới gạt người, ta nhìn không được, ta liền sẽ quản này bất bình. Cái này không phải vì ngươi, mà là vì ta thái thượng đạo ta vinh quang, niềm tin của ta." Nói xong, Hi Nhãn chân nhân ngồi xuống. Phó Hạ Lương không biết nói cái gì tốt, trong lòng nóng lên. Trong hoàng hốt, lại có một kim đàn chân nhân đến đây. Phó Hạ Lương không nhận ra, thế nhưng Hi Nhãn chân nhân nhận thức, hắn kinh ngạc hô: "Thương cốt sư minh, ngươi cũng tới." Bình Dương không tại, hắn đệ tử ta nhìn, ta xem một chút hai dám như thế bắt nạt người. Đây là Thương cốt chân nhân, sư phụ toái tiết chân quân năm đó bà tốt chỉ chốc lát có một nguyên anh chân Quân đến đây, thương quất chân nhân đều là kinh ngạc, nói: lạc lão, ngài làm sao cũng tới, ta dựa vào cái gì không thể tới? Ta nghe nói Thái Thượng Đạo có người như thế ỷ thế hiếp người, ngày hôm nay ta liền đến chống đỡ cái này công đạo. Thái Thượng Đạo là bao nhiêu tiền bối chảy máu mới có ngày hôm nay, trước đây không có ai có thể lấy như vậy bắt nạt người, sau đó cũng không cho phép. đây là cùng phó hạ lương không có bất cứ quan hệ gì lao tu sĩ, chỉ là một hộp chính khí, nghe được liền đến chống đỡ. phó hạ lương trong lòng hưng cực, có người né tránh, tránh ra thật xa, thế nhưng có người sẽ vượt khó tiến lên, giữ gìn lẽ phải. trầm rãi trong. Lại là có một người đi vào, tùy tiện một cái bùa đoàn ngồi xuống. Vốn là cái này người đến đây, tất cả mọi người đều hẳn là không nhìn hắn đến đây. Thế nhưng thẩm nguyên kỳ hô, cái này không phải là Hàn Sơn sao? Phó Hạ Lương xưng sở, nhìn sang, lúc này mới xác định người kia là chính là Hàn Sơn chân tôn. Thụ sư, ngài đây là? Hàn Sơn chân tôn xưng sở, nói, ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta? Phó Hạ Lương nghĩ thầm lớn như vậy người sống, ta tại sao không thấy được? Chương 316, vua không ai, thái thượng đạo chủ. 2. chương 316, vua không ai, thái thượng đạo chủ. Hai, thế nhưng nhất thời rõ ràng, đối phương triển khai pháp thuật. Hàn Sơn Trân Tôn nói, không có chuyện gì, ta chính là qua xem một chút, ta không tồn tại. Không có chuyện gì chuyện gì cũng dễ nói, thế nhưng bọn họ nghĩ bắt nạt ta thái thượng đạo đệ tử, muốn qua cửa ải của ta. Theo Hàn Sơn Trân Tôn ngồi xuống, Phó Hạ Lương phát hiện còn có 3 4 như vậy tồn tại đều là hóa thần, không hề có một tiếng động đến đây tham gia thử luyện. Cái gọi là cửu dương đối với bọn họ không có chút ý nghĩa nào, bọn họ đều là lại đây chống đỡ Phó Hạ Lương. Nếu như đối phương không ra cái này thủ đoạn, bọn họ cũng sẽ không chống đỡ Phó Hạ Lương, thế nhưng như vậy ác liệt thủ đoạn Kích phát mọi người công nghĩa tâm, qua đến giúp đỡ. Phó Hạ Lương chậm rãi ngồi xuống, thở dài một hơi, vô cùng kiên định. Lúc này lần trước chủ trì lão tu sĩ xuất hiện, mở miệng nói: "Lần này thử luyện, làm vì Thái ất tông Cửu Dương thần thông thử luyện. Thử luyện tình thế, lấy thần hồn hình chiếu, nhập Thái ất tông Cửu Dương thiên đạo bãi chân ngôi. Thử luyện thời gian 7 ngày, thử luyện nội dung lĩnh ngộ Cửu Dương thần thông một trong. Người thí luyện tự mình cẩn thận, ghi nhớ kỹ, Thái thượng đạo vinh dự số 1, người có thể chết, không thể nhục ta Thái thượng đạo." 12 cái bồ đoàn đều là ngồi đầy đại điện chấp sự nói: "Các vị, mời tới đường." Thái thượng thanh tĩnh, võ vận hành thông, tất cả mọi người là đáp lời thái thượng thanh tịnh võ vận hàng thông lẫn nhau chúc phúc phó hạ lương nói đến đây đi nhất thời năm người hợp nhất hóa thành một thể hồn phách hơi động chỉ thấy cung điện kia trên không biển sao hóa thành một cái như ẩn như hiện cánh cửa ánh sáng từ từ mở ra trong đó thật giống vô tận ánh sáng xoay tròn nơi đó đại diện cho một thế giới khác nhìn cái này quan môn phó hạ lương nhẹ giọng nhất tới đi hồn phách ly thể ở hắn trước người đỉnh đầu ba thước thật giống hình thành một đạo vô hình muôn vị trong nháy mắt hồn phách tiến vào bên trong biến mất không thấy những người khác đều là như vậy thế nhưng là không có một người có thể động bọn họ kinh hãi, hô, chuyện gì xảy ra? nhưng là cũng không cách nào truyền tống, chỉ có phó hạ lương một người rời đi. Hàn sơn chân tôn vẫn giận dữ hét, là ai, không biết xấu hổ như vậy, cái này vẫn là ta thái thượng đạo đệ tử sao? Bởi vì hắn thần hồn hơi động, có người ra tay, đem hắn ngăn chặn, có thể ngăn chặn hóa thần, chỉ có phản hư. hồn phách ly thể, phó hạ lương thân thể, đầu lại đi, không núp ních, thật giống chết như thế, bất quá còn có khí tức vẫn còn ở đó. phó hạ lương cảm giác được chính mình tiến vào một cái xoay tròn trong thông đạo. thế nhưng, không núp đít, chỉ thấy nơi này chỉ có chính mình một người, khá lắm thủ đoạn của đối phương hiện tại liền bắt đầu. Phó Hạ Lương vạn phần cẩn thận, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một người. Phó Hạ Lương chuẩn bị ra tay, cũng bị chậm lại. Người kia chính là Thái thượng đạo nhất. Hắn nhìn về phía Phó Hạ Lương, khẽ mỉm cười, nói: "Việc này là ta sắp xếp, ta chỉ là phái người hơi gây xích mích Thái thượng Diêu tinh đứa nhỏ này dục vọng, hắn liền thật làm. Liên hợp Thái nhất, Thái âm cấp bối, thực sự là không biết sống chết. Hàn Sơn bọn họ ta chặn lại rồi, miễn cho bọn họ chuyện xấu, ngươi chuyện của chính mình, ngươi tự mình giải quyết." Phó Hạ Lương khẽ cắn răng, nói: "Tông chủ, ta nếu là thất bại, bị bọn họ giết cơ chứ?" Thái thượng đạo nhất cười ha ha, nói có thể chém giết một thức tự mình tồn tại, có thể chết ở chỗ này, chết rồi liền chết ta. Miễn cho nói với ta muốn kết hôn con gái của ta, ta đã sớm nghĩ một đấm đem ngươi đánh thành thịt nát. Phó hạ lương vội vàng nói không có vấn đề, không có vấn đề. Tông chủ ngài tỉnh táo, xem ở linh lung sư tỷ trên mặt, Cút. tất cả khôi phục bình thường, vô số trắng đen cảnh sắc, nhanh chóng ở bên người bay qua. Một cái trắng đen cảnh sắc chính là một chỗ thời không thế giới, lối đi kia là do vô tận thế giới tạo thành, tất cả thật giống như là mộng cảnh như thế, cũng không biết lối đi này dài bao nhiêu. Phó hạ lương bên thai có âm thanh thật giống vang lên. Thái ướt anh chết, cửu dương bại chăn môi. Lại là về tới đây, xa xa nhìn lại, trong vũ trụ, thật giống mấy chục viên cầu tạo thành kỳ dị vòng tròn. Mỗi cái viên cầu chính là một thế giới, từ xa nhìn lại, dường như tỏi chỉ là bên ngoài thân bên trên, bay lên mấy cái đỉnh cao. Mỗi cái hình cầu đỉnh cao mỗi cái có không giống, nhiều nhất tám cái, ít nhất một, hai cái. Phó hạ lương đến đây, lập tức hô, bị mại cửu dương, bị mại cửu dương tiền muối. Nhất thời một cái trong đó viên cầu phát ra lực hấp dẫn. Phó hạ lương nhất thời hạ xuống, rơi xuống bên trong thế giới kia. Triều dương. Thương Dương, Tử Dương, Viêm Dương, Thuần Dương, Hạo Dương, Huyền Dương, Tịch Dương, rơi xuống sau khi Phó Hạ Lương kinh hãi, hô, không đúng, tình thế không đúng. Dương Tú Minh ở đây cũng là tự động hiện thân, nói, hoàn toàn không đúng, bị bại Cựu Dương bắt Dương, không phải những thứ này. Trương Nhạc cũng là hiện thân, nói, đúng đấy, rất nhiều đều thay đổi. Ta nhớ tới là Triệu Dương, Tịch Dương, Kim Dương, Diệu Dương, Thuần Dương, Tử Dương, Liệt Dương, Hạo Dương, cái này chỉ có chúng ta đạt được Triệu Dương, Thuần Dương, Diệu Dương, còn có Tử Dương tiếp tục ở. Cái khác tứ dương đều thay đổi, cái này còn có thể đổi. Thẩm Nguyên Kỳ cùng Trần Hạc cũng là phân đường hiện thân. Vùng thế giới này là một mảnh vừa nhìn thảo nguyên vô tận, toàn bộ thế giới, linh khí sung túc. Thế nhưng linh khí này tròn, ẩn chứa vô tận một khí. Ở đây linh khí phía dưới, giống cỏ mới sẽ như vậy rồi rào. Đại ca, Thẩm Nguyên Kỳ gọi lên. Thân thể bọn họ đều là nguyên lai giáng dấp, chỉ là không phải máu thịt tạo thành, thật giống vô số ánh sáng ngưng tụ mà thành. Cái này ánh sáng tự động ngưng tụ áo bảo, không phải đỏ trắng thân thể trạng thái áo bảo tiểu dáng đều là nhất trí, đây là thái ất đạo bảo. Năm người ở đây. Sau đó bọn họ bốn phía, bắt đầu có người hạ xuống. Giống như bọn họ tham gia nhiệm vụ tập luyện, dồn dập hóa hình xuất hiện. Dương Tú Minh phất tay một cái, bốn người bọn họ lập tức lùi về sau, đem Phó Hạ Lương vây ở trung tâm, một bộ mắt nhìn chằm chằm dắng dốc. Sau đó có người hạ xuống, hóa hình xuất hiện. 3, 5 một đám, 7, 8 một nhóm, đủ loại tu sĩ dâng dốc. Những tu sĩ này xuất hiện, đại đa số liếc mắt nhìn, sau đó vây nốt Phó Hạ Lương. Bất quá cũng có số rất ít tu sĩ, đến đây thử luyện, nhìn thấy tình huống này không đứng lắm, ngay lập tức sẽ chạy, tránh ra thật xa bọn họ. Không tới chút nào Phó Hạ Lương bên người đã bị hơn 100 người vây nốt. Thấp nhất đều là cảnh giới Kim Đan, lại đây vây công Phó Hạ Lương. Bất quá nơi này cảnh giới đều là cố định, chỉ có luyện khí tầng 10, cảnh giới lại cao, cũng là không có dụng. Những thứ này người không có một cái hạng đơn giản, Lưỡng khí hóa kiếm, hóa sinh vô cùng kiếm khí đưa tay đại địa trong một chảo, lôi ra một con địa long, hoán linh triệu hoán. Ngựa đầu phun một cái, một đạo tinh quang hạ xuống, hóa thành pháp bảo. Dù là luyện khí tầng 10, cũng là thần thông vô số. Phó Hạ Lương nhìn bọn họ, chậm rãi nói, xuất hổ thái vô chi tiền, khởi hổ vô cực chi nguyên, trung hổ vô trùng, cùng hổ vô cùng. Tại hạ, Thái thượng đạo, Thái thượng thất tử Phó Hạ Lương, các vị, các ngươi thật sự muốn đối địch với ta? Một người trong đó chậm rãi nói, giết chính là ngươi, Phó Hạ Lương. Đột nhiên triệu hoán, một cái cực lớn bia đá xuất hiện, rơi xuống đến chỗ này. Ha ha ha, đây là Lạc hồn bi, Phó Hạ Lương, ngươi đừng vọng tưởng sau khi chết có thể lấy hồn phách trở về ở đây tử vong độ, hồn phách tất nhiên bị khóa nhập này bi, Phó Hạ Lương, ngươi chết chắc rồi. Lời còn chưa dứt, Phó Hạ Lương trên người, vô cùng sát ý xuất hiện ở đầy sát ý phía dưới, tất cả mọi người, quản bọn họ là ai, toàn bộ không khỏi lùi về sau, sợ cả tóc gáy thật giống bị một con hồng hoang cự thú xa xa khóa chặt. Không chỉ là hắn, mọi người dưới chân tinh cầu thật giống đều đang run rẩy. Chu Vi trong hư không những tinh cầu khác cũng là đang run rẩy. Liên ngay cả Trương Nhạc Dương, Tú Minh mấy người thời khắc này nhìn về phía Phó Hạ Lương, đều là cảm giác được hắn đáng sợ, đáng sợ kia sát ý, giết người quá trăm triệu, làm vì thế thánh hung. Một chút nhìn lại, đoạt người hồn phách. Hơn nữa ngoại trừ sát ý, ở Phó Hạ Lương trên người còn có vô cùng lôi đỉnh, thật giống vô tận bạo phát. Hầu như tất cả sinh mệnh, toàn bộ tóc gáy đứng chòng chèng, cái này là không phải tỷ dụ, mà là chân thực, đều là Phó Hạ Lương đeo trên người lôi đỉnh dẫn đến. Trần Thông lôi đình và tê. Cái kia người cầm đầu, quát lên, mọi người không phải sợ, hắn chỉ có một người, mọi người sóng vai lên, làm hắn. Hắn bất quá một cái nhỏ tiểu kim đan, mọi người còn sợ trước tiểu kim đan. Giết hắn, linh thạch ngàn vạn, còn muốn cái gì, lên a. Tới đây đều là luyện khí tầng 10, hắn chính là có bản lãnh thông thiên, cũng bất quá một người, mọi người cùng nhau tiến lên. Phó Hạ Lương mỉm cười, nói, một người. Nhất thời ở trên người hắn, phân ra hai người, chính là Thái Thanh, Ngọc Thanh phân thân. Nhất khí hoa tam thành, bất quá ba người, lên, chúng ta hơn 100 người. Mọi người cùng nhau đến chúng ta đều là thân phận gì, còn sợ hắn một cái nhỏ tiểu kim đan? cái gì thái thượng thất tử, hắn chính là một tên rác rưởi mà thôi. thái thượng đạo những người khác đều là bị ngăn cản, không có biện pháp đến đây, tính cả phân thân, hắn liền ba cái, mọi người sợ cái gì? lời còn chưa dứt, nhất thời bóng tối hàng lâm. có người lập tức thi pháp trục xuất bóng tối, thế nhưng bọn họ cũng không có cái kia đạo bảo viên đổ lên nghiệp quang minh châu, không cách nào hoàn toàn trục xuất cái này bóng tối. hơn nữa cái này bóng tối cũng không phải dương tú minh một người thả ra, hiện tại từng cái có thân thể, ngoại trừ thẩm nguyên kỵ không có luyện hóa giả ma, những người khác đều là luyện hóa toàn bộ thả ra bóng tối hàn lâm, sau đó phân biệt cho gọi ra từng cái tam thanh phân thân, lại cho gọi ra cực đạo tử kim cương, tức nguyên thụ khôi lỗi, giết Dương Tú Minh đưa tay vô một cái, bàn tay khổng lồ dường như mây đen hạ xuống, đầy đủ trăm trượng, tròn một tiếng, đầy đủ mười mấy người trực tiếp bị hắn chụp thành bánh thịt. Hắn không khỏi vui vẻ, dù là hiện tại hắn luyện khí tần 10, bóng tối phía dưới cũng là chân nguyên vô tận ở đây thế giới, hắn hoàn toàn chính là người ăn gian, quả thực chính là vô địch. Một mình hắn liền đủ rồi, tất cả mọi người cũng có thể dễ dàng đánh chết. Thế nhưng không tới phiên hắn, Trương Nhạc bên kia đã ngự kiếm mà lên, một luồng ánh kiếm ngang qua trời cao, đi đến nơi nào, tất cả mọi người đều là hóa thành bột mịt. trong đó có đại năng sử dụng thần thông, ngăn trở một kiếm này. thế nhưng trương nhạt giận dữ vung kiếm, dũng kiếm chắn đạo, đạo đều có thể chém, hứng chi thần thông, một kiếm hai nửa. thần nguyên kỳ dường như ưu linh, đi đến nơi nào, lập tức một người bị hắn chém giết. thường thường không có gì lạ, thế nhưng là từ không đi không, sát phạt như điện, chân hạc nhưng là ngự không mà lên, hai chân như điện, lăng không đá bay, hạ xuống chắc chắn một người đầu đá đát nát. lợi hại nhất vẫn là phó hạ lương, hắn chậm rãi về phía trước, chân đạp lôi đỉnh, trong tay thật giống luôn hai cái vô hình đũa lớn đi đến nơi nào. Tất cả kẻ địch đều là không hề có một tiếng động nát bấy, hóa thành một mịt, bay ra bốn phương. Ở đây còn có nhiều như vậy tam thanh phân thân, ngũ hành con rối, càng là đại sát đồ sát nơi nào là một đôi 120, mà là 30 đối với 90. Hơn nữa còn bị Dương Tú Minh bọn họ sau lưng ra tay. Bóng tôi biến mất, ở nhìn sang, một cái kẻ địch đều là không giữ thừa. Thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Những kẻ địch này đều là không yếu, trong đó hơn một nửa người đều là không kém Phó Hạ Lương sư phụ toái thiết chân quân. Tùy vào số mệnh, bọn họ đi tới nơi này áp chế cảnh giới nơi, còn gặp phải một đám không nói lý tồn tại tự tìm đường chết đại sát đi qua, mọi người liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha ở đây đều là hốt xác, không có thân thể, sau khi chết, thi thể đều là tiêu tan, thế nhưng bia đá kia vẫn còn, tất cả mọi người thần hồn đều là khóa ở cái kia thần hồn trong, không cách nào rời đi. Nhỏ Kim Đan, lớn Nguyên Anh, đều là bị này thạch bi nút lại. Phó Hạ Lương chậm rãi đến đây. Bia đá trong, mọi người kêu rên không nứt. Đạo hữu tha cho ta đi, ta sai rồi. Ta chính là Côn Luân Lý thiên minh, chúng ta là Minh Hữu A. Phó Hạ Lương, ta chính là Thái Nhất Huyền Viễn, ngươi dám giết ta? Phó Hạ Lương à, chúng ta sai rồi, đi vòng chúng ta đi. Ta đồng ý ra linh thạch, ngàn vạn, đừng có giết ta." Phó Hạ Lương đến đây, chỉ là yên lặng nhìn bọn họ, vừa không nói lời nào, cũng không động tác. Thế nhưng theo tầm mắt của hắn, những tiêu kim đan Nguyên Anh từng cái từng cái biến sắc. Kim đan chậm rãi tan vỡ, Nguyên Anh chậm rãi tiêu tan. Chương 317. Vua Không ai, Thái Thượng đạo chủ 3. Chương 317. Vua Không ai, Thái Thượng đạo chủ 3. Đảo mắt sau khi ở bia đá kia trồng, không còn sót lại bất cứ thứ gì, những tổn tại này đều là không hề có một tiếng động biến mất. Phó Hạ Lương nhìn thật rỗng không có cái gì thay đổi thế nhưng giết người quá trăm triệu sau khi vẫn là thay đổi chỉ là ánh mắt liền đem bọn họ đều là phá diệt mọi người tiêu tan với anh bia đá kia cũng là nắp bể phó hạ lương nợ nụ cười nói sự tình hoàn thành chỉ đến như thế ở hắn ánh mắt dưới chân hạc không nhịn được lui về phía sau một bước hắn là nhất thành thật không giống mấy người khác trương nhạc thở dài một tiếng nói trước đây đều là ta gọi đánh gọi giết kết quả hiện tại hạ lương ngươi hiện tại hung hăng nhất nhị ca người đều là sẽ trở nên khác ta chỉ là yên lặng tu luyện nhưng là lại đại họa tại người Làm hại sư phụ, hại sư tỷ bọn họ mỗi cái bởi vì ta bị khổ chịu khổ. Vốn là ta đã khổ tận cam lai, nhưng là lại là như vậy giận vặt, ta biết tông chủ là đánh bóng ta, thế nhưng ta không thích, ta không nghĩ, chỉ là ta thực lực không đủ, cho nên mới là như vậy. Thế nhưng hắn cũng là kích phát rồi ta dạ tâm. Tương lai, cái này thái thượng tông chủ, ta ngồi vào chỗ của mình. Tương lai, ta sẽ không giống bọn họ những tên phế vật kia, ta không chỉ muốn trở thành thái thượng tông chủ, ta còn muốn trở thành thái thượng đạo chủ. Không phải là lằng xuống sao? Có gì đặc biệt, một thứ ta đều giết, không có cái gì ta không làm được. Thời khắc này Phó Hạ Lương giả vộc lộ, phong mang ở bên ngoài vốn là quân tử như ngọc hắn, bị bức ép, bị kích thích, sản sinh giả thơm. trương nhạc cười ha ha, nói, tốt, ngươi làm thái thượng đạo chủ, ta làm thiên tần tần hoàng. bọn họ đều là bị lúc trước diệp giang xuyên chôn xuống hạt giống, hiện tại hạt giống nổi mầm, bắt đầu trưởng thành. dương tú minh lắc đầu một cái nói, tốt, làm chính sự đi. mọi người thấy hướng về hắn, rất nhiều phân thân, con rối biến mất. dương tú minh đột nhiên đánh mạnh mặt đất, hét lớn một tiếng. bị loại cửu dương tiền bối ở đâu? một đòn xuống đi, ngầm có ý, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, đại địa chấn động. nhất thời, thế giới trong lúc đó. Không hề có một tiếng động biến hóa. Ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cái vô cùng lực lượng tạo thành ánh sáng. Cái này ánh sáng nhìn sang, thật giống chính là cỡ lớn dương hồn, lớn vật lần. Thế nhưng Dương Tú Minh lắc đầu nói, ngươi không phải bị bại cửu dương. Đối phương thật giống suy nghĩ cái gì? Sau đó trầm dài nói, đúng, ta không phải bị bại cửu dương. Ta là Long A cửu dương. Dương Tú Minh hành lễ nói, Long A cửu dương tiền bối, không biết bị bại cửu dương tiền bối. Long A cửu dương thật giống ở do dự, thế nhưng vẫn là nói, bị bại cửu dương xảy ra vấn đề rồi. Khoảng trừng ở ba năm trước, bị bại cửu dương đến rồi một người tu luyện Thái ất cửu dương. Người kia là một cái nữ tu, thiên tạo chi tài, cái thế kinh luân, nàng đến bị bại cửu dương nơi đó, thình lình đánh vỡ tất cả quy tắc. Một người mượn bị bại cửu dương lực lượng, độc luyện cửu dương, đến đây hoàn thành triệu dương, thương dương, tử dương, viêm dương, thuần dương, hạo dương, chân dương, huyền dương, tịch dương. Lời này dừng lại, mọi người sững sở. Phó Hạ Lương nói: Triệu dương làm vì thần, tịch dương làm vì mượn, Đây là đại la thời gian, phân ra hai bên. Thương dương, viêm dương, hạo dương, huyền dương làm vì đông nam tây bắc, bốn phương chân dương, hồn nguyên thùng gian. Tử Dương sinh ở phía đông, Thuần Dương ở giữa, Chân Dương lạc Nhật Tây xuống, vì lẽ đó Cửu Dương hợp nhất, làm vì Cửu Dương trí cao. Long A Cửu Dương chậm rãi nói, luyện thành Cửu Dương trí cao danh sách, đến cũng không tính là cái gì. Thế nhưng cái này Cửu Dương trí cao, thật giống là Thái Dương Thần Cung Cửu Dương trí cao. Thốt ra lời này, tất cả mọi người choáng váng. Làm sao có khả năng, bí mà không truyền ra Thái Dương Thần Cung Cửu Dương trí cao? Dĩ nhiên là cái này. Thế gian rất nhiều tông môn, nắm giữ Cửu Dương trí cao mạnh nhất chính là Cửu Dương Giáo. Cửu Dương Giáo phía dưới là Âm Dương Giáo cùng Thái Thượng Thần Cung, cái này dĩ nhiên là Thái Dương Thần Cung Cửu Dương danh sách. Long A Cửu Dương lại là nói, "Này nữ tu đi rồi, lập tức Thái Ức Tông đại năng hàng lâm nơi đây, mang đi Bỉn Mại Cửu Dương. Bỉn Mại Cửu Dương trước khi rời đi, Lặng Yên liên hệ ta, đem chuyện của các ngươi nói cho ta, để ta tiếp dẫn các ngươi ở Bỉn Mại Cửu Dương đi rồi. Thái Ức Tông đại năng Lặng Yên tuyển ra mấy người chúng ta đạo binh, trong bóng tối thay đổi chúng ta Cửu Dương tổ tính, nhờ vào đó làm vì Thái Ức Tông đệ tử bồi dưỡng cái này chân chính Cửu Dương trí cao. Tất cả mọi người là biết, không ngừng gật đầu. Long A Cửu Dương nói, "Các ngươi đã đến rồi, ta đem Bỉn Mại Cửu Dương lời nói mang tới. Các ngươi khế ước chỉ có thể hết hiệu lực, không cách nào ứng đối." Dương Tú Minh thở dài một tiếng, nói: "Tùy vào số mệnh, nếu như chúng ta hữu duyên gặp phải bị loại Cửu Dương, chúng ta vẫn là sẽ chấp hành khế ước. Cái kia liền là chuyện của các ngươi." Đa Tạ tiền bối. không biết tiền bối có nguyện ý hay không thực hiện cái này khế ước. "Ha ha ha, ta mới không muốn chứ. Ta lại không phải bị loại Cửu Dương cái kia bệnh tâm thần. Chết tử tế không bằng lại sống, ta có thể phải cố gắng sống đúng rồi, các ngươi cũng đừng đến không, đến một phát đi." Dương Tú Minh gật đầu nói, nhất định phải đến một phát, chúng ta đã có Triều Dương, Thuần Dương, Tịch Dương. Vậy thì trở lại Tử Dương, Thương Dương, Viêm Dương, Hạo Dương. Huyền Dương, tốt, các ngươi đi thôi, ta sẽ không giúp các ngươi, tất cả tùy duyên đi. Nói thì nói như thế, thế nhưng khả năng sao? Dương Tú Minh mấy người đi tới rừng rậm biển rừng, vô tận biển rừng, trên lệ không đồng đều, vô biên rơi xuống gỗ, phạm vi mười mấy vạn dặm, biển rừng vô biên vô hạn, phía ngoài xa nhất vẫn là một ít bụi cây rừng tây, bất quá trượng cao, tiến vào trăm mười trượng, chính là thế giới hoàn toàn bất động. Tiến vào rừng rậm, rất nhanh một đám dương hồn xuất hiện, tự động tới cửa. Nhìn thấy bọn họ cũng không có cái gì chống lại, chỉ là lập tức bị toán. Dương Tú Minh đi qua một trượng đi xuống, dương hồn đầu nức toát thi thể ngã xuống đất ở trong tay hắn nhiều một đoàn quan minh. đây chính là được đến từ dương. đây cũng quá đơn giản chứ. không cần phải nói, đây là long a cựu dương hỗ trợ, để bọn họ sớm một chút được đến rất nhiều thần thông. sớm một chút xong việc, sớm một chút cũng đi. mọi người tiếp tục tìm kiếm, không tới chốc lát ngũ dương đều là xoay sở đủ. trong đó cũng chuẩn bị thêm một chút đồ dự bị ngũ dương, miễn cho luyện hóa thất bại. mọi người rất mau trở lại đến tế đàn nơi. mọi người bắt đầu thi pháp, yên lặng luyện hóa dương hồn thần thông. dương tú minh yên lặng đem linh khí truyền vào cái kia dương hồn trong, cùng tế luyện chiến trước bằng chứng giống nhau như lúc. Xe nhẹ chạy đường quen. Nhất thời, cái tia dương hồn biến mất. Bên trong lực lượng, bị Dương Tú Minh hấp thu. Đống nhiên ở Dương Tú Minh trên người xuất hiện một tia sáng tím vô tận tử kim, chính là Tử Dương Thần Thông. Dương Tú Minh được đến Tử Dương Thần Thông, hắn nhìn về phía những người khác. Mọi người đều là phân biệt luyện chế, Phó Hạ Lương lập tức luyện thành Thương Dương Thần Thông. Trương Nhạc tu luyện, nhất thời được đến Viêm Dương Thần Thông. Cái này ba cái Thần Thông một sinh, lập tức nguyên lai Tam Dương Thần Thông, Triều Dương, thuần Dương, Tịch Dương cũng là phân biệt xuất hiện. Cung này Tam Dương nhất thời hợp nhất, chúng nó hóa thành một cái ánh mặt trời, trở lại mọi người đỉnh đầu. Dung hợp đầu trong, Tam Dương khai thái lập tức tiến hóa, hóa thành Thần Thông Lục Dương Khôi Thủ. Lục Dương Khôi Thủ, một ngày trong có thể lấy chống đối một lần hận phải chết công kích, dù là đầu rơi xuống đất, cũng là không chết. Ngoại trừ chết thay ở ngoài, cái này Lục Dương Khôi Thủ thần thông sẽ xa xa không ngừng cung cấp chân nguyên, vì bọn họ bổ sung. Dường như cầu nối như thế, Thình Lình đem Dương Tú Minh buổi tối đại hắc ám thiên đặc tính, lấy Lục Dương Khôi Thủ thần thông, cũng là lan truyền cho mọi người. Tất cả mọi người, chỉ cần ở buổi tối, hoặc là ban đêm hàng lầm phía dưới, đều là nắm giữ nguyên anh chân quần mặt đại chân nguyên. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, có có thể tin tưởng được đương nhiên tam dương khai thái hóa thành quang kiếm, vẫn là tồn tại. Cảm giác được chính mình được đến thần thông, mọi người cùng nhau cười ha ha. Tiếp tục luyện hóa, thần nguyên kỳ luyện hóa hậu dương, trần hạch luyện hóa huyền dương. Hai cái này sau khi luyện hóa, không có gì thay đổi, đến đây mọi người đều là bắt dương đầy đủ hết, chỉ kém cái cuối cùng chân dương. Chỉ muốn chiếm được chân dương, chính là cựu dương trí cao, mà là vẫn là thái dương thần cung cựu dương trí cao. Nhìn thấy bọn họ tu luyện hoàn tất, long a cựu dương lại là xuất hiện. Các vị, tốt, các ngươi đi nhanh lên đi. Được rồi, tiền bối, non xanh cỏ đó nước biết chảy rải, thiên hạ gặp lại Không gặp, tốt nhất vĩnh viễn không gặp. Các ngươi không muốn trở lại, không phải vậy sẽ hại chúng ta. Dương Tú Minh gật đầu, trịnh trọng nói, Tiền Bối, chúng ta ở cũng không tới đây. Tốt, tốt, đi nhanh lên đi. Mọi người mới vừa muốn rời khỏi, Phó Hạ Lương đột nhiên hỏi, Tiền Bối, cái kia nữ tu gọi là gì? Long A Cựu Dương chậm rãi nói, khởi nguồn không rõ, thế nhưng khẳng định là Thượng Tôn Đại Phái. Nàng gọi là Hàn Ngọc Hồng. Mọi người xưng sở, Hàn Ngọc Hồng, thật giống nơi nào nghe nói qua. Ta nghĩ ra rồi, Đông Hoàng Ngạo chân thành nốc kia, thật giống Đại La Kim Tiên Tông Thiên Tiên Nữ Hàn Ngọc Hồng kết có hứa nước, lại bị Hàn Ngọc Hồng vô cớ từ hôn hắn bởi vậy một đêm đầu bạc đến đây gọi là tuyết công tử mọi người liếc mắt nhìn nhau chẳng trách người này bị người từ hôn cái này hàn ngọc hồng thật là lợi hại a đến đây thử luyện dĩ nhiên khai phá ra thái dương thần cùng cửu dương chí cao danh sách mọi người trở về nhất thời thần hồn lại là hợp nhất tiến vào đường hầm không thời gian không hề có một tiếng động trở về ở đây trong ngay mắt trong hư không thật giống kiếm quang lóe lên thế nhưng là lại một bàn tay lớn hạ xuống nhẹ nhàng sờ một cái anh kiếm kia nát bấy tất cả mọi người là nhìn thấy còn chưa kịp phản ứng đã bắt đầu trở về đây mới thực sự là ám sát chân chính sát chiêu thế nhưng cũng có người trong bóng tối bảo vệ phó hạ lương bình an không có chuyện gì Hư không vận chuyển phó hạ lương trở về bên trong đại điện bên trong đại điện trong hoàng hốt ầm ầm trở về phó hạ lương trở lại chính mình ở bên trong tòa đại điện kia thân thể trong mấy người khác đều là rời đi phó hạ lương chậm rãi khôi phục tự mình đại điện chấp sự nhìn về phía phó hạ lương mở miệng hỏi phó hạ lương ngươi một ngày trở về thử luyện thất bại phó hạ lương lắc đầu ta tiến giai thành công cái kia chấp sự gật đầu nói tốt ta vì ngươi ghi chép hoàn thành thử luyện ngươi đi về nghỉ ngơi đi chú ý thân thể không thể vất vả phó hạ lương nói Tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân, chấp sự sưng sở, nói, ngươi làm gì? Sau đó hắn chính là cứng đờ, không núp đích. Thái thượng đạo nhất xuất hiện, hỏi, không có chuyện gì ngươi sẽ không gọi ta? Chuyện gì xảy ra? Ám sát, giết ngược lại loại hình việc nhỏ, không muốn nói với ta. Phó hạ lương trầm giai nói, tông chủ đại nhân, ta chiếm được Thái Dương Thần Cung Kiệu Dương Chí Cao danh sách. Thái thượng đạo nhất nhất thời sưng sở, nói, thật hay giả? Tông chủ đại nhân, tuyệt đối thật sự. Thái Dương Thần Cung Kiệu Dương Chí Cao chia ra là Triệu Dương, Thương Dương, Tử Dương, Viêm Dương, Thuyền Dương, Hạo Dương. Chân dương, huyền dương, tịch dương. chuyện đã xảy ra là như vậy. Gia công một phen. Nhất thời Thái Thượng đạo nhất ánh mắt sáng lên. "Tốt, tốt, hẳn là thật sự. Ta ở điều tra một chút, việc này nếu là thật, 3 năm sau công hun tất nhiên vô số." Nói xong, Thái Thượng đạo nhất biến mất, Phó Hạ Lương thở dài một hơi. Kết thúc thử luyện, trở về chính mình động phủ đi ra thử luyện đại điện, Phó Hạ Lương liền phát hiện bên ngoài thật giống có rất nhiều người. Những thứ này người, hoặc là bước đi, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là du ngoạn, hoặc là tu luyện, vô tình hay cố ý, kỳ thực đều đang đợi Phó Hạ Lương trở về. Có bằng hữu, có đồng môn, Có khán giả, có kẻ địch. Phó Hạ Lương nở nụ cười, khẽ lắc đầu ánh mặt trời chiếu ở đỉnh đầu của hắn. Bát Dương hợp nhất phía dưới, cực kỳ óng ánh. Trong hoàng hốt, tất cả mọi người đều giống như nhìn thấy một cái vô hình màu vàng ánh mặt trời vướn miệng mang ở đỉnh đầu của hắn. Vua Không ai, Thái Thượng đạo chủ. Chương 318. Siêu độ quan ma, đi tới thánh giáp, một. Chương 318. Siêu độ quan ma, đi tới thánh giáp. Hoàn thành thái ớt cửu dương thử luyện, Phó Hạ Lương trở về lập phủ. Hắn yên lặng tổng kết Bát Dương thần thông, tu luyện lục dương khôi thủ mà Dương Tú Minh lại hành động lên mua Dương đạo thần thông trong chân Dương thần thông chỉ muốn chiếm được cái này là có thể hoàn thành cựu Dương chí cao thế nhưng cái này chân Dương thần thông hắn quay một vòng ám ma tông không có bán ra Trần Hạc cũng là quay một vòng Đại ca không mua được chân Dương thần thông chưa từng có bán ra Thoạt nhìn đúng là không mua được a điều này làm cho Dương Tú Minh vô cùng không nói gì may là thời gian cũng đến cùng sư phụ liên hệ lúc Dương Tú Minh hỏi rõ sư phụ Tô Liệt nghe được Dương Tú Minh câu hỏi chậm rãi nói chân Dương thần thông chính là Dương đạo thần thông trong hiếm thấy nhất đến một trong ngoại trừ chân Dương còn có đạo dương, thánh dương, cái này ba đạo dương đạo thần thông, không biết tại sao bị người vững vàng nắm giữ, thiên đạo nguyền rủa cắt ngang, cái này không nên nghĩ, không mua được. Dương tú minh sững sờ, lại bị nguyền rủa không mua được, sẽ không phải là thái dương thần cung làm. bất quá mặt khác hai cái đạo dương, thánh dương, lẽ nào cũng là như thế? sư phụ, vậy làm sao bây giờ a? chúng ta thượng thanh thiên tiên tông trên dưới cũng là không có cái này thần thông. bất quá, ta có biện pháp, ta cho ngươi tìm kiếm tìm kiếm đi, cựu dương giáo trong, ta có mấy cái bạn tốt, có thể lấy tìm bọn họ hỏi một chút. ngươi chuẩn bị vài món đã bảo. Đến thời điểm ta cho các ngươi đầu mối, ngươi cùng bọn họ giao dịch. Đa tạ, sư phụ. Đáng tiếc, cái này chân dương thần thông, còn kém một bước, mua không mua được. Bên kia Thẩm Nguyên Kỳ truyền đến tin tức. Các vị ca ca, ta muốn bê quan, lên cấp cảnh giới Kim Đan. Nhiều năm như vậy, kỳ thực Thẩm Nguyên Kỳ đã sớm nên lên cấp ở Quang Ma tông đối với hắn không đủ thực lực, chậm chạp không cách nào lên cấp lời đồn đại chưa nhảm, vô cùng rộng rãi truyền. Chỉ là tiểu tử này còn trẻ số may, tìm tông môn thất truyền hạt nhân, kỳ thực bản thân người không được. Thẩm Nguyên Kỳ yên lặng không hề có một tiếng động, rốt cục lên cấp Kim Đan. Lên cấp lúc, hắn lặng yên truyền âm dương tú minh. Đại ca, đến, giúp ta, Dương Tú Minh sướng sở, lập tức đến đây, nói, làm gì? Bọn họ đều nói ta không được, ta thật sự không được, ta đến cho bọn họ làm một cái sự kiện lớn, để bọn họ cũng gọi ra ra. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Siêu độ. Ta bên trong thế giới này, đâu đâu cũng có quan ma, cái gọi là quan ma, kỳ thực cũng là một loại vương hồn, đều là chúng ta quang ma tông tổ tiên. Các tổ tiên không cách nào phi thăng, lại là không tam lòng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành quan ma, ở đây cùng người sống cùng tồn tại. Chúng nó ở đây bay tới bay lui, ta nhìn có chịu? đã sớm nghĩ đem bọn họ đều nứt rồi để chúng nó đều là tiêu tan. Thế nhưng nói cho cùng những người này đều là tổ tiên tiên hiển, không thể như vậy làm, vì lẽ đó chỉ có thể siêu độ, đưa chúng nó rời đi nơi này. A, nói thẳng đi, muốn ta làm gì? Chờ ta gọi ngươi, chờ ta lên cấp, ta đem ngươi gọi tới, ngươi siêu độ bọn họ, làm ra một cái thiên địa dị tượng, để bọn họ không lời nào để nói. Tốt, ta hiểu. Thẩm Nguyên Kỳ bắt đầu tu luyện, sung kích cảnh giới kim đan. Hắn vốn là tu tiên thiên tài, sớm là có thể lên cấp kim đan, chỉ là vì phó hạ lương chuyện, chậm chạp không hề tăng lên. Thẩm Nguyên Kỳ chậm rãi tu luyện, vô số ánh sáng tự động nương tụ. Tụ tập trên người, do khí hải bốc lên, nhập kinh mạch toàn thân, khí quán xuân hạ, vô tận linh khí từ thiên linh huyệt bách hội truyền vào, trải qua đại não tử phủ, qua dưới lười hoa chỉ, tràn trọt mà xuống phổi quản thập nhị trọng lâu, nước chảy qua lá phổi lọng tre, ôn hòa tâm thất giáng cùng, qua ruột non 18 tám bản địa phủ, xương sống lưng 24 trụ trời, tiến vào dốn hạ đan điển khí hải, nhất thời chu vi vô số linh khí tụ tập đến đây, bị thẩm nguyên kỳ hấp thu. Thế nhưng rất nhiều quang ma tông tu sĩ đều là không thèm để ý, chỉ là nhỏ tiểu kim đan lên cấp mà thôi. Vô tận ánh sáng tụ tập tới đây, vô số quang ma ở Thẩm Nguyên Kỳ đỉnh đầu bay lượn. Cái kia ánh sáng như trụ như ảnh, phiêu bạt bất định, hình thái không còn hình bóng, nhàn rỗi tụ tán, khoảnh khắc ly hợp, vĩnh vô định số. Thế nhưng rất nhiều quang ma tông tu sĩ chỉ là nở nụ cười. Không có gì, bất quá quang ma tụ hợp. Mặc kệ chuyện gì ngạc nhiên chuyện, đối với bình thường quang ma tông tu sĩ rất lợi hại, thế nhưng thánh tử vẫn không được. Không cần lưu ý, cũng là như vậy, so với tu sĩ bình thường cường một điểm. Như vậy như vậy, thời gian thật giống không đổi, kỳ thực một chút trôi qua. Đảo mắt một tháng sau, đương nhiên, Thẩm Nguyên Kỳ chấn động toàn thân, có dị tượng toàn bộ biến mất.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 không người nào có thể phá, cũng không cách nào phá, chỉ có thể chờ đợi đến ba phẩy sáu năm sau mới có cơ hội có thể lấy phá ghi chép. bên trong đất trời, trong vũ trụ vô tận sức mạnh to lớn, ầm ầm hạ xuống, lập tức vọt lên, truyền vào thẩm nguyên kỳ trong cơ thể. một chút này kim đan, do nhất phẩm kim đan, lại là lên cấp này kim đan, sáng lên lấp lóe, thăng cấp thành siêu cấp đại đan, cực phẩm kim đan, đại đan đến thành, nhắm thẳng vào phản hư, vô tận ánh sáng, lại không có vật gì khác, bóng ánh đến cực điểm, ánh sáng trí cao. đến này cực phẩm kim đan, tất lĩnh nội thần thông, vì lẽ đó lại gọi là tiểu đạo đến thành như đến đại đạo chính là phản hư chân nhất, thế nhưng cũng chính là như vậy, ở hướng lên, đại đạo đã bị dương tú minh cùng phó hạ lương chiếm, không cần nói chính phẩm kim đan chính là đạo phẩm kim đan đều là không có cơ hội, đến đây đại đạo đoạt tuyệt chỉ có chờ đến ba năm không sau mới có cơ hội, không cách nào ở hướng lên, đây chính là cái thời đại này các thiên tài bi ai, luyện ký đạo tận trúc cơ đạo tận chỉ có kim đan sau đó còn có cơ hội, thần nguyên kỳ chậm rãi mở mắt trong hư không tự sinh dị tượng trên bầu trời hạ xuống vô số kim quang xanh vàng rực rỡ thiên địa dị tượng kim quang hàn thế. Toàn bộ quang ma tông đều ở kim quang này trong, vô số quang ma ở đây kim quang trong, hoan hô nhảy, bọn họ thật giống biết muốn phát sinh cái gì, vạn phần cao hứng. Thế nhưng quang ma tông đại năng lại là còn chưa để ý, bất quá thiên địa dị tượng không có gì đặc biệt, ngươi có năng lực đến là đệ nhất thiên hạ a. Ha ha, không thể, cũng chính là như vậy. Mặc kệ chuyện gì ngạc nhiên chuyện, đối với bình thường quang ma tông tu sĩ rất lợi hại, thế nhưng thánh tử vẫn không được. Không cần lưu ý, cũng là như vậy, so với tu sĩ bình thường cường một điểm. Ở tiếng bàn luận của bọn họ trong, kim quang đống nhiên biến đổi, sau đó kim quang này lại là biến đổi. Hóa sinh Phật âm, Phật quang hóa sinh. Thiên điệu dị tượng, Phật quang sơ hiện. Phật quang hạ xuống, rất nhiều quang ma dồn dập tránh nẻ, bên trong đất trời Phật âm lượn lờ. Bất quá cái này Phật âm xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Sau đó Phật quang chậm rãi Phật tính biến mất, hóa thành đạo luân tiên âm, cái kia quang cũng biến, hóa thành đạo quang hàn lâm. Thiên điệu dị tượng, đạo quang vạn đạo. Đại đạo chi âm, vang vọng đất trời, đại đạo ánh sáng, soi sáng bốn phương. Rất nhiều tu sĩ, nhất thời im lặng, thời khắc này, không có ai lại nói cái gì. Thẩm Nguyên Kỳ mỉm cười, lập tức la lên Dương Tú Minh. Dương Tú Minh bên kia hơi động, Thái Thanh phân Thân xuất hiện, chiếm cứ thân thể của hắn, duy trì hắn hành vi. Sau đó thần hồn của Dương Tú Minh lặng yên đi tới nơi này. Đại ca, đến rồi, chuẩn bị. Lúc này đạo quang hóa thành vô cùng ma quang, ma âm quan thay, bén nhọn không dứt, ma khí che trời. Thiên điệu dị tượng, ma quang cái thế. Sau đó ma quang lại là biến đổi, ngưng tụ vô tận tử khí, người chết tiếng gì linh dị, vang vọng bốn phương. Đây là tử quang. Thiên điệu dị tượng, tử quang ngang dọc. Lại là biến đổi, tử khí biến mất, cái này quang cực kỳ tinh túy, lại không có bất kỳ âm thanh gì, chỉ là quang, lại không có vật gì khác. Thiên địa dị tượng. Thiên quang tinh túy, lại là biến đổi, lại là muốn biến thành cái khác ánh sáng. Còn sót lại cái cuối cùng thiên địa dị tượng, không biết là cái gì dị tượng. Thẩm Nguyên Kỳ đột nhiên ra tay, áp chế gắt gao cái này ánh sáng, nói: "Đại ca, nhanh." Thời khắc này, Dương Tú Minh ra tay. Hắn trầm dãi siêu độ, niệm lên kinh văn. Trần quy trần, thổ quy Thổ, sinh cuối cùng chết, linh cuối cùng diệt, vạn vật cuối cùng tiêu vong, ở huy hoàng, bất quá một năm tắc vàng, một năm xanh xám. Nhân sinh trăm năm, giống như nhấp nhộng, há có vĩnh hằng bất di người? Hoàng hôn tận thế, kinh hai có thể nghe, bất quá thời gian một sát. Cũng không biết Thẩm Nguyên Kỳ sử dụng thủ đó gì, cái này vãng sinh chú, vang vọng toàn bộ quang ma tông bên trong. Thẩm Nguyên Kỳ cũng là thi pháp, xuất hiện một đạo thanh quang. Cái này hoàn toàn chính là pháp thuật giả mạo thiên điệu dị tượng, có thể lấy bị người lập tức nhìn thấu. Thế nhưng, phía trước đã có 6 cái, cái này cái thứ 7 quang mang, mọi người đều không có để ý, đều chú ý tới này đường theo ấn tượng xuất hiện vãng sinh chú. Dương Tú Minh ra sức siêu độ, Phó Hạ Lương, Trương Nhạc, Trần Hạc, trong nháy mắt đến đây, cùng nhau gia nhập siêu độ trong. Trần Quý Trần, thủ quy tổ. Ở đây siêu độ phía dưới, đột nhiên một cái quang ma bừng tỉnh biến đổi, hóa thành một cái quắc thước ông lão nhất thời quang ma tông bên trong có người hô sư phụ có người lao ra lập tức quỳ xuống lớn tiếng hô sư phụ sư phụ ông lão kia mỉm cười nói đứng ngốc đừng làm tiểu nhi nữ dạng thật tốt tu luyện đại đạo có hy vọng nói xong hắn đi tới thẩm nguyên kỳ trước mặt con người quỳ xuống thẩm nguyên kỳ đáp lễ nói tổ sư đi được tốt tốt tốt chương 319, siêu độ quang ma đi tới thành giáp hai chương ba siêu độ quang ma đi tới thành giáp hai trong hư không một cái minh hà không có tiếng xuất hiện. xem cái kia Minh Hà có hai cái đại năng lôi kéo, sống sờ sờ lôi kéo tới nơi này. cái Tia hai cái đại năng là Thẩm Nguyên Kỳ hai cái đại thừa sư phụ. ông lão lắc mình bay lên, tiến vào Minh Hà Trong biến mất không thấy, trốn vào luân hồi ở hắn tiến vào Minh Hà trong ngay mắt. đột nhiên một điểm hào quang truyền vào trong cơ thể hắn, sau đó biến mất không thấy. cái này quang ma tông, bởi vì thiếu hụt hạt nhân truyền thừa, cuối cùng tu luyện từ hạ, đều là hóa thân thành quang ma. quang ma mạnh mẽ, bị thiên địa không cho, bọn họ không cách nào tiến vào Minh Hà, tiến vào luân hồi. Dân dân cái này Minh Hà bị này tiểu thế giới bại xích, nay thế giới đã không có Minh Hà. Rất nhiều con ma tồn tại bên trong thế giới này, có lựa chọn ngủ say, có lựa chọn nuốt chửng, có lựa chọn du dãng. Thời khắc này, Thẩm Nguyên Kỳ mượn Thiên Điệu dị tượng, vũ trụ lực lượng, bắt đầu siêu độ quang ma để quang ma mất đi quang ma lực, có thể lấy bị Minh Hà tiếp thu, tiến vào luân hồi. Sau đó lại có quang ma bị siêu độ, hóa thành tu sĩ răng dấp, liếc mắt nhìn một phía, đi tới Thẩm Nguyên Kỳ trước mặt một cùng, tiến vào Minh Hà. Như vậy, rất nhiều con ma, dồn dập siêu độ, biến hóa, hóa hồn, nhập Minh Hà. Sau đó càng nhiều quang ma Trầm rãi thức tỉnh tiếp tục quá trình này dương tú minh tiếp tục gặp kinh trần pi trần thổ pi thổ như vậy siêu độ đầy đủ một canh giờ rốt cục lại không có quang ma xuất hiện toàn bộ thế giới cực kỳ sáng sủa rất nhiều quang ma chín thành đều bị siêu độ còn có một thành hoặc là từ chối siêu độ hoặc là tiếp tục ngủ say thế gian không có tuyệt đối thần nguyên kỳ nói tốt đại ca các ngươi đi thôi dương tú minh gật đầu rôn rập rời đi để tuần tổ hải trầm rãi nói quang ma tông các đệ tử nghe lệnh rất nhiều tổ sư trốn vào luân hội mỗi cái tổ sư đều có một chút ánh sáng bảo vệ chân linh thế nhưng luân hồi vạn biến vũ trụ vô định tất cả mọi người đệ tử toàn bộ điều động bốn phương vũ trụ vô tận thiên hạ toàn bộ cho ta điều động tìm kiếm luân hồi các tổ sư những kia tiến vào minh hà quang ma tông tổ sư đều là bị bỏ thêm một điểm ánh sáng bảo vệ chân linh cũng là dễ dàng cho tìm kiếm vì lẽ đó quang ma tông toàn bộ tu sĩ đều là điều động dốc toàn bộ lực lượng không phải vậy bị những tông môn khác tìm tới vậy thì cùng quang ma tông gây mất nhân duyên sau đó đế tuần nhìn về phía thẩm nguyên kỳ nói quang ma tông đệ tử dốc toàn bộ lực lượng Sơn môn đóng kín ít nhất phải thời gian 300 năm. Ngươi lại ở lại Sơn môn tu luyện, lên cấp nguyên anh vẫn là đi ra ngoài, vì ta quang ma tông cấp bước ở bên ngoài tu luyện, tìm kiếm thất tán tổ sư. Thần nguyên kỳ lập tức nói đệ tử đồng ý làm vì quang ma tông cấp bước ở bên ngoài tu luyện, tìm kiếm thất tán tổ sư. Tốt, quả nhiên là ta quang ma tông quang chi thánh tử. Ba tháng trước ta tông tu sĩ tìm tới tử vi tông dương nghiệt đại phá bọn họ, bọn họ đã không có uy hiếp. Mặt khác trước đây ngươi đi ra ngoài chúng ta không yên lòng, thế nhưng thời đại thay đổi, thái thượng đạo nơi đó ra một cái cái thế thiên tài, chúc cơ đệ nhất thiên hạ. Ngoại trừ hắn còn có một cái lãnh đời thiên tài đã từng là trúc cơ đệ nhất thiên hạ, lực chú ý của tất cả mọi người đều ở trên người bọn họ. đối với ngươi không có vấn đề. thẩm nguyên kỳ nghe được cái này, không biết nói cái gì tốt. chính mình cái này xem như là thảm hại thiên tài. thẩm nguyên kỳ rời đi quang ma tông, cái này một đường hướng ra phía ngoài, đi ngang qua cái khác quang ma tông tu sĩ, bọn họ nhìn thấy thẩm nguyên kỳ, thật lâu bất động đột nhiên có người hướng về hắn túi đầu. đệ tử thôi Mạc dương gặp qua quang ma thánh tử. sau đó lục tục có người đều là như vậy. đệ tử trương tú gặp qua quang ma thánh tử. đệ tử ma quang đạo nhân gặp qua quang ma thánh tử cuối cùng cái này siêu độ chúng sinh hoàn toàn thuyết phục quang ma tông tử trên xuống dưới đều là khiếp sợ sau đó vạn phần bội phục có thể nói thân tích đến buổi tối thần nguyên kỳ đến phù đồ thế giới cầm bốn cái thiên địa linh vật mọi người đều đến phân lục giai thiên địa linh vật đều là thiên địa linh hỏa thần nguyên kỳ vẫn khoác lác hắn muốn giải quyết ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp thất dai trở xuống thiên địa linh vật thế nhưng chậm chậm không có giải quyết cuối cùng bị phó hạ lương giải quyết để cho hắn vô cùng phiền muộn lần này rốt cục trở thành thánh ma quang chi thánh tử mấy cái thiên địa linh vật dễ dàng được đến mọi người vui sướng Một người một cái thiên địa linh hỏa, chuẩn bị cô đọng, ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, tam muội hỏa cự nhân. Thế nhưng phát hiện, không cách nào cô đọng, cảnh giới không đủ. Ít nhất mọi người đến kim đan đại viên mãn, mới có thể ngưng luyện ra cái thứ ba ngũ hành con rối. Cái này không có biện pháp, chỉ có thể thả xuống. Thẩm Nguyên Kỳ trên người, ánh sáng phân tán, đây là hắn thần hồn bất ổn dấu hiệu. Cái kia vô số quang ma bị hắn siêu độ, sắp chia tay túi đầu, tự có ánh sáng hạ xuống. Những thứ này đánh sáng, tụ tập ở thần hồn của Thẩm Nguyên Kỳ trong, để cho hắn vô cùng bất ổn. Đến, mấy vị ca ca giúp ta. Mọi người gật đầu, nhất thời lại là hợp nhất Như vậy ánh sáng rồi rào, có biện pháp ổn định, đó chính là tu luyện. Trước đó Thẩm Nguyên Kỳ đã luyện thành Lưu Quang Thôi thảnh Ngưng Hoa trước, Tam Quang Cửu Hoa Chiếu bắt cực, một là của sáng, một là ánh sáng. Mượn cái này giật mãn ánh sáng, hắn bắt đầu tu luyện. Quả nhiên thuận gió nước thuận, rất nhanh luyện thành Nhất Phiến Tiên Quang Hàm Thủy Sắc, lĩnh ngộ pháp ý, Quang Hàm. Sau đó lại là luyện thành đạp Phá Hàn Quang Khán thu dạng, lĩnh ngộ pháp ý, Quang Hàn. Lại là luyện thành Nhân Sinh Quang Ảnh Nhược To Lưu, lĩnh ngộ pháp ý, Quang Lưu. Cuối cùng luyện thành Tân Vọng Sơn Quang Thú Dụ Lưu, lĩnh ngộ pháp ý, Quang Thú đầy đủ bốn đại siêu phàm đạo thuật sau khi luyện thành, Thẩm Nguyên Kỳ trên người giật mãn hồn lực lúc này mới tiêu tan ở này trong quá trình, mọi người cũng là cùng nhau tu luyện từng cái năm giữ. Thẩm Nguyên Kỳ thần hồn bình thường, thở dài một hơi, nói: "Bước kế tiếp, chúng ta tới đó cái thứ bảy cửu thái." Mọi người đều đang chờ hắn rốt cục toàn viên lên cấp cảnh giới Kim Đan. Dương Tú Minh nói: "Đến, tiếp tục thảo luận, cái thứ bảy cửu thái lựa chọn cái nào? Hiện tại có thể không giống như trước, khổ sở tìm kiếm, đều là không tìm được. Thái vi tâm linh quan tiên triệt địa thiên vũ kinh, Thái Dương đại nhật hoàn vũ thương không thiên uy kinh, Thái Âm nguyên tinh ngọc luân vạn tượng thiên chân kinh, Thái Nhạc thông thiên đại thừa tiền thuế thiên trọng kinh." đã có bốn cái lựa chọn, còn nhiều ra một cái. Tất cả mọi người là phát sầu. Thái Dương Thiên Huy Kinh, Thái Âm Thiên Trân Kinh, hai cái này Âm Dương tương đối, ta cảm giác hẳn là lựa chọn chúng nó. Ta không đề nghị, Âm Dương tương đối rất tốt, nhưng là chúng ta trước đây những kia cũng không có loại này tương đối, bọn họ tương đối đối với chúng ta cửu thái, ngược lại là một loại không hài hòa. Ta nghĩ được đến Thái Hư Nguyên Ly Không Minh Hỗn Động Thiên Nguyên Kình, bởi vì ngũ đệ nơi đó có Nguyên Ly Bảy Đại Thần Huy, đây cũng là Thần Huy a, được đến Thái Hư Thiên Nguyên trải qua như hổ thêm cánh, cái này có thể lấy xếp vào sau đó, ta cũng là phản đối Thái Dương Thiên Huy Kinh. Thái âm thiên chân kinh, cái này âm dương kết hợp, thế nhưng cái khác bảy cái sao làm? Ta đề nghị chúng ta tu luyện Thái vi thiên dụ kinh, cái này kinh văn lấy tâm linh lực lượng làm trụ cột, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Ta phản đối, ta bởi vì Thái nhạc thiên trọng kinh ngược lại thích hợp chúng ta, đại ca thông thiên huyết mạch, cùng này kết hợp lại. Mọi người ở đây nhiều lần đàm luận. Dương Tú Minh suy nghĩ hồi lâu, nói, ta lựa chọn Thái vi thiên dụ kinh, âm dương, cái kia xác thực a, bọn họ kết hợp, nhìn hoàn mỹ, thế nhưng đối với tổng thể là một loại phá hư, Thái nhạc thiên trọng kinh có lẽ thích hợp ta, thế nhưng không thích hợp mọi người. Cho nên ta lựa chọn Thái Vi Thiên Dụ Kinh còn có một cái nguyên nhân, hiện tại Thái Vi Tông là cựu thái một trong. Thái Nhạc Tông đã lui ra cửu thái, bất luận hắn trước đây làm sao huy hoàng, bọn họ đã không xong rồi. Vì lẽ đó ta lựa chọn Thái Vi Thiên Dụ Kinh, ít nhất Thái Vi Tông tồn tại. Mọi người gật đầu, nói, ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. Lớn như vậy nhà đều là đồng ý, bắt đầu tu luyện, Thái Vi Tâm Linh Quan Thiên Triệt Địa Thiên Dụ Kinh, Thái Vi Thiên Dụ Kinh, lập tức dung nhập đến, Cựu Thái Lao Quân khai thiên kinh, cho ở, Cựu Thái Lao Quân khai thiên kinh, thống lĩnh xuống, Thái Vi Tâm Linh Quan Thiên Triệt Địa Thiên Vũ Kinh.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 Tất cả mọi người chân nguyên đều là tăng lên, toàn bộ thân thể chấn động, đều là lên cấp kim đan tầng hai, trấn hạt trực tiếp kim đan tầng 8. Kỳ thực sớm nên lên cấp, đều là ngột ngạt đã lâu. Dương Tú Minh kim đan lĩnh vực, lặng yên mở rộng, hóa thành 150 dặm. Những người khác đều là từng cái biến hóa, kim đan lĩnh vực đều là mở rộng, người ít trăm dặm, người nhiều 150 dặm. Nước lên thì thủy lên, các loại thần thông, rất nhiều thiên phú, mọi người nắm giữ pháp thuật, uy lực cũng là tăng lên. Sức tính thân cũng là tăng lên, đại mộng linh trừ, tất cả mọi người đều là không hề có một tiếng động nắm giữ. Tất cả mọi người là thật cao hứng. Phó Hạ Lương nói, mọi người mấy ngày nay không sao chứ? Dương Tú Minh nói, không có chuyện gì, không sao rồi. Chỉ có Thẩm Nguyên Kỳ nói, ta sẽ đi tới Thánh Giác Tông, làm vì mọi người mua thứ ba bộ Đại Đạo Võ Trang Áo Giáp. Phó Hạ Lương nói, vậy ngươi cũng là có thời gian, đều tới đây cho ta. Mọi người theo ta cùng nhau tu luyện Định Nguyên Truy. Ta liền không tin, cái này ta liền luyện không được. Cái này cũng là không nói gì. Tam Thanh Tứ Ngự Nhất Khí Truy cũng đã tu luyện tới tầng thứ 9, cái khác đều luyện thành, chỉ có cái này Phó Hạ Lương mới bắt đầu tu luyện Định Nguyên Truy, đến hiện tại cũng chưa luyện thành. Hắn là thật sự cũng lên. Dương Tú Minh nói, "Vậy thì đến đây đi, mọi người cùng nhau." Chương 320. Siêu độ quan ma, đi tới thành Giáp bà. Chương 320. Siêu độ quan ma, đi tới thành Giáp bà. Trương Nhạc nói, "Ta lại tiếp một cái nhiệm vụ, muốn di chuyển 50 vạn nhân khẩu." Dương Tú Minh nói, "Không có vấn đề, Á Ma tông nhân khẩu di chuyển vô cùng hung thịnh. Rất nhiều nơi thiên thai nhân họa, di chuyển đi rồi là một con đường sống đối với bọn họ tốt." "Đúng đấy, lần trước cho ta 30 vạn linh thạch khen thưởng. Cái kia nhất định phải làm, ta đi sắp xếp." Dương Tú Minh lại đi sắp xếp, vô cùng thuận lợi. 50 vạn nhân khẩu rất nhanh di chuyển thành công. Lần này quen cửa quen mẹo, chỉ là bỏ ra 15 vạn linh thạch. Thái Châu có thế giới long tộc bừa bãi tàn phá, hình thành đại hồng thủy. Tuy rằng có thượng tôn ra tay, giết chết long tộc, thế nhưng đại hồng thủy đã thành thế, vô số nhân tộc lang bạc kỳ hồ, cái này thuộc về cứu đi 50 vạn nhân khẩu, giao dịch thuận lợi. Những thứ này nhân khẩu đều sẽ đưa đến tương tự thiết lĩnh giới tiên tần nơi hẻo lánh. Nơi đó nhân khẩu không đủ, đối với mỗi người đều rất coi trọng, dành cho các loại cơ hội Thế nhưng những địa phương kia thực sự hẻo lánh cũng có các loại nguy hiểm, là phúc là họa thực sự không dễ định đoạt đương nhiên, lần này nhân khẩu di chuyển, lại là Trần Hạc Phi độ đi. Hắn quen thuộc những chỗ này, phi độ còn nhanh hơn, Dương Tú Minh đi tới nơi đó, ít nhất cần nhiều gấp đôi thời gian. Trần Hạc làm việc sạch sẽ sạch hoàn thành đặc biệt rõ ràng. Rất nhanh khen thưởng đến rồi, trực tiếp khen thưởng 50 vạn linh thạch, tương đương với kiếm lợi 35 vạn linh thạch. Cái này tiên tần nhiệm vụ, khen thưởng 10 phần, chương nhạc trở nên thích làm lên. Bên này hoàn thành nhiệm vụ, mọi người lại là giúp Phó Hạ Lương tu luyện. Năm người hợp lực, cùng nhau tu luyện đệ nguyên truy ở khó cũng là khó địch nổi bọn họ năm người hợp lực, đặc biệt trong đó có Thẩm Nguyên Kỳ cái này cái thế thiên tài. Không tới một tháng, Phó Hạ Lương luyện thành Định Nguyên Truy đến đây, Định Nguyên Truy vừa thành, nhất thời, Tam Thanh Tứ Ngự Nhất Khí truy, bảy đại bướu, Phó Hạ Lương toàn bộ luyện thành. Hôn Nguyên Truy, Diệt Nguyên Truy, Định Nguyên Truy, Phá Nguyên Truy, Chấn Nguyên Truy, Hóa Nguyên Truy, Hạo Nguyên Truy. Cái kia, Tam Thanh Tứ Ngự Nhất Khí truy, trực tiếp đột phá tầng 9, tiến vào cảnh giới lại thành. Kỳ thực bảy bướu hoàn thành, còn đến một bước đại viên mãn. Thế nhưng tinh chân nhất mạch, tu luyện chính là cái này, có 12 diệu pháp ứng dụng, trực tiếp đại viên mãn đột phá toàn bộ công pháp biến đổi vô cùng thần thức truyền vào phó hạ lương trên người sau đó theo phó hạ lương phân biệt truyền vào trên người mọi người đây là mọi người hoàn thành thứ nhất cái tiên tần bí pháp cái kia tam thanh tứ ngự nhất khí truy dần dần biến mất đến đây biến thành tất cả mọi người bản năng hóa thành bản mệnh thần thông không còn biểu hiện theo tam thanh tứ ngự nhất khí truy đại thành hoàn mỹ nắm giữ một cái tiên tần bí pháp thình lình vạn vật luật động trường thiên ý bị kích thích cũng là theo không hề có một tiếng động liên cấp vạn vật luận động trường thiên ý tầng thứ bảy nhất thời phó hạ lương mấy người cảm giác toàn bộ vũ trụ đều ở bọn họ trong lòng bàn tay thiên địa văn vật đại đạo phát tác đều trong một ý nghĩ, tất cả mọi người lại là lên cấp. Bọn họ đều là từ kim đan tầng 2, lên cấp đến kim đan tầng 3, chỉ có Trần Hạc lên cấp đến kim đan tầng 9. Kỳ thực cái này cũng là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, bọn họ đã sớm có các loại tích lũy, chỉ là bị người khác liên lụy, không cách nào tăng cảnh giới lên. Hiện tại thì không có liên lụy, vì lẽ đó không tới một tháng, lại là tăng lên một tầng cảnh giới. Mọi người vui sướng, cười ha ha. Phó Hạ Lương lập tức hướng về tông môn báo bị, hoàn thành tam thanh tứ ngữ nhất khí truy, chuyển tu, thái thượng luyện bảo quyết, xin, thái thượng kim cương trác. Ngoại trừ cái này hắn lại một lần xin thái thượng bí truyền thái thượng xem lôi cái này bí truyền có người nói nắm giữ vô số lôi đỉnh bí pháp phó hạ lương mục tiêu thực sự là cái này bí truyền trong dự chữ ngọc su lôi hệ liệt cái gọi là ngọc su tu luyện nguyên thần khé đối tinh thần như thần thanh minh đến đạo sâu hiểu không ngửi không thấy xưng là ngọc su có người nói ngọc su lôi hệ liệt có lôi 49, thuộc về cựu thiên ứng nguyên phổ hóa thiên tôn lưu lại hệ liệt lôi pháp đều là luyện thành có thể lấy đến một đại đạo thần uy phó hạ lương đã luyện thành trong đó huyền cơ vô quang ngọc su lôi cựu dương xích viêm thiên su lôi bốn quá nhiều không có khả năng lắm Thế nhưng nhân sinh thế nào cũng phải có một cái chạy đầu đi. Xin phát ra, chờ đợi tông môn đáp lại. Phó hạ lương đã xác định chính mình Kim Đan đại đạo, chủ tu Thái thượng luyện bảo quyết, thái thượng kim cương trác, phụ tu 49 ngọc Su lôi hệ liệt. Thần Nguyên Kỳ bên này đã xuất phát, đi tới Thánh Giáp Tông. Quang Ma Tông cùng Thánh Giáp Tông chính là minh hữu quan hệ, Thần Nguyên Kỳ đại biểu Quang Chi Thánh Tử tham viếng Thánh Giáp Tông, hoàn toàn không có vấn đề. Thánh Giáp Tông là một cái hòa bình môn phái, hầu như không tham dự tông môn chiến tranh, hắn cùng tất cả tông môn đều là đồng minh quan hệ, bởi vì bọn họ muốn bán chính mình giáp bảo. Thế nhưng thiên hạ cũng có hơi tiếng nói Thánh Giáp Tông tuy rằng không tham dự tông môn chiến tranh, thế nhưng bọn họ thường thường ở sau lưng gây xích mích những tông môn khác đại chiến. Sau đó hai người bọn họ một bên bán ra áo giáp pháp bảo đương nhiên, Thánh Giáp Tông đây là hoàn toàn phủ nhận. Hơn nữa ai nói ai chết, chết không rõ ràng. Bất quá có một chút có thể xác định, Thánh Giáp Tông tài nghiêng thiên hạ. Thiên hạ trong, tu tiên vật vật, bí tịch truyền thừa thứ nhất quý, sau đó là động phủ linh mạch, hai cái này cơ bản vô giá, dựa cả vào cơ duyên. Có trợ giá thứ nhất thuộc về thiên địa linh vật, lại chính là phi xa phi trụ, sau đó là pháp bảo chiến giáp, cuối cùng mới là pháp khí thần minh, sùng thú con rắn rối. Đan dược phụ lục rất nhiều sự vật. Thiên địa linh vật hữu duyên mới có thể được đến, phi sa phi chu luyện chế tông môn rất nhiều, thế nhưng không có một cái có thể sương bá thiên hạ. Chỉ có pháp bảo chiến giáp, Thánh giáp tông đệ nhất thiên hạ, tất cả tu sĩ công nhận, mua được một cái Thánh giáp tông pháp bảo chiến giáp, đó chính là cơ duyên. Vì lẽ đó Thánh giáp tông há có thể không giàu. Luyện pháp bảo Thánh giáp tông, buôn bán bắt phương linh bảo trai, luyện pháp bảo trọng huyền tông, luyện đan thuốc Bách thảo tông, của cải giàu có côn luân sơn, cho vay lãi suất cao thiên thể tông, làm vận tải thiên hành kiệt tông, lan truyền tin tức bất môn tông, làm ruộng tiên nông tông. Những thứ này đều là thiên hạ công nhận chín cái giàu nhất tông môn. Vô số tông môn đối với bọn họ mắt nhìn chằm chằm, đặc biệt kiếm tông cùng ma tông, cái này đều là nghèo bước đại biểu. Quang Ma tông lại là bất tận, Quang Ma tông trưởng không có pháp, trong tông môn có mỏ linh thạch bổ dưỡng thuật, vì lẽ đó cái này tông môn bất tận, nhưng đúng hay không đúng đại phú. Thẩm Nguyên Kỳ đi tới Quang Ma tông, đương nhiên không phải một người, dẫn theo 18 nguyên anh hộ vệ, 36 kim đan đồng hành, còn có một cái phản hư lão tổ, trong bóng tối bảo vệ đến đây điều động, trực tiếp mời ra Quang Ma tông thất giai chiến bảo Quang Nha Hảo, đầy đủ 3000 trượng, ngạo thế thiên địa. Ngẫm muốn phá này chiến bảo Phản hư không ra tay, căn bản không thể. đương nhiên, cái này thất giai chiến bảo khởi động, cần tiêu hao lượng lớn linh thạch. Bất quá, thần nguyên kỳ chuyện làm, đã làm ổn quang chi thánh tử thân phận, hao chút linh thạch không tính là gì. Ngao du hư không, có người điều động chiến bảo, thẳng đến thánh giáp tông quần cuộn mà đi. Bay đến một nửa, đột nhiên trần hạc nơi đó phát ra nguy hiểm cảnh cáo. Thần nguyên kỳ sững sở, vô thanh vô tức trong lúc đó, thái thanh phân thân xuất hiện, chiếm cứ cơ thể hắn. Có này phân thân, sẽ không bởi vì thần nguyên kỳ chủ hồn rời đi, xuất hiện những chuyện khác, bị người ám sát các loại. Nay cùng thần nguyên kỳ tự mình ở đây, không hề khác gì nhau. Thần Nguyên Kỳ chủ hồn rời đi, đi tới Trần Hạc nơi đó. "Chờ hắn đến, Dương Tú Minh mấy người đều là đến đây, Trần Hạc một người vô thanh vô tức phi độn hư không. Mọi người đến đây?" Hắn chậm rãi nói, "Có người muốn phục kích ta. Lần trước hắn bị Thần Độn Tông truy sát, ở đây ngủ lại, làm bộ phàm nhân trang chủ, nhiều năm như vậy vẫn không có chuyện gì. Thần Độn Tông đội tới?" Dương Tú Minh hỏi. "Không phải, có chút không đúng lắm." Trần Hạc chậm rãi nói, "Thần Độn Tông những truy binh kia, ta đều quen thuộc, bọn họ cũng quen tổ ta, tuyệt đối không lạ như thế đánh rắn độ cỏ. Những thứ này người, tuyệt đối không là Thần Độn Tông." Thế nhưng ta cảm giác so với thần độn tông lợi hại đối phương Kim Đan đại viên mãn cho rằng đối với ta ung dung bắt xuống, bị ta tuyệt tiền kiếm chém giết. May là ta chạy nhanh, bọn họ cũng không nghĩ tới ta như thế cảnh giác. Chuyện gì thế này? Trương Nhạc đột nhiên nói, hổ mục đạo nhân đột nhiên truyền tin, xảy ra vấn đề rồi. Cái kia hai nhóm nhân khẩu buôn bán xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều là sửng sở. Tiên Tần vẫn nằm ở ẩn dấu trạng thái, thế nhưng khuyết thiếu nhân khẩu là khẩn yếu vấn đề. Vì lẽ đó Tiên Tần vẫn tiến hành nhân khẩu buôn bán, tiên tộc vẫn trong bóng tối truy tra. Phạm là 200.000 người trở lên buôn bán. Tiên tộc trưởng Khống tông môn đều sẽ bày xuống ảnh tử, thế nhưng đều sẽ bị tiên tần phát hiện, tiêu diệt. Cái này hai lần buồn bán, tiên tộc bày xuống truy tung ảnh tử, đều là bị tiêu diệt, tự nhiên có vấn đề. Cái này hai lần mặc dù là tú minh buồn bán, thế nhưng ám Ma tông bên trong cha không ra cái gì, chỉ là đi tiếp thu nhân khẩu đều là trần hạ. Cho nên đối phương khóa chặt trần hạ, bắt đầu truy tra hắn. Thốt ra lời này, chúng người không lời. Làm sao bây giờ? Trần hạ nói, vũ trụ lớn như vậy, ra nơi nào không đi được? Tiên tộc thế lực trải rộng vũ trụ, lục bá đều là bọn họ nên vượt, khó a. Phó hạ lương nói, tới chỗ của ta Thái Thượng Đạo, lại đây giúp ta. Trần Hạc biết biết miệng, nói, Thái Thượng Đạo quá xa. Thái Thượng Đạo thuộc về nhân tộc Biên Cảnh, thật sự thật xa. Trần Hạc ở nhân tộc Trung Nguyên khu vực dù đã quen rồi, không muốn đi bên kia Cương. Trương Nhạc cũng là nói, có thể lấy nhập Ta Minh Hoàng Tông, ta đến bao bảo ngươi. Trần Hạc không nói gì, ít nhất Thái Thượng Đạo vẫn là Biên Cảnh, Minh Thần Tông đó là chim không thèm bị địa phương, Thiên Hành Kiện Phi Chu đều không đi, hắn càng sẽ không đi tới. Dương Tú Minh muốn nói cái gì, thế nhưng hắn cái gì đều không có, chỉ có thể coi như thôi. Tăng Thần Tông đều muốn phá diện, Thượng Thanh Thiên Tiên sư phụ cũng không mang theo hắn trở lại, không đáng tin. Dương Tú Minh cùng Trần Hạc không sai biệt lắm. Chỉ có Thẩm Nguyên Kỳ cười nói, nơi nơi này là Luân Châu. Ta phi chu lập tức liền tới đây, ngươi đi theo ta đi, chúng ta cùng đi Thánh Giáp Tông. Chúng ta gần nhất, tới trước ta chỗ này. Trần Hạc nhìn một chút, nói, vẫn đúng là rất gần, mấy cái canh giờ sau khi, chúng ta là có thể gặp phải. Tốt lắm tứ ca, ta đi tìm ngươi. Tốt, liền như thế định. Sau 3 canh giờ, Trần Hạc gặp phải Quang Ma Tông thất giai chiến bảo Quang Nha Hảo, Thẩm Nguyên Kỳ đem hắn kéo đến phi chu bên trên đến hai người này lại là gặp mặt. Không khỏi vô cùng vui mừng, lúc trước Trần Hạc nhưng là có lấy Thẩm Nguyên Kỳ ba tháng Thời gian xoay một cái, mấy năm sau khi, lại là dáng dấp này. Thẩm Nguyên Kỳ trực tiếp vận dụng thánh tử thân phận cho Trần Hạc một cái quang ma tông khách khanh thân phận, đến đây Trần Hạc an toàn có quang ma tông bảo vệ. Phi chu phi hành, mục tiêu Thánh Giáp Tông. Chương 321. Vạn Nguyên Quy Nhất, thế giới lôi đi. 1. Chương 321, Vạn Nguyên Quy Nhất, thế giới lôi đi. Phi chu mênh mông cuồn cuộn, bay lượn đi tới Thánh Giáp Tông. Thánh Giáp Tông nơi quất châu tinh hải, tới gần côn luân sơn, thuộc về nhân tộc địa vực vùng đất trung tâm, linh khí xung đốc, phú giáp một phương ở đây tu sĩ cũng là rất nhiều, độn chống không mấy, phi chu vô tận. Quang Ma Tông chiến bảo đến đây, rất nhiều phi Chu đều là nhường đường, xa xa lễ nhượng, không dám tới gần một bước. Cái này đều là bị giáo dục ra đến, không hiểu chuyện cũng đã chết sạch. Còn chưa tới nơi Thánh Giáp Tông, Thánh Giáp Tông tròn, tự có tu sĩ nên tiếp. Thẩm Nguyên Kỳ bất động, chuyện như vậy, tự có thủ hạ đón nhận, hắn chính là Quang Ma Thánh tử, toạ chân phía sau. Phi Chu ở đối phương dưới sự dẫn lĩnh, tiến vào Thánh Giáp Tông địa vực đối phương trực tiếp hư không cầu vòng dẫn đường, pháo mừng vang trời, tiên nhạc cùng vang lên, phi tiên đón khách, một bộ đầy đủ hoàn nên thủ đoạn. Thẩm Nguyên Kỳ khẽ gật đầu, lúc này muốn tự trọng, thủ hạ xuất hiện là có thể, hắn còn chưa tới ra sân thời điểm chiến bảo bay lượn tiến vào thánh giáp tông, cuối cùng ngừng. thánh giáp tông xuất hiện hai cái tuổi thanh xuân tiểu nữ, hoang niên tiếp thẩm nguyên kỳ, tự có quang ma trưởng láo chỉ điểm thẩm nguyên kỳ. thánh tử đại nhân, cái này hai người là thánh giáp tông thập nhị kim sai thủy đại đạo, nhạc sinh yên. bọn họ địa vị cùng ngài bình giai, thuộc về thánh giáp tông một đời mới thiên tài, cái này hoang nên ngài phân lượng đầy đủ. đây là thái thượng thất tử loại kia thiên tiêu, chỉ là quang ma tông không có cùng thẩm nguyên kỳ đánh đồng với nhau người. dương tú minh mấy người đều là đến đây, mọi người cùng nhau tham quan thánh giáp tông. lớn như vậy náo nhiệt, há có thể không tới? thẩm nguyên kỳ không nhịn được hỏi, thập nhị kim sai. Vừa đưa ra hai cái, rất coi trọng ta a." Cái kia Quang Ma trưởng lão nở nụ cười, nói, "Ngược lại không phải như vậy. Cái kia thượng tôn có thể bền chắc như thép. Thánh Giáp Tông kỳ thực bên trong cũng có vấn đề. Thánh Giáp Tông bên trong có nặng nhẹ tranh đấu, quý tiện khác biệt." Ma trưởng lão, đây là ý gì? "Làm bạn thẩm nguyên kỳ Quang Ma trưởng lão gọi là Mã Khuê." Mã Khuê cười nói, "Thánh Giáp Tông nội môn chia làm trọng giáp, giáp nhẹ hai cái phe phái. Trọng giáp hạt nhân là điệp nặng nhất giáp, thành lập phòng ngự cường đại nhất. Vô tận trông chất trọng giáp là bọn họ tu luyện hạt nhân. Nghe muốn đi giáp Nhất định phải dùng tiền, vì lẽ đó bọn họ phái này là nhất phí tiền. Mà giáp nhẹ nhưng là để sướng thích hợp nhất giáp mới là tốt đẹp nhất giáp. Lại mạnh mẽ phòng ngự, cũng có bị phá hỏng thời điểm, vừa đúng, mới thật sự là cường. Cái này một phe phái chủ đánh chính là tiện nghi, hoa ít nhất tiền, làm lớn nhất chuyện. Hai cái giữa hệ phái nặng nhẹ tranh đấu, quý tiện khác biệt, những năm này thế như nước với lửa, lẫn nhau đều là khước phục, vì lẽ đó như ngài đến đây, bọn họ nhất định phải xuất hiện hai người nên tiếp ngài, các phái một cái miễn được đối phương chiếm tiện nghi. Thần nguyên kỳ có chút không nói gì, nơi nào đều có loại này phân kỳ đi thôi, chúng ta đi xuống. bọn họ mấy người rơi xuống phi Chu, cái này phi Chu tự có đại lao trông coi, rất nhiều làm bạn thẩm nguyên kỳ các loại tu sĩ, cũng có thánh giáp tông tu sĩ tới đón. hai cái nữ tu thủy đạm đạm, nhạc sinh yên, dồn dập tiến lên, hoan nên thẩm nguyên kỳ, kỳ thực quang ma tông đối với thánh giáp tông tới nói, chính là trong ngọn núi mana gì, phương xa đến thổ lá mũ. thế nhưng quang ma tông có linh thạch tương đương với có khoáng thổ lá mũ, vì lẽ đó còn đến nhiệt liệt hoan nên. song phương chào. thiên địa chân lập, hành khí như hồng, hồ thanh kim ngâm, kim thần ngạ giá, ngưỡng thủ khán thiên cử, lưu quang diệu bất cực. Nhất Quang Bách và Lý Hoàng Hoàng bại tử vi. Đầu tiên là hô bảo thơ số, sau đó lẫn nhau giới thiệu. Thủy Đạm Đạm, nhạc sinh nghiên cũng là lợi hại. Mấy câu nói trong miệng, một lúc một cái thẩm sư Minh gọi lên. Hai người bọn họ xinh đẹp động lòng người, rồi lại không mị không tiện, tướng mạo tuyệt sắc, rồi lại một mặt chính khí. Vừa đoan trang, lại câu người, để người bất tận lập tức có ấn tượng tốt. Cái này không phải chỉ là thẩm nguyên kỳ, Dương Tú Minh, Trương Nhạc mấy người đều là như vậy. Phó Hạ Lương nói, quả nhiên là danh môn đại phái, như vậy còn cương, không kém gì chúng ta Thái Thượng Đạo. Trương Nhạc cũng nói. So với chúng ta minh Hoàng tông cái nhóm này quỷ bá tử, cường quá nhiều. Chân chính thượng tôn đại phái phong độ. Ở bọn họ nói chuyện tiếp lúc, lại là có phi chu hạ xuống. Vẫn đi theo Thẩm Nguyên Kỳ mã khuyên nói, thất giai chiến bảo. Nhìn kiểu dáng, hẳn là tạo hóa tông bạch liên phi thiên đỉnh. Có thể điều động tông môn thất giai chiến bảo đến đây, tất là tông môn tiên tri tiêu tử. Thẩm Nguyên Kỳ sửng sở, nói, hai vị sư tỷ, nhưng là thánh giáp tông có đại sự phát sinh. Lần này đến phiên thủy Đạm Đạm sửng sở, nói, Thẩm sư đệ, ngươi không phải tham gia tiên sách thị hội. Cái gì tiên sách thị hội? đó là chúng ta thánh giáp tông đệ nhất thánh giáp nhà thiết kế thiên hồ tử nguyên anh chân quân tuyên bố mới nhất kiểu dáng thiên sách giáp hiện tại đã có vạn thú hóa thân tông hư vô phiếu miểu tông khiên cơ tông bát phương linh bảo trai thái thượng cảm ứng tông diệu hóa tông vạn tự tông tinh túc hải chân linh tông thiên ma tông tử ma tông các loại thượng tôn thiên kêu đến đây chờ mua này giáp trong giọng nói thủy đạm đạm lộ ra kiêu ngạo tự tin thế nhưng thẩm nguyên kỳ chính là ừ một tiếng cái gì thiên sách giáp hắn không hề hứng thú có người nói côn luân tam thiên bản cổ thiên đều sẽ đến thẩm nguyên kỳ sững sờ hỏi Côn Luân Tam Thiên bản khổ thiên. Đúng đấy, mỗi một thời đại đều có mỗi một thời đại thiên chi tiêu tử, mà rất nhiều thiên chi tiêu tử trong 108 thượng tôn bên trong, Côn Luân Tam Thiên nổi danh nhất. Nhạc Sinh Yên hồi đáp: Có người nói người này xuất đạo, luyện khí đánh chết kim đan chân nhân, một người phá một quỷ giới, Đông Hải bắt giữ 12 giao long. Hiện tại hắn mặc dù là cảnh giới kim đan, thế nhưng tương lai tuyệt đối lên cấp phản hư, làm vì Côn Luân chấn thủ. Liên quan tới hắn cố sự, ba ngày 3 đêm dạng đều dạng không xong. Trong giọng nói mang theo vô tận sủng bái. Thẩm Nguyên Kỳ nhìn hơi bồn bực, hỏi: Luyện khí đánh chết kim đan chân nhân, thật là lợi hại à, vậy hắn là luyện khí lên cấp trúc cơ, đệ nhất thiên hạ sao? Lời này một hỏi, nhạc sinh yên không nói gì, nói, thật giống cũng không phải. Thẩm Nguyên Kỳ lại là hỏi, hắn đã kim đan, vậy hắn là trúc cơ lên cấp kim đan, đệ nhất thiên hạ sao? Nhạc sinh yên lại là không nói gì, nói, cái này, thật giống cũng không phải. Thẩm Nguyên Kỳ nói, ta liền biết hắn không phải. Ta cho ngươi biết ai là? Thái thượng đạo, Thái thượng thất tử Phó hạ lương, đó là trúc cơ lên cấp kim đan, đệ nhất thiên hạ. Thốt ra lời này, đối phương hai người sững sờ, bọn họ nói, Thái thượng đạo, Thái thượng thất tử Phó hạ lương Thần Nguyên Kỳ lại làn nở đủ cười, nói: Ta sẽ nói cho các ngươi biết. Luyện ký lên cấp trúc cơ, đệ nhất thiên hạ. Nói xong, hắn không nói lời nào. Nhạc Sinh Yên nghi ngờ hỏi: Ai vậy? Thần Nguyên Kỳ chỉ làn mỉm cười. Nhất thời Nhạc Sinh Yên thật giống rõ ràng cái gì nói, ngươi. Thần Nguyên Kỳ hơi khởi động chính mình vũ trụ phong hào, xoay người rời đi, cười to ba tiếng. Hào khí mười phần. Nhạc Sinh Yên cùng Thủy Đạm Đạm liếc mắt nhìn nhau, khó có thể tin tưởng được. Thế nhưng cái này Thần Nguyên Kỳ làm sao có khả năng nói dối? Nhất thời bọn họ kinh hãi, bọn họ vội vàng đuổi tới, thái độ hoàn toàn biến hóa, càng là cung kính. Thần Nguyên Kỳ chậm rãi nói ta đến đây Thánh Giáp Tông, một là vì chúng ta minh hiếu trong lúc đó, hiếu nghị sâu sắc thêm, hai là vì ta tông môn chọn mua pháp bảo áo giáp. Không biết các ngươi Thánh Giáp Tông có thể hay không bán ra cái gì pháp bảo áo giáp?" Nhạc Sinh Nghiên cười nói, "Chúng ta tông môn luyện chế pháp bảo áo giáp vô số, giữ lại làm gì, chính là bán ra." Thủy Đạm đạm nói, "Thẩm sư minh, ngươi muốn mua gì pháp bảo áo giáp, cứ mở miệng, có cái gì, chúng ta bán cái gì?" "Được lắm, có cái gì bán cái gì." "Đây là ta muốn áo giáp danh sách." Nói xong, Thẩm Nguyên Kỳ đưa tới một cái danh sách đối phương hai người vừa nhìn, con mắt tỏa sáng này danh sách đầy đủ mấy vạn pháp bảo áo giáp, gộp lại ít nhất là mười mấy ước linh thạch mùa bàn lớn, lập tức đều là kinh ngạc đến ngây người. Thẩm Nguyên Kỳ mỉm cười, hắn đem chính mình cần đại đạo võ trang áo giáp đều là gia nhập trong đó, không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, chúng ta lập tức chuẩn bị. Thẩm sư Minh cho chúng ta một ít thời gian, đến rồi đều là đến rồi. Ngày này sách thịnh hội, thẩm sư Minh cũng là tham gia đi. Vừa vặn gặp gỡ một lần thiên hạ quân hùng, lần này rất nhiều thiên chi tiêu tử đến đây, thẩm sư huynh vừa vặn có thể lấy một lần thiên hạ kinh sợ. Thẩm Nguyên Kỳ gật đầu nói, tốt, được bọn họ đàm luận tốt giao dịch chuyện còn lại do thủ hạ của bọn họ phụ trách mỗi cái tông môn đều có chuyên môn loại tu sĩ này phụ trách giao dịch đàm phán ở đây đàm phán trong thánh giáp tông có pháp bảo áo giáp toàn bộ đưa tới không có lập tức bắt đầu luyện chế tuyệt đối không làm lỡ chuyện quang ma tông nơi này vàng dòng bạc trắng linh thạch vô số thánh giáp tông làm việc cũng là sảng khoái rất nhanh nhóm đầu tiên pháp bảo đưa tới thập nguyên kỳ ở trong đó lấy ra một phần đầu tiên là đem đại đạo võ trang bất động sơn hải tập hợp ngoại trừ trần hạng mấy người bọn họ đã sớm luyện chế xong xuôi lập tức cho trần hạng võ trang sau đó còn lưu ra bốn bộ làm vì sau đó mấy người chuẩn bị, liền đã biến thành quỷ dị lao tứ ngụy vô quả, Thẩm Ân Kỳ cũng là cho chuẩn bị ra đến. Chương 322 Vạn nguyên quý nhất, thế giới lôi đi. 2. Chương 322 Vạn nguyên quý nhất, thế giới lôi đi. 2. Sau đó là đại đạo võ trang chân như mộng huyền, huyền chân như mộng giáp, đạo chân như hỏa bảo, linh chân như phao khăn, hoàng chân như ảnh hoa, không chân như vụ đái, hóa chân như địa hải, hồn chân định tâm áo, duyên chân cố bản phục, dịch chân học hồn y y mọi người cũng là tập hợp, mọi người luyện chế hoàn thành, cũng là lưu ra bốn bộ, thu nhập chứa đồ bên trong thế giới. Mẫu chốt nhất chính là thứ ba bộ đại đạo võ trang đây là ở tàng thần tông dương tú minh phát hiện pháp bảo danh sách bộ này áo giáp hết sức cả thủ không giống với phía trước hai bộ bọn họ phân biệt là vạn biến cẩm tạo hóa cẩm hàng định cẩm quân hành cẩm thiên bình cẩm sinh trường cẩm nhiet bàn cẩm thuế biến cẩm quy nhất cẩm căn bản cũng không tính áo giáp chín loại chế tạo pháp bảo găm vóc tài liệu bất quá trong đó vài loại chỉ có thánh giáp tông mới có nhìn thấy cái này mong muốn thủy đạm đạm còn cố ý hỏi một thoáng cái này đều là luyện bảo tài liệu sư huynh muốn những thứ này làm gì thẩm nguyên kỳ nói ta cũng không biết tông môn sắp xếp các ngươi có hay không là được có những thứ này gấm vóc đều là lão giả chất đống ở trong phòng kho đã lâu không có ai động sư minh nếu là cần chúng ta lập tức phái người đi lấy thẩm nguyên kỳ không hề nói gì thế nhưng mọi người lại là nghiên cứu chuyện gì thế này đây là thánh giáp tông đại đạo võ trang một trong a thật giống bọn họ không biết dáng vẻ lẽ nào ghi chép sai rồi không biết a rất lâu sau những thứ này gấm vóc cũng là đưa tới thẩm nguyên kỳ làm bộ không thèm để ý tập hợp chín bộ không người thời điểm lặng yên luyện chế lặng lẽ vận chuyển thiên viên diệu mệnh ngư hoàng giáp lôi miệt phong trù thừa thiên diễn uy tả buôn xích long hữu khống Huyền Quy, thiết thành tự động, sát lệnh cảm ly, chân khí hấp ục, âm dương ứng cơ. Mạo ngưỡng khôi truyện, nam bắc đông tây. Chân vương huyền đế, vạn đức thần hê. Cấp cấp như luật lệnh, cho ta biến. Nhất thời, thần nguyên kỳ đỉnh đầu, xuất hiện 9 cái vòng xoáy linh lực. Bọn họ đều là cảnh giới Kim Đan, Thiên viên diệu mệnh hư hoàn giáp, có thể lấy luyện hóa thứ ba bộ pháp bảo. Vận chuyển pháp môn, dựa theo tổ hợp vị trí, lần lượt từng cái vòng xoáy để vào góc. Vạn biến cầm thứ nhất vòng xoáy, tạo hóa cầm thứ năm vòng xoáy, uy nhất cầm thứ 9 cái vòng xoáy. Hàng đỉnh cầm, quân hành cầm, thiên bình cầm, sinh trưởng cầm nghiết bản cầm, thuế biến cầm. Lấy này để vào, vòng xoáy lần lượt từng cái tự động biến mất, đột nhiên thẩm Nguyên Kỳ cảm giác được thân thể chấn động. 9 cái gấm vóc hợp nhất, thình linh hóa thành một cái pháp bảo. Thẩm Nguyên Kỳ thân thể, thật giống vô hình trong, khoát một cái pháp bảo. Pháp bảo ở vào chính mình máu thịt bên trên, ở bất động sân hải, chân như mộng huyễn trong lúc đó, hữu hình vô hình, đặc biệt thoải mái. Thẩm Nguyên Kỳ thân thể lặng yên biến hóa, trở nên mang theo một loại tiên khí, khiến người cảm thấy hắn thanh tú tu lão, lại thêm vào bản thân hắn anh tuấn, càng là tiêu sái. Đại đạo võ trang vạn nguyên quý nhất vì lẽ đó pháp thuật thần thông ngũ hành hỗn độn chân nguyên công kích này đại đạo võ trang cũng có thể hấp thu có thể nói vạn nguyên pháp lực đều có thể hấp thu đến đây vạn pháp không thường bất quá này bảo một ngày chỉ có thể hấp thu một lần cùng bất động sơn hải các loại không sai bị lắm thần nguyên kỳ luyện chế thành công dương tú minh mấy người lập tức toàn bộ bắt đầu luyện chế dồn dập được đến thứ ba bộ đại đạo võ trang dương tú minh cố ý đến ám ma tông tuần tra cuối cùng nói quả nhiên thánh giáp tông thất truyền cái này đại đạo võ trang hơn nữa không chỉ là thất truyền một cái cái gọi là thánh giáp tông ba đại đạo võ trang đã thất truyền năm bộ. Có người nói là trong tông môn đấu, nặng nhẹ tranh đấu, dẫn đến thất truyền. Thẩm Nguyên Kỳ cười ha ha, nói: "Ngươi nói, chúng ta có cần hay không đem này vạn biến cầm các loại tài liệu đều mua hết?" Phó Hạ Lương lắc đầu nói, không có ý nghĩa, không đáng giá. "Chúng ta lưu ra chín bộ liền có thể, lại nhiều hơn không có ý nghĩa. Cái này tiên sách đại hội, còn tham gia sao? Đến rồi đều đến rồi, tại sao không tham gia?" Mọi người ở đây nghiên cứu lúc, đột nhiên, Ngụy Vô Quả biến thành quỷ dị, không có tiếng xuất hiện. Hắn nhìn Dương Tú Minh, thật giống hô hô cái gì, sau đó lập tức biến mất. Dương Tú Minh sửng sợ, đây là ý gì? Ngụy vô quả làm sao sẽ xuất hiện? Hắn đây là ý gì? Cảnh báo. Dương Tú Minh nhất thời rõ ràng, trong nhà xảy ra vấn đề rồi. Hắn lập tức trở về, trở lại Thiên đảo hồ. Mấy người kia cũng là theo hắn đến đây. Thế nhưng trong nhà chẳng có chuyện gì, tất cả bình thường. Dương Tú Minh nhưng trong lòng biết, khẳng định có đại sự phát sinh, hắn lập tức đi tới Trư Kỵ Thành. Nếu như có chuyện, chính mình có thể lấy nhờ vào đó cứu vớt cha mẹ, mang chính mình người một nhà rời đi. Phi độn rời đi, hắn tiện tay cho lão cắt tường phát một cái phi phủ. Trốn. Trốn xa. Mới vừa muốn đến Trư Kỵ Thành, còn có 30 dặm đột nhiên, tô tiểu mỹ xuất hiện, dương lão tam, ta ngửi được rất nhiều quỷ dị mùi vị, xảy ra vấn đề rồi, ngươi mau nhanh đi, tô tiểu mỹ ra đến cảnh báo, nàng thực lực so với ngụy vô quả kém không ít, mới là phát hiện, dương tú minh gật đầu mới vừa cần hồi đáp, đột nhiên trong lòng cực kỳ bi thương, nước mắt không nhịn được hạ xuống đây là vạn dặm cùng bi, có phản hư chân nhất ngã xuống, tất cả sinh mệnh đều sẽ cảm giác được vô tận bi thương, vì hắn rơi lệ đây là chư kỵ thành chuyển đến, đại biểu tàng thần tam lão có một người ngã xuống, dương tú minh kinh hãi, đây là phản hư chân nhất tử vong, sau đó cái này bi thương cảm giác lần lượt xuất hiện, đầy đủ xuất hiện 17 lần. Cái này đều là đến từ phương xa, Thanh Châu xa xa. Cái này đại biểu 17 cái phản hư tử vong. Sau đó ở xem, chỉ thấy xa xôi phương hướng, từng cây từng cây thiên trụ xuất hiện đây là tán linh khí trụ, xuất hiện một cái, đại biểu một cái hóa thần chân tôn tử vong đầy đủ gần trăm, một chút nhìn lại, vô biên vô hạn. Kỳ thực nơi đó cách nơi này cực kỳ xa xôi, thế nhưng cái này tán linh khí trụ, quá hùng vĩ, bất luận cách bao xa đều có thể nhìn thấy. Dương Tú Minh lên ngóc quan sát cuối cùng xác định, Thanh Châu hiệp nhân, thần uy tông, rất nhiều tu sĩ bị người phục kích, rất nhiều tử vong sau đó thiên địa bắt đầu chấn động đây là đại chiến dư âm truyền đến dương tú minh cắn răng muốn đi vào chư kỵ thành lẻn vào hồng trần pháp trận mang đi cha mẹ người sau đó trong hư không thật giống có người không hề có một tiếng động chấn áp trong ngay mắt dương tú minh không thể động đậy một chút nào bị hoàn toàn áp chế như đồng thời tạm dừng không chỉ là hắn chư kỵ thành phạm vi ngàn dặm đều là như vậy tất cả sinh mệnh toàn bộ bị chấn áp trương nhạc mấy người lập tức bị đẩy lùi mất đi liên hệ sau đó đại địa bên trên từng đạo từng đạo của sáng xuất hiện cái này không phải là tán linh khí trụ Mà là Dương Tú Minh quen thuộc kéo giới pháp trụ ở cái kia thiên bảo hồ, cũng có một cái. Những thứ này pháp trụ, đứng ngạo nghễ vòng trời, liên tiếp không biết tên thời không. Sau đó có người quát lên, "Kéo, mọi người kéo giới, đi!" Âm âm một tiếng vang thật lớn, thế giới run lên, tiếp tục rung động, đột nhiên thế giới thật giống bị người kéo, hướng về phương xa bay đi. Lấy chư kỵ thành làm trụ cột, đầy đủ 3000 dặm đại địa, bị người kéo. Đại lục bay đi, lưu xuống một cái hồ to, nơi này đem sẽ hóa thành cực lớn hồ nước, thậm chí hải dương. Dương Tú Minh không thể động đậy một chút nào, đừng nói là hắn, như vậy kéo giới, nguyên anh đều là không hề ngăn cản lực lượng trong hư không, có người gào thét, khốn nạn, tập ta thần uy, không biết sống chết. thế nhưng có kỳ dị quỷ dị xuất hiện, hướng về phía người kia nhẹ nhàng thổi một hơi, ông lão kia ầm ầm nát bấy, lại là vạn cổ cùng bi. như vậy thượng tôn chi đấu, phản hư như kiến. toàn bộ thế giới, trôi nổi lên, vô tận kim quang xuất hiện, soi sáng phía trên thế giới, tất cả sinh linh, bất kể là người là thú, là yêu là ma, là chim là trùng, là cây là cỏ, toàn bộ bị kim quang bao vây ở đây kim quang tròn, tất cả chúng sinh đều là mê muội, huyền nhập ngủ say. thế giới ở động, theo cái kia kim quang, hướng về vũ trụ một mặt khác bay đi thật giống ở cái kia trong nước đi khắp, từ cái kia đáy biển nhanh chóng bay lên, xông hướng ngoài khơi, loại kia thân chịu áp lực nhanh chóng giảm thiểu, nhưng có loại cảm giác muốn nuốt mửa. Chấn động, cái này chấn động kỳ thực không phải chấn động, mà là thế giới xuyên qua rồi một cái thời không cảm giác, sau đó lại xuyên qua rồi một cái thời không. Lục tục có người gào thét, ngăn cản kéo dối, vẫn theo sát, thế nhưng đều là không có biện pháp ngăn cản. Dương Tú Minh nằm ở hoàng hốt trong, từ nơi sâu xa, hắn có một cái cảm giác, có người có thể lấy kéo hắn đi ra ngoài. Sư phụ, Tô Liệt ra tay, xa xa có thể lấy cứu đi hắn, đây là trên người hắn. Sư phụ trước sau lưu lại bảo mệnh cấm chế. Thế nhưng Dương Tú Minh cha mẹ người đều ở Hồng Trấn Pháp trận đã bị lôi đi. Hắn suy nghĩ một chút, thở dài một tiếng, từ bỏ sư phụ cứu vớt, cùng theo cha mẹ người thân đi tới một cái biển sao. Dương Tú Minh lựa chọn cha mẹ người. Sư phụ cái kia cứu hộ cấm chế, không hề có một tiếng động biến mất. Thế giới bay về phương xa, trong vũ trụ dị tượng nhiều lần ra, có ngập trời sông lớn ngăn cản đường đi, có bóng tối xương lớn bao phủ tới, có linh khí thủy triều chân trời bạo phát, có vô cùng bảy thú tập kích bọn họ. Thế nhưng cuối cùng phía trước một vùng biển sao. Cực kỳ ảo ánh, chỗ cần đến rốt cục đã đến. Âm ầm một tiếng, thế giới rơi vào biển sao trong, chương 323. Nam sở Dương gia, nghi thức trưởng thành, một. Chương 323, Nam sở Dương gia, nghi thức trưởng thành. Trong hoàn hốt, Dương Tú Minh chậm rãi tỉnh lại. Nơi này, đây là ở đâu? Chính mình thân ở một cái trong nhà gỗ, cảnh vật chung quanh một mạc ngắn gọn, giường gỗ độc cửa sổ, rất là bình thường. Ngoài cửa sổ thật giống có hoàng hôn, chậm rãi hạ xuống, ánh mặt trời bắn vào trong phòng, hình thành một mảnh quang ảnh. Tỉnh rồi, thiếu gia. Ta đây là ở nơi nào? Tự nhiên là nhà a. Chúc mừng thiếu gia về nhà, ngài là cái thứ hai tỉnh lại, thật đáng mừng. Dương Tú Minh theo tiếng nói nhìn tới, chỉ thấy một cái người độc nhãn, trôi nổi không trùng, Chúc mừng Dương Tú Minh. Dương Tú Minh gật gù, yên lặng nhắm mắt, chỉnh lý tự thân. Ta là, ta là Dương Tú Minh. Hắn lập tức mà lên, tất cả trí nhớ trở về trong đầu, tất cả đi qua, đều là chút nhiêu tới. Vội vàng kiểm tra tự thân, cửu thái lao quân khai thiên kinh, khởi động, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, vận chuyển, vạn vật luật động trường thiên ý, kích hoạt. Rất nhiều lực lượng đều là trở về. Dương Tú Minh phát hiện mình thực lực không có gì thay đổi, vẫn là ban đầu Kim Đan tầng 3 tu vị. Chỉ là tuổi thọ, từ nguyên lai like 31 biến thành 33. Mất đi 2 năm. Còn có, cự biến tương sinh thuế tâm quyết, không cách nào liên hệ người khác, thuộc về tự động chặt đức trạng thái, không phải bọn họ bên kia chặt đức, mà là chính mình nơi này chặt đức. Hắn thở dài một hơi, nhìn về phía bên cạnh đáp lời người. Người kia là một cái người độc nhãn, nửa người trên là hình người, nửa người dưới là mây khói, khuôn mặt chỉ có một cái mắt to, lấp lánh có thần. Dương Tú Minh nhìn hắn như thế, cái này nơi nào là người, đây là quỷ. Hơn nữa cái này quỷ Dương Tú Minh không dám đắc tội, bởi vì hắn không phải cái gì tam giai quỷ dị, tứ giai đại quỷ dị, hắn đã vượt qua ngũ giai, đây là lục giai quỷ dị. Lục giai, đây là tương đương với nhân tộc hóa thần. Không chê chọc nổi, chỉ là hơi cảm ứng, là có thể cảm ứng được hắn cường đại. Hắn cái kia trong cơ thể lực lượng, như núi như vực sâu, thật giống là một thế giới vô biên vô hạn ở trước mặt hắn, Dương Tú Minh đàng hoàng không có ngoại phóng kim đan lĩnh vực, không, có trà xét bốn phương. Cái kia người độc nhãn nở nụ cười, thật giống nhìn ra Dương Tú Minh cẩn thận, nói: "Tiểu gia, ngài không cần phải sợ, ta là Dương phủ quản gia Dương Đức ải, ngươi có chuyện gì?" chỉ cần đối với không trùng gọi tên ta, ta sẽ lập tức đi tới bên cạnh ngài, vì ngài phục vụ." Phân thân. Dương Tú Minh một chút nhìn ra đối phương bản chất. Dương Đức Tài thật giống nở nụ cười, hồi đáp: "84000 phân thân một trong." Dương Tú Minh hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy qua phân thân, cái kia chủ thể căn bản không phải hóa thần, làm không tốt đều là phản hư." Dương phủ. Thiếu niên, ngài đi qua lang bạc kỳ hồ, lưu lạc ở bên ngoài, gần nhất bị thất lao ra tìm về, tiếp về Dương phủ, lại làm vì Dương phủ thiếu gia." Dương Tú Minh thở dài một hơi, hỏi: "Cái nào Dương phủ?" Nam sợ Dương phủ Nam Sở 81 Đại Thế Gia Tròng, xếp hạng thứ hai mười sáu, lao ra Nam Sở Đan Dương Công, Đại Thừa đỉnh Cao, Nam Sở Bài Vị thứ năm. Ngài là Lao Nhân gia người dòng chính 18,362 đời tôn, huyết mạch thuần khiết. Nam Sở Đan Dương Công. Đây chính là cái kia thiếu đạo đức Lao Tổ Tông. Đại Thừa đỉnh Cao, Nam Sở Bài Vị thứ năm, cái này, cái này đây cũng quá lợi hại chứ. Dương Tú Minh cao mày hỏi, 18,362 đời tôn. Đúng, lao gia Đại Thừa 18 và 5, vẫn không có phi thăng tiên giới. Lao gia nói, tiên giới cũng không phải địa phương tốt gì. Tiên nhân cùng tiên tộc đánh không thể tách rời ra, đến nơi đó, bất quá là mẫn mẫn một tốt, không bằng ở đây thiên hạ sống tự tại. Nếu là người khác nói như vậy, Dương Tú Minh phi hắn một mặt. Thế nhưng cái này Dương Đức Tài nói như thế, Dương Tú Minh tin, trong lòng hắn trực giác, đối phương sẽ không nói một điểm lời nói dối, đều là thật sự. Dương Tú Minh há mồm thở dốc, suy nghĩ một chút hỏi, lần này lang bạt kỳ hồ lại ở ngoài người nhà họ Dương, thu về bao nhiêu? Tiêu hao 10 năm, tiêu diệt 3 cái tông môn, thu hồi 3 nơi thế giới. Có ta Dương gia tộc người 187 người. Dựa theo điều tra, dòng họ gia mọn, Hải Dương gia không ít người. Cái này 187 người đại đa số là những năm này tân sinh, lão rất ít người, tu sĩ càng thiếu. Trong đó tu vi cao nhất chính là ngươi, Dương Tú Minh. Thế nhưng ngươi chỉ là trong những người này cái thứ hai thức tỉnh, cái thứ nhất thức tỉnh chính là phụ thân của ngươi Dương Đức Quân. Những người khác còn đều trong giấc ngủ say, chậm rãi chuyển hóa cần thời gian nhất định. Dương Tú Minh gia tộc chỉ là Dương gia nho nhỏ chi nhánh, còn có cái khác tộc nhân, phân bố hỗn loạn đều là gia gia hại, bất quá còn có 187 người, rất tốt. Dương Tú Minh sững sờ, đột nhiên hỏi, chậm rãi chuyển hóa. Đúng vậy, ta nam sở ở vào Kinh Châu biển sao, mảnh này biển sao? địa hình đặc thù, hoàn cảnh đặc dị, bình thường nhân tộc ở đây không cách nào sinh hoạt, cũng phải cần chuyển hóa mới có thể thích ứng nơi đây hoàn cảnh. vì lẽ đó, kéo rơi trở về, mọi người đều phải trải qua cái này chuyển hóa mới có thể ở chỗ này tiếp tục sinh sống. nhìn dương Đức Tài, lớn như vậy quỷ dị, chỉ là một bảng da, nơi này sợ không phải cái gì nơi tốt lành. dương tú minh trần chờ hỏi, nếu như không cách nào thông qua chuyển hóa đây, vậy thì vĩnh viễn cũng không cách nào thức tỉnh. ngàn năm sau khi tự nhiên quy bụi hóa thành thế giới một phần, dương tú minh cắn răng hỏi, không thể ngoại giới trợ giúp bọn họ sao? đương nhiên có thể lấy. Dương Gia đệ tử đều là tiến hành rồi ngoại giới viện trợ. Dương Gia dòng dõi đích tôn tộc nhân hiện tại vô cùng ít đòi, vì lẽ đó có thể cứu một cái là một cái. Bất quá, ngươi không có bất kỳ viện trợ, thân thể của ngươi quá tốt rồi, có vũ trụ chúc phúc, bất kỳ địa phương nào đều là không có vấn đề, vì lẽ đó ngươi trực tiếp tỉnh lại. Dương Tú Minh gật gù, vũ trụ phong hào thương không hành hành mang đến chỗ tốt. Năm đó ở Liêu Sơn giới, chúng ta phát sinh rất nhiều chuyện. Bất quá một cái nam sở chạy chăn nuôi mà thôi, trấn thủ vô năng, bị tiểu tặc đánh cắp, kéo các ngươi trở về, nam sở tất yếu bồi thường các ngươi. Chỉ là ba cái bảng môn tà đạo, liền bị trộm đi mở giới. Nam sở trên dưới khiếp sợ, đã xử phạt tương ứng chấn thủ người. Cho tới các ngươi làm vì nam sở làm heo sinh xôi, công lao đã đầy đủ. Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt, làm heo sinh xôi, còn có công lao, chính mình phá diệt chấn thủ, hoàn toàn không có chuyện gì, hoặc là nam sở cũng không có coi là chuyện to tác, một cái trại chăn nuôi mà thôi. Đúng rồi, khi đó ta gặp phải một cái Dương gia chi thứ Dương Phủ Viễn, người này còn sống là liêu xương giới đại loạn năm cái một trong số những người còn sống sót, trở về tông môn sau khi bị Dương Phủ trọng thương, đã chuyển hóa thành vị tộc nhân ở cầm lao ra bên người làm việc. Dương Tú Minh gật gù. Tiểu tử kia Dương Phủ Viễn sống sót, hơn nữa còn giống như tăng lên. Cầm lao ra. Đúng rồi, lao ra, sẽ thấy chúng ta sao? Cùng Dương Đức Tài nói chuyện, Dương Tú Minh xác định Dương Phủ được gọi là lao ra chỉ có lao tổ tiên đại thừa nam sở đàn Dương Công. Không nhịn được Dương Tú Minh hỏi đối với cái này lao tổ tông, Dương Tú Minh không nói ra được kiểu hận, thực sự là tốt tổ tông a, đưa chính mình bao nhiêu đời người nhập hố lửa đưa mạng. Không thấy được, lao ra đã bê quan hồi lâu, ta một lần cuối cùng thấy hắn đều là mười năm trước. Cái kia Dương gia hiện tại ai định đoạt? Đối diện người độc nhãn nở nụ cười nói, Dương gia bên trong quản sự do ta quyết định, bên ngoài sự tình do chi thứ tam phòng thất lao gia định đoạt, kéo giới chi thứ thất lao gia. đúng, Dương gia hiện tại có 11 một phản hư tiên dẫn, phân biệt là thất lao gia, thập tam lao gia, nhị thập nhất lao gia, bát thập cửu lao gia, nhất bách bát thập nhất lao gia, thanh lao gia, cầm lao gia, trà lao gia. bên ngoài công việc đều là do chi thứ tam phòng thất lao gia phụ trách. ở Nam sở, lên cấp phản hư tức là tiên dẫn, ở chúng ta Dương gia, nhưng là sưng hô lao gia, nam tôn đều có xếp thứ tự, nữ tôn sưng hô tôn hiệu lao gia. vậy ta cũng có xếp thứ tự. Ngươi, ngươi vẫn không có, còn chờ đến một đoạn. Dương phủ rất lớn. Rất lớn, trưởng không 11 thế giới, 37 cái động thiên phúc địa, Dương gia tộc người dòng chính chi thứ 335,551, hầu tử 27 ước 58 và người. Dương Tú Minh sững sờ, hỏi, nhiều người như vậy, tộc nhân cùng hầu tử, có ý gì? Đối phương cười nói, Tú Minh thiếu gia, ngươi thật là nhạy cảm a. Sưng hô thay đổi, trước đây gọi thiếu gia, hiện tại trực tiếp sưng hô họ tên. Lão quản gia, gọi ta Tú Minh là tốt rồi, ta không xứng cái gì thiếu gia sưng hô. Đối phương vẫn là quản gia tự xưng, vì lẽ đó Dương Tú Minh xưng hô đối phương làm vì lao quản gia. Thật giống Dương Đức Tài rất yêu thích cái này xưng hô. Tú Minh, kỳ thực cái gọi là thiếu gia, tất cả hầu tử đều là như vậy xưng hô. Không cách nào thành nhân, nhập không được chúng ta nam sở, bọn họ cuối cùng đều là tiêu tan, hô một tiếng thiếu gia, để bọn họ cao hứng một thoáng. Trong giọng nói, dần dần lạnh lẽo xuất hiện, đây mới là Dương Tú Minh ảo tưởng nam sở. Tất cả thiếu gia xưng hô, kỳ thực là một loại trào phúng. Lao quản gia, như thế nào hầu tử, làm sao thành nhân? Hầu tử? Các ngươi những thứ này tìm trở về. Dương phụ trưởng không thế giới sinh ra sinh trưởng, ngoại giới thiên địa bổ dưỡng đều là ấu tử, tu vị không tới kim đan, hoặc là tuổi thọ không tới ngàn năm, đều là ấu tử. Những thứ này dương gia huyết mạch, do dương phụ nuôi nấng, ở dương phụ che chở phía dưới, muốn làm sao sống, liền sống thế nào. Chính mình liều mạng tu luyện tăng cao tu vi, tích cực tham gia dương gia công việc, tích lũy quân lương, chờ đợi thành nhân, vô hạn cải tạo tự thân, tăng cường thực lực, kiên trì sống đến ngàn năm, nên tiếp thành nhân hạo kiếp, hoặc là ăn uống vui chơi, thưởng thụ nhân sinh, cuối cùng thọ tận mà chết, hoặc là nam sở chồng, không chịu nổi, cuối cùng biến dị tan vỡ tử vong tiền đủ lên cấp cảnh giới kim đan hoặc là có thể sống đến ngàn năm tham gia lễ thành nhân không tiền đủ ngao không qua được dĩ nhiên là chết rồi trong giọng nói mang theo một loại không nói ra được tàn khốc dương tú minh thở dài một hơi khẽ gật đầu hắn nói ta có thể lấy gặp gỡ phụ thân ta sao tốt nhất không muốn hắn tuy rằng cái thứ nhất thức tỉnh thế nhưng thân thể của hắn còn ở chuyển hóa bên trong hơi thở của ngươi sẽ ảnh hưởng đến hắn không muốn thấy hắn dương tú minh khẽ cắn răng nói vậy ta có thể lấy làm cái gì ngươi biết dương phủ viễn ta đem hắn hô qua đến để cho hắn làm bạn ngươi xem ngươi tu vị hẳn là có thể lấy vượt qua lễ thành nhân, thành cho nhà ta chân chính một thành viên, nhập danh sách, lệ tổ tiên, viết gia phả, tiến vào từ đường. Dương Tú Minh gật đầu, không biết nói cái gì tốt. Dương Đức Tài chậm rãi biến mất, Dương Tú Minh ngồi ở trong nhà yên lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát, có người xuất hiện. Chính thức lúc trước thử luyện lúc cái kia Dương phụ viễn. Nhưng nhìn đi qua, cái này Dương phụ viễn cùng trước đây có chút không giống, trở nên nhìn sang liền cảm giác đã là nhi lập chi niên, thập phần thành thục. Trước ý tứ là người đến 30 tuổi có thể tự lập tối tác. Sau làm vì 30 tuổi cách gọi khác. Cái này không phải là chuyện tốt, cảnh giới Kim Đan có thể lấy tái tạo thân thể, như vậy trung niên rằng rốc, đại biểu hắn tiêu hao chân nguyên quá nhiều, chưa giả đã yếu. Dương Phủ Viễn đi vào trong nhà, nói, nhưng năm đó Liêu Xương giới Dương Tú Minh hiện đệ. Dương Tú Minh nhìn lại, chỉ thấy hắn trên chán, có một loạt mắt kép, đầy đủ sáu cái, đặt ngang hàng đặt ra. Dương Tú Minh không nhịn được hỏi, Phủ Viễn đại ca, ngươi đây là?" Chuyện này quả thật chính là biến thành quỷ dị, không, nửa cái quỷ dị. Dương Phủ Viễn cười khổ nói, "Ta tiềm lực không đủ, mạnh mẽ thành nhân, vì lẽ đó lưu lại những thứ này ngoài tướng. Không có chuyện gì." chỉ cần lên cấp nguyên anh, những thứ này ngoại tướng đều là hóa rơi. Chúc mừng, chúc mừng, hiền đệ rốt cục trở về gia tộc. Nhìn Dương Tú Minh, Dương Phủ Viễn thật giống đấu kỳ nói, quả nhiên là dòng chính, bên ngoài không hề có một chút ngoại tướng, quá cao. Sau đó Dương Phủ Viễn lại là nói, dựa theo Dương gia đứng hàng thứ, ta cao hơn ngươi 3.687 đời. Đây là tất nhiên, Dương Tú Minh gia tộc ở Liêu Sưng giới, không cách nào tu tiên, tuổi thọ đều có hạn, vì lẽ đó bối phận so với Dương Phủ Viễn thấp mấy ngàn đời. Bất quá, chúng ta Dương gia tự có xếp hạng phương pháp bấu từ lúc, cái gọi là bối phận chỉ là một cái ghi chép mà thôi. Thiên chốt là chuyển hóa thành nhân, một lần nữa bài đời, vì lẽ đó ngươi gọi ta một tiếng ca là được. Dương Tú Minh không có chuyển hóa, theo lý không có cách nào bài đời, Dương phủ Viễn nơi này lén lút định bối phận. Dương Tú Minh gật gù, hắn mới không nghĩ hô cái gì tổ tông. Chương 324. Nam sở Dương gia, nghi thức trưởng thành 2. Chương 324. Nam sở Dương gia, nghi thức trưởng thành 2. Phủ Viễn ca, đi, ta lĩnh ngươi nhìn chúng ta một chút Dương gia. Dương phủ Viễn mang theo Dương Tú Minh, rời đi nơi ở nơi ở ở một chỗ huyền sơn bên trên, núi lớn trôi nổi không trùng, ngang eo mà đứng, đạo Hóa thành bình đài, nơi này cảnh sắc mỹ tú linh hiếm thấy, cây rừng xung xuyê, hoa cỏ bể ra, truyền thạch thanh lưu, núi dung ngọc mỹ, phù quan diệu thải, vô số tiên quán lầu, ở cái kia tiên khí mở ảo bên trong sinh ra, kỳ quái lạ lùng, lóa mắt sinh hoa. Chỉ thấy động khe linh hiếm thấy, thanh khê làm nổi bật. Có ngọc ký hoa, bốn mùa bất tạ, tám tiết như xuân, ngàn hình vạn thái, càng hiện ra thanh lệ. Xanh tươi lơ lửng giữa trời, phồn hà khắp nơi, hương quang trăm giảm, sán lạn như cẩm vân. Tiên quán ngư đèn, ngọc thạch cầu vòng, phi các lưu đan, cầu vòng nương tím, tường quan vạn đạo, thụy xương ngàn tầng hội tụ thành từ xưa đến nay chưa hề có thời nay núi bay phía dưới chính là đại lục đại lục mênh mông vô bờ núi sông nước chảy cảnh sắc đẹp sông lớn trào trào dâng trào quần quần chảy qua hai bên tùng bách trung tùng cảnh lá xum xuê một mảnh thương bích tựa như thúy màn trùng điệp không ngừng có cái kia đồng ruộng mênh mông vô bờ vô số nông dân cẩn củ canh tác sông lớn trong cũng có rất nhiều thuyền đánh cá càng nhiều người đánh cá đánh cá bắt được nhìn cảnh sắc vô cùng đẹp chúng người sinh sống ăn cư làm nghiệp một nơi tuyệt vời điển viên phong quang dương tú minh mở miệng nói Dương phủ Viễn cười nói, đây là chúng ta Dương gia Việt phụ giới, đều là chúng ta người nhà họ Dương, cho nên mới là như vậy giàu có bình an. Người đến ngoại giới nhìn, chân chính Nam sở trưởng không địa giới, cũng không có tươi đẹp như vậy. Dương Tú Minh tiếp tục kiểm tra, cực mục thiên thư phía dưới, hắn lập tức phát hiện không đúng lắm chỗ. Những thứ này nông phu phàm nhân nhìn thật giống là người, thế nhưng thân thể đều có chỗ dị thường. Có người bốn cánh tay, có người ba mắt, có người không có râu mép mà là vô số xúc tu đây chính là chuyển hóa chứ. Chỉ có một nửa hình người, đại đa số đều là dị hình, bán thú nửa quỷ nửa người nửa yêu. Nghĩ muốn thích ứng hoàn cảnh, chỉ có thể chuyển hóa. Nhưng là vì cái gì hoàn cảnh sẽ như vậy? Dương Tú Minh cẩn thận kiểm tra bốn phía, ngoại phong chính mình kim đan lĩnh vực. Dương phủ Viễn cười nói, khá lắm, ngươi mới kim đan tầng ba, kim đan lĩnh vực như thế rộng rãi. Ba tầng, làm sao vẫn không có kim đan dị tượng? Ngươi cái này tu luyện cũng bất ổn a. Dương Tú Minh không hề trả lời hắn, hắn dần dần cảm giác được không đúng lắm, nhẹ nhàng đụng vào mặt đất, không nhịn được hôn một cái. Sử dụng đạo bảo kiểm tra. Quả nhiên, ở đây đại địa trồng, không, chuẩn bị nói, ở đây trong thiên địa có một sức mạnh kỳ dị. Loại này sức mạnh trải rộng toàn bộ thiên địa, vì lẽ đó Dương Tú Minh bắt đầu không có cảm thấy được. Hiện tại cố ý kiểm tra mới là phát hiện. Cẩn thận cảm thụ cái này lực lượng, Dương Tú Minh nói, đây là quỷ. Đây là cùng thành ngân châu lúc những tiêu quỷ dị bản chất giống nhau như lúc cảm giác, chỉ là cảm giác này thật giống uy năng tăng lên vài lần, trải rộng thiên địa. Chẳng trách những người kia sẽ chuyển hóa. Ở đây lực lượng phía dưới rất nhiều người không tự chủ được chính là chuyển hóa, biến thành cái kia bán thú nửa quỷ nửa người nửa yêu giá dấp. Không chuyển hóa nhất định phải chết. Không, đây là đạo. Đây chính là chúng ta Nam sở đại đạo. Dương Phủ Viễn hồi đáp chỉ là cái này đạo, người bình thường khó có thể tiếp thu, chống cự không được, chỉ có thể chuyển hóa. Dương Tú Minh nhìn về phía bốn phương, hỏi: chúng ta thế giới này là ở quỷ dị trong cơ thể sao? Đây là Dương Tú Minh ý tưởng, chỉ có như vậy mới có thể hiểu được tại sao toàn bộ thiên địa đều là có này quỷ lực. Phải biết liêu xương giới tuy rằng quỷ dị vô số, thế nhưng cũng không có thế giới này đại đạo. Nói nhăng gì đó, đây là đạo, chúng ta nam sở đại đạo. Dương Tú Minh trần chờ tiếp tục hỏi, đều đến nam sở, làm sao còn có quỷ dị tồn tại hại người? Ha ha ha, cái gì quỷ dị hại người? Chúng ta chính là quỷ dị a. Dương Tú Minh sững sờ, nhìn về phía Dương Phủ Viễn, vạn phần chần chờ. Chúng ta Dương gia lễ thành nhân, chính là do người biến thành quỷ dị. Chỉ là biến thành quỷ dị sau, chúng ta muốn duy trì tự thân thần trí. Bởi vì mất đi thần trí quỷ dị, chỉ là biết sát lục hủy diệt, không có bất kỳ tổ chức tính, kỳ luật tính, không hề ra tộc khái niệm, không bị khống chế, căn bản liền không phải là Dương gia tộc người, nhất định phải hủy diệt. Chỉ có duy trì thần trí quỷ dị, biết e ngại, biết tuân theo, biết tử vong, hoặc là nói nửa người nửa quỷ, mới là chúng ta Dương gia tộc người. Nhưng là nói nghe thì dễ, mấy tỉ người bên trong cũng là có thể ra mấy và người vì lẽ đó chỉ cần ngươi là dương gia tộc người chỉ cần vượt qua chuyển hóa không đổi quỷ dị, bất luận làm chuyện gì đều là không có chuyện gì trong giọng nói hắn đỉnh đầu con mắt thỉnh thoảng chuyển động còn phát ra hỉ hỉ hi tiếng vui cười dương tú minh cắn răng nói tại sao muốn như vậy hảo hảo tu tiên không tốt sao lực lượng lực lượng đúng chúng ta sở tộc vốn là xuân thu ngũ bá sở trang vương hậu Duệ xây trước đây thật tốt tu tiên thế nhưng không phải là bất cứ cái gì rất nhiều năm tháng vô tận gian nan bọn họ làm vì được đến sở trang vương lưu truyền thừa trí bảo đối với ta sở tộc mọi cách trước hiếp vô số ngược đãi Ta sở tộc phá diệt vô số lần, mãi đến tận Thánh Đường nước Tắc lúc, ta sở tộc sở đế đến tiên tộc thụ pháp đến đây quan sát Nam Vô Đại Di Nguyệt, lúc này mới được đến lực lượng, xây dựng lại Nam sở. Dương Tú Minh không nhịn được hỏi, Nam Vô Đại Di Nguyệt, nói chuẩn xác tiên giới hình chiếu. Dương Tú Minh kinh hãi, làm sao kéo tới tiên giới? Tiên giới hình chiếu? Đúng, vũ trụ hạt nhân cao vĩ độ tiên giới trong, tiên nhân tiên tộc vô số ngàn tỷ năm chiến đấu, máu nhuộm tiên giới. Lực lượng tiết ra ngoài, đến đây gợi ra hình chiếu, hạ xuống trong vũ trụ. Trong đó một chỗ hình chiếu lại ảnh giới, vô số âm ảnh sinh mệnh, sinh hoạt trong đó. Có người nói Ảnh Ma tông sơn môn cũng ở đó, mặt khác một chỗ, thế nhân không biết. Cuối cùng một chỗ, Nam Vô Đại Di Nguyệt trải rộng toàn bộ vũ trụ thời không. Bất kỳ địa vực, tất cả sinh linh đều có thể nguyên thần lý thể, tiến vào này hình chiếu Nam Vô Đại Di Nguyệt bên trong thế giới đây là thế giới tiến vào phương pháp, là bị một cái gọi là Nam Vô Đại Di Phật môn tiền bối tuyên bố, lấy hắn pháp môn tiến vào thế giới này, dường như lên mặt trăng, vì lẽ đó thế giới kia gọi là Nam Vô Đại Di Nguyệt. Chỉ là, phàm là tiến vào Nam Vô Đại Di Nguyệt sinh linh, không một may mắn thoát khỏi, đều là tử vong. Quản ngươi tu vị gì, thực lực ra sao, dù là tiên nhân tiên tộc Tiến vào nơi này, dù là rời đi trở về bình thường thế giới, cũng đều là tử vong đến đây cũng không có tồn tại, có can đảm tiến vào Nam Vô Đại Di Nguyệt. Bất quá, ta sở tộc sở đế đến tiên tộc thụ pháp, có thể lấy tiến vào Nam Vô Đại Di Nguyệt, đây cũng là tiên giới hình chiếu a, chỉ cần sống ra đến, có thể lấy được đến vô cùng lực lượng. Cái này được đến lực lượng biện pháp, chính là quỷ dị. Do người kích phát tự thân tà ác nhất bản tính, mượn Nam Vô Đại Di Nguyệt bên trong tiên giới hình chiếu lực lượng, hóa thành quỷ dị, có thể lấy không chết trở về, còn có thể được đến lực lượng. Dương Tú Minh đều có chút chán vãng, sau đó nói, vì lẽ đó thế gian quỷ dị, đều là như thế đến có thể lấy nói như thế, sở tộc tộc nhân tiến vào nam vô đại di Nguyệt, lấy quỷ dị phương pháp hấp thu tiên giới hình chiếu lực lượng, sau đó trở về nhân gian, bảo trì lại thần trí tộc nhân, thành lập chúng ta nam sở. không cách nào duy trì thần trí tộc nhân, lưu tán thiên hạ, sinh sôi quỷ dị, liền là chân chính quỷ dị. Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt, nguyên lai quỷ dị như vậy đến. Dương Phủ Viên nói, truyền pháp xong xuôi, ngươi nhìn thiên không. Dương Tú Minh ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện ở đây trong hư không, thình lình có một cái cực lớn trăng tròn, cái kia trăng tròn dường như một cái cực lớn màu đỏ huyết nhãn, hoặc là nói một cái cái miệng lớn như chậu máu. Hoặc là nói một cái hư không vô tận lối bào, ở vào trên bầu trời. Vốn là hắn căn bản không có nhìn thấy, không biết lúc nào xuất hiện. Đó chính là nam vô đại di nguyện. Ta nếu không nói, ngươi như không nghe được, ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy. Thế nhưng ta đi qua, thông qua ta miệng, ngươi nghe được ta nói, đến đây đã bị lây, vì lẽ đó ngươi là có thể nhìn thấy. Trong giọng nói, dương phủ viên cái kia vô tận đố kỵ, căm ghét, cứu hận, các loại càng tình, biểu lộ không thể nghi ngờ đỉnh đầu một loạt con mắt, thật giống nhìn dương tú minh, ở không được hô. Thời khắc này Dương Phủ Viễn cũng không tiếp tục là Liêu Thương giới cái kia Dương Phủ Viễn, thành nhân sau khi, hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hắn nhập Nam Vô Đại Di Nguyệt, thần trí hoàn toàn trở về, kích phát nội tâm nhân tính đáng ghê tẩm nhất tâm tình đây chính là nam Sở, gặp phải liền để ngươi khó chịu, gặp nạn. Dương Đức Tài chậm rãi xuất hiện, xem nói với Dương Tú Minh. "Dương Tú Minh, ngươi thân là Dương gia hậu tử, đã cảnh giới Kim Đan, quan sát được Nam Vô Đại Di Nguyệt, một tháng sau, tiếp thu Dương gia lễ thành nhân, nhập Nam Vô Đại Di Nguyệt tu luyện." Nói xong, Dương Đức Tài biến mất. Dương Tú Minh không nói gì, cái này tính là gì? chẳng trách để Dương Phủ Viễn làm bạn chính mình, chính là vì truyền nhiệm chính mình. Dương Phủ Viễn thời khắc này thật giống khôi phục bình thường, nói: Dương Tú Minh, ta nhớ tới ngươi thật giống như ở nguyên lai Liêu Dương giới có mấy cái bằng hữu, trong đó có một cái gọi là Triệu Uyển Quân, nàng xuất thân Nam Sở Triệu gia, Triệu gia cũng là cổ lão gia tộc một trong. Hơn nữa nàng so với ngươi về sớm quy mấy năm, hơn nữa sớm rất tỉnh, lần trước thử luyện hoàn thành thử luyện, trở thành Triệu gia tộc người, nàng đến tìm qua ngươi, hỏi dò tình huống của ngươi, ta giúp ngươi liên lạc một chút nàng. Dương Tú Minh sững sờ, đây là công chúa Triệu Uyển Quân à cuối cùng nàng vẫn là trở lại Nam Sở hơn nữa đã chuyển hóa xong xuôi, nhập qua nam vô đại di nguyệt thử luyện, không biết biến thành cái gì giáng dấp, là không phải cùng cái này dương phủ Viễn giống nhau như lúc, đã biến thành nửa người nửa quỷ. tốt, đa tạ đại ca. dương phủ Viễn bắt đầu liên hệ, rất nhanh có đáp lại. dương phủ Viễn nói, người ở chỗ này chờ đi, nàng rất nhanh sẽ đến đến thời điểm. các ngươi ở thân thiết, trong giọng nói mang theo vô tận chảo phúng, không giống cái gì tốt nói đột nhiên dương tú minh bên hay, có người nói, muốn hay không ta chém kẻ này. nhìn hắn liền thiền. dương tú minh sững sờ, nhìn về phía một bên, tử thần kỵ sĩ ngụy vô quả. Lãng yên không một tiếng động đứng ở hắn một bên đây là dường như trương nhạc mấy người đến đây răng rấp Dương phủ viễn lại không nhìn thấy hắn Lão Ngụy ngươi đây là ta phục sinh cái này chút thời gian tất cả mọi chuyện ta đều nhớ thế nhưng ta chính là hôn hôn cương cường không có thần trí không biết tại sao ngươi thấy cái này nam vô đại di nguyện ta liền hoàn toàn khôi phục thần trí Dương Tú Minh vui sướng có ngụy vô quả làm bạn chính mình chính mình sức lực nhiều hơn không ít ngươi có thể tránh hắn ta có thể lấy lợi dụng ngươi tam thanh phân thân hàng lâm nơi đây chém cái tên này cái tên này không phải là người tốt hắn muốn xấu ngươi. Trước tiên không muốn chém hắn, ngươi có thể lấy lợi dụng ta tam thanh phân thân, vậy ngươi có thể lấy nhập ta thân sao? Không có vấn đề, nhập thân sau khi, ngươi liền sẽ hóa thành quỷ dị tử thần kỵ sĩ. Nói như vậy, ta tiến vào cái kia nam vô đại di nguyệt, ta có thể lấy hóa thành tử thần kỵ sĩ, ta đều là quỷ dị, biến không biến không có ý nghĩa. Vậy ta là có thể lừa gạt dương gia thành nhân, không cần thật sự biến thành cái gì quỷ dị. Không kém bao nhiêu đâu, hẳn không có vấn đề. Tiến vào cái kia nam vô đại di nguyện, ta đến biến hóa, ngươi duy trì nguyên hình là được. Dương Tú Minh thở dài một hơi, nói, vậy thì quá tốt rồi trước tiên đừng nói tốt không tốt chuyện, kẻ này quá xấu, ta nhìn hắn chán ghét, ta muốn chém hắn. Dương Tú Minh cười nói, lão ngụy, ngươi trước tiên cất giấu, ta đến đây đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Phủ Viễn, nói, đại ca. Dương Phủ Viễn xem nói với Dương Tú Minh, làm gì? đa tạ, không khách khí, chính mình huynh đệ, long biết ơn chớ lấy biểu đạt, an ta một kiếm. trong nháy mắt Dương Tú Minh ngưng tụ lục Dương Khôi thủ thần thông, bắt Dương hợp nhất, hóa thành một kiếm, nên không một chém. Dương Phủ Viễn kinh hãi, điên cuồng lùi về sau. Hán cái kia một loạt con mắt, bạo phát các loại pháp thuật thần thông đồng thời cánh tay hơi động, hóa thành sáu tay, chặn hướng về Dương Tú Minh. Thế nhưng Dương Tú Minh bước chân một tỏa, bạch câu quá khích phong điên bộ, tách ra Dương Phủ Viễn tất cả công kích, trong tay kiếm quang hơi động, hư không huyễn hóa tước đằng không, phấp thử một tiếng, một tay chém xuống. Một kiếm này Dương Tú Minh sử dụng thần thông dũng kiếm chản đạo, sau đó quát lên, chém ngươi cánh tay trái, phấp thử một tiếng, Dương Phủ Viễn biến ảo sáu tay, trong đó có hai cái cánh tay không có bị chém tới, đều là cùng nhau hạ xuống. Cái này cánh tay trái, Dương Phủ Viễn thân thể bên trái cánh tay toàn bộ hạ xuống, hắn kinh hãi nhìn về phía Dương Tú Minh, mắng, ta không có chọc giận ngươi, tại sao chém ta? Dương Tú Minh nói, ngươi trong bóng tối xấu ta, vì lẽ đó chém ngươi. Ngươi có chứng cứ gì? Dương Tú Minh cười ha ha, nói, Nam Sở Dương ra, muốn chứng cứ gì? Vì trong lòng rộng rãi, nghĩ chém liền chém. tức đến Dương phủ viện hoa Hoa gào thét, thế nhưng hắn lại tránh ra thật xa. Hắn cảm giác đến Dương Tú Minh đang sợ, không dám tới gần hắn. Dương Tú Minh cười ha ha, không còn còn hắn. Chỉ chốc lát, nghe được chân trời có cánh chim bay động tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tương tự hoa tiên tử nữ tu điều động hai cánh, ở cái kia phương xa bay tới. Triệu Uyển Quân cũng là thay đổi, nửa người nửa quỷ, chương 325. Năm đó ngày này, cái này tình cái này kiếm. Chương 325, năm đó ngày này, cái này tình cái này kiếm. Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt, nhìn bay đến Triệu Uyển Quân, cái này đã không phải hắn năm đó công chúa. Triệu Uyển Quân phi hành đến đây, bỗng nhiên lo lên, hư không không gặp, trong nháy mắt đến Dương Tú Minh trước người. Xuyên qua thời không, trong nháy mắt một đường. Nàng si ngốc nhìn Dương Tú Minh. Tú Minh? Dương Tú Minh nhìn nàng, Triệu Uyển Quân hoàn toàn biến hóa, từ mi tâm thân thể chia ra làm hai. Bên trái là không có so với tuổi trẻ Vô tận non nớt da thịt, bên phải nhưng là tuổi già sức yếu, da mua khô héo tóc bạc da mồi. Cả người hoàn toàn biến dị, sau lưng một đôi cánh, dường như là cánh, không ngừng đập. Công chúa, Triệu Uyển Quân bi thảm một cười nói, ta đã không phải ngươi công chúa, ta đã thay đổi quái vật. Nàng nói chuyện thời điểm, miệng lưỡi mở ra, thình lình nàng tầng da này nàng phía dưới, còn có một lớp da. Cái kia dưới da còn có một lớp da. Nàng không có nội tạng, không có máu thịt, hoàn toàn là da thịt tạm thành, một tầng bộ một tầng, hình thành cái này Dương Tú Minh trước mắt Triệu Uyển Quân. Kinh khủng như thế dáng dấp, sợ đến Dương Tú Minh không nhịn được rút lui một bước. Hắn không đành lòng nhìn thẳng, nói: "Không có chuyện gì, cái này đều là ngoại tướng. Lên cấp nguyên anh, những thứ này liền đều sẽ biến mất." Triệu Huyền Quân cười khổ nói: "Đó là bọn họ, ta sẽ không. Ta cái này là Lại y Y Tông tu thành thần thông 9 tầng ra. Lại y Y Tông, cần cướp đoạt người khác máu thịt túi ra làm chính mình pháp thể. Ta không nghĩ như vậy làm, ta thông qua tầng tầng thử thách, hoàn thành Lại y Y Tông thang trời vận tâm, được đến Lại y Y Tông hạt nhân truyền thừa 9 tầng ra. Luyện người không bằng luyện mình. Không cần cướp đoạt người khác túi ra, chính mình tiền thuế, chính mình vì chính mình luyện chế pháp thể." Như vậy ta hoàn toàn có thể lấy phá lại Y Li Tông phá được tương lai Nguyên anh phân thần trở thành lại Y Li Tông đại đức lại không có điểm yếu trong giọng nói mang theo vô tận kiêu ngạo cùng ngóng trông triệu huyền quân đến lại Y Li Tông cũng là trả giá vô số trải qua thang trời vấn tâm được đến lại Y Li Tông hạt nhân truyền thừa nếu như không có những việc này nàng ở lại Y Li Tông tất nhiên thành làm vi đệ tử nòng cốt làm không tốt cuối cùng trưởng khống lại Y Li Tông trở thành hóa thần phản hư thế nhưng trên thế giới không có cái gì nếu như nam sở ra tay lại Y Li Tông phá diện triệu uyển quân bị mang về đến nam sở kim đan chân nhân trực tiếp thông qua thử thách kết quả biến đến gì, biến thành dáng dấp này, bởi vì nàng đây là lại y thế tông tu luyện pháp thuật thần thông, vì lẽ đó dù là lên cấp nguyên anh, điều này cũng không phải nàng ngoại tướng, không cách nào biến mất. Dương Tú Minh có thể nói cái gì, chỉ có thể nói nói, công chúa, không có chuyện gì, ta ở, ta sẽ giải quyết chuyện này. ngươi yên tâm, ngươi giao cho ta là được. Triệu Huyền Quân Bi Thẩm Nợ nụ cười, nói, Triệu gia lễ thành nhân, cha ta, ta già già, ta thất thuốc, ta chịu gì? bọn họ đều thất bại, đều ở lại Nam Ngô Đại Di Nguyệt, trở thành lôi hỏa đạo nhị cung cấp vật. sư phụ ta, ta tổ sư, ta lý vẫn sư mình. Cửu vị sư muội, thái cổ mẫu mẫu, bọn họ cũng đều chết rồi, toàn bộ trở thành băng viêm nhạc hải một phần. Chỉ có ta, chỉ có ta sống sót. Tú Minh, bọn họ đều là tên lừa đảo, cái gì lễ thành nhân, chỉ là cho tổ tiên bọn họ đưa tế phẩm. Không muốn đi, không có người nào có thể sống sót. Chính là sống sót, cũng là ta ráng rất này, không người không quỷ, còn không bằng chết rồi. Dương Tú Minh không nói gì, hắn nhìn sang một bên Dương Phủ Viễn, hỏi, cái gì là lôi hỏa đạo nhị, băng viêm nhạc hải? Dương Phụ Viễn bị Dương Tú Minh chém xuống cánh tay, đã chậm rãi mọc ra, thế nhưng trong nháy mắt lại là khô héo, tiêu tan hắn nhìn về phía dương tú minh nói ngươi nói cái này dương tú minh nói giải tán kiếm ý kiếm ý giải trừ lúc này dương phủ viễn mọc ra cánh tay mới sẽ lưu lại hoàn hảo không chút tổn hại hắn trầm rãi hồi đáp đó là dương gia ở nam vô đại di nguyệt năm vị đại đạo ấn ký lôi hỏa đạo nhị băng viêm nhạc hải phong vô cực hậu thổ nỗ hỏa mục trưởng thánh kỳ thực chính là năm cái hợp đạo đại năng chỉ là chúng ta nam sở không cần cùng thiên địa hợp đạo đều là nhập nam vô đại di nguyệt cùng nó kết hợp lại nếu là đột phá lập tức lên cấp đại thừa thoát ly nam vô đại di nguyệt nếu là không có thể đột phá vĩnh viễn ở nơi đó làm vì hậu bối chỉ dẫn phương hướng. Triệu gia tổng cộng mới có 5 cái đại đạo ân ký, bọn họ đi chính là phong lôi địa hỏa, nguyên tố chi đạo. Chúng ta Dương gia có 13 đại đạo ân ký, đi chính là máu thịt vô ngần, thể mệnh đại đạo. Triệu gia chỉ có một cái đại thừa lão tổ, mà chúng ta Dương gia có 3 vị. Thì ra là như vậy, kỳ thực cái gọi là lễ thành nhân, thành công, sống sót, thất bại, chính là vì những thứ này đại đạo ân ký hiến lễ đưa thịt. Nhất cử lưỡng tiện. Dương Tú Minh lắc đầu, xem nói với Triệu Uyển Quân. Không có chuyện gì, ngươi đã vượt qua khó khăn nhất lúc, không có cái gì đáng sợ. Chỉ cần bảo vệ tự tâm thật tốt tu luyện, không có vấn đề, ta nhất định có thể lấy giúp ngươi giải quyết những thứ này chuyện hư hỏng. thế nhưng triệu luyện quân bi thảm một cười nói, Chập. ta không muốn sống, ngươi biết không, ta hiện tại một cái thân thể, kỳ thực là vô số người, bọn họ mỗi người đều là ta, mỗi người đều không phải ta, bọn họ mỗi ngày đều ở liễu gia liễu diễu, đều ở an tâm thần ta, ta đã không thể chịu đựng, quá khó. chỉ là chín tầng gia phía dưới phá một sinh một, ở thêm vào nam vô đại di nguyện trở về biến đến gì, ta là vĩnh sinh bất tử, triệu gia hậu thổ nổ hỏa đều là không cách nào đem ta luyện hóa, ta vĩnh viễn cũng không chết được. Vĩnh Viễn bị như thế giàn vặt, vì lẽ đó, Tú Minh, giúp ta, đưa ta giải thoát." Dương Tú Minh trần chờ một chút, nói, "Giải thoát? Ngươi có một kiếm, ta biết, có thể lấy giết chết vạn vật, ngoại vực hình chiếu, Cao lão sư, còn có bọn họ, đều là chết ở dưới kiếm của ngươi. Chờ ta đến bên ngoài, mới biết ngoại vực hình chiếu làm sao lợi hại, mới biết ngươi lợi hại. Chỉ có ngươi có thể lấy đưa ta giải thoát, đến đây đi, cho ta một kiếm." Nói xong, Triệu Uyển quân lộ ra lồng lực, chờ đợi Dương Tú Minh một kiếm. Năm đó Dương Tú Minh chém ngoại vực hình chiếu, chém Cao lão sư, nguyên lai like công chúa đều là biết, khả năng đều là lén lút quan sát. Cao hiệu trưởng ngày đó không tại có việc, Kỳ Thực là ta đem hắn điều đi. Nhưng là chính là phải như vậy, Dương Tú Minh làm sao có khả năng xuất kiếm? Hắn không nhịn được nói, nói nhăng gì đó. Ra cái gì kiếm, chết cái gì, khẳng định có biện pháp giải quyết ngươi vấn đề. Ta không chờ được nữa, ta đã không cách nào nhịn được, lại tiếp tục, ta đã điên rồi. Kỳ Thực, ta đặc biệt hoài niệm ở Lại Y thế Tông tháng này. Tuy rằng ở Thành Ngân Châu, ta là công chúa, cao cao tại thượng, thế nhưng đoạn thời gian kia trừ người ra, không có cái gì điểm sáng, chỉ có ở Lại Y thế Tông, ta chỉ là tu sĩ bình thường, thế nhưng ta từng bước một leo lên Lại Y thế Tông hằng nhân trở thành tổ sư đệ tử, cái kia một quãng thời gian tuy rằng không có ngươi, thế nhưng là ta huy hoàng nhất thời khắc đến đây đi, tú minh, giúp ta giải thoát. Dương tú minh làm sao sẽ xuất kiếm? Thế nhưng triệu uyển quân đột nhiên biến đổi. tiểu tặc, liền ngươi cũng xứng yêu ta. ta ăn ngươi. trong ngay mắt, nàng thật giống cả người mở rộng lên, do miệng bạo phát, như đồng hóa làm một cái túi ra, che ngập bầu trời, hướng về dương tú minh lập tới. cái này túi ra năm màu rực rỡ, che đậy bốn phương, trong ngay mắt mà tới. dương tú minh vội vàng lùi về sau, xoa bước tránh né, thế nhưng không có một chút tác dụng nào. thời khắc này cái này túi ra lật đổ thế giới tất cả tất cả tránh né đều là hỗn loạn tất cả chạy trốn đều là thất bại tất cả chống lại đều là phi công tất cả phản kích đều là hư huyễn. lập tức túi ra chụp đến dương tú minh trên người dương tú minh trên người bất động sơn hải tự động khởi động chỉ có cái này có thể lấy chống cự là do vì cái này túi ra một đòn không phải pháp thuật mà là luật quỷ dị đặc biệt luật mà là là quỷ dị luật bên trên tắc tiểu tặc ngươi trộm trái tim của ta để ta như thế yêu ngươi thế nhưng ngươi không biết phàm là lễ thành nhân sau thích biến thành hận liên biến thành đoán tình biến thành thủ ta có cỡ nào yêu ngươi liền bao nhiêu hận ngươi ta muốn đem ngươi ăn đi, ăn một điểm không dư thừa, mỗi một cái ta đều muốn phân một miếng thịt, vĩnh viễn ngang ngươi. thật giống vô số triệu huyền quân, điên cuồng kêu rùa ở đây túi ra phía dưới. Dương Tú Minh bị gắt gào nhốt lại, nghĩ muốn phá này túi ra, chỉ có càng cao thần thông, mới có thể phá nàng tắc. Dương Tú Minh thở dài một tiếng, nói, không nên như vậy. một luồng ánh kiếm xuất hiện, bắt Dương khai thái, một cái quang kiếm xuất hiện ở đây dưới kiếm, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm. không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lửa tôi phong mang. nhất tâm nhất ý, nhân quả phía dưới. lục tiên vừa ra, thần tiên cũng vong. túi ra nát bấy tất cả triệu huyền quân hợp nhất, nàng mỉm cười đợi chờ mình tử vong. Thế nhưng Dương Tú Minh kiếm quang biến đổi, thu hồi, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm. Dương Tú Minh xuất kiếm, nếu là một kiếm, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, triệu huyền quân trực tiếp tử vong, thần hồn câu diện, hết thảy tất cả đều là tử vong đây chính là, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, lợi hại. Vì lẽ đó Dương Tú Minh chỉ là ra một nửa, sau đó thu kiếm. Cái này vừa thu lại kiếm, tất cả, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, thương tổn, Dương Tú Minh chính mình gánh chịu. Vì lẽ đó một kiếm này chém ra, Dương Tú Minh toàn thân máu tươi bắn tóe, thất khiếu chảy máu, cả người trọng thương gần chết thế nhưng hắn đống nhiên đỉnh đầu ánh sáng lóe lên thần thông lục dương khôi thủ khởi động tự động trị liệu nhất thời hoàn hảo như vậy hắn lại là xuất kiếm nhất kiếm tinh thiên chiếu kiếm này xuống đi triệu uyển quân toàn bộ thân thể hoàn toàn nát bấy, ở đây một kiếm phía dưới trực tiếp bị chém giết như vậy chỉ là đánh chết triệu uyển quân sinh mệnh thần hồn của nàng bất diệt chỉ giết kiếp này triệu uyển quân thế nhưng thần hồn của nàng có thể lấy chuyển thế sống lại dương phủ viện quát lên được lắm có tình có nghĩa thanh niên trong giọng nói đều là chảo phúng đống nhiên dương tú minh cảm giác được ở đây đại địa tròn thật giống có một loại thâm trầm sức hấp dẫn Dù là triệu huyện quân chết rồi, thân hồn của nàng còn đến bị đại địa hấp thu. Cái kia sức hấp dẫn, tương tự quỷ dị nói ở đây năm sở, người chết rồi cũng không muốn vọng muốn chạy trốn, đưa về luân hồi. Nhất định phải tiếp tục ở đây làm vì quỷ dị tồn tại góp một viên lạch. Dương Tú Minh cười gằn, chạm đến đại địa, đung nhiên ánh sáng lại lên. Thân thông dũng kiếm chẳng đạo, cửu tiêu cửu huyên tuyệt tiên kiếm, lấy niệm hòa kiếm, vạn niệm làm thật, cửu thiên thập địa thuận bùm xuôi gió. Tuyệt tiên biến hoa vô cùng diệu, đại la kim tiên máu nhục máy. Trong mắt, toàn bộ thế giới thật giống thời gian tạm dừng như thế, toàn bộ bất động, lại không ánh sáng, cũng không cò ám. Không hề có một chút âm thanh, cái gì cái gì đều là không có. Tất cả mọi thứ thật giống đều là hóa thành cực kỳ bình tĩnh, cái kia đại địa sức hấp dẫn thời khắc này, thật giống cũng là biến mất. Ta Dương Tú Minh người yêu, há có thể bị ngươi hấp thu. Thần cảnh giết thần, chặn chiến địa. Thời khắc này, Dương Tú Minh trên người cái kia vũ trụ phong hào diệt tộc thí thần, đột nhiên biến đổi, nguyên lai khóa chặt chính là nhân tộc, thời khắc này hóa thành quỷ dị. Dương Tú Minh sát ý kích thích đến thẩm nguyên kỵ, hắn ở phương xa chống đỡ Dương Tú Minh. Một chiêu kiếm xuống đi, lại không có hấp thu hồn phách lực lượng, Dương Tú Minh cởi gần, hắn liếc mắt nhìn Dương phụ viễn. Dương phủ viện không ngừng lùi về sau, lần này là hoàn toàn sợ. Dương Tú Minh xem hướng thiên không, chậm rãi nhắc tới: "Trần Quy Trần, Thổ Quy Thổ, sinh cuối cùng chết, linh cuối cùng diệt, vạn vật cuối cùng tiêu vong, ở huy hoàng, bất quá một năm tắc vàng, một năm xanh xám. Nhân sinh trăm năm, giống như nhất ngộng, há có vĩnh hằng bất diệt người? Hoàng hôn tận thế, kinh hải có thể nghe, bất quá thời gian một sát." Vãng sinh chú văng lên, ở đây vãng sinh chú xuống, Triệu Huyền Quân thật giống chậm rãi lại xuất hiện. Thời khắc này nàng chính là năm đó thành Ngân Châu tiểu công chúa, một thân quần trắng, thanh xuân mỹ lệ. Dương Tú Minh nhìn nàng, nói: ta sẽ đi tìm ngươi, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Một lần nữa chúng ta trở lại. Triệu huyền Quân Yên Yên nở nụ cười, thật giống nhớ kỹ Dương Tú Minh lời nói. nàng nhẹ nhàng ở chính mình lòng bàn tay trên cắn một cái, thành một cái hình tim. nàng hướng về phía Dương Tú Minh cười, thật giống nói cho hắn, đây là nàng lớn ký, tương lai, bất luận mười 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, một đời, hai đời, mười 10 đời, trăm đời, nàng đều sẽ chờ hắn. Vãng sinh chú xuống, mơ hồ có Minh Hà xuất hiện, chỉ là nơi này Minh Hà, nhìn cũng là như vậy quỷ dị. Triệu Uyển Quân trầm rãi bị Minh Hà hấp dẫn, bay vào Minh Hà. Thứ nơi sâu xa thật giống có tồn tại, muốn ngăn cản. Dương Tú Minh sâu sắc cầm kiếm, Trích thủ Giả Thiên, một vùng tăm tối, giả ma thần, thảo long xà, vô tận khí thế nổi lên, Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên kiếm, chậm rãi khởi động. Lấy niệm hóa kiếm, vạn niệm làm thật, Cửu Thiên tập địa, thuật bùm xuôi gió. Tuyệt Tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la kim tiên máu nhuộm váy. Chuẩn bị thần kiếm hợp nhất, cái kia chặn đường chính là một kiếm. Quả người ai, ai ai chỉ cần chặn đường, Dương Tú Minh liền sẽ thiêu đốt chính mình, hoàn toàn bạo phát, toàn lực một kiếm, Tuyệt Tiên, Tuyệt Điệt. Còn có có người không phục, có người giống to. Ta triệu ra đệ tử, há có thể tùy ý xử trí đây là triệu gia đại năng muốn thử một chút dương tú minh liền muốn xuất kiếm có người hừ một tiếng đại địa trong thật giống một cái cực lớn thân thể hiện lên dường như mục nát cổ phận, trên người máu thịt mục nát vô số sinh vật quái dị dường như muỗi ruồi quay trùng quanh hắn bay lượn dương tú minh nhìn thấy liền biết đây là thất gia hắn ra tay làm vì dương tú minh chỗ đứng đến đây không còn có người dám ngăn cản triệu uyển quân nàng chậm rãi rơi vào đến minh hà trong theo minh hà biến mất đến đây tiến vào minh hà không biết sẽ truyền tống đến thế giới nào ở này trong quá trình nàng thần hồn hoàn hảo liền có thể đầu thai thế nhưng đầu thai là người vẫn là những sinh linh khác, không có ai biết. bất quá dương tú minh đưa nàng đưa đi, thở dài một hơi, hắn chậm rãi thu hồi kiếm khí, khôi phục hạ xuống, hướng về cổ phật hành lễ. dương gia đệ tử dương tú minh, đánh chết đã từng người yêu triệu việt quân, xin mời dương gia tộc trưởng xử phạt. cái kia cổ phật chậm rãi biến mất. ta dương gia đệ tử giết hắn một cái triệu gia tiểu bối, xử phạt cái gì? nàng tập kích ngươi, đáng chết. cho tới xử phạt, phạt ngươi chuẩn bị cẩn thận. một tháng sau, nhập nam vô đại di nguyện, làm tế phẩm, làm ngươi sống, đó chính là chính ngươi lựa chọn. thất gia biến mất, chỉ còn dư lại dương tú minh một người ở đây. Dương Vũ Viễn không biết lúc nào cũng chạy trốn. Dương Tú Minh thở dài một hơi, xem hướng thiên không. Hắn Vĩnh Viễn nhớ tới cái này một ngày. Năm đó ngày này, cái này tình cái này kiếm. Chương 326: Thể mệnh năm đạo, lễ thành nhân. Chương 326: Thể mệnh năm đạo, lễ thành nhân. Triệu Huyền Quân đưa vào luân hồi, Dương Tú Minh vô tận phiền muộn. Thế nhưng làm chính là làm, việc nghĩa chẳng từ nan đến đây sau khi, từ trên xuống dưới nhà họ Dương đối với hắn một mực cung kính, giết Triệu gia nhân vật trọng yếu, giết cũng là giết, Triệu gia cũng không có cái gì phản đối. Dương Tú Minh phép tận dụ phát hiện, hậu tử trạng thái đặc biệt lập tức sẽ tiến hành lễ thành nhân đấu tử, thật giống Dương gia lớn nhất, tất cả mọi người đối với hắn đều là cung kính, nể tránh, khả năng lập tức sẽ làm tế phẩm, cho nên mới là như vậy. Tổ tiên bánh bao xà xíu, không treo chọc nổi đến ngày thứ ba, rốt cục phụ thân Dương Đức Quân ổn định lại. Dương Đức Tài hô hoán Dương Tú Minh đi qua xem phụ thân, tiến vào một gian nhà, toàn bộ gian nhà thật giống là một cái con nợ phòng, gió thổi không loạn, trong đó linh khí mười phần. Phụ thân ngồi ở chỗ đó, thân thể thật giống vô cùng đơn bạc, thế nhưng đã khôi phục khỏe mạnh. A, chuyện gì thế này? Thật giống đại mộng một tràng, chúng ta ở một cái kỳ lạ địa phương mỗi một quan thời gian, thiên địa chính là biến hóa. ở nơi đó thật thoải mái à, từng ngày từng ngày qua thật vui vẻ, không có chuyện còn chơi cờ. thế nhưng ta không có thắng qua. kéo giới tác dụng phụ, như dương tú minh loại này kim đan đã thành, kéo giới sau ký ức sẽ không bất kỳ thay đổi. mà như cha của hắn, chỉ là người phàm bình thường, kéo giới sau khi trí nhớ sẽ xuất hiện mức độ lớn sửa chữa. hắn sẽ không có ở thành ngân châu trí nhớ, cũng sẽ không có ở tàng thần tông hồng trần pháp trận trí nhớ, những ký ức này đều sẽ bị thay đổi ở đây thế giới sinh trưởng ở địa phương trí nhớ. có thể thay đổi sẽ thay đổi, thay đổi không được bao trùm, xóa rơi. Bất quá Dương Đức quân thân thể rất tốt, không hề có một chút quỷ dị biến hóa, hoàn toàn vẫn là thân thể. Hơn nữa thân thể này vô cùng cường tráng, sống 200 năm không có vấn đề. Nếu như tiến hành các loại thân thể cải tạo, ngàn năm tháng cũng là không có vấn đề. Dương Đức Tài đưa tay, Dương Đức quân ngủ say. Hắn hướng về phía Dương Tú Minh nói, "Phụ thân ngươi thiên tư so với ngươi cũng còn tốt, chỉ là hắn mệnh không được, lúc còn trẻ không có cơ duyên, hấp thu chất dinh dưỡng không đủ, dẫn đến hắn vẫn không cách nào tu tiên. Lại mấy cái tháng, chờ hắn khôi phục như cũ, cho hắn mấy cái lựa chọn. Một là tự mình tu luyện, đi tới tu tiên đại đạo, tu luyện tới cảnh giới kim đan, cử hành lễ thành nhân; hai là thân thể cải tạo, lên cấp đến tứ giai sinh linh thể chất, hoặc là sống đến ngàn năm, cử hành lễ thành nhân; ba là tiếp tục hồ đồ sống, nhiều sinh con nhiều trồng cây, đến thời điểm thân thể không thể chịu đựng thế giới chi ý, thọ chết hết. Cái này ba loại, chính hắn tuyển đi. Dương Tú Minh gật gù, đây là phụ thân tương lai lựa chọn, chính mình sẽ không đúng tay. Trong nhà của chúng ta những người khác đâu? Nhà các ngươi, ngươi đại ca đại tẩu, tứ đệ, ngũ muội, còn có ba đứa hải tử, đều là con rối. Kéo giới thời điểm đều nát. Xem nhà ngươi tình huống, mẹ ngươi, ngươi nhị ca. Ngươi nhị tẩu, còn có hai đứa bé, đều sẽ đem liên tục thức tỉnh, hẳn không có vấn đề. Hơn nữa bọn họ còn sẽ không phát sinh bao nhiêu dị biến. Thân thể đều sẽ rất tốt. Kỳ thực nơi này mới là nhà của các ngươi, đến đây thân thể của các ngươi mới sẽ chân chính bạo phát lực lượng. Mẹ ngươi, ngươi nhị tẩu, cùng các ngươi tiếp xúc quá lâu, hấp thu các ngươi gia tộc tinh hoa, cũng không có vấn đề. Dương Tú Minh thở dài một hơi, ít nhất ở đây mấy chục năm không có chuyện gì. Chính mình có thể lấy từ từ tính toán, mang theo người nhà rời đi nơi này. Ngược lại là nhị ca, cao hứng nhất, tâm nguyện của hắn rốt cục hoàn thành, có thể lấy ở đây tu tiên. Đúng rồi. Nhà chúng ta có một cái lao tiên sinh, đại phương tiên sinh, còn có một người bạn Chu Kiến, bọn họ đều thế nào rồi?" Dương Đức Tài nói, "Đại Phương, không có người này." "Chu Kiến, không phải người nhà họ Dương?" Trực tiếp ném đến ngoại môn, ngươi như nghĩ môn hắn, có thể lấy điều vào đến, bất quá hắn vẫn không có thức tỉnh, hơn nữa thân thể đã biến đến dị. Dương Tú Minh trong lòng hơi động, "Đại Phương, chả không có người này. Hắn sẽ không lại hỏi dò bất kỳ đại phương chuyện. Kính xin quản gia, đem Chu Kiến điều lại đây, hắn là chúng ta nhà bằng hưu, nhiều năm như vậy, chúng ta đã thứng. Việc nhỏ, không có vấn đề, chỉ là một cái tùy tùng thôi." suy nghĩ một chút, dương tú minh vì tách ra đại phương, chuyển đổi đề tài. ta có thể lấy tuần tra một thoáng bằng hữu của ta sao? dương đức tài cười nói, ngươi nói đi, muốn biết hai tình huống, ta cái kia bạn cũ cắt tưởng. hắn chạy thoát, thời khắc cuối cùng, kích hoạt huyết đột, chạy ra kéo giới phạm vi. cái này tiểu nhân vật, vì lẽ đó nam sở không có để ý hắn. kỳ thực hắn người như thế, ở ta nam sở cũng có thể lấy tỏa sáng thứ hai xuân, ở bên ngoài, bất quá một cái nho nhỏ chút cơ, cũng không bằng nam sở người phạm bình thường mệnh dài. hắn cho rằng hắn lại trốn, kỳ thực hắn mất đi cơ duyên. trong giọng nói đều là kiêu ngạo. Nghe được lao cắt tường chạy ra ngoài, Dương Tú Minh thở dài một hơi. Ta có một người bạn, Sử Cốc, Triệu gia tiểu đệ. Tiểu tử này cũng là vận may, ở lại Y đi tông không sống được nữa, quá yếu lòng, không dám đoạt người khác chi xá. Kết quả bị đến lại Y đi tông du ngoạn bất luôn tông bất ngữ đạo nhân phát hiện, trực tiếp mang đi, vào Bất luôn tông, một bước lên trời. Nghe được tin tức này, Dương Tú Minh thở dài một hơi, Sử Cốc không có chết, quá tốt rồi. Hắn đến Bất luôn tông, vô cùng thích hợp Bất luôn tông truyền lợi bạch thoại lớn giao động đặc tính, thật giống phát triển rất tốt. Đại quan gia, ngài không chỗ nào không biết ta. Ha ha ha, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai? Ta nhiều như vậy phân thân, không, có cái gì ta không biết chuyện. Đại quản gia, ta những kia tàng thần tông đồng môn, không biết cái gì tình huống? Đồng môn? Ha ha ha, nói cũng kỳ quái. Những năm này, chúng ta kéo giới, chụp tới các loại nhân vật, các đại tông môn tu sĩ, ném vào Nam Vô Đại Di Nguyệt, đại đa số đều là làm tế phẩm, không, có mấy cái sống sót. Thế nhưng, lần này kéo giới tàng thần tông, các ngươi những thứ này ngoại môn tàng thần tông đệ tử, đã hiến tế một phần. Vốn là cho rằng đều là tế phẩm, kết quả đại đa số dĩ nhiên đều sống sót. Khả năng là tàng thần tông giỏi về tránh né ẩn dấu, thế đứng tất cả hoàn cảnh vì lẽ đó bọn họ đều sống sót trở thành nam sở đệ tử nghe nói như thế dương tú minh thở dài một hơi thời kính thanh xả hỏa kỳ lân kim báo những thứ này người đều là mạng lớn thế nhưng dương đức tài đổi đề tài bất quá những thứ này người sống ra đến thử một chút hầu như cái tên rác rưởi dù là quỷ dị hóa trở thành nam sở đệ tử cũng là từng cái từng cái yếu đối mong manh kim đan chỉ là tương đương với trúc cơ nguyên anh tương đương với kim đan phế vật cũng không được giết đi còn không đỡ nam sở đệ tử rất khó lên cấp không giết đi lưu lại cũng không có dùng phế vật một đống Thông môn các đại lão cũng ở sầu. Dương Tú Minh không nói gì, cái này có biện pháp gì? Tăng Thần Tông liền cái này lão đức, vốn còn cho là tìm tới giải quyết Nam Vô Đại Di Nguyệt biện pháp, kết quả còn không bằng bọn họ chết ở bên trong. Những người này cuối cùng làm cái tạp dịch, thu thập thi thể, quét tước vệ sinh loại hình đi. Trong giọng nói, Dương Tú Minh phát hiện Nam Sở Tông đệ tử vô cùng gian nan lên cấp, vì lẽ đó Nam Sở đối với bắt được tu sĩ, bồi dưỡng phong nhân đều vô cùng quý trọng, dễ dàng không giết, rất nhiều bồi dưỡng đến thời điểm đều ném vào Nam Vô Đại Di Nguyệt, tự nhiên đào thải. Dương Tú Minh lại đến xem mẫu thân, nhìn nhị ca thế nhưng bọn họ đều ở cái này loại con động trong phòng, yên lặng thích ứng, căn bản không nhìn thấy bọn họ. bất quá có thể xác định, bọn họ đều là bình an không có chuyện gì, tu luyện cảnh giới kim đan, sống đến ngàn năm, cần vô số thời gian cùng cơ hội. sau đó dương tú minh ở dương gia đi bộ, dương đức tài biến mất lúc, nói, dương tú minh, chính ngươi cẩn thận một ít. triệu gia tuy rằng không tiếp tục nói nữa, thế nhưng có thể bọn họ sẽ phái thích khách ám sát ngươi. dương tú minh sững sờ, nói, chúng ta dương gia đã như vậy tỏ thái độ, hắn còn dám phái thích khách lại đây. dương đức tài một cười nói, nam sở tu sĩ. Hầu như mỗi người đều là điên cuồng biên giới tìm đường chết. Ngươi không nên xem thường bất luận cái nào Nam Sở tu sĩ, bọn họ cái gì đều làm được ở Nam Vô Đại Di nguyện trở về, nhân tính trong, lớn nhất gác đều bị kích hoạt, cái gì đều làm được. Chỉ có sau đó, lên cấp Nguyên Anh, lên cấp Hóa Thần, lên cấp Phản Hư, tự mình trưởng không tăng lên, mới có thể áp chế nhân tâm rất nhiều ác nghiệm. Vì giữ gìn Nam Sở tồn tại, trong tông môn chỉ có thể dùng trọng điện, dùng quy củ, đến rằng buộc tất cả mọi người áp chế bọn họ điên cuồng. Thế nhưng, không có ý nghĩa, hiện tại chính là triệu ra tất cả mọi người lại đây tự bạo giết ngươi, ta đều không thấy kịp bài. Không biết hắn là không phải cố ý đe dọa Dương Tú Minh, thế nhưng Dương Tú Minh thành thật trả lời nói: Ta vẫn là thành thật một chút, nơi nào cũng không đi. Đúng rồi, cẩn thận cho thỏa đáng. Chờ ngươi qua Nam vô đại di Nguyệt, loại này cẩn thận cũng là không, ngươi sẽ so với ai khác đều điên cuồng. Nam sở tu sĩ gặp phải ngoại vực tu sĩ, nói chúng ta dây dưa không rõ, điên cuồng thái hoạ, gặp phải chúng ta chính là gặp nạn. Kỳ thực chúng ta cũng không nghĩ à, cái này cũng là chúng ta Nam sở tu sĩ ít như vậy nguyên nhân. Dương Tú Minh gật đầu, thành thật trở lại nơi ở của chính mình, cũng không tiếp tục ra ngoài. Kỳ thực hắn là giả bộ. Hắn biết có người đang giám sát hắn, nhìn dung dung, kỳ thực cực kỳ nghiêm cẩn, ngoài lòng trong thận. Bởi vì Dương Tú Minh, Cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, không cách nào khởi động, như vậy chỉ có một cái khả năng, bên cạnh mình có người vững vàng giám thị chính mình đại năng, ít nhất là phản hư này cái thực lực. Vì lẽ đó, Cửu biến thương sinh thuế tâm quyết không cách nào khởi động, trong bóng tối bảo vệ mình. Không cách nào khởi động, Cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, Dương Tú Minh không cách nào đi tới phủ đồ thế giới, không cách nào kích hoạt hắc ám thánh môn, đi tới Ám Ma tông. Rất nhiều hinh đệ, hiện tại chỉ có Ngụy Vô Quả có thể lấy liên hệ đến nơi này. Nhìn thấy Nam Vô Đại Di Nguyệt, Ngụy Vô Quả liền sống. Chỉ là, hắn gái này phục sinh, cùng lúc trước Ngụy Vô Quả vẫn còn có chút không giống. Cái kia Ngụy Vô Quả trầm ổn, già dặn, trong nháy mắt quyết định sinh tử, cực kỳ cường đại. Cái này Ngụy Vô Quả, mang theo một ít trẻ con, có lúc còn có chút kích động, có lúc không tên quỷ dị ngốc như thế, chỉ có thể tính cái đứa bé. Thế nhưng Ngụy Vô Quả trở về, để Dương Tú Minh hết sức cao hứng. Nếu như, tiểu biến thương sinh thuế ta quyết, có thể lấy mở ra Ngụy Vô Quả cái kia một tờ, tuyệt đối biến hóa. Tô Tiểu Mị cũng là yên lặng không hề có một tiếng động, theo lý không nên a. Nếu không cách nào đi ra ngoài, con bị người dám thị dương tú minh yên lặng tu luyện chỉ là mấy ngày thông tiên trí cao đạo thể sinh ra cái thứ bảy đặc tính quỷ dị vô thường thời khắc nơi đây tồn tại quỷ dị thiên đạo hoàn toàn bị dương tú minh thân thể thích ứng cái kia quỷ dị thiên đạo đối với dương tú minh đến đây lại không có bất luận ảnh hưởng gì vũ trụ xưng hào diệt tộc thí thần phía dưới tất cả quỷ dị nhìn thấy dương tú minh đều là tránh ra thật xa không dám liếc hắn một cái thời gian chậm chậm trôi qua rốt cục đến cái này một ngày dương đức tại không hề có một tiếng động xuất hiện thú minh chú ý ngày mai canh giờ đến cử hành lễ thành nhân dương tú minh thở dài một hơi hỏi đại quảng gia có thể nói hay không nói một thoáng lê thành nhân tình huống đơn giản các ngươi những người này tập hợp mọi người chuẩn bị kỹ càng sau đó do lão gia mở ra nam vô đại di Nguyệt, đem bọn ngươi đưa vào đi chúng ta dương gia sớm ở nam vô đại di Nguyệt trong chiếm cứ đạo trưởng của chính mình các ngươi hạ xuống tiếp thu nam vô đại di Nguyệt tẩy lễ tiếp thu các lao tổ chúc phúc tiến hóa trở nên mạnh mẽ các lao tổ ở bên ngoài cho các ngươi hộ pháp thất bại bọn họ liền năn đi dọn dẹp sạch sẽ thành công sống sót thời gian đến nam vô đại di nguyện đem các ngươi bài xích ra đến cơ bản có thể sống đều là thành công hoàn thành lễ thành nhân. Dương Tú Minh lại là hỏi, lão quản gia, đều là những lao tổ nào? Đừng xem chúng ta Dương gia ở Nam sở thế lực đó là bởi vì lao gia nhà chúng ta không thích chính mình hậu duệ quá mức đa dạng. Có lúc sẽ giết một nhóm, đừng như nhà ngươi tổ tiên đưa đến trại chăn nuôi làm lợn giống. Thế nhưng ở Nam vô đại di nguyệt bên trong, chúng ta Dương gia có thể là cực kỳ mạnh mẽ. Triệu Giang ngũ tổ, Lôi hỏa đạo nhị, băng viêm nhạc hải, phong vô cực, hậu tổ lỗ hỏa, mục trường thánh, cho chúng ta lão tổ sách dày cũng không xứng. Nhà chúng ta lão tổ khiêu tinh ngặt lạ, tinh thất tiên triệu vĩnh nhất, miêu truy giới kính. Bất nhược nhục bồ tát, cường nhược thánh cân, vô hạn nguyên thể, chín đầu Côn bằng, cố lao thanh, phong bạo thương long, kim huyết trạch, lưu khúc đạo Mục, hành biến hòa thượng. Cái này đều là năm đó quát tháo phong vân hạng người, đem ta nam sở dương gia thể mệnh chi đạo, tu luyện tới đăng phong tạo cực tồn tại. Dương Tú Minh trần trờ nói, khiêu tinh ngất lạ, tinh thất, tiên triệu vĩnh nhất, miêu truy giới kính, bất nhược nhục bồ tát, cường nhược thánh cân, vô hạn nguyên thể, chín đầu Côn bằng, cố lao thanh, phong bạo thương long, kim huyết trạch, lưu khúc đạo muột, hành biến hòa thượng. Ta trước đây gặp được loại tượng loại này tồn tại, không biết lão còn ra, ngài nghe qua đại phạm thần chủ sao? Dương Đức Tài thật giống không nói gì, sau đó nói: Chúng ta những lao tổ này, kỳ thực đều là hợp đạo chân ngã. Cái kia đại phạm thần chủ đã là đại thừa chân tiên bên trên chân chính tiên nhân, thập giai đỉnh cao đại năng, cũng là lao gia có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Nguyên lai thập giai đại thừa gọi là đại thừa chân tiên, bởi vì đã bán tiên chi thể, một bước lên trời, vì lẽ đó tôn xưng là đại thừa chân tiên. Dương Đức Tài tiếp tục giảng đạo: Nhà chúng ta những lao tổ này, không phải là đối thủ của hắn, kém hai đại cảnh giới đây. Cái kia đại phạm thần chủ ở hồng trần ma tông bình châu đánh chết tam đại hợp đạo, trong đó bao quát cửu thiên thần binh vệ lão ngân không cách nào so sánh được. bất quá nếu như cái này lại phạm thần chủ nhập nam vô đại di nguyện, cái kia liền không nói được rồi. đây là chúng ta sân nhà, hắn không nhất định dễ sử dụng. dương tú minh gật đầu, nói ta đã hiểu. dương đức tài thật giống dạng hướng lên, lại là nói lão gia nhà chúng ta lưu lại thể mệnh song tu năm cái đại đạo, nhớ kỹ là thể mệnh, không phải tính mạng. cái này năm cái đại đạo, dựa theo bình thường tới nói, hẳn là trước tiên tu chúng nó, tiến lên dần, dần dần, từng bước hướng lên trên. thế nhưng quá chậm, không có mấy cái kỳ tài ngút trời có thể lấy giường như lão gia như thế, từng bước về phía trước vì lẽ đó chúng ta dương ra trước tiên muốn thành người nhập nam vô đại di nguyệt, hấp thu biến đến gì chủ yếu hấp thu cái gì lão tổ chúc phúc cái này mười ba lão tổ kỳ thực bọn họ tu luyện hạt nhân đều là cái này nằm cái đại đạo bọn họ chúc phúc chúng ta chúng ta thành nhân sau được đến đạo ngân của bọn họ không cần chính mình khổ tu một bước lên trời chúng ta tu chính là thể mệnh bất luận thành nhân lúc có cái gì lung ta lung tung ngoại tướng đợi đến nguyên anh đều sẽ luyện hóa nắm chặt tự mình vô cùng rõ ràng so với cái khác lung ta lung tung gia tộc mạnh gấp trăm lần bọn họ hóa thần cũng không có thiếu ngoại tướng hiện lộ phế vật bởi vì Lao gia đã nói, bất luận lúc nào, đều muốn làm người, không muốn làm quỷ dị. Quỷ dị không có tiền đồ. Nói xong lời này, Dương Đức Tài chính là biến mất. Dương Tú Minh yên lặng chờ đợi, chuẩn bị ngày mai nhập Nam Vô Đại Di Nguyệt. Sắp tới ngày thứ hai, Thái Dương sơ sinh, nhất thời tiếng trung vang lên. Tùng tùng tùng. Dương Tú Minh nói lên, liền bị truyền tống đến một chỗ trên đài cao ở đây lục tục có người xuất hiện, đều là Dương gia tu sĩ hoặc là phàm nhân. Tu sĩ tu luyện tới cảnh giới Kim đan, phàm nhân tự thân tiến hóa, huyết mạch cải tạo, tiến vào tứ giai, hoặc là tuổi thọ đến ngàn năm ở đây nhìn lại, già trẻ lớn bé có tới mấy vạn người đại đa số người ở đây không ngừng khóc nỉ non bọn họ đều là biết mình chống không được lần này nam vô đại di nguyện chỉ có số rất ít như dương tú minh loại này tồn tại tâm có thành trúc cẩn thận kiểm tra trong những người này có dương gia huyết mạch không tới 1 phần hai rất nhiều đều không có dương gia huyết mạch nhưng đều bị đem tính còn có một chút kim đan chân nhân trực tiếp chính là cột ném ở nơi đó trực tiếp chính là đưa ăn thịt miếng nghi thức bắt đầu tự nhiên có người nói chuyện dương đức tài đến đến đến giảng một phen đạo lý lớn sau đó nói xin mời thất lao gia nói chuyện nhất thời trên đài xuất hiện một tên béo một thân tăng nhân tráng phủ đầu trọc không tóc lần trước triệu ra gây sự chính là hắn hóa thành ngàn trượng bồ tát đuổi đi đối phương thế nhưng hắn xuất hiện trong ngay mắt dương tú minh cảm giác được chính mình cửu biến thương sinh thuế tâm quyết có thể lấy mở ra nguyên lai like là cái này thất lao gia vẫn đang giám sát chính mình thời khắc này hắn lên đài nói chuyện rốt cục thả ra đối với mình giám thị thế nhưng dương tú minh chưa hề mở ra cửu biến thương sinh thuế tâm quyết trời mới biết là không phải thăm dò đều muốn đi vào nam vô đại di Nguyệt, sau này hãy nói thất lao gia có việc nói chuyện một phen đến đến đến chấn hương dừng ra một đống phí lời cuối cùng nói tốt các vị tộc nhân mở nam vô đại di nguyện Thuận bùm xuôi gió, lên đường bình an. Sau đó vô số tộc nhân hô lớn, thuận bùm xuôi gió, lên đường bình an. Lời này, làm sao nghe cũng không giống lời hay. Thất lão gia vừa phát lực, mấy vạn lễ thành nhân người nhà họ Dương Sĩ, đều là phi thăng. Cái kia trong hư không nam vô đại di nguyệt, đột nhiên thật giống biến thành một cái miệng lớn, nuốt vào tất cả phi thăng người. Nhất thời trong hư không, có gào khóc, có kêu thảm thiết, có tức giận mắng, có kêu rên, quả thực ma âm còn thai. Dương Tú Minh yên lặng bất động, chỉ là duy trì tự mình. Dần dần, hắn bị nam vô đại di nguyệt hấp dẫn, đột nhiên loé lên, xuyên qua thời không. Tiến vào một thế giới trong ở đây tiến vào trước trong ngay mắt, Dương Tú Minh hô, "La Ngụy, biến." Trích thủ Già Thiên, trong bóng tối, Ngụy Vô Quả xuất hiện, Tử thần kỵ sĩ. Sau đó ló lên, Dương Tú Minh thân thể tiến vào Tử thần kỵ sĩ trong cơ thể, Dương Tú Minh biến thành Tử thần kỵ sĩ giáng dấp đến đây Ngụy Vô Quả hoàn toàn bảo vệ Dương Tú Minh thân thể. Dù là đến Nam Vô Đại Di Nguyệt, Dương Tú Minh cũng sẽ không biến thân quỷ dị, bởi vì Ngụy Vô Quả đã sớm là ngũ giai đại quỷ dị. Chương 327. Huyết Hải hư thiên, Vô tận trường thành, 1. Chương 327. Huyết Hải hư thiên, Vô tận trường thành. Dương Tú Minh ẩn dấu ở vị vô quả trong cơ thể, trực tiếp lấy ngũ giai đại quỷ dị từ thần kỵ sĩ tiến vào nam vô đại di nguyện, trực tiếp một bước đúng chỗ, không cần tiến hóa đến đây bảo vệ tự mình thân thể hình thái. Dương Tú Minh cũng không muốn thật sự biến thành quỷ dị, hắn hận nhất quỷ dị, kết quả chính mình biến thành quỷ dị, cái kết nhưng là một cái chuyện cười lớn. Hư không biến hóa, thời không rời đi, thiên địa thật giống hoàn toàn thay đổi. ầm ầm một tiếng, Dương Tú Minh tiến vào nam vô đại di nguyện trong. Mấy vạn dương giang người đều là đến đây bên trong thế giới đến nơi này, tất cả mọi người trôi nổi không trùng, nơi này vô thiên vô địa, vô không vô khí, vô quang vô ám, vô sinh vô tử. Tất cả dường như hỗn độn, chỉ là ở đây lại có một loại cảm giác có lên có xuống. Phía dưới chính là cái kia đại dương vô tận, mênh mông vô bờ biển máu đó là vô số tiên nhân tiên tộc ở tiên giới tử đấu, bọn họ máu hình thành hải dương. Hình chiếu ở đây hóa thành thế giới này phía dưới. Phía dưới vô tận biển máu, phía trên nhưng là vô cùng hư không đây là toàn bộ vũ trụ hình chiếu phản ứng, tiên giới hình chiếu đến đây, vũ trụ nhất định phải tiêu trừ nó. Vì lẽ đó vũ trụ lực lượng đến đây, cùng biển máu va chạm nhau, thế nhưng không cách nào tiêu diệt đối phương, cái này vũ trụ lực lượng liền hóa thành hư vô bầu trời. Biển máu cùng hư không dần dần cân bằng hóa thành toàn bộ Nam Vô Đại Di Nguyệt. Nam Vô Đại Di Nguyệt, vô tận lớn, vô hạn xa xôi, vô cùng hùng vĩ. Đến nơi đây, sau đó một cái cảm giác vô cùng lực lượng truyền vào người toàn thân. Toàn bộ thế giới, bất kể là phía dưới biển máu, vẫn là phía trên hư không, đều là toàn bộ vũ trụ tinh hoa nhất tồn tại. Chúng nó ẩn chứa vô cùng lực lượng, chỉ cần ngươi tiến vào nơi này, lực lượng này chính là rót vào người toàn thân. Vô biên vô hạn lực lượng, thể hồ quan đỉnh. Chẳng trách tiến vào thế giới này mọi người, cuối cùng đều là tử vong lực lượng này quá lớn, nếu như có thể lấy thật tốt hấp thu, có thể lấy trực tiếp từ kìm đan lên cấp nguyên anh, nguyên anh lên cấp hóa thần. thế nhưng những sức mạnh này, ẩn chứa vô cùng khí tức của bạo. biển máu là tiên nhân máu, vô số tiên nhân đều là tử vong, bọn họ chảy ra máu, mang theo vô tận đoán niệm, người nào có thể vươn vàng hấp thu? thưa không chính là vũ trụ lực lượng va chạm nhau tiên giới hình chiếu mà đến, cũng là vô tận của bạo. vì lẽ đó, hấp thu những sức mạnh này tồn tại, cuối cùng đều là tử vong, căn bản không có ai có thể lấy chịu được. dù là thập giai tiên nhân, tùy tiện đến đây, cũng là chết một lần. đối mặt kinh khủng như thế thế giới. Chỉ có một cái biện pháp, đó chính là thay đổi hấp thu lực lượng chủ thể, do người hóa thành quỷ dị. Quỷ dị, chỗ cường đại nhất, chính là không hợp lý. Quỷ dị tồn tại, chính là nghịch vũ trụ, không nên tồn tại. Thế nhưng loại này không hợp lý, ở đây thế giới lại là duy nhất sinh cơ, bởi vì không hợp lý, chúng nó mới sẽ không tiêu vong. Nhờ vào đó quỷ dị không hợp lý, đem này lực lượng hấp thu, ăn đi tinh hoa, xóa bã, miễn cho trên nó. Cái này mới có thể tiếp tục sống, hơn nữa có thể lấy được đến không thể nào tưởng tượng được lực lượng. Như vậy độ kiếp phương pháp, chính là duy nhất tiến vào Nam Vô Đại Di Nguyệt, sống rời đi đường sống duy nhất. Vì lẽ đó, đến đây sau khi Dương Tú Minh nhìn thấy vô số biến dị, còn ở gào thét người nhà họ Dương đột nhiên đầu biến hóa, mọc ra bảy tám cái mắt kép, miệng biến thành ba cái, đầu Dương lại sinh ra hai cái đầu, hàm dưới mọc ra bạch tuột xúc tu, thân thể lớn lên, hóa thành dị thú, thiên kỳ bách quái biến hóa, mỗi người đều đang thay đổi, nhờ vào đó thay đổi, thị đứng nam vô đại di nguyệt đây là Dương gia khấp vào trong xương truyền thừa, dù là Dương Tú Minh trong huyết mạch cũng là có cái này truyền thừa, đến đây tự động phát sinh. bất quá Dương Tú Minh giấu ở ngụy vô quả trong cơ thể, lực lượng đều bị ngụy vô quả hấp thu, Dương Tú Minh không hề có một chút nào hấp thu đến. Thân thể không chút nào một điểm biến hóa, hắn vẫn là Dương Tú Minh, hắn vẫn là hắn. Đại ca, phát sinh cái gì? Nơi này là ở đâu? Chúng ta ở nơi nào? Đến nơi này, không có giám thị, lập tức Trương Nhạc phó hạ lương bọn họ đều là đến đây. Dù là nơi này có khắp nơi hợp đạo chân ngã, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, cũng là nhận định bọn họ không gặp nguy hiểm. Thất tán hồi lâu các huynh đệ đều là đến. Mọi người gặp mặt, đặc biệt cao hứng, thực sự là vui mừng khôn xiết, có nói không hết lời nói. Dương Tú Minh thở dài một hơi, đem chính mình phát sinh tất cả lan truyền cho bọn họ. Đại ca, một năm này người khổ a? lão phó, ngươi xác định chỉ là thời gian nửa năm. ngươi bị kéo giới mang đi, thời gian là một năm hai tháng, tuyệt đối không có sai. Dương Tú Minh không nói gì, hắn tuổi thọ biến mất rồi hai năm, thế nhưng kỳ thực mới là một năm hai tháng, chính mình cái này Dương Thọ tiêu hao có chút quá nhanh đi. mấy vạn người đều là quỷ dị hóa, biến hóa như thế nào đều có, ở đây biến hóa phía dưới, bọn họ có thể lấy hấp thu cái này Nam Vô Đại Di nguyệt trong lực lượng, nhờ vào đó chịu đựng. trong đó có người thình lình lập tức bạo phát, biến thành quỷ dị, không cách nào dùng lời nói hình dung. có người trực tiếp hóa thành một tòa thành thị. Do người biến thiên, đầy đủ mấy chục giảm to nhỏ thành thị, trong đó thành lỉnh sinh hoạt vô số người. Có người nhưng là hóa thành ma thần, ba, năm giảm cao, ba đầu sáu tay, mặt kinh răng lăm, không hề có một chút lý trí có thể nói. Loại biến hóa này, hoàn toàn biến thành quỷ dị. Đại ca, nhanh, rời đi tên kia. Cái tên này trở nên quá lợi hại. Sau đó ma thần lượn lên, biến mất không còn tăm hơi, thật giống bị cái gì thu đi. Thành thị cũng là lượn lên, cũng là biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Hắn đi đâu rồi? Đại ca, hướng lên trên xem. Dương Tú Minh theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Ở tất cả mọi người bốn phía, thình lình có 10 cái khủng bố ma thần. Đại đạo hợp chúng, ta làm vì tiên chân, lật tay bầu trời, ta là tiên nhân. Hái khí án lộ, ta có tiên tâm. Quy nhất nhẹ ấp, ta làm tiên tôn. 10 cái nhân vật đáng sợ, quay chung quanh bọn họ. Nam nữ phối hợp tiếng ca, không ngừng truyền vào dương tú minh trong đầu, vốn là không có tiếng ca, thế nhưng ngươi thấy bọn họ, chính là sản sinh tiếng ca. Nếu như ngươi không thể chịu đựng cái này tiếng ca, trực tiếp chính là biến dị, hóa thành chân chính quỷ dị. Sau đó, trực tiếp bị bọn họ thu đi. Andy ở Andy những thứ này tế phẩm quá trình trong, bọn họ thật giống hết sức thoải mái, thậm chí trở về biến tình táo. Thật giống dương gia đến đây mấy vạn người, đều là xuống nổi lầu lúc nguyên liệu nấu ăn. Mà cái này mười cái tồn tại, nhưng là quay chúng quanh nổi lầu ăn uống khách nhân. Bọn họ mỗi cái vô tận hùng vĩ, đều có mấy vạn trượng hùng vĩ. Có kỳ dị loài chim hình, chín cái đầu cốt bằng, che kín bầu trời. Có ngồi ở vương tọa bên trên, hùng vĩ cự nhân, vô tận uy nga. Có cái kia mục nát đại Phật, trên người vô cùng rỏi rời, vây quanh hắn bay lượn. Có cái kia cực lớn cơ giới cứ điểm, trên có quả lắc đồng hồ, không ngừng lay động, bay lượn bầu trời nhìn thấy bọn họ Dương Tú Minh tự đã biết con này côn bằng là hợp đạo chân ngã chín đầu côn bằng mục nát đại phật là hợp đạo chân ngã bất nhược nhục bồ tát cơ giới cứ điểm là hợp đạo chân ngã miêu truy giới kính khủng bố vương tọa cự nhân là hợp đạo chân ngã cố lao than. kiều tinh ngật lạ tĩnh thất miêu truy giới kính bất nhược nhục bồ tát cường nhược thánh cân chín đầu côn bằng cố lao than, phong bạo thương long lưu khúc đạo mục hành biến hòa thượng chính là cái này thập đại hợp đạo bọn họ ở đây ngồi vây quanh phang là hoàn toàn biến dị trở thành quỷ dị tồn tại bọn họ mời cái phân ăn cái này xem như là hậu bối đưa tới tế phẩm đốt bên lò ăn xong một bữa, nhìn bọn họ, phó hạ lương sợ hay nói, thật đáng sợ. Đây chính là hợp đạo vai sao? Thực sự là đáng sợ. Đến đây dương gia tộc người, từng nhóm một giảng tiểu, mấy vạn người hiện tại đã biến mất rồi một phần ba đi vào chính là không chịu nổi, đều là bị ăn đi. Thế nhưng bọn họ không có chạm dương tú minh. Dương tú minh hiện tại ngoại thể là ngụy vô quả, hoàn toàn một cái đại quỷ dị, không biết tại sao bọn họ không có ăn. Bất quá không có ăn càng tốt, sống sót. Sau đó dương tú minh dần dần tỉnh táo, nói, dương gia 13 cái hợp đạo, ở đây nam vô đại di nguyện, làm sao mới mười cái? Vô hạn nguyên thể. Kim vất trạch, tiên triệu vững nhất, đi đâu rồi? Đại ca, ngươi tâm cũng lớn quá rồi đó, còn bọn họ cái kia đi đâu đây? Thẩm Nguyên Kỳ không nhịn được hô. Phó Hạ Lương lại nói, chờ một chút, kỳ thực bọn họ không chỉ là ở ăn đi tây phẩm, bọn họ cũng đang bảo vệ các ngươi. Có ý gì? Đại ca, ngươi xem. Dương Tú Minh chú ý quan sát, cái này mười cái hợp đạo, kỳ thực hóa thành một vòng tròn lớn, tất cả người nhà họ Dương đều là vây quanh ở vòng bên trong. Người nhà họ Dương Thu đến này giới uy năng, đều là trải qua bọn họ tỉnh hóa xử lý, không phải như vậy trực tiếp tấn bạo. Không phải vậy lập tức phải chết đi 99%. Dương Tú Minh nhất thời rõ ràng, đây chính là cái gọi là đạo trường để người nhà họ Dương sống thêm một quãng thời gian, thật tốt hấp thu bọn họ uy năng. Chương Nhạc nói, đúng đấy, kỳ thực cũng là bản ăn, tế đàn, như vậy càng ăn ngon hơn, mùi vị cả chính. Dương Tú Minh không nói gì, ở này trong quá trình, Ngụy Vô Quả vẫn không nói gì. Thế nhưng hắn bỗng nhiên trong thân thể, thật giống mọc ra cánh tay, phốc thử một tiếng, dưới sườn nhiều hai cái tay. Cái này hai cái tay, từng cái nắm chặt một cái bữa lớn định nguyên truy, phá nguyên truy. Ngụy Vô Quả hấp thu nơi đây uy năng, tự mình tiến hóa. Lại là xuất hiện mới cánh tay lại là từng cái dẫn búa lớn vào mắt, thêm ra bảy cái cánh tay, trái bốn, phải ba, nắm bảy cái búa lớn, hôn nguyên truy, diệt nguyên truy, định nguyên truy, phá nguyên truy, trấn nguyên truy, hóa nguyên truy, hạ nguyên truy, tam thanh tứ ngựa nhất khí truy, trực tiếp cảnh giới đại thành, ở trên người hắn phản ứng ra đến. Ngụy vô quả cười ha ha, nói, thật thoải mái a. Lão tứ khôi phục thần trí, thật hay giả a. Ngụy vô quả, ngươi còn nhớ ta sao? Ngụy vô quả không có phản ứng bọn họ, hắn chính là hút một cái, ở phù đồ thế giới vì hắn chuẩn bị ba bộ đại đạo võ trang, toàn bộ biến mất, trực tiếp hòa vào thân thể của hắn. Thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, tự động tu luyện, tự động hoàn thành, chương 328. Huyết hải hư thiên, vô tận trùng thành, 2. Chương 328, Huyết hải hư thiên, vô tận trùng thành, 2. Ở trên người hắn, nhất thời xuất hiện ba bộ áo giáp, bất động sơn hải, vạn nguyên quy nhất đúng như ảo vọng. Ngụy Vô Quả lại là cười ha ha, ở đây, hắn hoàn toàn sống. Đột nhiên Tô Tiểu Mị xuất hiện, nói: "A, Dương Lão Tam, đây là ở đâu?" Dương Tú Minh nói: "Ngươi có thể coi là sống lại. Nơi này, thật thoải mái a. Bọn tỉ muội đều đi ra đi." Tô Tiểu Mị căn bản không phản ứng Dương Tú Minh nhất thời rất nhiều nữ yêu xuất hiện, bọn họ vây quanh Tô Tiểu Mỹ bay lượn. Đi, cho ta nhiều gọi người, về nhà, nhiều gọi điểm tỷ bộ ra đến. Ra lệnh một tiếng, những thứ này nữ yêu nhất thời bay lượn lên. Bọn họ không hề có một tiếng động bay đi ra bên ngoài đúng, thật giống từ nơi sâu xa có một cái che đậy, thế nhưng bọn họ chính là dễ dàng bay qua. Dương Tú Minh trong lòng hơi động, cái kia che đậy nhưng lại là những thứ này hợp đạo bảo vệ lập trường, cũng khả năng là tế đàn bàn ăn. Bởi vì ít đi ba cái vô hạn nguyên thể, kim huyết trạch, tiên triệu vĩ nhất, vì lẽ đó xuất hiện cái hở. Dương Tú Minh hơi động, hắn theo nữ yêu, cũng là rời đi nơi này đồng nhiên, thật giống thật sự rời đi một thế giới. Sau đó, cái kia vô cùng tận cùng bạo nguyên năng, điên cuồng truyền vào ngụy vô quả trong cơ thể. Ngụy vô quả một tiếng hét thảm, từng tầng từng tầng áo giáp nát bấy. Bất quá thừa xuống một điểm áo giáp thời điểm, hắn chịu được. May là có ba tầng đại đạo võ trang, không phải vậy ngụy vô quả trực tiếp liền chết. Cái này nguyên năng quá máy liệt, thế nhưng ở đây nguyên năng phía dưới, các nữ yêu bắt đầu tách ra. Một cái biến thành hai cái, hai cái biến thành bốn cái. Chúng nó tách ra ra mới nữ yêu, còn lẫn nhau ôm ấp, không hề có một chút nào cảm giác được đó là chính mình phát liệt, thật giống là chính mình gọi tới đồng bọn như thế. Dương Tú Minh đều xem trăng váng, Tô Tiểu Mị nói, không cần để ý. Bất quá là vệ duy nghệ táo thủ đoạn nhỏ. Dương Lão Tam A, ta nhưng là được đến Tiên Đế Diệp Giang xuyên truyền pháp, nắm giữ cụ sinh giả, vệ duy nghệ áo, ly lượng bất viễn, khủng tỏa thế thiết, tố thế linh vệ, bạo kiếp nhập miệng, khô khô luân minh, tâm kiếp vĩnh hành, tuyệt đoạn băng hàm những thứ này vĩ đại truyền thừa vĩ đại tồn tại. Nàng thật giống có chút kiêu ngạo, tự xưng chính mình là vĩ đại tồn tại. Cùng Tô Tiểu Mị mở rộng chính mình nữ yêu quân đoàn, Ngụy vô quả cũng là ở mở rộng chính mình kỵ sĩ quân đoàn. Từng cái từng cái tử linh kỵ sĩ xuất hiện, chúng nó ở đây cũng là biến dị trở nên mạnh mẽ. Nhưng là chúng nó không có tự mình phân liệt, mà là chân chính hô hoán. Theo bọn họ la lên, ở phương xa từng cái từng cái tự linh kỵ sĩ xuất hiện, tụ tập nơi này. Dần dần các nữ yêu biến thành 360 cái, cũng không tiếp tục lại tăng thêm, mà là mỗi cái thực lực trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng nữ yêu đều là tiến vào hóa thành ngũ giai nữ yêu. Mà kỳ thực tính cả Ngụy Vô Quả chỉ có 80 mức cái, tạo thành kỵ sĩ chiến trận, cũng là mỗi cái đều là ngũ giai. Bọn họ đều là Dương Tú Minh hắc giả trí hữu, làm vì Dương Tú Minh thủ hạ đột nhiên phó hạ lương nói, "Lại ca, ngươi quay đầu lại xem." Dương Tú Minh quay đầu nhìn lại, hắn đã thoát ly thập đại hợp đạo tế đàn lại một lần nhìn lại, bởi vì ở bên ngoài, Thập Đại Hợp Đạo, ở trong mắt hắn vô cùng rõ ràng. Phật tăng, cự nhân, loài chim, cơ giới. Thập Đại Hợp Đạo bọn họ chuyên môn đại đạo, ở trong mắt Dương Tú Minh, nhất thời thấy rõ. Đúng, tinh thất, bất nhược nhục Bồ Tát, hành biến hòa thượng. Bọn họ là Phật môn luyện thể, lấy luyện thể làm căn bản, lấy Phật môn làm trụ cột, đi ra một cái tu luyện truyền thừa. Ngươi đừng xem cái kia bất nhược nhục Bồ Tát thật giống Bồ đề mục nát, cái kia trên người bao nhiêu giỏi, bao nhiêu con rồi, đều là có cố định con số, đều là pháp thuật ngưng tụ biến thành cùng chúng ta phần thiên chu tức lông đuôi như thế, một siêu phàm đạo thuật hóa một rồi rồi. Cái này thân, cái này thịt, cái này Phật, cái này niệm, nhìn hỗn loạn, kỳ thực đó là hữu cơ có thứ tự, đại biểu vô cùng lực lượng, thật đáng sợ. Đây là Phó Hạ Lương nhìn ra. Bên cạnh Thẩm Nguyên Kỳ nói, ta có thể lấy cảm giác được, cái này Phật môn luyện thể truyền thừa, là chân Phật tông, làm vì đại tạo Phật tông truyền thừa. Hai cái hợp nhất, thêm vào Dương Gia bản mệnh luyện thể chi đạo, thật đáng sợ. Dương Tú Minh chần chờ nói, chân Phật tông. Chân Phật tông, thượng tôn 10 tự Phật một trong, này tông thơ số, nhất niệm khởi vạn vật vi chân, chân ngã không sự xá thân Phật. Này tông tế bái chính là chân ngã xá thân phật, thiên hạ cựu phật một trong. Này phật tông hòa thượng am hiểu nhất ảo thuật, muốn cái gì là có thể biến ảo ra đến cái gì. bọn họ ngồi ở nhà tranh bên trong, có thể lấy khiến chính mình biến ảo tại bên trong cung điện, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, nghĩ làm cái gì thì làm cái đó. khi bọn họ đạt đến la há quả, cũng chính là cảnh giới kim đan, hoàn toàn có thể lấy biến ảo ra thuộc về tự mình mở giới, thậm chí có thể dùng ảo thuật thay đổi hiện thực sự vật, một niệm lên vạn vật là thật, đạt đến lấy giả đánh cháo trình độ. khi bọn họ đạt đến bù tất cảnh giới, tương đương với cảnh giới nguyên anh, là có thể biến ảo bảo vật, lấy niệm luyện bảo hơn nữa pháp bảo này đem sẽ chân thực tồn tại, cùng bình thường pháp bảo, không có khác biệt gì. nay tông đệ tử không xuống núi cũng được, chỉ cần xuống núi liền đều là mạnh mẽ đến cực điểm hòa thượng, có thể lấy cải thiên hoán địa, biến ảo tất cả. bọn họ luyện thể chi pháp, hư biến hiện thực, không chỗ nào không sinh. dương tú minh một biết miệng, hỏi, cái kia đại tạo phật tông đây? đại tạo phật tông cũng là mười tự phật một trong, trong môn phái thơ số, phật tức là ta, ta tức là phật. bọn họ thờ phụng trong lòng có phật, người người thành phật, không cần lễ bái, ta tức là phật lý niệm, lấy mười tham phật ngộ ta phương pháp, đứng hàng thượng tôn một trong. nay đệ tử trong môn. Hôn lõm nhất, có người xây dựng rầm rộ, lấy chính mình làm vị tượng, đắp nạn phật thân, dẫn vạn dân đến lệ, hấp thu tín ngưỡng lực lượng. Có người khổ luyện Phật môn kim thân chi đạo, khổ hạnh độc tu, đến vô thượng lực lượng. Có người lòng dạ từ bi, làm tận việc thiện, thu thập bốn phương tín niệm, thành Phật luyện thể. Có người kết quả làm vị Phật, ta bái ta Phật, cảm ngộ thiên địa, đến đại chân lý, lên cấp chân Phật. Bởi vì bọn họ tồn tại, vì lẽ đó mười tự Phật chỉ có cửu Phật tồn tại, bị người trong thiên hạ tỷ mài. Bọn họ cái này luyện thể chi pháp, chính là đống dương tạo hóa, không gì không làm được. Hai tông này hợp pháp, không chỗ nào không sinh, không gì không làm được. Thêm vào các ngươi Dương gia đặc biệt luyện thể luyện mệnh truyền thừa, lợi hại, lợi hại. Dương Tú Minh gật đầu nói, Dương gia nói có 5 điều thể mệnh đại đạo, đây là trong đó một cái. Đúng đấy, điều thứ hai, khiêu tinh ngất lạ, cường nhược thánh cân, cố lao than, đây là cự nhân chi đạo. Hẳn là thứ 5 kỷ nguyên titan kỷ rất nhiều cự nhân truyền thừa cùng các ngươi Dương gia luyện thể đại đạo kết hợp. Đại diệu titan, gần cốt tinh, phụ tăng cự nhân, khoa phụ cự nhân. Dương Tú Minh nhìn về phía trong đó, nói, cái kia điều thứ ba chính là loại chim, chín đầu cân bằng, phong bạo thương long, bọn họ đều là, bất quá cái này loài chim truyền thừa. Hẳn là cũng là lúc trước kỷ nguyên vĩ đại chuyển thừa. Cái cuối cùng chính là miêu truy giới kính, lũ khúc đạo một cơ giới luyện thể chi đạo. Dương Tú Minh dần dần làm rõ Dương ra năm cái đại đạo bốn cái. Kỳ thực, đây là hợp đạo chân ngã cố ý tiết ra ngoài, biến tướng chuyên bá. Không phải vậy, bọn họ nơi nào nhìn ra? Nhưng là, đây chỉ có bốn cái a, thứ năm điều, thứ năm điều, Dương Tú Minh làm sao đều là không có tìm đến. Bên tiêu ngụy vô quả đột nhiên một tiếng giống to ở trên người hắn, xuất hiện một cái tay, một thanh kiếm, cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm hiện hóa. Sau đó lại là một cái tay, một thanh kiếm. Nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, hiện hóa. Sau đó hắn yên lặng nhíu thở, thật giống đang nổi lên cái gì ở đây nam vô đại di nguyện chính là như vậy, có thể lấy hấp thu vô cùng lực lượng, vô tận cường hóa. Đương nhiên, hắn gầm lên giận dữ, thình lình lại là xuất hiện một cái tay, một thanh kiếm. Hắn mượn Tam Thanh Tứ chân nhất khí truy, đem Tam Thanh Tứ ngự ham tiên kiếm cho ngưng tụ ra đến. Nhất thời, Dương Tú Minh các loại tất cả mọi người đều là cảm giác được chính mình lại là nhiều một cái tiên tần bí pháp Tam Thanh Tứ ngự ham tiên kiếm, tầng thứ nhất vốn là Thái Thượng đạo nhất truyền thụ phó hạ lương thì nói hắn ít nhất phải nguyên anh sau mới có khả năng luyện thành. Trời mới biết ở đây chính là luyện xong rồi. Bất quá kiếm này vừa ra, rang rắc một tiếng, dĩ nhiên nát bấy. Ngụy Vô Quả lực lượng còn chưa đủ, không cách nào luyện thành. Thế nhưng Ngụy Vô Quả không quan tâm chút nào, hắn thở dài một hơi, đống nhiên trên người lóe lên, thật giống trở nên mơ hồ lên. Sau đó Dương Tú Minh bọn họ đều là cảm ứng được. Điên Tam Đảo tứ chuyển huyền cơ, tầng thứ hai. Phía đông không sáng phía tây sáng, Ngụy Vô Quả hoàn thành cái này, sau đó nhờ vào đó vừa phát lực, cái kia nát bấy cánh tay lại là xuất hiện, trường kiếm trở về, Tam thanh tứ ngữ hãm tiên kiếm, tầng thứ 1, hoàn thành. Bừa bãi, lựa rối một thoáng. Hoàn mỹ thành công. Cái này cũng chưa tính cái gì, ở ngụy vô quả trên người, thình lình thật giống trưởng giang đại hải xuất hiện, sống nước tụ tập. Chương nhạc bên kia mới vừa lĩnh ngộ ra lông, vạn khoảnh hồng lưu thông đại hải, luyện thành. Vạn khoảnh hồng lưu thông đại hải, tầng thứ nhất. Dương Tú Minh đột nhiên hô, không được, có thể dừng luyện, tiếp tục như thế, luyện thành quá nhiều, đạo học trưởng lại sẽ xuất hiện, chúng ta mặt sau liền khó khăn. Mọi người đều là cảm giác này, không thể lại luyện. Có thể coi là tam thanh tứ ngữ nhất khí truy, đại thành, kết quả hiện tại nhiều ba cái tiên tần bí pháp, vật này cũng không phải càng nhiều càng tốt đã lại tiếp tục tu luyện, không phải chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng ngụy vô quả căn bản là không có cách dừng lại đột nhiên thật giống thân thể nhẹ bẫng, vạn vật luật động trưởng thiên ý, hoàn thành tầng thứ 7. Mọi người há hốc mồm, thời khắc mấu chốt, Tô Tiểu Mỹ đột nhiên trở về 360 cái nữ yêu, đều cùng nàng hợp thể, hóa thành nàng một phần, thế nhưng nàng sợ hãi chỉ về một bên. Dương Lao tam, nơi đó, thật đáng sợ. Dương Tú Minh nhìn lại, chỉ thấy phương xa, thật giống vô cùng tận huyết nhục, chồng chất thành núi. Cái kia máu thịt, chồng chất đều có chút đáng sợ, rất nhiều hợp đạo chỉ là mấy vạn trượng cao, cái kia máu thịt nhưng là mấy vạn dặm xa. Vô biên vô hạn, như cùng một mảnh đại biển. Nhìn thấy cái này máu thịt, Dương Tú Minh liền biết đây là cái gì, vô hạn nguyên thể Kim huyết Trạch, chẳng trách bọn họ không ở nơi này ăn lẩu, bởi vì bọn họ chết rồi, bọn họ ở đây hợp đạo, cùng Nam Vô Đại Di Nguyệt kết hợp lại, thế nhưng bọn họ cũng không phải vĩnh hằng tồn tại, mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, mấy trăm vạn năm, bọn họ không cách nào lên cấp đại thừa chân tiên, dần dần mất đi tự mình, ở đây thế giới bị Nam Vô Đại Di Nguyệt hoàn toàn dung hợp nốt chửng, thời khắc này bọn họ hóa thành núi thịnh, lại qua mấy trăm vạn năm, đẽm sẽ hoàn toàn trở thành Nam Vô Đại Di Nguyệt một phần đây là Nam Sở Tu Sĩ vận mệnh, vì lẽ đó bọn họ không còn nổi lầu hàng ngũ. Dương Tú Minh nhìn thấy bọn họ, bọn họ liền nhìn thấy Dương Tú Minh. Bỗng nhiên cái kia núi thịt hướng về Dương Tú Minh lan đến. Ăn, ăn, ăn. Đáng sợ ý niệm truyền đến, bọn họ muốn ăn rơi Dương Tú Minh. Chỉ có ăn đi Dương Tú Minh, bọn họ mới có thể khôi phục ngắn ngủi nhỏ yếu thần chí. Cái này cũng là những kia hợp đạo nhất định phải ăn thịt người nguyên nhân. Không ăn thịt người, bọn họ liền sẽ biến thành loại này tồn tại. Chương 329. Huyết Hải Hư Thiên, Vô Tận trưởng Thành, 3. Chương 329. Huyết Hải Hư Thiên, Vô Tận Trừng Thành, 3. Dương Tú Minh kinh hãi, phải làm sao mới ở đây? Trốn trở lại Dương Tú Minh lập tức đã quyết định, bởi vì có thập đại hợp đạo tồn tại, hai người này không cách nào nuốt trưởng Dương gia đưa tới tế Phẩm. Vì lẽ đó cái kia thập đại hợp đạo tế đàn ngược lại là an toàn nhất. Dương Tú Minh lập tức trở về, nghĩ muốn theo ra đến con đường trở lại. Hiện tại nơi đó còn có hơn 3000 Dương gia con cháu, chỉ là nguyên lai like 1 phần 10, còn lại đều là chịu đựng không đủ, trực tiếp biến dị tử vong đột nhiên chấn động, một loại sức mạnh mạnh mẽ kéo tới. Trở về làm gì? Buồn nôn đồ vật. Đi ra ngoài còn muốn trở về. Ngươi coi chúng ta là cái gì? Xử lý rác thải xe. Trên người cái kia bẩn nôn mùi vị, sắc bén kiếm mang đáng sợ vừa lớn, không hề có một chút thành ý, đi vào chính là quỷ dị, cút, cách chúng ta rất xa. Dương gia làm sao có người như thế một cái kỳ hoa, đầy người tiên tần mùi vị, cút, rất xa cút. Nếu như ngươi không phải Dương gia huyết mạch, sớm đập trên ngươi. Rời đi chúng ta nơi này, cút xa xa mà, không muốn buồn nôn chúng ta, cút. Dương Tú Minh bạn phần không nói gì, lúc tiến vào, hắn e ngại mình bị bọn họ ăn đi. Bởi vì Dương Tú Minh kiếm, Dương Tú Minh bữa là có thể lấy giết chết bọn họ, kết quả bọn họ căm ghét chính mình, ghét bỏ chính mình buồn nôn. Vì lẽ đó, Dương Tú Minh rời đi, đừng nghĩ trở về nghĩ muốn làm nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn, xin lỗi, nhân gia không ăn, ghét bỏ ngươi buồn nôn. Dương Tú Minh đều muốn lớn chửi một câu, thực sự là cho các ngươi mặt. Thế nhưng răng rắc một tiếng, Ngụy vô quả nát bấy. Vừa mới chỉ là nhẹ nhàng va chạm, ngũ giai Ngụy vô quả không thể chịu đựng sức mạnh của đối phương, đến đây nát bấy. Bất quá hắn là quỷ dị, Dương Tú Minh hắc dạ chí hữu, hoàn toàn không có chuyện gì, có thể lấy tiếp tục triệu hắn. Chỉ là nhẹ nhàng đụt vào, ngũ giai quỷ dị liền nát, Dương Tú Minh lập tức thu hồi chính mình tất cả lời nói. Thế nhưng thời khắc này, Dương Tú Minh bại lộ ở Nam vô đại di ngự trong, vô cùng lực lượng kéo tới thế nhưng cũng chính là chuyện như vậy, dương tú minh sao thế cũng không có sao thế, hoàn hảo không chút tổn hại, vũ trụ phong hảo, thương khung hoành hành, ngươi cho rằng là ngồi không? đây chính là vũ trụ phong hảo, vũ trụ thứ nhất tưởng tượng, vì lẽ đó bất kể là tiên giới hình chiếu, vẫn là vũ trụ va chạm nhau, đối với dương tú minh đều là không có chuyện gì, có hay không ngụy vô quả bảo vệ, dương tú minh ở đây đều là không có chuyện gì, dương tú minh lại là không nói gì, ngươi nói chuyện này là sao? bên thiên núi thịt chen chúc mà đến, dương tú minh lắc đầu một cái, đống nhiên hơi động, vận chuyển pháp thuật, trong nháy mắt đi xa, bạch câu quá khích phong đi bộ. Lữ Phong giá lôi phiêu tự tại, vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao, nhạn hành vạn lý phong vân khùng, lang huyền hư độn tiêu diêu du, cửu vũ kiều cách hề vân giàn, ở đây phi đột lên, ung dung tự tại, đảo mắt đem núi thịt quăng ở sau gáy, lại cũng không thấy. Chỉ là, ở đây Dương Tú Minh chân thân, cũng là chịu đến vô cùng lực lượng truyền vào, lập tức liền muốn lên cấp kim đan tầng muốn, hắn cảm giác cái này không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng cũng không có biện pháp gì, trước tiên như thế đi, còn có thể sao thế? Như vậy bay lượng, đột nhiên, Dương Tú Minh sững sờ, hắn lại là cảm giác được một cái khí tức. Cái này khí tức hết sức quen thuộc, vẫn là ông tổ nhà họ Dương khí tức ông tổ nhà họ Dương đám người mười cái ăn cơm, hai cái chết rồi, chỉ còn dư lại một cái, tiên triệu vĩnh nhất. nhưng là vì cái gì người lão tổ này không đi ăn cơm, chính mình ở phương xa tu luyện. tiên lặng cảm ứng, cái này tiên triệu vĩnh nhất khí tức, thình linh vô cùng hùng vĩ, mang theo một loại không nói ra được sinh cơ, cùng cái khác khí tức đều là không giống. Dương Tú Minh khẽ cắn răng, hướng về nơi đó bay đi. khí tức ở biển máu bên trên, ở vào thế giới này biển máu bên trên, thưa không phía dưới, vừa đúng giữa hai người. vị trí này quá khó, bất kể là Dương gia thập đại hợp đạo vẫn là chết đi hai đại hợp đạo, bọn họ đều là không cách nào tới gần nơi này. thế nhưng dương tú minh lại có thể đến gần, bởi vì hắn dựa vào không phải thực lực tu vị, mà là vũ trụ phong hào. dần dần tới gần, sau đó dương tú minh nhìn thấy một bóng người, không phải những kia hợp đạo các lao tổ động bất động mấy vạn trượng thân thể, mà chính là một cái bình thường bóng người, dường như người chim, nửa người nửa chim, vừa nhìn liền biết đây là tiên triệu vĩnh nhất, đi chính là loài chim luyện thể chi đạo. nhìn thấy hắn, dương tú minh rõ ràng, hắn muốn lên cấp, đến đây có thể lấy đột phá hợp đạo chân ngã, lên cấp đến đại thừa chân tiên vì lẽ đó hắn đi tới nơi này tu luyện, vì lẽ đó hóa thành hình người, chỉ cần thời khắc cuối cùng phá giới mà ra, đại thừa nhân gian hậu bối Dương gia tiểu tử mơ hồ trong đối phương nói chuyện cùng chính mình Dương Tú Minh lập tức nói đệ tử Dương Tú Minh Dương gia hậu duệ tiến vào nơi đây lễ thành nhân ha ha ha trên người ngươi lực lượng quá mạnh mũi kiếm đũa tàn nhẫn ngươi có thể thương tổn được bọn họ bọn họ không dám ăn ngươi vì lẽ đó đuổi ngươi ra đến thật giống là chứ ha ha ha băng này phế vật thực sự là ném ta người nhà họ Dương mặt Dương Tú Minh sao ngươi cẩn thận tu luyện Sớm ngày đến đây cùng ta cùng nhau phá quan. Tổ gia gia ở trên, vạn bối nhất định thật tốt tu luyện, chúc mừng tổ gia gia sớm ngày đại thừa. Sớm ngày? Ha ha, không có cái ba và năm, ta căn bản không thể phá quan. Dương Tú Minh đều tròn váng, nói: "Ba và năm." Đúng vậy, đến nơi này, vạn năm như một ngày, mặt sau tu luyện, nào có như vậy dễ dàng. Bất quá ta Dương gia đại đạo, đã có 80 vạn năm, không có ai tuyển cái này, một cái khó nhất nguyên thủy chi đạo. Dương Tú Minh sao? Ta coi trọng ngươi, có ý gì? Dương Tú Minh không hiểu. Nói xong, đối phương một điểm lưu quang xuất hiện rơi xuống Dương Tú Minh phía bên trên đầu, biến mất không thấy. Đây là Ta Đại Đạo Ưn Ký, bọn họ đều phiền ngươi, ta không phiền ngươi. Ngươi thu cẩn thận, tương lai gặp phải cường địch, ta giúp ngươi độ kiếp. Ta Đại Đạo Ưn Ký có thể lấy triệu hóa thần ngã pháp tướng, bất quá chỉ có thể ba lần. Chính ngươi cẩn thận đi. Đại Đạo Ưn Ký tiến vào nơi này sống rời đi Dương gia đệ tử đều sẽ nhận được. Thế nhưng không có ai được đến loại này, có thể lấy trực tiếp giết địch Đại Đạo Ưn Ký thần ngã pháp tướng. Dương Tú Minh vui sướng, nói: Đa tạ Lão Tổ Tông. nhớ kỹ, ta tiên dương vô địch, sau đó không cần yếu nữa ta tiết tưởi. bọn họ đều nói. Nhập này Nam Vương Đại Di Nguyệt sẽ kích phát trong lòng bọn họ cường đại nhất ác. Kỳ thực đây là phí lời, chỉ là bọn hắn không đủ mạnh, không thể nắm giữ chính mình mà thôi lý do. Xem ngươi, ngươi từng du lịch qua đây, cũng không có gì thay đổi. Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt. Ngươi hướng về bên kia đi, nơi đó có chúng ta ông tổ nhà họ Dương Nam sở đàn Dương Công Lưu lại đại thừa ấn ký đó mới là chúng ta Dương gia căn bản nhất luyện thể luyện mệnh chi đạo. Dương gia buôn cái đại đạo đều là dựa vào này làm trụ cột, cùng khát pháp hợp mới được đại đạo. Ngươi nếu tu luyện ta Dương gia căn bản nhất đại đạo, đi xem một chút cái kia ấn ký đi, hẳn là có chỗ tốt. Dương Tú Minh một mặt hơi nước, cái gì Dương ra căn bản nhất đại đạo, chính mình căn bản không biết ta, chính mình vậy tu luyện. Bất quá, nghe người khuyên ăn cương no, Dương Tú Minh chạy nơi đó bay đi. Rất xa, nhìn thấy một bóng người, thật giống ở nơi đó tu luyện. Sau đó Dương Tú Minh biết chính mình chết rồi, chỉ cần thấy được, chính là bị đối phương giết chết. Bất kể là ai, dù là hợp đạo chân ngã, hoặc là cái kia vô tận núi thịt, lao tổ nam sở đan dương công chính là lợi hại như vậy, lưu lại chỉ là một cái ấn ký, chính là vô địch. Thế nhưng, Dương Tú Minh không có chết, chỉ là một cái cảm giác, hắn sống rất tốt. Chuyện gì thế này? Dương Tú Minh tiếp tục phi đội tới gần cái kia ẩn ký. dần dần tới gần, nhìn sang thật giống là một ông lão, vóc dáng không cao, vô cùng thấp bé, đầu dài nhỏ, một cái trùng thiên biện tóc buộc ở sau gáy, nhìn vô cùng an tượng, hắn đang luyện quyền đơn giản quyền pháp, thật giống chỉ là một quyền. Thế nhưng Dương Tú Minh nhìn thấy, chính là cười khổ. Cái này quyền, hắn cực kỳ quen thuộc, tiên tần chi đạo luyện khí quyết. Nguyên lai like a, đây mới là Dương gia căn bản nhất, chủ yếu nhất luyện thể luyện mệnh chi đạo. Này pháp khó nhất tu luyện, có thể lấy dương là tiên giới giã cầu quyền, vì lẽ đó Dương gia không có biện pháp, chỉ có thể pha phật môn, loa chim, cử nhân cơ giới pháp, chẳng trách dương vô địch cho rằng dương tú minh tu luyện hạt nhân đại đạo, dương tú minh thật sự tu luyện, hắn tiên tần trí đạo luyện khí quyết đã tu luyện tới 287 tầng, vậy liền coi là làm là duyên phận đi. dương tú minh lắc đầu một cái, tới gần nam sở đan dương công, không nhịn được mắng, Người cái đại ngốc lao thổ tông, đem chúng ta bộ tộc đưa vào tử địa, còn lấy tên đẹp bồi dưỡng, có thể sinh không thể dạy cũng là thôi, còn hám hại, nhưng cũng là a, ta ra ra cũng cái này đạo đức, các loại ăn thịt người, chuyên ăn người thân, lao dương nhà một mạch kế thừa a, đều không phải là người, đầy đủ mắng một khắc, đã nghiền. Nhìn nam sở Đan Dương công phi thăng ấn ký, hắn thật giống ở đánh quyền. Dương Tú Minh suy tư, hắn bắt đầu mô phỏng theo ấn ký này, cũng là bắt đầu đánh quyền. Cái này đánh không quan trọng lắm, cái kia nam sở Đan Dương công thật giống đột nhiên sống, nhìn về phía Dương Tú Minh. Nhãi con, mắng rất đã." Dương Tú Minh đều tròn váng, nói, "Không, không có mắng. Không có. Tốt lắm, cho ta luyện, luyện không giới ngươi." Trong đáy mắt, ấn ký phụ ra ở Dương Tú Minh trên người. Nhất thời, hắn bắt đầu đánh quyền. Tiên tần trí đạo luyện khí quyết, nhất quyền nhất pháp, nhất tâm nhất ý, nhất nghiệm nhất khí. Dương Tú Minh ở đây điên cuồng ra quyền vô cùng lực lượng truyền vào. 287 tầng, 289 tầng, 290 tầng 357 tầng, 418 tầng, 561 tầng đột nhiên, ầm một tiếng, thời gian đến. Tất cả Dương gia Tàn dư tộc nhân đều là bị đưa ra Nam Vô Đại Di Nguyệt, bao quát Dương Tú Minh, chương 330. vừa vào Nam sở, cường giả tự tin. Chương 330, vừa vào Nam sở, cường giả tự tin. Nổ văn trong, Dương Tú Minh chậm rãi hoàn hồn, chính mình đã bị đưa ra Nam Vô Đại Di Nguyệt, trở về nhân gian đến đây thử luyện kết thúc, chính mình hoàn thành lễ thanh nhân, sống sót. Thời khắc cuối cùng Hắn ở Nam Vô Đại Di Nguyệt điên cuồng tu luyện, tiên tần chí đạo luyện khí quyết, tiên lặng cảm giác, thình lình, tiên tần chí đạo luyện khí quyết đã đạt đến 676 tầng. Đã qua 666 tầng, bắt đầu cụ có vô thượng uy năng. Dương Tú Minh nhịn không được cười lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, nhìn còn sót lại bao nhiêu người ở nhìn sang, ở đây còn lại 112 người, mấy vạn người tiến vào Nam Vô Đại Di Nguyệt, chỉ có bao quát Dương Tú Minh 113 người hoàn thành lễ thành nhân. Những thứ này người đều còn có thần trí, có gào gào khóc lớn, có cười ha ha, có ngây ngốc không ngớt, thiên kỳ quỷ quái. Tự có người cứu bảo vệ bọn họ, trị liệu bọn họ trong lúc vô tình Dương Tú Minh phát hiện, sống sót tất cả mọi người đều là tránh ra thật xa Dương Tú Minh. Không chỉ là bọn hắn, những kia Dương gia làm việc tộc nhân cũng là vô tình hay cố ý toàn bộ tách ra Dương Tú Minh, lấy Dương Tú Minh làm trụ cột, thật giống một cái vô hình vòng tròn lớn. Tất cả mọi người đều là rất xa né tránh hắn. Dương Tú Minh chần chờ một chút, tại sao ở nhìn sang, phát hiện vấn đề. Bất kể là trải qua thử luyện sống sót, vẫn là Dương gia tộc nhân, những thứ này người đều là có một ít quỷ dị đặc tính. Thân thể biến dị, khí tức biến dị, dầu gì cũng là nhiều cái con mắt, nhiều cái tay. Chỉ có Dương Tú Minh, ở đây còn là một người một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người, hai tay, hai chân, một cái cái bụng, đỉnh cái đầu, hai mắt, đầy miệng, không có bất kỳ biến dị như vậy hình thái, ở tất cả biến dị Dương gia tộc người trong, hắn chính là lớn nhất kẻ biến dị. tại sao hắn không đổi? tất cả mọi người đều là theo bản năng tránh ra thật xa hắn. Dương Tú Minh lắc đầu một cái, không có để ý yên lặng cảm thụ, tự thân lần này vượt được. lần này thu hoạch quá độ. thông thiên trí cao thánh thể phía dưới nhiều một cái mới đạt tính, kỳ dị vô thường. thực lực tăng vọt, tiên tần trí đạo luyện khí quyết đã đạt đến sáu tầng. Trước đây dù như thế nào nỗ lực đều là tầng thứ nhất, qua thứ 666 tầng sau khi trực tiếp lên cấp tầng thứ 6, Vạn vật luật động trưởng thiên ý, lên cấp đến tầng thứ 7, Tam thanh tứ ngự ham tiên kiếm, luyện thành tầng 1, điên tam đảo tứ chuyển huyền cơ, lên cấp đến tầng 2, Vạn khoảnh hồng lưu thông đại hải, luyện thành tầng 1. Hắc giả trí hữu mị vô quả hoàn toàn khôi phục thần trí, ngũ giai tử thần kỵ sĩ, còn tạo thành 81 tử kỵ chiến trận, Tô tiểu mị cũng là tạo thành một cái 360 nữ yêu nữ đoàn. Cảnh giới kim đan đã lên cấp đến tầng 4. Vô thanh vô tức tăng lên một tầng. Kỳ thực còn có thể tăng lên, thế nhưng mơ hồ có món đồ gì áp chế, lý do sẽ chỉ là tầng 4 đạo học trưởng như ẩn như hiện, tam thanh tứ ngự nhất khí truy, đại thành, thế nhưng nhiều, tam thanh tứ ngự ham tiên kiếm, điên tam đảo tứ chuyển huyền cơ, vạn khoảnh hồng lưu thông đại hải, ngược lại càng việt phái. Bất quá cũng có việc không tốt, tiến vào nam vô đại di nguyệt một ngày không tới, tuổi thọ từ 33, mươi đến 35. vô duyên vô cớ, 2 năm dương thọ, tiêu hao sạch sẽ đây là tại sao vậy chứ? Dương Tú Minh không biết ở Dương Tú Minh kiểm tra tự thân thời điểm, Dương Đức Tài xuất hiện, nói, Dương gia sinh sôi nảy nở, chúc mừng các ngươi hoàn thành lễ thành nhân. Trở thành Dương gia một phần tử đến, bắt đầu bước kế tiếp. Nhập danh sách, lễ tổ tiên, viết gia phả, tiến vào từ đường. Dương Tú Minh gật đầu, cái này đều đơn giản, nhập Dương gia gia tộc, chính thức trở thành một phần tử. Kỳ thực lễ thành nhân trở về sau khi, cái kia giám thị cảm giác, cũng không có xuất hiện đã không còn giám thị hắn, hắn chính là Dương gia người. Rất nhiều 113 người, lập tức vô số thiếu nữ lại đây, vì bọn họ khoác lụa hồng đội lụa, cao quan cháo đầu. Nhờ vào đó che chắn những kia thân thể biến dị. Sau đó lại là mỗi cái đến kỵ ngựa lớn, diệu võ Dương oai, dẫn vào Dương gia tử đường, viết vào gia phả chính thức trở thành Dương gia tổ người. Dương Tú Minh vẫn đang tra xem tự thân, không có để ý những thứ này, đơn giản đi cái quy trình. Sắp tới cái kia Dương gia từ đường, vô tận hùng vĩ, nguy nga đại điện, hiển lộ hết khí thế. Mọi người đến đây, một không cẩn thận tiến lên, mỗi cái cung kính cực kỳ. Nam sở Dương phủ, Nam sở 81 đại thế gia trọng, xếp hạng thứ 216, lao gia Nam sở Đan Dương công, đại thừa đỉnh cao, Nam sở Bài vị thứ 5. Dương gia có Nam sở Đan Dương công các loại ba vị Đại thừa, 13 hộ đạo, 11 phật hư. Những lão tổ này, mỗi cái đều ở trong tử đường có phân thân, há có thể bất kính. Nói đến Phản hư không có hợp đạo nhiều, cũng là một cảnh. Dương Tú Minh có loại cảm giác, Dương gia cái gọi là đại lão, căn bản không để ý hậu duệ, cũng không thế nào bồi dưỡng hậu duệ đến nơi này. Rất nhanh đến phiên Dương Tú Minh nhập môn, hắn vừa muốn bước vào Dương gia từ đường cửa lớn, đột nhiên có người nói: Ngải con, còn chưa chết, ngươi cũng xứng tiến vào ta Dương gia cửa lớn. Thốt ra lời này, tất cả mọi người đều choáng váng. Dương Đức Tài ngây ngốc nói: Lão, lão gia, lão gia hiệt thân. Sau đó một cái khô cứng lão đầu xuất hiện, chính là Dương gia lão gia Nam sở đàn Dương Công. Hắn xem nói với Dương Tú Minh: Ngươi phê vật này cũng xứng nhập ta dương gia cửa lớn. Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt, cái kia nam sở đan dương công một cước đá ra, cút. Trong nháy mắt lóe lên, Dương Tú Minh bị hắn cái này một cước, bị đá bay lên đến, dường như ngao du vũ trụ, trong nháy mắt vô cùng phi độ, không nhịn được cá a a kêu to, biến mất không thấy. Người này ngô nghịch, vĩnh viễn không bao giờ nhập ta dương gia tộc phổ, nhớ kỹ, ta dương gia mãi mãi không có người này. Nói xong sau khi, nam sở đan dương công biến mất. Tất cả mọi người đều là tròn váng, chỉ có Dương Đức tại suy tư. Dương Tú Minh dường như phi vũ như thế, bị cái này một cước, cũng không biết đá ra đi bao xa. Cuối cùng Phu phu một tiếng, lập tức đâm vào đại địa tròng. Nơi này là một mảnh bãi cát, một cái nửa người trên đều là đâm vào bãi cát tròng, đến nửa ngày mới bỏ ra ngoài, há mồm thở dốc. Phi, phi, đến nửa ngày mới đem trong miệng đất cát đều là phun ra. Dương Tú Minh há mồm thở dốc, nhìn bốn phía, nơi này chính là một cái bình thường hải đảo, một mảnh bãi cát. hắn không nhịn được hô to, lão tổ tông, Nam sở đan dương công, Nam sở đan dương công, la lên vài tiếng. Nam sở đan dương công cái kia gầy gò lão đầu, không có tiếng xuất hiện. Hắn mỉm cười nhìn Dương Tú Minh, nói, ngươi không sợ, ta một cái tát đập trên ngươi. Dương Tú Minh cười nói, Lão tổ tông ngài làm tất có nhiêu đồ, ý nghĩa sâu xa. Dương Tú Minh nghe lời chính là. Nam sở Đan Dương công nói, Nam sở, ngươi không thể bảo, vì lẽ đó ta đem ngươi đưa ra đến. Nam sở chính là một cái trào nhúng lớn, ngươi vào nơi này, sớm muộn sẽ bị ô nhiễm. Mặt khác ngươi cái thứ hai lĩnh ngộ, Tiên tần trí đạo luyện khí quyết, Dương gia tộc người, Sở vương sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó đi ra ngoài lang thang đi, làm cái tán tu cũng không sai. Cái này đơn giản, Dương gia có một cái Nam sở Đan Dương công đủ rồi, lại tới một cái, Nam sở tông chủ Sở vương ăn ngủ không yên. Vì lẽ đó, chính mình lưu lại Nam Sở, chắc chắn phải chết, Nam Sở Đan Dương công đưa chính mình rời đi. Dương Tú Minh thở dài một hơi, nói: "Đa tạ lao tổ tông ân cứu mạng." Nam Sở Đan Dương công cười nói: "Cứu ngươi, kỳ thực cũng là vì chính ta tốt. Trên người ngươi có đại phạm lão quỷ kia khí tức. Ngày ấy, hắn lại đây quan tâm ngươi, theo ngươi thời ta, cái kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt, vì lẽ đó không giết ngươi, cũng đến đưa đi ngươi." Dương Tú Minh không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Nhớ năm đó, ta cùng đại phạm lão quỷ kia cùng nhau du lịch, cùng nhau nhìn thấy cổ Kim Mi, hắn chính ở chỗ này nghiên cứu, ta ôm lấy đến liền chạy đến lao quỷ này ở phía sau đuổi ta, đầy đủ đuổi ta 80 cái thế giới, hơn một vạn năm. cuối cùng, còn không phải là bị gia cho căng, ha ha ha. nam sở đan dương công tự hào nói lên, thế nhưng làm sao nghe, hắn cũng không giống người tốt lành gì. dương tú minh thật giống dần dần phục hồi tinh thần lại, nói, lao tổ tông, tại sao không giết ta? nam sở đan dương công nói, một cái tắt đập trên ngươi, kỳ thực đơn giản nhất. xong chuyện, chẳng có chuyện gì. thế nhưng, ta thôi diễn rất lâu, tại tương lai ngươi đối với ta rất có giá trị. ngươi lần này gọi là vừa vào nam sở, mặt sau còn có lần thứ hai nhập nam sở cuối cùng lần thứ ba nhập Nam Sở. Lần đó, chúng ta nhà hai người, kề vai chiến đấu, Sở Vương lão tiểu tử đều bị chúng ta đánh nổ. Ta thành Nam Sở tông chủ. Vì lẽ đó ta không có giết ngươi, ngươi vẫn có giá trị. Đây mới là Nam Sở Đan Dương công, lạnh lẽo lại vô tình, Dương Tú Minh gật đầu, so với hắn, gia gia bất quá là cái cặn bã. Dương Tú Minh không nhịn được nói, "Lão tổ tông, ngươi liền tự tin như vậy, ta nhất định sẽ nghe lời ngươi." Nam Sở Đan Dương công cười ha ha, nói, "Cha ngươi, mẹ ngươi, ngươi nhị ca một nhà, đều ở trên tay của ta." Dương Tú Minh không nói gì, nói bọn họ cũng là ngươi con cháu đời sau. Ha ha ha, ta dám ăn bọn họ, ngươi có dám hay không đánh cuộc một lần? Dương Tú Minh nhất thời chịu thua, nói, không dám, không dám, lao tổ tông tá phủ, không có biện pháp, người nhà ở trong tay hắn. Dương Tú Minh không dám nói gì. Cái này Nam Sở Đan Dương Công hầu như không phải là người, cái gọi là huyết mạch tình thân đối với hắn mà nói, không bằng một miếng thịt có giá trị. Được rồi, tiểu tử ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Nơi này đã là Nam Sở ở ngoài, ngươi xa xa đi, mình làm một cái tán tu. Ta cho ngươi biết, tán tu là rất vui vẻ, phá phép cướp bóc, muốn làm cái gì thì làm cái đó nói tới chỗ này, nam sở đan dương công biến mất không thấy, rời đi nơi này đến đây dương tú minh coi như là tự do, chỉ là bị đuổi ra nam sở tông. dương tú minh không nói gì, xem hướng bốn phía, nơi này chỉ là một cái hoang vu đảo nhỏ. bất quá dương tú minh không có phi đội, ở đây nghỉ ngơi một hồi. nam sở đan dương công căn bản không có đi, bởi vì cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, không cách nào kích hoạt. tuy rằng dương tú minh không cách nào cảm ứng được hắn tồn tại, thế nhưng cửu biến thương sinh thuế tâm quyết sẽ không là giả. dương tú minh không nói gì, lão giả này còn tới một cái rụng cầm cố tướng. vì lẽ đó dương tú minh không nóng lòng rời đi nơi đây ở đây khôi phục nguyên khí, nhìn hắn đến cũng có ý gì. như vậy, dương tú minh ở đây nghỉ ngơi ba ngày, không có bất cứ chuyện gì. chỉ là, tiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, vẫn không cách nào mở ra. sau ba ngày, dương tú minh tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, ngựa không mà lên, hắn muốn phi độn rời đi. không thể lão chờ đợi ở đây, A phi độn mà lên, vạn cổ vân tiêu nhất vũ bao, dương tú minh phi độn tốc độ, vô cùng nhanh chóng. ngay trong nháy mắt này, dương tú minh bất động sân hải, tự động kích hoạt. có người tập kích hắn, thế nhưng cái gì tập kích, làm sao tập kích, dương tú minh đều là không biết. Nếu như không có bất động sân hải, cái gọi là tập kích, Dương Tú Minh đều là không có cảm ứng, chính là không. Thế nhưng cái này tập kích, nhưng không có cái gì đều không có phát sinh. Cái kia tập kích Dương Tú Minh người, cũng là trong náy mắt, hóa thành một mịn. Nam Sở Đan Dương công tiếng nói xuất hiện, hừ lạnh một tiếng. Sở vương chó, đồ điếc không sợ súng, ta Dương gia người, ngươi cũng dám chạng. Những thứ này vốn là Dương Tú Minh đều nên không biết, đây là vượt qua hắn rất nhiều cảnh giới chiến đấu. Nam Sở Đan Dương công căn bản không có rời đi, ở đây bảo vệ hắn, đánh chết giòm nó hắn Nam Sở phản hư bất quá dương tú minh có bất động sân hải vẫn là hơi cảm giác được một điểm dị thường đánh chết đối phương sau khi nam sở đan dương công bỗng nhiên lại một đòn dương tú minh lại là hoàn toàn bay lên lần này không biết bay bao xa rơi xuống một chỗ trong hoang dã lại một lần dương tú minh trưởng không tự mình biết đan dương công hoàn toàn rời đi bởi vì kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết có thể lấy mở ra trước nhạc mấy người rồn rập đến đây đại ca ngươi không sao rồi tú minh không có vấn đề ngươi đây là ở đâu dương tú minh thở dài một hơi cũng không trả lời ngựa không mà lên trốn xa xa xa rời đi nơi này bay ra đầy đủ ba và rằm, phía trước gặp phải một đám tiểu tu sĩ, bất quá chút cơ. Dương Tú Minh lập tức mà đến trước người bọn họ, hỏi: "Nơi này là ở đâu?" Tiểu tu sĩ đám người sợ đến hồn phi phách tán, cung kính hồi đáp: "Tiền bối, nơi này là Thịnh Huy giới." "Thịnh Huy giới? Cái nào tông môn trưởng khống nơi đây?" "Tiền bối, 800 bảng môn Cựu Truyền Tông trưởng khống chúng ta thế giới này." "Cựu Truyền Tông a, nơi này?" Hiểu rõ một phen, xác định địa vực, Dương Tú Minh phất tay một cái, tiểu tu sĩ si đám người rời đi. Hắn bay về phía gần nhất Thịnh Huy giới phương thị. Lý gia phường thị, do tu tiên gia tộc Lý gia mấy cái tu tiên gia tộc cùng nhau trưởng khống, trong phố chợ mạnh nhất bất quá một cái kim đan chân nhân. Dương Tú Minh đến đây, ẩn dấu thực lực, không chút biến sắc, tùy tiện tìm một cái khách sạn, mở một cái động phủ động phủ và ở. Dương Tú Minh lúc này mới thả lỏng, thở dài một hơi, bắt đầu cùng mỗi cái huynh đệ liên hệ. Dương Tú Minh đi tới phủ đồ thế giới, mọi người gặp nhau. Hiện tại mọi người chân hồn rời đi, đều sẽ triệu hán một cái nhất thanh phân thân, chiếm cứ tự thân, bảo vệ tự mình. Phân thân ở đây, cùng bản thể không hề khác gì nhau, an toàn vô cùng. Rốt cục mọi người gặp mặt, Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, hô lão ngụy, lão ngụy, ngụy vô quả chậm rãi xuất hiện, hắn dần dần khôi phục thần trí. Chỉ là, hắn rời đi nam sở, cũng không có nam sở các ngươi hoạt bát tỉnh táo, yên lặng không nói gì, còn cần một quãng thời gian tự mình khôi phục. Nhìn thấy ngụy vô quả khôi phục thần trí, mọi người đều là cao hứng. Mọi người hơn một năm nay đều như thế nào a? Đại ca, ngươi bên kia hoàn toàn không sao rồi, sẽ không có chuyện gì, ít nhất đan dương công đi rồi. Lần này nam sở suýt chút nữa chết rồi, bất quá đến là gắng vượt qua, gặp họa được phúc. Chỉ là cha mẹ, nhị ca đều là thất lạc nam sở, ai? Ngươi một lời ta một lời tán gâu cái không dứt, Trần Hạc còn pha một đại ấm nước trà, chuẩn bị một chút trà bánh, càng là thoải mái. Dương Tú Minh đột nhiên nhớ tới đến cái gì, nhìn về phía phó hạ lương hỏi, lão phó, ta đi khoảng thời gian này, ngươi cái kia thái thượng diêu tình có hay không cùng ngươi quyết đấu? Phó hạ lương khẽ mỉm cười, nói, ta cùng hắn một năm bước hẹn, đã sớm kết thúc. trong chiến đấu, huynh đệ chúng ta hợp lực, ta đã đem hắn đánh chết. nói hơi hận. Dương Tú Minh thở dài một hơi, nói, được. hắn nhìn về phía Thẩm Nguyên Kỳ, tuyệt đối không thể như phó hạ lương nói nhẹ nhõm như vậy. Thẩm Nguyên Kỳ gật đầu nói, tên kia rất vô liêm sỉ. Không biết ở nơi đó xin mời tới một cái hóa thần nhập thể đánh rất gian khổ, hắn cũng nắm giữ mấy đạo bí pháp, đại thiện tự 72 mươi hai tuyệt kỹ, ba cuốn chân ma sách, còn có ngọc thư kim lục chân tiên điện. Bất quá cuối cùng, tam ca bạo loại, tam bữa đem hắn tươi sống đánh chết. Dương Tú Minh mỉm cười nói, được. Phó Hạ Lương nói, đại ca, ta một năm này có chút biến hóa, ta không chỉ từ bỏ nhị ca kiếm, ngươi bóng tối, ta liền chính ta lôi đình đều là từ bỏ. Dương Tú Minh sững sờ, nói, tại sao? Ta chỉ là tu luyện tam bữa kỳ thực một bữa liền đủ rồi, không bắt buộc luyện nhiều như vậy. Phó Hạ Lương nói như chặt đinh chém sắt, ở trên người hắn, một loại không nói ra được tự tin tự nhiên mà sinh ra. Loại này tự tin, Dương Tú Minh ở cái kia đại phạm thần chủ, Dương vô địch, đan dương công trên người từng thấy, hắn không khỏi yên lặng. Có thể đây mới thực sự là cường giả chí đạo. Chương 331, Huyền không đạo, Càn Linh Phong. 1. Một... Chương 331, Huyền không đạo, Càn Linh Phong. Dương Tú Minh không hề nói gì, chỉ là hướng về Phó Hạ Lương gật gù, đây là Dương Tú Minh đối với hắn tán đồng ở trước đây, đoán thể, luyện khí, trúc cơ cảnh giới, mọi người thực lực đều là bình đẳng, chỉ có thể tụ tập cùng nhau. Đem từng cái sở trường dung hợp làm một, nhờ vào đó lực ép quân địch, độc lĩnh phong tao. Hiện tại, mọi người đều là kim đan chân nhân, có sở trường riêng, không kém người khác, mấy lần cướp đoạt đệ nhất thiên hạ. Vì lẽ đó không cần giống như trước, tụ tập mọi người lực lượng, một người như vậy đủ rồi đương nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối, khi gặp phải quân địch, sức lực của một người không đủ lúc, đến thời điểm gọi huynh đệ qua đến giúp đỡ, tiếp tục mấy người đánh một cái, cái này mới là vương đạo. Đại ca, ngươi sau đó đi nơi nào an cư lạc nghiệp a?" Thẩm Nguyên kỳ hỏi. Dương Tố Minh có chút không nói gì, nói, "Thanh Châu nơi đó, Tàng Thần Tông bị kiêu giới, không thể quay về." đầy đủ 3.000 giảm bị lôi đi, thần uy tông bị tập kích, chết rồi nhiều người như vậy, trở lại cũng là khó chịu. Nam sở nơi này, một cước đem ta đã bay, nơi đó không thuộc về ta. nghĩ đến Nam sở, Dương Tú Minh dùng mình một cái, cái kia phá địa phương, không đi trở về càng tốt hơn. Ta xem một chút, hỏi một chút sư phụ đi, nhìn trở về Thượng Thanh Tông làm sao. Phó Hạ Lương lắc đầu nói, Thượng Thanh Tông cũng không phải là cái gì tốt, ta gần nhất nghe nói qua không ít nơi đó đồn đại, nơi đó nội đấu quỷ quái, thực sự không được, ta liền du đám nhân gian, nơi nào không thể tu luyện. Phó Hạ Lương không có nhắc tới để Dương Tú Minh đến Thái Thượng Đạo. Bởi vì Dương Tú Minh đã Kim Đan chân nhân, đến Thái Thượng Đạo cũng là không cách nào cư trú. Thái Thượng Đạo là sẽ không tiếp nhận Dương Tú Minh loại này Kim Đan chân nhân, hơn nữa sẽ điều tra hắn làm sao nắm giữ nhiều như vậy Thái Thượng Đạo công pháp. Trừng nhạc nơi đó càng là không được, Vô Tận Bỉ Minh không phải là người chờ địa phương. Thần Nguyên Kỳ nơi đó một mảnh qu ma, đều không phải cư trú nơi. Trần Hắc nói, "Không được, đại ca, ngươi tới chỗ của ta đi. Ngươi không có cùng với Lão Thẩm. Thánh Giáp Tông đại hội sau khi, chúng ta liền tách ra, ta thói quen chuột du thế giới. Ta xem một chút, nếu như ta có một cái đặc chân, gọi ngươi lại đây." Vậy cũng tốt. Ta đi gặp thấy đại ca." Dương Tú Minh không nội, hắn chờ đợi thời gian, liên hệ sư phụ. Qua mấy ngày, rốt cục đến ngày 14, Dương Tú Minh vội vàng thi pháp, liên hệ sư phụ. Pháp thuật triển khai, đối với Trăng mà Truyền, yên lặng chờ đợi, rất nhanh sư phụ có đáp lại. "Sư phụ, sư phụ, sư phụ." Không đợi Tô Liệt nói chuyện, Dương Tú Minh lập tức hô to lên, tâm tình no đủ, ẩn chứa vô tận tâm tình. Thật giống tiểu hài tử bị người bắt nạt, tìm cha mẹ cầu cứu. "Hừ, lúc này biết gọi sư phụ, đương thời ta muốn đem ngươi lôi đi, tại sao không nghe lời ta?" Tô Liệt hỏi bất quá ba tiếng sư phụ, nghe tới thật giống oán khí tiêu không ít. Dương Tú Minh vốn là có thể lấy bị Tô Liệt cứu đi, thế nhưng hắn không có chọn rời đi. "Sư phụ, ta là vì cha mẹ ta, ai, sư phụ, ngươi nói chuyện này là sao?" Dương Tú Minh đến đến đến, đem chính mình ở Nam Sở Dương ra, còn có Dương gia lão tổ tông chuyện hư hỏng, nói một lần. Tô Liệt bên kia lắc đầu nói, "Ngươi rời đi Nam Sở là tốt rồi, ta còn tìm người cứu ngươi, bất đi ta phiền bại lớn á cho tới nhà ngươi lão tổ tông, đó là nhà ngươi chuyện của chính mình, ta mặc kệ. Ta cũng quản không được, Đan Dương công đó là đại thừa chân tiên, một cái tát đập chết ta." ta không treo chọc nổi hắn. Dương Tú Minh không nói gì, nói, sư phụ, đừng nghe ngươi cái này, lão tổ tông nói cái gì, ngươi nhìn hắn làm cái gì, không có cho ngươi xuống cái gì ba thước trùng kịch độc sao? Không có cho ngươi luyện chế cái gì cầm chê chứ? Cuối cùng đem ngươi đưa ra nam sở, truyền cho ngươi thần thông, cho ngươi tự do, vì ngươi hộ đạo. Ngươi còn muốn cái gì? Dương Tú Minh vừa nghe, thật giống là có chuyện như vậy. Mặt khác ngươi nghĩ về Thượng Thanh Tông, cái này không nên mơ mộng. Dương Tú Minh sững sờ, nói, sư phụ, bởi vì ta cũng đã thoát đi Thượng Thanh Tông. Tông môn hiện tại nội đấu không nói nên lời, người người chiến đội. Người người tự nguy, bây giờ đi về, tự tìm đường chết. Cái kia sư phụ, ta làm sao bây giờ? Ta đi tìm ngài. Ta ở nhân tộc cương vực ở ngoài, ngươi không tìm được ta. Ta mang theo ngươi đại sư mình, chính đang tại du lịch, thuận lợi tới nói, ta có thể lấy xung kích hợp đạo chân ngã. Hợp đạo sau khi, nhưng đang tiếp còn chưa đủ, đến lại thừa sau khi mới có thể trở về tông môn, bình định. Bất quá cũng không thể không có ngươi, cái này địa chỉ. Nhất thời Tô liệt truyền tới một cái địa chỉ. Miêu Châu tinh hải, huyền không đảo, Càn Linh Phong. Nơi đây là năm đó ta mở ra đến một chỗ đạo phủ, bên cạnh nhạc hải lật trời. Tuy rằng nguy hiểm một ít, thế nhưng trong đó tài nguyên rất nhiều, có thể chống đỡ ngươi tu luyện tới nguyên anh trung kỳ. Ngươi tới đó tu luyện đi, nếu như gặp phải đạo học trướng, có thể đi tìm ngươi nhị sư tỷ thất chủ, nàng sẽ cho ngươi tìm kiếm biện pháp giải quyết. Sau đó truyền đến một loạt pháp quyết, đều là trưởng khống huyền không đạo cản linh phong pháp môn. Tốt, ngươi còn có cái gì nhu cầu không có? Nếu như sau đó liên lạc không được, vậy cũng không có cái gì, chúng ta khoảng cách quá xa. Thực sự có việc, nhen lửa tin hương, ngươi nhị sư tỷ trở lại giúp ngươi. Dương Tú Minh vừa nhìn cái này sư phụ, đây là muốn đi xa á hắn vội vàng nói, sư phụ, ta hạt nhân công pháp. Cửu Thái lao Quân khai Thiên kinh, còn kém một cái. Thái Hư Nguyên Ly Không Minh hối động Thiên Nguyên kinh, ngài xem có biện pháp nào hay không? Thái Hư Thiên Nguyên kinh, a, ngươi cho ta chút thời gian, ta muốn nghĩ biện pháp. Như vậy, Dương Tú Minh cùng sư phụ liên hệ gián đoạn. Dương Tú Minh chậm rãi nói, Miêu Châu Tinh Hải, Huyền Không Đảo, Càn Linh Phong, đến là có thể được, thuộc về tự mình một cái đạo phủ, có thể chống đỡ tu luyện tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Hắn bắt đầu la lên, gọi tới Trần Hạc, hỏi, Miêu Châu Tinh Hải có xa hay không a? Trần Hạc nói, nơi đó ta biết, nơi đó tới gần Nhạc Hải là trời, Hải Tộc Sơn yêu vô số cũng không phải là cái gì nơi tốt lành. Châu của ta có một chỗ đậu phụ, Huyền không đảo, Càn Linh Phong, cái kia đi thôi. Đại ca, chúng ta qua xem một chút. Tốt, ngươi tới đón ta. Không có vấn đề, ngươi chờ ta mười mấy ngày, ta liền có thể đến. Trần Hạc phi độn cấp tốc, còn có thể kéo người, nhất định phải gọi hắn. Dương Tú Minh ở đây chờ đợi, Sau 13 ngày, Trần Hạc đến đây, lại nhìn tới Trần Hạc, súng hỏa mai đổi pháo, không còn là kín phi độn, mà là lôi kéo một chiếc xe. Hắn kỳ thực hiện tại đã không kéo khách nhân, xe này chuyên môn chuẩn bị cho Dương Tú Minh. Đến, đại ca, lên xe. Nhìn xe này. Thật giống là nhân lực xe kéo, Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt. Đại ca, đừng tưởng rằng không ngươi chuyện, ngươi đứng ở trong xe, cùng ta cùng nhau chạy. Hai chúng ta hợp lực phi độn, tốc độ mới có thể càng nhanh. Ta cũng phải phi độn. Vậy ngươi lấy như thế cái xe làm gì a? Không biết đi, đây là tiên tần pháp xe, thượng cổ tiên tần chiến xa trở quân, ngũ giai pháp bảo, có thể để cho hai chúng ta phi độn hoàn mỹ phối hợp, tốc độ càng nhanh hơn. Có đi hay không? Đại ca, đi. Dương Tú Minh lên xe, tương tự một cái nhân lực xe kéo, chỉ là hắn không phải ngồi, trong xe không đáy, hắn đứng ở trong xe. Đại ca, chúng ta đi. Trần Hạc phi đội mà lên, Dương Tú Minh cùng hắn phối hợp, khoan hãy nói cái này phi xa, có thể mang bọn họ hai người phi đội, hoàn mỹ hợp nhất. Nhưng nhìn cái này phi xa, thực sự là không nói gì. Hư không phi đội, Trần Hạc hết sức cao hứng lôi kéo xe liền chạy. Đại ca, ta xe này thế nào? Đời sau cũng không ngồi, ta cao thấp mua một chiếc chân chính tốt phi xa. Mua phi xa làm gì, nhiều quỷ à? Có ngươi lục đệ ở, mỗi ngày lôi kéo ngươi ngao du vũ trụ. Cái này Trần Hạc, hơn một năm không gặp, có chút hợp bác, không giống như trước cái kia khổ hữu nút. Hai người phi đội, khoảng cách cũng không gần a, ít nhất phải phi đội khoảng ba tháng. Vô tận trời cao bay chính là. Cái này một ngày, đột nhiên phương xa có một vệ sáng bay qua. Kỳ thực trên đường đi, cũng là gặp phải không ít tu sĩ, mọi người gặp qua, có lẫn nhau cẩn thận, có nhưng là xa xa chào hỏi, cái này Dương Tú Minh cũng đều không có để ý cái này, nhất lưu quang lóe lên bay qua, Trần Hạc tiêu to, "Không được." Dương Tú Minh hỏi, "Làm sao?" "Lão quan gia, thần độn tông Nguyên Anh phi hỏa tử." Cái này thật đúng là lão cự địch, đối phương chỉ là xa xa một chút, Trần Hạc chính là nhận ra hắn. Dương Tú Minh nói, "Không có chuyện gì, đối phương Nguyên Anh chân quân, cách xa như vậy, hẳn là không chuyện." Lời còn chưa dứt, cái kia Lưu Quang đỗng nhiên quay lại hướng về, thẳng đến Trần Hạc mà tới. Dương Tú Minh không nói gì, một cái đường đường nguyên anh, đuổi theo Trần Hạc cái này tiểu kim đan không tha, quá mất mặt. Đại ca, chúng ta đi nhanh lên. Cái này thần độn tông là nhất không nói lý, hắn nhìn thấy chúng ta, sẽ không giảng hòa. Hơn nữa hắn còn không là một người, sẽ gọi những người khác cùng nhau vây quét chúng ta. Không đến nơi đi, hắn một cái nguyên anh chân quân, vô sỉ như vậy. Ai, ta bị bọn họ truy sát mấy lần, đáng sợ nhất chính là lần trước, không, có đại ca các ngươi, ta phải chết chắc. Tốt lắm, chúng ta né tránh một thoáng. Dương Tú Minh cùng Trần Hạc ra sức phi độn, tránh ra thật xa đối phương. Thế nhưng, đối phương xa xa đuổi theo bọn hắn. Bay chốc lát, Dương Tú Minh nói, "Không đúng, không thể lẽ, đối phương đây là khóa kiếm chúng ta, xa xa truy đuổi, không xa không gần, sẽ không giảng hòa. Nhưng là, đại ca, hắn nhưng là Nguyên Anh Chân Quân a." "Ha ha ha, Nguyên Anh Chân Quân vậy thì như thế nào? Năm đó chúng ta vẫn là luyện khí kỳ đây, liền giết qua Nguyên Anh Chân Quân." Thốt ra lời này, Trần Hạc trợn mắt quát mồm, đương nhiên, Dương Tú Minh không biết giải thích ở nơi nào, dẫn đến đối phương cảnh giới gì động thủ đi, đưa hắn lên đường, miễn cho sau đó dây dưa. Trong giọng nói, ở bên trái có Lưu Quang xuất hiện, ở phía trước cũng có Lưu Quang xuất hiện, thình lình lại là ba cái Nguyên Anh Trần Quân, bốn phía mà đến, vây chặt Trần Hạc. Trần Hạc hoàn toàn tròn váng, Dương Tú Minh rời đi phi xa. Trâm Dã ở Dương Tú Minh trước người, xuất hiện hai người, hai cái Tam Thanh Phân Thân. Phó Hạ Lương đến đây, vào ở Thái Thanh Phân Thân, nói, phía trước Nhất Giao cho ta. Trương Nhạc cũng đến đây, vào ở Ngọc Thanh Phân Thân, nói, mặt sau cái kia ta tới. Trần Hạc suy nghĩ một chút, cũng là Triệu Hoán Phân Thân, Thẩm Nguyên Kỵ và ở Trần Hạc Ngọc Thanh Phân Thân, nói, cái thứ ba ta đến. Dương Tú Minh cười nói, "Cái kia phi hỏa tử, ta đến phụ trách." Nhìn về phía đối phương, đông nhiên Dương Tú Minh nhảy lên một cái, trích thủ Giả Thiên. Chương 332, Huyền Không Đạo, Càn Linh Phong. 2. Chương 332, Huyền Không Đạo, Càn Linh Phong. 2. Nhất thời bóng tối hàng lâm, trong giằm nơi đều là đen nhánh một mảnh. Dương Tú Minh trong nháy mắt nhảy một cái, đã nhào về phía phi hỏa tử. Phi hỏa tử hừ lạnh một tiếng, chỉ là một cái thoáng, hóa thành một vệt sáng, liền muốn lui ra bóng tối trong phạm vi. Thế nhưng Dương Tú Minh đã sử dụng thân pháp, bắt đầu truy đuổi đối phương. Hai người dường như hai tia chớp Ở trong hư không, Lãng Yên di động, vạn ngàn biến hóa. Dương Tú Minh sử dụng, Bạch Câu Quá Khích phong điên bộ, Lự Phong giá lôi phiêu tự tại, vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao, Nhạn hành vạn lý phong vân không, Lang Huyền hư độn tiêu diêu du, Cửu Vũ tiểu cách hề vân gian, gắt gao cắn vào đối phương. Phi Hỏa Tử bắt đầu không thèm để ý, thế nhưng sững sở, cả giật nói, Nhạn hành Tông Dương Nghiệt. Hắn cũng là đồng bình mà động, nhìn động tác đơn giản, thế nhưng Dương Tú Minh lại không đuổi kịp hắn. Hơn nữa theo Phi Hỏa Tử di động, ở trên người hắn bạo phát 999 đạo kim quang. Những kim quang này, mỗi cái như châm, chính là đạo đạo bẻ lửa thể tích không lớn, thế nhưng tốc độ như quang, chúng nó nhanh chóng bay lượn, mượn cái kia siêu nhanh tốc độ, hình thành sức mạnh đáng sợ công kích. Chỉ cần tốc độ đạt tới trình độ nhất định, nó đem cụ có vô cùng lực hủy diệt. Dương Tú Minh thời khắc này, nhưng là đưa tay, một cái bàn tay khổng lồ trào ra. Hát thủ, khí thủ, hợp thủ, thư thủ, tát thủ, tấn thủ, sáu tay hợp nhất, liều mạng một chảo. Cái kia 999 đạo kim quang, toàn bộ đâm vào giả thiên bàn tay khổng lồ. Tay lớn trong, với anh, với vụ nổ lớn không ngừng, thế nhưng bàn tay khổng lồ bất diệt, hồn nhiên trụ tới. Thời khắc này. Dương Tú Minh đã sử dụng, Vạn vật luật động trưởng thiên ý, Hoàn Mỹ trưởng khống tự mình, trưởng khống bàn tay khổng lồ, phá hắn 999 đạo phi hỏa kỳ quang. Phi hỏa tử kinh hãi, nghĩ muốn độ lên, tiếp tục lùi về sau. Thế nhưng chậm một bước, hắn bị cái này bàn tay khổng lồ nắm lấy. Hắn bị tóm lấy, kỳ thực chính là là cố ý, hắn hừ lạnh. Chúng! Một ánh lửa, trong nháy mắt mà ra. Hoàn toàn tốc độ ánh sáng, bên này lóe lên, bên kia chúng chiêu. Lập tức đánh chúng Dương Tú Minh mi tâm. Cái này gọi là Tam Thai Thất Nạn Hỏa, chính là phi hỏa tử tế luyện 3000 năm bản mệnh thần hỏa, đánh trúng bất cứ kẻ địch nào lập tức luyện hóa đối phương thân hồn chắc chắn phải chết. thế nhưng dương tú minh giữa chân mày, nhất thời xuất hiện một cái bóng mờ hóa thành một gáp, chính là đại đạo võ trang vạn nguyên quý nhất. bất kể nó là cái gì lửa, đều là hấp thu, tam hai thất nạn hỏa nhất thời biến mất, không dùng được. phi hỏa tử kinh hãi, lập tức vận chuyển pháp thuật, đối phương bất quá một cái nho nhỏ kim đan, chính mình nguyên anh chân quân phá hắn pháp thuật, cũng như trở bàn tay. hắn sử dụng thần thông, nghĩ muốn thoát ly hấp thế nhưng trợn mắt ngoạm mổm, đối phương cái này pháp lực thình lình không kém gì hắn, bị lừa rồi. đối phương đây là nguyên anh chân quân hóa trang kim đan chân nhân. Phi hỏa tử kêu to, trong ánh mắt kích hoạt yêu tàng, kim tiền thoát xác, thân thể ánh lửa lóe lên, chạy thoát. Thế nhưng Dương Tú Minh bên người lại là tối sầm lại, lại một lần trích thủ giả thiên, trong bóng tối, Điên Tam đảo tứ chuyển huyền cơ. Phi hỏa tử coi chính mình chạy ra, nhưng lại không biết phương hướng biến đổi, lại là trở về. Hắn hoàn toàn bị Dương Tú Minh cự cầm lại, sau đó Dương Tú Minh dùng sức sờ một cái, phốc thử một tiếng, Phi hỏa tử hóa thành máu thịt, trực tiếp bị hắn bóp nát. Cái tên nguyên anh lóe lên, liền muốn bỏ chạy, nhưng đáng tiếc lập tức bị bóng tối bắt giữ. Phi hỏa tử tử vong, ầm một tiếng, trong cơ thể hắn tích lũy các loại linh khí. Thình lình nổ tung đây là nguyên anh Trần quân tử vong lúc đạt tính tán linh khí bạo. Bất quá Dương Tú Minh đưa tay chột một cái, phi hỏa tử trên người pháp bảo chứa đồ, cái khác các loại pháp khí, ở đây khí bạo tròng, lưu quang lóe lên, đều là bị Dương Tú Minh thu hồi. Việc này, đại cầm nã thủ am hiểu nhất. Dương Tú Minh quay đầu nhìn lại, phó hạ lương bên kia chiến đấu đã kết thúc. Lợi hại như vậy, liền tán linh khí bạo đều không có gợi ra. Đương nhiên trong lúc đó, Dương Tú Minh con mắt thật giống hơi động, tự động lập loé, vừa mới phó hạ lương chiến đấu, rõ ràng trước mắt. Chỉ là giao thủ, phó hạ lương ra bữa, căn bản không có đánh về phía đối phương chỉ là chấn động tới hư không. này đối phương nguyên anh chân quân, liều mạng phi đội các loại tránh né thậm chí đều chưa kịp thi pháp liền bị phó hạ lương nhất khí truy năm đú đánh chết trực tiếp nguyên anh nát bấy thân thể nát bấy liền tán linh khí bạo đều không có bạo phát thật là lợi hại. từ khi phó hạ lương giết người quá trăm triệu đệ nhất thiên hạ sau khi ở trên người hắn một loại sức mạnh lặng yên kích hoạt tương tự chiến đấu trực giác tiên tiên trực giác bản năng chiến đấu năng lực đơn giản nhất trực tiếp nhất cường đại nhất phá hủy đối phương không có cho kẻ địch một điểm thở dốc cơ hội. chỉ là vì cái gì chính mình sẽ nhìn thấy chuyện của quá khứ sau đó dương tú minh liền biết rồi đây là. Kim đồng tháp quang động chân nhãn thứ tư thần thông động sát tuế nguyệt cái này một năm hai tháng bọn họ rốt cục luyện thành Kim đồng tháp quang động chân nhãn thứ tư thần thông đi chính là tháp quang chi đạo có thể lấy mượn này mắt tra xét đi chuyện phát sinh trước mắt cái này thần thông xác định cái kế tiếp thần thông chính là trông về phía xa xôi thời gian quang âm có thể lấy nhờ vào đó kiểm tra tương lai cùng quá khứ đem đối chỉ là cái này vẫn không có kế hoạch còn cần mọi người nỗ lực lúc này cách đó không xa một tiếng nổ vang tán linh khí bạo Dương Tú Minh nhìn lại Trương Nhạc đã xuất kiếm nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm chém giết đối phương Nguyên Anh ở nhìn sang. Thẩm Nguyên kỳ hóa thành một vệt sáng, liều mạng đuổi theo đối phương Nguyên Anh. Đứng lại, đừng chạy. Nhưng là đối phương nghĩ muốn trốn, ai cũng không ngăn được muốn chạy trốn thần độn tông tu sĩ. Nhìn thấy ba đồng bạn không tên tử vong, đối phương đã nhận định đây là một cái bẫy. Đối phương nơi nào là cái gì kim đan chân nhân, không có ai có thể lấy đuổi theo, thế nhưng có thể lấy ngăn trở. Trần Hạc không biết lúc nào bay đến đối phương phía trước, hắn bỗng nhiên ra tay. Chỉ là Trần Hạc thực lực quá yếu, đối với Nguyên Anh Trần Quân không chút nào thương tổn. Bất quá cái này một ngăn cản, cho Thẩm Nguyên kỳ cơ hội. Nhìn ba vị các ca, ca cũng đã đánh chết kẻ địch, hắn nơi nào nhịn được? Đông nhiên, hắn hóa thành một vệt ánh sáng long, từ trời rơi xuống, nhân sinh quang ảnh nhu thoa lưu. Sau đó một mảnh quang hải, nhất phiến thiên quang hàm thủy sắc, đem này đối phương Nguyên Anh chân quân gắt gao bạt phủ. 500 tức sau, tán linh khí bạo xuất hiện, đối phương bị hắn đánh chết. Thế nhưng Thẩm Nguyên Kỳ trở về, một mặt phiền muộn. Vẫn là đại ca, nhị ca, tam ca lợi hại, ta vẫn là kém một chút ta. Thế nhưng Dương Tú Minh nở nụ cười, nói, chính mình huynh đệ, giả bộ cái gì giả bộ. Thẩm Nguyên Kỳ ở mùi trang, hắn không có đem hết toàn lực, luyện khí liền có thể sát thần cái kia hắn, sâu sắc cận dấu đi. Phó Hạ Lương cùng Trương Nhạc đều là nợ nụ cười, bọn họ cũng đều là nhìn ra. Thốt ra lời này, Thẩm Nguyên Kì nợ nụ cười, nói: Đại ca, các ngươi thực sự là mắt sáng như nước ca. Ta thật không có giả bộ, đây là hiện tại thực lực của ta, cái kia là một cái khác ta. Ta không hy vọng ta xuất hiện. Dương Tú Minh gật đầu, tất cả mọi người là rõ ràng có ý gì. Thẩm Nguyên Kì vẫn có bí mật của chính mình, ở trong lòng hắn còn có một cái hắn, đây mới thực sự là sát thần Thẩm Nguyên Kì. Đi thôi, chúng ta tiếp tục phi đội. Trương Nhạc bọn họ rời đi, Dương Tú Minh lên xe, Trần Hạ phi lên. Ai, đại ca, ta vẫn là yếu nhất. Trần Hạc không nhịn được nói, hắn gái người đàng hoàng, nói thật, thực lực đúng là thuộc về hắn yếu nhất. Trần Hạc chân chính yếu địa phương, hắn rất cố chấp với mình nhạn hành tông thân phận, bất luận đang sử dụng trường nhạc kiếm, Dương Tú Minh đêm, phó hạ lương lôi, hắn đều là trên lệnh rất nhiều, chỉ có hình dạng, không có bản chất. Hắn chỉ là yêu thích chính mình nhạn hành tông độ thuật, những người khác pháp thuật lại mạnh, hắn cũng là không có bao lớn hứng thú. Cái này không có biện pháp, đây là tâm tính của hắn, Dương Tú Minh cũng sẽ không để hắn thay đổi cái gì, cũng không có tư cách để cho hắn thay đổi. Mọi người tụ tập, mặc dù mọi người đều nguyên, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Thế nhưng mỗi người đều có chính mình họ tên tính cách, mỗi người đều là một cái độc lập chính mình. Dương Tú Minh từ bắt đầu liền thừa nhận cái này, chống đỡ cái này, đây là kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, hạt nhân, nếu như có một ngày mất đi cái này hạt nhân, cái kia mọi người đem sẽ tan vỡ. Mọi người tiếp tục phi độn, trận chiến này thu hoạch cực nhỏ. Chỉ có Dương Tú Minh có thu hoạch, phó hạ lương nhất khí truy, đem đối phương hết thảy đều là bữa diệt, chương nhạc tuyệt tiên kiếm cũng là như thế, cái gì đều không có lưu lại, Thẩm Nguyên Kỳ Quang Hải Cảng lại an mọn. Cuối cùng chỉ có Dương Tú Minh có thu hoạch, quang pháp bảo chứa đồ trong linh thạch chính là đầy đủ 53 vạn. Cái khác những thứ đồ này, sửa sang một chút, giao cho phó hạ lương buôn bán, ít nhất giá trị 21 vạn linh thạch. Cái tiên nguyên anh đơn độc xử lý, cũng có thể giá trị mười mấy vạn linh thạch, bất quá cái này xử lý không tốt. Sở dĩ giao cho phó hạ lương xử lý, Thẩm Nguyên Kỳ Quang Chi Thánh Tử, không dễ xử lý, trong nhạc nơi đó không có người có tiền liền gì, đều là quỷ nghèo ám ma tông, chém giá quá ác, rất nhiều người không chân chính, chỉ có phó hạ lương thái thượng đạo tốt nhất, xử lý lên sạch sẽ nhất. Dương Tú Minh kiểm tra một hồi, mọi người linh thạch vẫn là hỗn cùng nhau hòa. Chỉ là hiện tại chỉ có 21 vạn linh thạch, muốn cùng rơi đấy. Hết cách rồi, mấy tên này ra tay, cái gì đều không dư thừa, nghèo cũng là có nguyên nhân. Dương Tú Minh không nói gì, đột nhiên hắn nhìn về phía phương xa, Phó Hạ Lương mấy người đều là nhìn về phía nơi đó. Không được, mạnh mẽ như vậy khí tức, hóa thần. Không biết, khẳng định là đại năng. Thần Đội Tông chết rồi bốn cái Nguyên Anh, tất có đại năng lại đây kiểm tra. Phải làm sao mới ở đây? Có đại năng thẳng đến nơi này, xa xa khóa chặt phạm vi 10 vạn dặm, trong ngay mắt mà tới. Hơi thở đối phương, che trời lấp đất, vô tận cường đại, có hủy thiên diện địa ai? Dương Tú Minh thở dài một hơi, nói, đến, để chúng ta ý niệm hợp nhất. Thốt ra lời này, nhất thời chương nhạc, phó hạ lương, thẩm nguyên kỳ đều là bám vào dương tú minh trên người. Với anh, ngụy vô quả xuất hiện cũng là bám vào dương tú minh trên người. Chân Hạc nhéo đầu, chân hồn ly thể chuyển vào dương tú minh trong cơ thể. Năm người một quỷ hợp nhất, dương tú minh bày ra một cái quyền cái giá, trầm rãi ra quyền. Ra quyền, cú đấm này hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn, khí thế ngất trời, bá đạo thiên hạ. Đưa tay phải ra, năm ngón tay trầm dãi năm chặn, nắm thành quả đấm, hướng về phía người đến kia, chính là xa xa một đòn. Một quyền đi xuống chính đang tại đánh ra không phải quần tình, mà là một loại ý niệm, một loại tinh thần, một loại niệm lực, chính là tiên tần trí đạo luyện khí quyết. Một quyền đi xuống, ầm. Nhìn thật giống tốt không lực lượng, thế nhưng Dương Tú Minh mấy người toàn bộ thần hồn một tiết, thân thể mềm nhũn. Cái kia điên cuồng đáng sợ mà đến tồn tại, nhất thời hơi ngưng lại, sau đó hư không ầm ầm bạo. Đánh trúng hắn. Sau đó ở cái kia nổ tung trong, một cái bóng trong nháy mắt lóe lên, xa xa trốn chạy đến làm sao hung hăng, chạy trốn chật vật như vậy. Mọi người cười ha ha, chính là sảng khoái như vậy. Chương 333. Nhạc hại lại trời, thế ngoại đạo nguyên. Chương 333, Nhạc Hải Lật Trời, Thế Ngoại Đào Nguyên. Tiếp tục phi đột, khoảng cách Miêu Châu tinh hải huyền không đảo Càn linh phong còn xa đến trận chiến này, thần độn tông cũng không có dây dưa, lại không có hậu họa. Bất quá dọc theo con đường này, lại có cái khác cấp tu, còn có các loại hung thú, nơi hiểm yếu chứng ngại, thậm chí còn có quỷ dị làm loạn. Cái khác cấp tu, gặp phải một cái giết một cái, dường như cắt dưa chém rau như thế dễ dàng. Hung thú nhưng là lúc nghỉ ngơi thêm lại tiện, ăn ngon lại ăn, tạm tạm ăn một miếng. Nơi hiểm yếu chứng ngại như giẫm trên đất bằng, tùy tiện đi qua. Cuối cùng quỷ dị, lại là rất kỳ quái. Nhìn thấy Dương Tú Minh bọn họ, quỷ dị hung mãnh xông lại, nhưng nhìn rõ ràng Dương Tú Minh, những tia quỷ dị đều là lói lên, biến mất không còn tâm hơi. So với ai khác trốn đều nhanh, cũng không biết tại sao. Dương Tú Minh phòng trường, chính mình ở Nam Vô Đại Di Nguyệt bên trong trở về, khí tức biến hóa, tất cả quỷ dị nhìn thấy chính mình đều là né tránh. Về phần tại sao như vậy, Dương Tú Minh hiện tại còn không hiểu nổi. Lại bay hơn tháng, Dương Tú Minh bị cái này tiên tần phi xa hấp dẫn, nhìn cái này phi xa, đơn sơ phi thường, quả thực chính là một trò đùa. Dường như phàm nhân nông thôn nhảy múa trên nhà sàn, quả thực để người chế nhạo. Thế nhưng sau một quãng thời gian, dần dần phát hiện trong đó huyền diệu do này phi xa liên tiếp, hai người đột phá, rõ ràng là một loại dung hợp bổ trợ, hoàn toàn vi phạm lẽ thường. Nếu như nói Trần hạc độ thuật là 9, Dương Tú Minh là 7, bình thường phi độn, không phải Dương Tú Minh liên lụy Thẩm Nguyên Ngũ Kỳ phi độn là 7, nếu không liền là Thẩm Nguyên Ngũ Kỳ lôi kéo Dương Tú Minh phi độn là 9. Thế nhưng bọn họ sử dụng cái này phi xa, hoàn toàn là 16. Trần hạc độ thuật vốn là đã không kém gì Nguyên Anh chân quân, thêm vào Dương Tú Minh độ thuật, vậy thì thật là độn như chớp giật, chính là nhanh. Chuyện này quả thật là chuyện không thể nào. Bất luận Dương Tú Minh làm sao nghiên cứu, cũng là không có phát hiện trong đó chỗ huyền diệu hơn nữa càng nghiên cứu, Dương Tú Minh càng phát hiện cái này phi xa không đặc biệt đơn giản. quả thực chính là mấy cái dây sắt hàn một thoáng, sử dụng lên, thậm chí trong đó đều không có phủ văn cơ chế, nhưng là chính là thần kỳ như vậy đến tháng thứ 2 ngày 14, bốn, Dương Tú Minh lựa chọn một chỗ hoang dã dừng lại, liên hệ sư phụ. sư phụ rất nhanh đáp lại. tìm tới, ngươi muốn Thái Hư Nguyên Ly Không Minh Hôn Động Thiên Nguyên Kinh, truyền tới một bộ truyền thừa, Dương Tú Minh vui sướng, đây là hắn mong muốn, Thái Hư Thiên Nguyên Kinh. đại tạ sư phụ. ngươi còn có nghi vấn gì không? sư phụ, ta có. Dương Tú Minh đem chính mình cảnh giới Kim Đan các loại nghi vấn đưa ra. Tô liệt giải thích một phen, rất nhiều vấn đề ở sư phụ giáo dục phía dưới, rõ ràng cực kỳ. Vấn đề thế này, ngươi lần sau nhiều tích lũy, sau đó mỗi tháng 15, lấy phương pháp này liên hệ ngươi nhị sư tỷ, nàng sẽ cho ngươi giải thích." "Đa tạ sư phụ." "Đúng rồi, sư phụ có như thế một chuyện." Nói xong, Dương Tú Minh lấy ra cái kia tiên tần phi xa. "Sư phụ, cái này phi xa, tại sao nhìn đơn giản như vậy, thậm chí đơn sơ, thế nhưng tại sao lợi hại như vậy?" Tô Liệt liếc mắt nhìn, chỉ là hừ lạnh một tiếng. "Đây là ngũ giai tiên tần vân đấu xa." ngươi cái này chỉ là trong đó một đoạn, này sẽ có thể lấy một đoạn liền một đoạn, dài nhất thời điểm ngàn đoạn liên kết, phi độn như tiên. Dương Tú Minh đều trăng váng, nói, sư phụ, tại sao a, như thế đơn sơ? Dã, Tô Liệt có chút nổi giận. Dương Tú Minh nghi ngờ hỏi, cái gì dạ? Tiên tần tiên hiển, không biết tại sao, chính là yêu thích như vậy ác thú vị đến, ta để ngươi xem một chút nó chân chính kết cấu. Nói xong, Tô Liệt thật giống thi pháp, nhất thời Dương Tú Minh trong mắt sẽ kéo, lặng yên biến hóa, thiên linh hóa thành một cái như núi cao to lớn cơ giới, vô số bánh răng, vô số cấm chế, vô số pháp thuật linh quang tụ tập cái này phi xa bên trên. Sau đó rất nhanh tất cả những thứ này đều lá biến mất, nó lại biến thành cái kia dường như xe kéo rách nát phi xa. Dương Tú Minh ngây ngốc không thể tự kiềm chế, không biết tại sao, Tiên Tần liền yêu thích như thế làm. Bên trong một tầng, ở ngoài một tầng. Bên trong hùng vĩ cực lớn, bên ngoài rách tả tơi, nhờ vào đó treo chọc thế nhân. Có thể là vì nhắc nhở thế nhân, không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng, nước biển không thể lấu lượng. Thế nhưng có đại năng nói, đây là một cái hệ liệt, người chế tạo tiên đế dư tất thành, chính là yêu thích như thế làm, gọi là gì đại đạo chí dặn. Dương Tú Minh có chút không nói gì, nói vị này tiên đế ngươi còn có nghi vấn gì không có lần này ta khả năng thật sự muốn đi xa vũ trụ lớn lao năng nhân vô số có thể có một ngày ta khả năng ngã xuống ở bên ngoài sư phụ xem như là đối với ngươi không được cái này ngươi cầm ta có lục bộ tiên tần bí pháp trong đó tiên tần trí đạo luyện khí quyết truyền thụ cho ngươi mặt khác ba bộ truyền thụ cho ngươi đại sư huynh nhị sư tỷ cuối cùng hai bộ đều là ở trong này thế nhưng ngươi đạo học chứa nghiêm trọng hiện tại không cho ngươi tu luyện ngươi trước tiên nắm giữ chờ sau này đem những cái khác tiên tần bí pháp tu luyện tới đại thành lại tu luyện chúng nó. Cái này hai bộ làm vì xếp hạng 23, Thương khung hỗn huyễn tàng đạo điên, thứ 59, Quỳnh Quỳnh kết lập hình ảnh bạn. Hy vọng ngươi tự lo liệu lấy, sống đến ta trở về. Nói xong, Tô Liệt hoàn toàn biến mất. Dương Tú Minh cung kính hành lễ. Lần này sư phụ là thật đi rồi, chỉ có thể chính mình dựa vào chính mình, Thái Hương Nguyên Ly không minh hỗn động thiên nguyên kinh, tới tay, thế nhưng là không cách nào luyện hóa, cảnh giới không tới, ít nhất phải kim đan 8, 9 tầng mới có thể luyện hóa. Đi chép hai cái tiên tần bí pháp thẻ ngọc, cũng là không cách nào luyện hóa. Luyện hóa cũng vô dụng, Dương Tú Minh hiện tại cảm giác được đạo học trướng, ảnh hưởng nghiêm trọng chính mình. Dương Tú Minh hiện tại là Kim Đan tầng 4, Thần Nguyên Kỳ Kim Đan tầng 4, Phó Hạ Lương cùng Trương Nhạc cũng đã Kim Đan tầng 5, Trần Hạc Kim Đan tầng 9. Bọn họ nghĩ muốn lên cấp cảnh giới Kim Đan, nỗ lực tu luyện đều có thể làm được. Thế nhưng đạo học trướng mơ hồ xuất hiện, áp chế gắt gao bọn họ, để bọn họ tu vị khó có thể tăng lên. Tiếp tục phi độn, một đường phi hành, vượt núi băng ngàn, vượt giới phi thiên. Rốt cục cái này một ngày, Trần Hạc nói, "Đại ca, đến." Rốt cục đến. "Đúng đấy, đi quá cực khổ." "Bất quá, đại ca, nơi này Miêu Châu không giống với những nơi khác." "Nói thế nào? Nơi đây sinh hoạt người Miêu đến là chúng ta nhân tộc một cái, cùng chúng ta không hề khác gì nhau. Thế nhưng nơi này ngoại trừ người miêu ở ngoài, có rất nhiều người man, người man, đúng, chính là bán thú nhân. Trên núi là thú nhân, trong nước là người cá. Nơi này là đặc biệt hỗn loạn một chỗ, bởi vì nhạc hải lạch trời ở đây. Dương Tú Minh cao mày hỏi, cái này nhạc hải lạch trời chuyện gì xảy ra? Cái này truyền thống chính là thời đại thượng cổ, mấy cái kỷ nguyên trước, Tiên thần đại chiến chiến trường chính ở đây đem vũ trụ đánh nát, hình thành đáng sợ địa hình. Sau đó dù là vũ trụ mấy lần làm lại, thiên địa phản phủ, cái này nhạc hải lạch trời cũng là không đổi ở đây thế giới. Thiên đạo phản phục, núi không núi, biển không biển, hỗn loạn không chịu nổi. Bất quá, trong hỗn loạn, tự có trật tự. Những kia trật tự chính là nhạt hải lệch trời trong mỗi cái bí cảnh. Đại ca ngươi cái này động phủ chính là trong đó bí cảnh một trong. Có người nói, ở đây tu luyện, có thể lấy không bị thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng, bình cảnh cái gì, đều là rất dễ dàng đột phá. Dương Tú Minh sững sờ, đột nhiên hắn lĩnh ngộ sư phụ khổ tâm đây là chuyên môn làm vì hắn đạo học trưởng chuẩn bị ở đây tu luyện, có thể mang chính mình đạo học trưởng, yếu bất đến tuyệt hạn, nhờ vào đó đột phá. Cảm tạ, sư phụ. Tiếp tục phi đột vào Miêu Châu. Quả nhiên nơi này hết sức man hoang, hung thú khắp nơi, đâu đâu cũng có độc trùng, nơi đây miêu dân cũng là vô cùng hung hành. Bọn họ hai người phi độn cực nhanh, vút qua mà qua cũng là không có cái gì xảy ra chuyện gì. Cũng không phải là không có, kinh ngạc một đám ưng nâu, điên cuồng truy đuổi, mãi đến tận đem chính mình mệt chết, chúng nó cũng là không có lui về phía sau một bước. Có thể thấy nơi đây cầm thú chi rất hung. Tiếp tục phi độn, dần dần Dương Tú Minh cảm giác được phía trước dị thường. Thật giống thân thể nhẹ hơn một nửa, đây là đại địa trọng lực thiếu hụt. Sau đó lập tức trước mắt biến đổi ở nhìn sang, chỉ thấy một cái biển rộng, trôi nổi không trung, mà vô tận dãy núi nhưng lại ở vào biển rộng phía dưới, dường như dãy biển của sơn lại trên không không hề có một chút nước biển đây chính là Nhạc Hải Lạch Trời. Nghĩ muốn thông qua nơi này, hầu như không thể, vô biên vô hạn, vô cùng thần kỳ. Bất quá Dương Tú Minh cũng không phải muốn thông qua nơi này, Huyền Không đảo làm vì Nhạc Hải Lạch Trời bờ biển Đông 72 đảo một trong. Trong đó Càn Linh Phong làm vì Huyền Không đảo ngọn núi một trong. Sư phụ có con đường bản đồ, tuy rằng nơi đây Nhạc Hải Lạch Trời mỗi một quãng thời gian, địa hình biến hóa, bất quá trăm khoanh vẫn quanh một đốm, nơi này chỉ là bờ biển Đông gần biển, không có vấn đề. Dương Tú Minh chậm rãi tìm kiếm, kiểm tra bản đồ tiến vào cái kia trong biển rộng ở cái kia quần sơn trên không bay lượn đỉnh đầu trăm trượng nơi nhưng là cái kia vô cùng biển rộng không biết bao sâu cái này thật đúng là huyền bí nơi ở đây trong đó có vô số kỳ dị cảnh sắc hơn nữa dọc theo đường đi kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều có cái này đều là linh thạch a càng nhiều nhưng là vô cùng hung thú trên núi có sơn tinh yêu ma trong biển có ngư nhân hải quái bay bay chương nhạc đột nhiên một tiếng kêu to trốn sau đó ở kia đỉnh đầu trong nước biển một cái xúc tu điên cuồng rơi xuống nào về phía dương thú minh Dương Tú Minh trong nháy mắt trốn một chút, thế nhưng vẫn bị chạm tay nắm lấy, nhất thời đại đạo võ trang chân như mộng huyễn khởi động. Dương Tú Minh hóa thành một cái hư viễn, xúc tu trào không, thế nhưng càng nhiều xúc tu hạ xuống. Dương Tú Minh không còn phi độ lập tức hạ xuống, thời khắc đó chốt, chưng nhạc thay thế được Dương Tú Minh, ở đây vô số xúc tu tròng, bắt đầu trên mặt đất lan lộn. Lan qua lan lại, những kia xúc tu đều là không có nắm lấy Dương Tú Minh đột nhiên đại địa tròng, có cự tùng xuất hiện, hóa thành thụ nhân một phát bắt được những thứ này xúc tu, dùng sức lôi kéo, đem một con lớn vô cùng mạnh toạc từ trong biển lôi ra. Sau đó kéo vào lòng đất, biến mất không thấy. Như vậy một khó tất cả mọi người tròn váng. nơi đây thật đáng sợ, không thể phi đội, chỉ có thể theo mặt đất cất bước, mới là an toàn. tiếp tục hướng phía trước, dọc theo con đường này, lại là gặp phải rất nhiều tiết nạn. thế nhưng đối với bọn họ đều là an toàn vượt qua, mấy người trực giác kinh người, an toàn không có chuyện gì đi tới, đi tới, trương nhạc đột nhiên nói, ta mắt mở ra, cái gì? kim đồng thác quang động chân nhãn, thứ năm thần thông, viên thiếu quang âm. bất quá, cái này chỉ có thể nhìn thấy sau ba hơi thở tương lai. ở đây cất bước, kích thích đến trương nhạt, lại đem kim đồng thắt quang động chân nhãn. Kích phát một cái thần thông, thế nhưng là không phải mọi người tưởng tượng viện thiếu quang âm, chỉ có thể nhìn thấy ba tức tương lai. Tốt, cái này chiến đấu quá có giá trị, còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gọi là tốt. Trưng nhạc định cái này thần thông, mọi người lục tục đều sẽ giác tỉnh, thế nhưng giác tỉnh đều là cái này thần thông. Mọi người tiếp tục hướng phía trước, rốt cục dựa theo ghi chép, tìm tới Huyền Không đảo. Trên đường đi, Dương Tú Minh phát hiện này vấn đề. Chẳng trách sư phụ nói nơi đây có thể lấy tu luyện tới nguyên anh trung kỳ ở đây có một loại đáng sợ áp chế lực lượng, ở đây tu sĩ đỉnh tiền tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, ở sau đó nghĩ muốn tu luyện, khó như lên trời chính là hóa thần phản hư đại năng đến nơi này cũng là bị áp chế đến nguyên anh trung kỳ mà nơi đây vừa mới bạch tổ lớn chui xuống đất cổ tùng xem cũng không phải nguyên anh có thể so sánh với lực lượng cái này huyền không đảo ở vào đáy biển một mảnh cắt trắng trong thế nhưng ngươi tới gần nơi này ngay lập tức sẽ xuất hiện một cái tương tự lôi kéo trường lực đưa ngươi sẽ thành ngàn vạn vân bất quá ở sư phụ truyền pháp trong tự có một cái pháp thuật ở bên ngoài cơ thể hình thành một cái linh tuẫn đối kháng cái này trường lực mọi người triển khai không có vấn đề tiến vào cắt trắng trong nhất thời không gian xoay một cái thình lình ở xem bọn họ ở vào ngoài khơi bên trên đáy biển huyền không đảo chỉ là hình chiếu, chân chính huyền không đảo, ở vào cái này biển rộng bên trên, chân chính trên mặt biển. Một hòn đảo lớn, đầy đủ diện tích mấy và dặm. Phía dưới là cái kia vô tận huyền biển, tại phía dưới là cái kia chân chính núi cao. Mọi người tới đến cái này huyền không đảo bãi cắt bên trên, nơi này cũng là phân thành nhiều ít địa vực, trong đó một chỗ mới là Càn Linh Phong. Càn Linh Phong tự có vô số cơ quan cấm chế, đem động phủ này bảo vệ, chỉ có Dương Tú Minh có giải mở cơ quan cấm chế pháp chú, mới có thể nắm giữ động phủ đến nơi này, bọn họ vẫn không có đứng vững, khắp nơi phát ra ào ào ào âm thanh ở nhìn sang, thình lình một đám tôm biển yêu ma, vung múa lấy lớn cái cạp dứt tới những thứ này tôm biển yêu ma thực lực không yếu mỗi cái đều là từ dài khoảng chừng có hơn 80 cái chiếm cứ nơi đây bãi biển nhìn thấy dương tú minh đến đây cho rằng lại đây thêm món ăn dương tú minh lập tức triệu hoán phân thân thả ra con rối nói không cho đưa chúng nó đánh nát cái này đều là thượng đẳng hải sản tươi đều cho ta lưu lại toàn thời trương nhạc bọn họ cười ha ha lập tức ra tay chỉ chốc lát không còn một ngỗng rất nhiều tôm biển yêu ma đều là bị đánh chết dựa theo chỉ dẫn tiếp tục tìm kiếm ở bọn họ rời đi sau khi bãi biển bên trên xuất hiện mấy người xa xa quan sát Cái này hai người không đơn giản a. Đó là nhất khí hóa tam thanh sao? Không thể coi thường a. Không phải mãnh long bất quá giang a. Dương Tú Minh một nhóm, tiếp tục tiến lên, rốt cục phía trước đi tới một chỗ dãy núi nơi. Dựa theo sư phụ lưu lại chỉ thị, đây chính là Càn Linh ngọn núi. Nhưng nhìn đi qua, vô cùng bình thường, không có cái gì chỗ thần kỳ. Dương Tú Minh lắc đầu một cái, tiếp tục hướng phía trước, tiến vào bên trong ngọn núi kia đột nhiên, có thần thức mạnh mẽ lướt qua. Đây là Càn Linh phong đạo phủ, xâm nhập người, xin mời lập tức rời đi. Dương Tú Minh mỉm cười, lập tức thi pháp, cái kia thần thức khóa chặt Dương Tú Minh, đột nhiên biến đổi hoang nên chủ nhân trở về. Sau đó cái kia bình thản vô vị dây núi, nhất thời biến đổi. Mỹ tú linh kỳ, cây rừng xung xuê, hoa cỏ bầy ra, tuyển thạch thanh lũ cỏ ngọc kỳ hoa, bốn mùa bất tạ, tám tiết như xuân, ngàn hình vạn thái, càng hiện ra thanh lệ. Tiên quán ngân đèn, ngọc thạch cầu vồng, xanh vàng rực rỡ, nguy nga đại cung nguyện. Lưu ly sảnh, đình đài lầu cát, hoa viên núi giả, trên thấy bầu trời xanh, xuống thấy quỳnh lâu, đặt mình ở trong đó, thanh lệ linh kỳ, quả thực chính là một phái tiên cảnh, để người không khỏi thần thức bình tĩnh. xa gần cây rừng, tuyển hoa đã cỏ, đều tựa như trải lên một tầng kia sáng màu vàng để người không khỏi thán thở. Quả thực chính là một chỗ thế ngoại đảo nguyên, chương 334. Linh thạch giàu có, nhạc hải điên đảo. Chương 334, linh thạch giàu có, nhạc hải điên đảo. Tiến vào căn linh phong, cái kia thần thức lại là quét tới. Chủ nhân, mời tới bên này. Dương Tú Minh cùng Trần Hạc liếc mắt nhìn nhau, đây là này động phủ thủ hộ giả. Dựa theo thần thức chỉ dẫn, Dương Tú Minh rất mau tới đến một chỗ hồ nước trước, nhất thời sửng sở. Chỉ thấy giữa hồ có ba con rùa đen lớn. Cái này con rùa, mỗi con đều có to khoảng 30 trượng, ở đây giữa hồ, nằm bất động. Chủ nhân, chào ngài. Tiểu quy có lễ." Dương Tú Minh trần chờ nói, "Ngươi là? Chúng ta là lão chủ nhân nuôi thần chập huyền quy, hắn đi rồi, nơi này giao cho chúng ta ba cái chăm sóc. Cái này thần thức là ba cái thần chập huyền quy cùng nhau phát ra. Bọn họ hình lình đều là ngũ giai cảnh giới nguyên anh, nhìn bọn họ thân thể, tuy rằng dày cuộm nặng nề, phòng ngự cường đại, thế nhưng di động cũng khó khăn. Bất quá chúng nó có thần thức mạnh mẽ, trưởng không động phủ này, bảo vệ an toàn, giữ gìn động phủ, không có bất cứ vấn đề gì. Khổ cực các ngươi, không biết các vị sư huynh sư hô như thế nào?" ba cái thần chập huyền quy đều là cảnh giới nguyên anh bảo vệ cái này động phủ không biết bao nhiêu vạn năm sưng hô một tiếng sư minh không quá đáng giả tên tiểu ô giả tên tiểu quy giả tên tiểu tiểu liền lên rùa đen nhỏ sư phụ thực sự là lười liền tên đều không thích lên tốt các vị sư minh sau đó nơi đây do ta trưởng khống kính xin ba vị sư minh chỉ giáo nhiều hơn rốt cuộc người đến nơi này liền ba người chúng ta thực sự không có ý tứ đúng đấy kỳ thực cũng có cái khác người thế nhưng đều là những kia đồ tuổi thỉnh thoảng qua đến tập kích một thoáng chủ nhân ngươi đến rồi sau đó liền yên tâm chủ nhân, bọn họ có thể học rồi, mỗi một quãng thời gian, liền đến cậy chúng ta cánh cửa. chủ nhân, ngươi có thể đến giáo dục bọn họ. cái này ba con rùa, ngươi một lời, ta một lời, còn nói cái không đầu đừng nhìn bọn họ thể trạng lớn, cảnh giới cao, thế nhưng lời nói nó nứt, làm không tốt ở cái gọi là chậm long huyền quy trong, bọn họ chỉ là tiểu hải tử. dương tú minh tinh tế lắng nghe, thông qua các rùa đen nhỏ nói chuyện, hắn đối với chỗ này hiểu rõ gần đủ rồi. hắn nhìn nơi này, ở chỗ này có rất nhiều người giấy đây là sư phụ lúc rời đi bố trí, sư phụ yêu thích giấy người rối, luyện chế người giấy, cung cấp những thứ này các rùa đen nhỏ sử dụng. Bọn họ khởi động những này người giấy, tự mình giữ gìn, chữa trị động phủ, chỉnh lý cấm chế, chống đỡ ngoại địch. Có chút ý nghĩa. Dương Tú Minh mỉm cười, hắn bước chậm ở trong động phủ này. Nhìn hắn thật giống cũng không có làm gì, thế nhưng ở trên người hắn, vô cùng chân nguyên, lặng yên không một tiếng động truyền vào trong động phủ này, đây là Dương Tú Minh, vạn vật luật động trường tiên ý, vạn vật luật động trường tiên ý, biến thành chất khí, gặp đá nhập đá, hóa thành tảng đá một phần, gặp nước vào nước, hóa thành nước chảy một phần, gặp khí nhập khí, hóa thành linh khí một phần. Theo Dương Tú Minh thi pháp, vạn vật luật động trưởng tiên ý, chân nguyên dần dần che kín toàn bộ động phủ đông nhiên Dương Tú Minh một tiếng rống to, trừng mắt lên, trong nấy mắt, toàn bộ động phủ đều là bị hắn hoàn toàn trưởng khống, hoàn mỹ nắm giữ. Sư phụ quá lâu không đến, ba cái rùa nhỏ không thích di động, trong động phủ, nhiều năm như vậy, đã xuất hiện không ít kẻ hở đã có bọn chuột nhắt lặng yên lẻn vào trong động phủ, ăn cắp động phủ sản vật linh vật. Dương Tú Minh lắc đầu một cái, trong nấy mắt, động phủ nổ vang, tất cả kẻ hở từng cái bù đắp, những con chuột nhắt đó mới vừa muốn chạy trốn, mắt tối sầm lại, không hề có một tiếng động tử vong. Toàn bộ động phủ ở, vạn vật luận động trường thiên ý, phía dưới, hoàn mỹ bị Dương Tú Minh nắm giữ. Hắn nhìn về phía chân hàng, nói. Lão Trần, đừng đi, chúng ta cùng nhau ở đây tu luyện. Người ta cơ bản đều là tán tu, ta một người ở đây quá cô quạnh, ngươi đến tiếp ta." Trần Hạc nhìn về phía bốn phương, hỏi, "Linh khí đủ dùng sao?" Đầy đủ, nơi này có thể chống đỡ 16 cái nguyên anh Trần quân tu luyện." "Tốt lắm, ta cũng không giàn vặn, chúng ta cùng nhau ở đây tu luyện. Cái này ba cái rùa nhỏ, quá mức chi độn, chúng ta đi mua một ít linh phó sử dụng." Dương Tú Minh lắc đầu một cái nói, "Không cần." Nói xong, hắn hơi điểm nhẹ, mặt đất rất nhiều linh thảo, trình linh vật vèo lên, sau đó hóa thành từng cái từng cái hình người. "Nhất thời" biến thành từng cái từng cái người dơm, bài kiến dương tú minh, dương tú minh mỉm cười nói, đều cho ta cơ linh một điểm, xiên năng làm việc, đây là hắn thảo đạo năng lực. Những người dơm này, kỳ thực noi theo sư phụ nơi đây người giấy, mỗi một cái đều là rất linh hoạt, bọn họ làm vì dương tú minh mấy người phục vụ, dường như người hầu. Có người dơm đốt lên lửa lớn, sau đó dương tú minh lấy ra vừa mới thu hoạch tôm biển yêu ma, chúng nó hiện ra nguyên hình, từng cái từng cái dài ba thước tôm lớn, một nửa nướng, một nửa nấu với nước, cái này tôn lớn nủi vị ngon. Dương tú minh hai người ăn một bữa no nê còn cho ba cái tiểu quy đều là mang phân ăn ba cái tiểu quy cao hứng không nấc, bao nhiêu năm không có ăn được tốt như vậy đồ vật. sau khi ăn xong, dương tú minh suy nghĩ một chút, hắn lại là ngưng tụ người dơm. chỉ là lần này người dơm vô cùng dày cộm nặng nề, sau đó vỗ một cái, ngụy vô quả cùng tô tiểu mỹ xuất hiện. hai cái này thân thể, hai người các ngươi trước tiên dùng, ở đây mọi người cùng nhau tu luyện. ngụy vô quả gật gật đầu nói, đa, tạ, tạ, đại, đại, ca. hắn thần trí vẫn là kém một chút. tô tiểu mỹ lại cười nói, không sai địa phương, ta yêu thích. sau đó nàng lóe lên chiếm cứ một cái phòng, cái này là của ta rồi. Ai cũng không cho dành với ta. Dương Tú Minh nở nụ cười, hắn cũng lựa chọn một cái phòng tu luyện, ở đây tu luyện. Càn linh phong động phủ linh khí sung túc, không kém gì phó hạ lương cùng trương nhạc bọn họ động phủ. Nơi này linh khí đầy đủ chống đỡ Dương Tú Minh lên cấp cảnh giới nguyên anh. Mấu chốt nhất một điểm, nơi đây ở vào nhạc hải lạch trời trong, thiên đạo pháp tắc đơn bạc, bởi vì đạo học trưởng cũng là theo đơn bạc. Dương Tú Minh ở đây dễ dàng đột phá cảnh giới kim đan, vượt qua đạo học trưởng. Trần Hạc đã kim đan tầng chín, thế nhưng hắn rất khó lên cấp. Trước đây chính mình một người, cảnh giới tuy rằng không nhanh, lại hết sức dễ dàng bây giờ cùng Dương Tú Minh bọn họ cũng biết, tuy rằng Trần Hạc được đến vô số pháp thuật thần thông, nhưng là bởi vì đạo học trướng, hắn tăng cảnh giới lên, trở nên vô cùng gian nan. Dương Tú Minh ở nơi đó tu luyện, Trần Hạc nhưng là rời đi đạo phủ, ở đây huyền không đạo đi bộ đường xem Trần Hạc thành thật phúc hậu, thế nhưng giao hữu năng lực lại là rất mạnh. như vậy phúc hậu người, mọi người đều thích cùng hắn làm bằng hữu. rất nhanh Trần Hạc rồi cùng nơi đây sinh linh quen biết tương giao, Ngụy vô quả cùng Tô Tiểu Mị làm bạn Trần Hạc, chúng nó cũng không bắt buộc luyện, ở đây tiêu xài sống qua ngày, chỉ có Dương Tú Minh ở đây khổ tu, hắn vừa khổ tu, vừa gọi tới mọi người mở hội. Các vị, chúng ta hiện tại vấn đề lớn nhất chính là đạo học trưởng. Hiện tại ta Kim Đan tầng 4, Lão Thẩm cũng là Kim Đan tầng 4, Lão Trương tầng 5, Lão Phó cũng là tầng 5. Mọi người có cảm giác hay không, hiện tại tu luyện, cảnh giới vô cùng khó có thể đột phá. Trương Nhạc gật đầu nói, trúc cơ cảnh giới, đạo học trưởng ở tầng thứ 7, cảnh giới Kim Đan vốn là cho rằng đạo học trưởng cũng ở tầng thứ 7. Nhưng không nghĩ, so với trúc cơ cảnh giới khó nhiều, hiện tại tầng 5 lên cấp tầng 6, không, có kỳ ngộ, chúng ta tu luyện ít nhất thời gian 10 năm mới có thể đột phá." Phó Hạ Lương nói, "Cái này cũng là không có biện pháp. Hiện tại chúng ta nắm giữ tiên tần bí pháp đầy đủ 12 cái, năm người trạng thái ở tương quan chi tiết, lục tục đổi mới, không chiếm chính văn nội dung, chỉ có một cái, tam thanh tứ chân nhất khí truy, vì lẽ đó dẫn đến như vậy, đạo học trưởng càng ngày càng nặng, vậy làm sao bây giờ, làm sao đột phá, dựa theo lẽ thường, chúng ta hẳn là tiếp tục tu luyện tiên tần bí pháp, trong đó tiên tần bí pháp hoàn thành đại viên mãn, như vậy giảm bớt đạo học trưởng độ khó, sau đó đột phá, nhưng là những thứ này tiên tần bí pháp, một cái so với một cái khó, dương tú minh thở dài một tiếng, nói, cửu thái lao quân khai thiên kinh, thứ tám thái lựa chọn thái hư, thứ chín thái, rất nhiều dự bị chỉ là chúng ta Kim Đan Hậu Kỳ mới có thể hoàn thành thứ 8 thái, Nguyên Anh Sơ Kỳ mới có thể hoàn thành thứ 9 thái, hữu biến thương sinh thuế tâm quyết, còn có 3 trang không có kích hoạt, Kim Đan Hậu Kỳ hẳn là có thể lấy kích hoạt thứ 7 trang, Nguyên Anh có thể lấy 8, 9 trang. Vạn vật luật động trưởng tiên ý, hiện tại tầng thứ 7, ngược lại là dễ dàng nhất đại viên mãn, thế nhưng cũng là khó nhất, dựa cả vào cơ duyên, ngũ hành tiên nhân tâm đắc pháp, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, đều có thể lại tiến một hai tầng, thế nhưng cũng chính là lại tiến một hai tầng, Cửu Tiêu Cửu Huyền tuyệt tiên kiếm, Nhất Tâm Nhất Ý lục tiên kiếm, tầng thứ 5 làm sao tu luyện hoàn thành? chúng ta cũng không biết, tam thanh tứ ngự hám tiên kiếm, điên tam đạo tứ truyền huyền. Cơ, vạn quảnh hồng lưu thông đại hải, tiên tần chí đạo luyện khí quyết, cái này cũng không cần hy vọng. Hiện nhiên, hoàn thành tiên tần bí pháp, hạ thấp đạo học trướng, đây là không thể. Mọi người gật đầu. Dương Tú Minh tiếp tục nói, vậy cũng chỉ có thể đột phá đạo học trướng, ở cảnh giới Nguyên Anh đạo học trướng trước, Liều mạng hoàn thành tiên tần bí pháp. Nguyên Anh sau khi, chúng ta có thể đem Cự Thái Lao quân khai thiên kình, Cự Biến Dương sinh thuế tâm quyết, Vạn vật luật động trưởng thiên ý, đều là hoàn thành, có thể lấy giảm bất vô số trở ngại. Phó Hạ Lương đột nhiên nói, cơ duyên chúng ta cần cơ duyên đây là theo bước chính ban tu luyện như vậy tu luyện chúng ta lên cấp quá chậm nhất định phải tìm kiếm cái khác cơ duyên như tu tiên cửu kính như 13 đại kỳ ngộ không có những cơ duyên này chúng ta cũng không có ngày hôm nay mọi người gật đầu xác thực như vậy ngụy vô quả đột nhiên nói biển biển hắn dùng sức chỉ vào phương xa dương tú minh giải thích nhạc hải là trời nơi này hẳn là có vô số cơ duyên lớn ta hiện tại tu luyện một quãng thời gian sau đó chúng ta cùng đi thăm dò biển lao trương nhất định phải đến vạn nhất lại gặp đến cái kia cây thông lớn chỉ có ngươi lao lùn nhất ra sức Trương Nhạc cũng là không nói gì, nói, ngươi nói chuyện gì thế này? Ta lăn lộn cũng không phải cái gì thần thông pháp thuật, có thể chính là tại sao lợi hại như vậy? Không hiểu, ai? Ta Dương Thọ thỉnh thoảng trộm đi, ta hỏi sư phụ, hắn cũng không hiểu. Không có chuyện gì, ngươi cái kia Dương Thọ 9.999, Nguyên Anh chỉ đến như thế, trộm đi liền trộm đi đi. Làm không tốt ngươi lên cấp Nguyên Anh, tuổi thọ lại sẽ trở về. Hy vọng đi. Phó Hạ Lương gật đầu, nói, qua một quãng thời gian, ta muốn đi làm sự kiện, mọi người có hứng thú có thể lấy cùng đi với ta. Chuyện gì? Trương Nhạc hỏi. Sư phụ những năm này, bởi vì ta bị phản vẫn ở mở ra một cái tân thế giới, cái kia tân thế giới có cường đại địch tộc, sư phụ bọn họ vẫn không cách nào thủ thắng, có người nói mở ra rất khổ cực, ta nghĩ lén lút đi qua, đem những kia địch tộc đều là giết chết, ít nhất đánh thế, để sư phụ bọn họ dễ dàng một chút. Dương Tú Minh nói, ngươi cái này sư phụ không sai, nhất định phải tới hỗ trợ. Thẩm Nguyên Kỳ nói, phía ta bên này cũng có một chuyện cần nhị ca hỗ trợ, ta trong tông môn có một chân quân, đối với ta vô cùng đấu kỵ hắn năm lần bảy lượt cho ta đỡ bế, sau lưng xấu ta danh dự. Qua mấy ngày, ta muốn đem hắn chi ra đi, đi tới Bắc Minh Hải. Trương Nhạc ánh mắt sáng lên, nói, khoảng cách ta rất gần. "Đúng, phiền giúp Nhị ca để cho hắn biến mất đi." "Tốt, không có vấn đề. Ngươi yên tâm, ngươi Nhị ca không nốc, ta đến thời điểm dùng đại sư huynh ta quyền Hạ, treo ra một cái nhiệm vụ để trong tông môn tu sĩ ra tay, đến thời điểm che giả mang mọc, một đám người ra tay, khẳng định diệt hắn." Thẩm Nguyên Kỳ mỉm cười nói, "Vậy thì phiền giúp Nhị ca chỉ là xong việc sau khi sợ là ta tông môn sẽ báo thủ các ngươi." "Ha ha ha, chúng ta một đám quỷ nghèo, còn sợ người báo thủ. Các ngươi quang ma cứ đến, chúng ta quỷ minh giết ngươi cái tơi bời hoa lá, không còn mảnh giáp." Tốt một mình ngươi quỷ minh đại sư mình, nói khoác không biết ngượng. Đợi ta quang ma thánh tử đến đây gặp gỡ ngươi. Hai người ở đây đùa dỡ lên. Dương tú minh lắc đầu một cái, coi như không nhìn thấy. Hai người các ngươi chuẩn bị cẩn thận một thoáng, làm không tốt sau đó thật sự sẽ nơi nào gặp phải đến thời điểm đánh tới đến có thể chiếm được dễ nhìn lại đặc sắc, không theo cách cũ, cũng không muốn làm mất mặt mũi. Phó hạ lương đột nhiên nói, ngươi nói, mọi người chúng ta sau đó người trước gặp mặt làm sao bây giờ? Thần nguyên kỳ hỏi, còn có thể làm sao? Ngươi là quang ma thánh tử, các ngươi tông môn cùng bị minh là kẻ thù. Ta thái thượng đạo cùng các ngươi quang ma. Quỷ Minh đều là không hợp nhau. Ba người chúng ta đều là kẻ thù đại ca, Á Ma phế vật, Nam sợ con rơi, Thượng Thanh không muốn hàng, tiểu tán tu một cái, không xứng cùng chúng ta là địch. Cho tới lục đệ giao hàng, không có lập trường, ai trả tiền cho ai làm việc. Thẩm Nguyên Kỳ nói, tốt một mình ngươi thái thượng đạo, danh môn chính phái, nhị ca, đến, chúng ta quỷ ma hợp lực, diệt cái này chính đạo đệ tử. Mọi người ở đây, ngươi một lời ta một lời, rất là náo nhiệt. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói, nói cho mọi người một tin tốt. Chuyện gì? Đại ca. Linh Hạch. A, đây chính là chuyện tốt. Nói chuyện Linh Hạch mọi người con mắt đều sáng. những năm này mọi người linh thạch còn lại hai vạn muốn nghèo rơi đáy. ta chỗ này càn linh phong động phủ ngoại trừ linh khí sung túc ở ngoài cũng không có thiếu tài nguyên sản vật đều là bị ba cái tiểu quy thu thập đều là giao cho ta. ta tính toán một chút ít nhất giá trị 3.000 vạn linh thạch đồ vật kỳ thực bình thường. thế nhưng ngày tháng còn dài tích lũy nhiều à? Thốt ra lời này mọi người đều là hoan hô lên. phó hạ lương nói phisa nhất định phải mua một cái phisa. ta hiện tại có thể lấy mua được thái thượng đạo tốt đẹp nhất phisa. chỉ là nợ một trả ba ta thực sự không đỡ. trương nhạt nói ta nhìn chúng một bộ siêu phẩm kiếm pháp hồi lâu, chỉ là không tiền a. Dương Tú Minh cười nói, mọi người xem xem, những này tương nguyên sản vật, ai có thể bán ra giá tiền cao? rất nhiều sản vật lấy ra, mọi người bắt đầu tuyển lựa phân tích. đại ca, cái này ám ma tông, ta chỉ có một nhà thu, giá cả không sai. lục đệ, cái này giao cho ngươi. cái này, ta đến đây đi. thái thượng đạo giá tiền vẫn là rất công đạo. mọi người phân công, những thứ này sản vật có thể lấy bán ra 3.000 vạn linh thạch, đủ mọi người tiêu phí một quãng thời gian. sau đó từng cái tách ra, từng cái tu luyện. Dương Tú Minh ở đây ba tháng. Đột phá kim đan tầng 4, lên cấp kim đan tầng 5. Trước đây rất nhiều tích lũy, thời khắc này trải qua tu luyện, dẫn phát ra, tăng cảnh giới lên. Tăng cảnh giới lên sau khi, Dương Tú Minh chuẩn bị gọi tới huynh đệ, đi qua thăm dò Nhạc Hải lần trời. Trong chớp mắt, Dương Tú Minh cao mày, cảm giác thế giới, thật giống long trời lở đất. Lập tức điên đảo càn khôn, vô tận lay động. Hắn vội vàng củng cố đạo phủ, cẩn thận đề phòng. Cái này lay động chỉ là một thoáng, chính là biến mất. Hắn chần chờ hỏi, "Tiểu Quy, Tiểu Ô Tư Minh, chuyện gì thế này?" Tiểu Quy lập tức có hồi âm. "Ai, đây là Nhạc Hải đến nào?" Trước đây căn bản không có chuyện này. Khoảng chừng 7.5005 trước đi, trong trước mắt bắt đầu xuất hiện cái này hiện tượng. Dương Tú Minh nghi ngờ hỏi, cái kia chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Đúng, chủ nhân, có người nói, Nhạc Hải lệch Trời chính là thứ tư kỷ nguyên tiên thần, ngự kỳ tiên thần đại chiến chiến trường chính ở đây đem vũ trụ đánh nát, hình thành đáng sợ địa hình. Sau đó vũ trụ mấy lần làm lại, thiên địa phản phục, cái này Nhạc Hải lệch Trời cũng là không đổi. Có người nói đại chiến trong, năm đó các thần có thần huyết thần cách đánh rơi xuống nơi đây ở trước đây mấy cái kỳ nguyên, nơi này thường tưởng có cổ thần phục sinh. Dương Tú Minh không nhịn được nói, đại phạm thần chủ cái kia ta không biết. bất quá nơi này thật sự phục sinh qua rất nhiều cổ thần, cũng không biết có phải là bọn hắn hay không phục sinh hậu chiêu, vẫn là gặp may đúng dịp bởi vì nơi này là thần tiên cổ chiến trường, cái gì cũng có khả năng bảy năm trăm năm trước, lại là có cổ thần phục sinh. thế nhưng không nói gì chính là, phục sinh thật giống là một đôi kẻ thù đến đây, hai người bọn họ cũng không giống cái khác cổ thần rời đi, mà là ở đây đại chiến, mỗi một quang thời gian va chạm một cái, khiến cho nhạc hải điên đảo. dương tú minh không nói gì, hỏi mỗi lần điên đảo khoảng chừng cách xa nhau thời gian bao lâu? gần nhất ba năm, chậm nhất tám năm. Dương Tú Minh ánh mắt sáng lên, cái này lấy 5 đo lượng tính thì mới va chạm. Làm không tốt, cơ duyên ở trước mắt. Hắn một tiếng giống to, "Các huynh đệ, đến a, đi, chúng ta thám hiểm đi." Chương 335. Linh khí thức tỉnh, hư không phục kích, 1. Chương 335. Linh khí thức tỉnh, hư không phục kích ý nghĩ rất tốt, thế nhưng đi tới huyền không đảo một bên, nhìn về phía phương xa, thình lình lớn như núi biển một mảnh hỗn độn. Lần này điên đảo rung mạnh, khiến cho nhạc hải lạch trời long trời lở đất, Dương Tú Minh ở bên bờ nhìn hồi lâu, không có dám xuống đi. Không phải là không muốn xuống, là cái này nước quá lạnh. Trần Hà nói, Đại ca, chúng ta vẫn là trở về đi thôi, nơi này. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, lúc này Huyền Không Đảo ý nghĩa thể hiện ra, ở đây núi cao lạnh, trời hạo kiếp phía dưới, Huyền Không Đảo vẫn không núp đích, không có bất kỳ hỗn loạn ở đây, nhạc hải lạnh trời bờ biển đông, như đảo này mới trụ, dựa cả vào những thứ này hòn đảo mới có thể đặt chân. Trên đảo này còn có cái khác cái gì đạo phụ? Có hay không cái khác tu sĩ, có thể lấy kết dao, chúng ta đi qua kết giao một thoáng. Trần Hạc những ngày gần đây đến là nhận thức không ít trên đảo Sinh Linh. Hắn hồi đáp, nơi này có mấy cái đạo hữu còn là không sai, đại ca, ta lĩnh ngươi qua xem một chút. Được rồi, quen biết một chút, trên đảo có thể kết giao, khẳng định cũng có không thể kết giao đến thời điểm, chúng ta đi một vòng, không thể kết giao hẳn là có ít đồ chứ. Chúng ta giúp bọn họ dọn dẹp một chút. Đại ca, ngươi đây là thấy hơi tiền nổi máu tham sao? Ha ha ha, chúng ta là vì bọn họ tốt, lễ vật chuẩn bị đủ một thoáng, chúng ta ẩn trốn một chút thực lực, khẳng định có lên đạo. Hai người mới vừa muốn rời khỏi nơi này, đột nhiên ở cái kia nhạc hải lệnh trời trong, lại là gào thét truyền đến. Bọn họ quay đầu nhìn lại, thần thông cực mục thiên thư phía dưới, nhất thời để bọn họ nhìn thấy hai cái cư thần, ở cái kia trong biển rộng, lẫn nhau tranh đấu bọn họ thỉnh thoảng bay lên trời, thỉnh thoảng chìm vào trong biển rộng, từ trên xuống dưới, đi tới bất định. Toàn bộ nhạc hải lạch trời bị bọn họ quấy nhiễu vẫn đục một mảnh. Một cái cự thần, hoàn toàn dường như dung nham tạo thành, toàn thân vô cùng ảo lửa. Một cái khác cự thần, nhưng lại ở khí nước băng ba cái trong lúc đó không ngừng chuyển đổi. Hai cái cự thần va ba chạm, vang, vang, vang, chỉ là một cái thoáng, biến mất không thấy. Lần sau chiến đấu, 2, ba ngàn dặm ở ngoài, chỉ có Huyền Không Đảo loại này tồn tại, có thể lấy không bị bọn họ ảnh hưởng. Trong giây lát này, sợ đến hai người không ngừng lùi về sau. May là Huyền Không Đảo bên trên tự có một loại cường đại phong ngự, hai cái cự thần va chạm, đối với đảo này không có ảnh hưởng. Không phải nói va chạm một lần, ba năm sau mới tiếp tục sao? Không biết, bất quá thật là đáng sợ. Nếu như bao phủ đến chiến đấu dư âm trong, Dương Tú Minh mấy người không cách nào may mắn thoát khỏi, loại này sức mạnh, thực sự thật đáng sợ. Nói cho cùng, bọn họ bất quá kim đan chân nhân, chúng ta vẫn là đường xuống biển. Đại ca, chúng ta trở về đi thôi, vẫn là động phủ an toàn. Qua một quãng thời gian, lại thăm hỏi người khác đi. Hai người thí vui vẻ trở về động phủ mình, trở lại tu luyện. Theo hai người bọn họ trở lại động phủ mấy người khác đều là từng cái trở về thế giới của chính mình. Phó Hạ Lương trở lại Thái Thượng Đạo Trong, ở động phủ mình ngồi một hồi, lập tức mà lên. làm vì Thái Thượng thất tử, hắn sớm là có thể đổi động phủ, đổi một cái càng xa hoa, càng lớn động phủ. thế nhưng Phó Hạ Lương không có đổi, hắn yêu thích nơi này thanh tịnh. về tới đây, Phó Hạ Lương lặng yên tu luyện. hắn hiện tại ở Thái Thượng Đạo địa vị, rất là lúng túng. bởi vì không cách nào tu luyện Thái Thượng thanh tịnh, Thái Thượng Đạo rất nhiều chi mạch đều là không nhìn hắn tồn tại, chỉ có trưởng không Thái Thượng thanh tĩnh mới có thể trưởng không Thái Thượng Đạo. đây là tất cả mọi người nhận thức chung không thể nắm giữ thái thượng thanh tịnh, làm vì một cái thái thượng đạo tông chủ dòng chính đạo tử, tuyệt đối không đủ phất lượng. có thể nói không ít người dòng ngó phó hạ lương thái thượng thất tử địa vị. bất quá phó hạ lương lại là đánh chết thái thượng diêu tinh, trận chiến đó chấn nhiếp tất cả lòng mang ý đồ xấu người. phó hạ lương đến là không đội, hắn có chính mình tu luyện kế hoạch ở đây trong tu luyện, hắn đã từ bỏ có khát pháp, thậm chí chính mình lôi đỉnh, chỉ là chuyên tu tam thanh tứ ngự nhất khí truy, là do vì cái này tiên tần bí pháp mạnh mẽ thật sự lớn. đặc biệt hắn được đến tinh chân nhất mạch hạt nhân chuyển thừa sau khi càng là tu luyện càng là có thể lấy cảm giác được trong đó đáng sợ, hắn đã hoàn toàn mê mội ở đây trong tu luyện, Phó Hạ Lương đã có chính mình kế hoạch. Hắn chuyên tu Tam Thanh Tứ Ngự Nhất Khí Truy, đem này pháp hoàn toàn hoàn mỹ năm giữ, nhờ vào đó đạt đến mức cực hạn. Lôi Hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực. Khi Tam Thanh Tứ Ngự Nhất Khí Truy tu luyện tới cực hạn, Phó Hạ Lương thật giống tay cầm một cái trung cực vũ khí, có chính mình tất sát. Bởi vậy tất sát, cảnh giới Kim Đan, chính mình thái thượng tất tử, có thể lấy ngồi bước vằng. Sau đó đến cực hạn, lại phản quá mức đến tu luyện chính mình lôi pháp chính mình thân là thái thượng thất tử, tuy rằng hiện tại thì không có đồng môn qua đến nương nhờ vào, thậm chí một mạch tổ sư đều là từ bộ chính mình, thế nhưng tông môn phúc lợi, một điểm không ít. Phó Hạ Lương mượn những thứ này phúc lợi, bắt đầu thu tìm 49 ngọc su lôi. Trước mắt đã thu thập được 40 múi lôi, 49 ngọc su lôi ngay trong tầm tay, Tam Thanh Tứ Ngự Nhất Khí Truy, tu luyện tới cực hạn, Phó Hạ Lương xoay người tu luyện 49 ngọc su lôi đem 49 ngọc su lôi hoàn toàn luyện thành, hắn muốn lại đi cựu Thiên Ứng Nguyên Phổ Hóa Thiên Tôn Đại Đạo, đem này ngọc xu lôi đỉnh hóa thành chính mình căn bản. Lấy ngọc xu lôi đỉnh làm căn bản khởi động, vận chuyển, Tam Thanh Tứ Ngự Nhất Khí Truy. Không tiên không thúc, vô địch bất diệt, lấy này hẳn là đến một loại cực hạn, thuộc về động cực hạn. Sau đó, phó hạ lương sẽ tìm thời cơ, vật cực tất phản, nhờ vào đó để cho mình lắng xuống động đến cực hạn. Tất nhiên là tĩnh, có nhiều động thì có nhiều tĩnh. Ở đây trong yên tĩnh, phó hạ lương đem sẽ tu luyện thái thượng thanh tịnh. Hắn sẽ không có cái gì lung ta lung tung tâm thái. Các ngươi đều nói ta, ta liền không tu luyện, dù là không có cái gì thái thượng thanh tịnh, ta nhất định phải vượt qua các ngươi. Loại ý nghĩ này, phó hạ lương chỉ là nở nụ cười, xem là trò đùa. Hắn cực kỳ tỉnh táo, rõ ràng chính mình nên làm gì cho tới cái gọi là kiếm đêm quăng phó hạ lương cũng sẽ không bỏ qua Hắn từ bỏ chính là quá trình tu luyện thế nhưng hắn biết sử dụng chúng nó chỉ là quá trình tu luyện các vị huynh đệ mọi người cực khổ rồi hắn chỉ biết sử dụng mọi người huynh đệ thành quả tu luyện nhưng sẽ không vì thế đầu nhập một tia tinh lực phó hạ lương trong lòng bình tĩnh như nhẹ băng thanh thậm chí có thể nói tàn khốc đã không giống như trước như vậy nhiệt huyết bởi vì hắn có càng rộng lớn hơn mục tiêu cần toàn thân hắn tâm đầu nhập thực hiện hoàn thành nhất khí truy hoàn thành lôi đình đạo thể hoàn thành do động chuyển tĩnh tu luyện thái thượng thanh tịnh trong quá trình này tiếp tục tăng lên cảnh giới kim đan hậu kỳ, luyện hóa thứ tam thái, lựa chọn thái hư thiên nguyên kinh, bởi vì có đồng độ nguyên ly bảy đại thần uy, cuối cùng lên cấp nguyên anh, hoàn thành thứ 9 thái, được đến tiên đạo, cuối cùng cuối cùng, hết thề tất cả, chỉ vì một cái lý tưởng, trở thành thái thượng đạo chủ. Muốn vượt qua thái thượng đạo nhất, không làm thái thượng tông chủ, muốn làm thái thượng đạo chủ. tháng mười bảy và năm, chưa từng sinh ra đạo chủ, chậm rãi tu luyện, mỗi một ngày phó hạ lương đều có thu hoạch, hướng về lý tưởng của chính mình, tới gần một bước nhỏ, kiên định, tự tin. Sau ba ngày, nhạc hải lệch trời vẫn là rung động bên trong, phó hạ lương bên này lại nhận được phi phủ đưa thư hắn gật gù, lập tức mà lên, bắt đầu liên hệ. rất nhanh có người đáp lại, dựa theo đối phương đáp lại, phó hạ lương đi tới một chỗ tông môn động phủ đến nơi đó. ở động phủ ở ngoài có một người, rất sớm chờ đợi. xin chào đạo tử. phong sư thúc, ngài khách khí, ta cái này đạo tử không có chút ý nghĩa nào. ha ha ha, đó là bọn họ không hiểu việc, phế vật một đống. cái này người đem phó hạ lương đón vào trong động phủ. phong lâm tử, hóa thần chân tôn, chân thủ thái thượng đạo tam sơn biên vực, đây là hắn một đạo phân thân. phong sư thúc, có thể lấy sao? đạo tử, còn đến chờ một chút. ta ở bố trí một thoáng. Chờ ta nửa canh giờ. Được rồi, phiến phức, phong sư thuốc. Phong Lâm tử bận rộn lên, ở trong động phủ này thình lình có một cái cực lớn trận pháp. "Tốt, đạo tử, đã hoàn thành. Ta chủ thể bên kia bắt đầu điều chế, đến thời điểm hai cái liên kết, trong nháy mắt đưa đạo tử rời đi Thái Thượng Đạo, đi tới ngoại vực." Phó Hạ Lương tiến vào pháp trận trong, trận pháp vô cùng hùng vĩ, các loại cấm chế nghiêm ngặt, trên mặt đất đầy đủ 30 vạn linh thạch, chẳng chịt bố trí. "Đạo tử, kỳ thực ngoại vực rất nguy hiểm, có vô số không lường được khả năng, thật sự không đệ nghị đạo tử đi tới ngoại vực." "Ta biết, thế nhưng không có biện pháp." "Đạo tử thực sự là nhân tâm" Ta chủ thể bên kia đã bắt đầu kích hoạt cấm chế, mượn cơ hội này, không gợi ra có bất kỳ chú ý gì, đưa ngài xuất quan. Thế nhưng, đạo tử, ngươi phải biết, đi ra ngoài dễ dàng trở về khó. Ngài tốt nhất đi tới ngũ hành tông bên kia, nơi đó biên giới hỗn loạn không chịu đổi, có thể lấy nhờ vào đó trở về. Ta hiểu được, mông long sư tỷ đều an bài cho ta tốt. Vậy thì tốt, đạo tử chuẩn bị đi. Phó hạ lương đây là mượn mông long sư tỷ cung cấp tông môn tư nhân con đường, rời đi nhân tộc biên cương, đi tới ngoại vực. Thái thượng đạo cùng ngoại vực trong lúc đó có cường đại phong nữ trận địa, vô số cấm chế, không có tông môn pháp lệnh, rất khó ly khai đi tới ngoại vực, Phó Hạ Lương chỉ có thể đi cái này tư nhân con đường, cái này con đường người trưởng khống là chấn thủ biên cương hóa thần chân tôn, công quyền tư dụng, mới có khả năng này. Phó Hạ Lương thở dài một hơi, hắn sở dĩ rời đi tông môn, đi tới ngoại vực là sư phụ nơi đó sẽ ra vấn đề rồi. Sư phụ cấp đoạt một chỗ thiên địa, đã mấy năm, thế nhưng không có quá to lớn tiến triển. Chương 336, linh khí thức tỉnh, hư không phục kích 2. Chương 336, linh khí thức tỉnh, hư không phục kích 2. Thế giới kia gọi là nhị thai sơn giới, chỉ là một cái bình thường thế giới, trong đó có nhân tộc, nham tộc, một yêu đám sinh linh ở lại thế giới này cao nhất tồn tại cũng bất quá tam giai cũng không có cái gì tài nguyên thuộc về trong vũ trụ vạn ngàn thế giới một trong không lớn bao nhiêu giá trị sau đó thế giới kia đột nhiên sự kiện linh khí thức tỉnh ở đây linh khí thức tỉnh trong rất nhiều mất một yêu thể xác bởi vì linh khí thức tỉnh sản sinh kỳ lạ phản ứng hóa thành thiên địa linh vật đến đây thế giới này có giá trị chỉ là mới vừa có thể lấy dung chứa tứ giai liền bị dị tộc cảm nhiễu xâm lược cảm nhiễu là một loại tinh thể sinh mệnh bọn họ tộc nhân tương tự người pha lê người thủy tinh người kim cương Bọn họ lặng yên không một tiếng động xâm nhập thế giới này, lấy gương làm vì truyền thông, chế tạo các loại sự kiện quỷ dị, đem nơi đây nguyên bản sinh linh tiêu diệt hơn nữa. Trong đó có nhân tộc làm vì Thái Thượng Đạo hậu duệ, chạy trốn tới Thái Thượng Đạo cầu cứu. Bởi vì mục yêu thiên địa linh vật, Thái Thượng Đạo quan tâm việc này, đi đại toái thiết chân quân cướp đoạt này giới đến đây thế giới, linh khí thức tỉnh đã đến ngũ giai sinh linh. Bái thiết chân quân đến là thuận buồm xuôi gió, hắn cái kia nhất khí truy, dễ dàng nhất đánh chết dị tộc cảm dịu. Nhất khí truy quả thực là tinh thể sinh mệnh cắt tình. Vốn là dự tính mấy năm qua, thế giới này là có thể thanh lý xong xuôi. Hoàn toàn cất đoạn, kéo giới trở về. Thế nhưng năm nay xảy ra vấn đề rồi. Dị tộc càng như không cam lòng thất bại, các loại cầu viện đưa tới ngũ hành thiên cầu chú ý ngũ hành thiên cầu kỳ thực cũng không thèm để ý thế giới này tài nguyên, cái gì thiên địa linh vật đối với bọn họ ý nghĩa không lớn. Thế nhưng vừa nghe có thái thượng đạo tu sĩ ở đây, cái kia mặc kệ cái gì tốt xấu, nhất định phải qua tới quay dối đợt thứ nhất ngũ hành thiên cầu. Đánh vai thiết chân nhân không ứng phó kịp, bất quá vẫn là chịu nổi, hắn lập tức hướng về tông môn cầu viện. Thế nhưng tông môn không biết tại sao không cách nào gấp rút tiếp viện, cần một quãng thời gian chuẩn bị, mà làn sóng thứ hai ngũ hành thiên cầu viện quân đã ở trên đường tin tức này tràn trọt nhiều lần lan truyền đến phó hạ lương nơi này vì lẽ đó phó hạ lương lập tức điều động mượn sư tỷ quan hệ buôn lậu người con đường đánh lén ngũ hành thiên cựu vi quân kỳ thực tông môn không cách nào gấp rút tiếp viện phó hạ lương trong lòng chính là rõ ràng đây là có người cố ý như vậy bức bách chính mình tham gia thế nhưng sư phụ đã bởi vì mình mới sẽ như vậy vì lẽ đó phó hạ lương không chút do dự đi tới ngoại vực ngũ hành thiên cựu đi tới sư phụ ở thế giới trong đó có vài chỗ cần phải trải qua nơi vì lẽ đó cũng là đơn giản phong lâm tử trực tiếp đem phó hạ lương truyền tống đến trong đó một chỗ chân pháp hơi động chậm rãi kích hoạt. Rất nhiều linh thạch nát ấy, Phó Hạ Lương biến mất không thấy. Toàn bộ động phủ ở ngoài, không gặp bất cứ gì thường nào, chính là đem Phó Hạ Lương truyền tống đến vũ trụ hư không, nhân tộc ngoại vực ở ngoài. Phó Hạ Lương truyền tống xong xuôi, Phong Lâm Tử thật lâu bất động, thật giống đang suy tư cái gì đến nửa ngày, hắn khẽ cắn răng, lan truyền phi phủ. Chim nhỏ đã động. Hư không truyền tống, đột nhiên lóe lên, Phó Hạ Lương trở về thế giới hiện thực đây là vũ trụ hư không, phía trước là một mảnh mênh mông vô bờ vành đai thiên thạch. Bởi vì những thứ này vành đai thiên thạch, dẫn đến truyền tống chỉ có thể đến đó, phải tự mình bay qua vành đai thiên thạch chỉ có thông qua mảnh này, vành đai thiên thạch mới có thể thuận lợi vượt qua biển sao, đi tới sư phụ thế giới đang ở vì lẽ đó các ngũ hành thiên cầu truyền thống cũng là đến đây, chỉ có thể chính mình bay qua vành đai thiên thạch cho phó hạ lương ngăn chặn cơ hội. phó hạ lương đến đây, tìm tới một cái lớn thiên thạch, đầy đủ mười dặm, hạ xuống nơi đây ở cái kia vẫn trong mở một cái động lớn, tiến vào bên trong, đóng kín cửa động, tự thành một cái không gian. phó hạ lương bắt đầu gọi người như vậy chiến đấu, bất luận lại làm sao cũng phải cần gọi tới các huynh đệ hỗ trợ. mọi người tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu nghiên cứu. đại ca, người bên kia bình tĩnh không có, không có vẫn là một đoàn hỗn loạn, không biết phải bao lâu mới có thể bình tĩnh. chúng ta lại đánh ngũ hành thiên cầu, không khỏi nhớ tới năm đó a. lần này ngũ hành thiên cầu cũng không phải năm đó những kia con hoàng đều là thuần chủng thiên cầu, không có chuyện gì, bất luận cái gì loại ngũ hành thiên cầu, không đỡ nổi một đòn. chỉ là sợ thiên cầu sau khi sẽ không dễ dàng kết thúc, cái nào cũng không sợ, bất quá chúng ta muốn chuẩn bị một chút. làm sao chuẩn bị? đại ca, ngươi còn đến trước đây chúng ta lôi trận sao? mấy lần phá địch đều là lôi trận, lần này đơn giản, ta lấy nhất khí truy thay thế lôi đỉnh, có thể lấy bố trí xuống một cái đại trận. A, cái kia quá tốt rồi, chúng ta đến đây đi. Thần Nguyên Kỳ đột nhiên nói, chờ một chút, cần bày trận. Ta chỗ này có một cái đại trận đây là chúng ta Quang Ma Tông bí mật bất truyền, mạnh nhất trận pháp, truyền thuyết năm đó Tiên Tần thập tuyệt trận một trong Kim Quang trận. Thập tuyệt trận. Đúng, sư phụ ta cố ý truyền thụ cho ta Kim Quang trận. Lấy 21 mặt bảo kính luyện chế, che giấu trăm vạn ánh sáng, đoạn nhật nguyệt chi tinh, tàng thiên địa chi khí. Bảo kính không phải đồng lại không phải vàng, không hướng về lò trong trong lửa tìm. Dù có thiên tiên gặp trận này, dây lát hình hóa càng khó cấm. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sức lực càng đủ. Phó Hạ Lương triệu hoán hai đại khối lỗi, hai đại phân thân, mọi người dồn dập vào ở, đi ra ngoài bố trí. Tam Thanh Tứ ngự nhất khí truy, Phó Hạ Lương cũng không phải tu luyện bổn phí, trong đó định nguyên truy, một cái chữ định có định thời năng lực. Hắn ngưng tụ từng cái từng cái định nguyên truy, dung nhập đến vành đai thiên thạch các nơi. Dương Tú Minh, Trương Nhạc, Trần Hạc đều là hỗ trợ, từng cái ngưng tụ định nguyên truy, tương đương với Phó Hạ Lương một người việc, bốn người làm. Rất nhiều định nguyên truy, xào rượu bố trí, đêm nay biến thành chính mình sân nhà. Thần nguyên kỳ nhưng là bố trí chính mình kim quan trận, hai mặt ngũ giai pháp bảo bảo kính, từng cái vào chỗ. Mọi người bố trí xong, tụ tập cùng nhau, tiến lặng ngồi khí. "Đúng rồi, cái kia Chân Dương thần thông, mọi người có thể có tin tức. Tất cả mọi người là lão đầu, nhiều năm như vậy, cũng là không có tìm đến cái này thần thông. Ta ở liên hệ Cựu Dương giáo tu sĩ, hy vọng có thể lấy ở bọn họ nơi đó tìm tới." Thần Nguyên Kỳ nói. Trương Nhạc lắc đầu một cái, nói, "Cựu Dương giáo, đàng hoàng trị trọng nguy quốc tử, cùng chúng ta Quỷ Minh tông căn bản không hợp nhau, cái này." Đột nhiên hắn nhìn về phía phương xa, nói, "Đến rồi." Tất cả mọi người là nhìn về phía phương xa, chỉ thấy phương xa hư không, không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng lấy Trương Nhạc cảm ứng, biết đã có ngũ hành thiên cầu đến đây đây là ngũ hành thiên cầu ngũ hành độn, không sợ hai thủy hỏa, không nhập thổ mục, hư không trốn xa, trong nháy mắt liền đến. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, gật gù, Phó Hạ Lương cùng Trần Hạc trong nháy mắt biến đổi, hóa thành hai con ngũ hành thiên cầu. Bọn họ nổ vang lên, một cái ngũ hành độn, biến mất phương xa. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lập tức từng cái từng cái phi độn mà lên, đuổi theo bọn hắn hai cái. Trùng nhạc trên người, vô cùng kiếm khí bạo phát, che trời lấp đất. Chó nhỏ, đừng chạy. Dương Tú Minh nhưng là vô biên bóng tối, khủng bố dị thường, kỵ sĩ quân đoàn, ngựa yêu quân đoàn đều là thả ra. Kỵ sĩ quân đoàn 81 cái tử linh kỵ sĩ, tạo thành chiến trận, tử khí trùng thiên. Nữ yêu quân đoàn, đầy đủ 360 cái nữ yêu, các loại la lớn, khủng bố đến cực điểm. Vừa nhìn cái này tư thế, hai con ngũ hành thiên cầu, ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng Vương Sa không có bất kỳ thay đổi đột nhiên thẩm nguyên kỳ ra tay, một đạo quang trụ, xét qua trời cao, đứng ngạo nghệ thiên tích ở đây cổ sáng phía dưới, trần hạc điều động ngọc thanh phân thân, một tiếng kêu rên, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, trực tiếp bị này cổ sáng đánh chết. Cái kia cổ sáng xoay một cái, thẳng đến phía hạ lương mà đi. Nhìn thấy cùng tộc tử vong, đến đây ngũ hành thiên cẩu cũng không còn cách nào chịu đựng vốn là bọn họ còn có hoài nghi, chỉ là quan chiến, thế nhưng không nghĩ tới đồng bạn của chính mình, liền như thế chết rồi, tuyệt đối không thể nhịn. Thời khắc này nhất định phải ra tay. Một tiếng chó sủa, trong hư không xuất hiện ngũ hành thiên cầu bóng người đầy đủ hơn trăm, trong đó có ngũ giai nguyên anh 17 cái, còn lại đều là tứ giai. Chúng nó xuất hiện, tụ tập cùng nhau, vùng tha phó hạ lương. rất nhiều ngũ hành thiên cầu, sử dụng thổ chi pháp, trong hư không tự động ngưng tụ một cái núi đất, đem thẩm nguyên kỳ cổ sáng ngăn trở. Hơn trăm thiên cầu, từng cái từng cái bắt đầu chó sủa inh ỏi, ở bọn họ âm thanh trong, bốn phía từng cái từng cái vòng sáng xuất hiện bọn họ ở triệu hoán chính mình hóa linh hư không thủ hạ các loại tạp chó đã có các loại phi linh xuất hiện số lượng vạn ngàn sông hướng kỵ sĩ chiến trận nữ yêu quân đoàn trong hư không nhất thời bắt đầu chiến đấu có ngũ giai ngũ hành thiên cẩu bắt đầu khởi động thiên đạo pháp tắc ở đây trừ bọn họ ra ngũ hành lực lượng củng cố tất cả pháp lực còn có ngũ hành thiên cẩu đã cô động sát chiêu chuẩn bị viễn trình đánh lén vừa đánh ta pháp kích giết nhân tộc tu sĩ đang lúc này tiến vào cuộn chó trong phó hạ lương cởi gàn trong nháy mắt ra tay ở trong tay hắn ba cái màu vàng phụ lục xuất hiện lặng yên tổ hợp xuất hiện hai cái bừa lớn đột nhiên chấn động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 ngoại trừ Phó Hạ Lương tự thân ở ngoài, 30 dặm trong phạm vi, tất cả mọi thứ đều là không còn tồn tại nữa, ở đây có tới 11 cái ngũ giai ngũ hành thiên cầu, không, có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp phát huy. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, phía sau mình có kẻ địch xuất hiện. Chương 337. Linh khí thức tỉnh, hư không phục kích, 3. Chương 337. Linh khí thức tỉnh, hư không phục kích, 3. Kỳ thực ngũ hành thiên cầu trong, chuyên môn có một cái ngũ giai, chuyên môn nhìn chằm chằm Phó Hạ Lương. Phong ngừa hắn có vấn đề, thế nhưng không nghĩ tới cái này, nhất khí truy quá hung mãnh căn bản không có cho hắn ngăn cản phó hạ lương cơ hội đây chính là phó hạ lương yêu thích cảm giác pháp truy phía dưới vô địch thiên hạ hắn lại là ngưng tụ lại là một bữa xuất hiện nhẹ nhàng đưa tới cái này bữa lói lên 300 dặm ở ngoài bạo phát phía trước hai cái ngũ giai ngũ hành thiên cầu đã ngũ hành độn biến mất bóng người thế nhưng ở đây một bữa phía dưới đều là trực tiếp hóa không có hóa nguyên truy phó hạ lương lại là rơi lên một bữa mạnh mẽ một đòn ầm thật giống nơi này xuất hiện một cái thái dương mãnh liệt nổ tung ở đây ánh sáng phía dưới một cái đã giết tới ngũ giai ngũ hành thiên cầu trực tiếp cho đuổi thời khắc này phó hạ lương chỉ cần ra tay nhất khí truy phía dưới trời long đất lở vũ trụ đổ nát bất quá phó hạ lương bản thể lại là không mạnh dường như tiểu nhân năm đáo vật lấy bảo thương người bảy tuổi hài đồng vung lên nhìn cân bùa lớn nên ai ai chết thế nhưng bản thân hắn lại là không đủ có ngũ hành thiên cầu lập tức phát hiện vấn đề đột nhiên nói lên không biết cái gì pháp môn đã đến phó hạ lương bên người thiên cầu thực nhật mánh một cán thế nhưng phó hạ lương trên người xuất hiện bất động sơn hải hoàn hảo không chút tổn hại phó hạ lương là dường như bảy tuổi tiểu nhi thế nhưng trên người hắn có trọng giác bất động sơn hải chân như ngọc nguyễn vạn nguyên quy nhất còn có bát dương đứng đầu có thể lấy chết thay một lần. Một đua xuống tới, cái kia ngũ hành thiên cẩu bất kể như thế nào chạy trốn, cũng là bị trực tiếp đánh thành một biển. Lúc này Dương Tú Minh đám người đã giết vào nơi này, khắp nơi đen kịt một màu, ban đêm hàn lâm. Rồi lại kiếm quang lóe lên, đột phá ban đêm, chém giết ngũ giai ngũ hành thiên cẩu. Có ngũ hành thiên cẩu kêu thảm thiết, còn lại rồn dập trốn chạy, thế nhưng những thứ này người từng cái từng cái biến thân, cũng là biến thành ngũ hành thiên cẩu, điên cuồng truy đuổi. Ngũ hành độn đối với ngũ hành độn, không kém mày may. Thế nhưng những thứ này người, lại có cái khác đột pháp, vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao. Nhạn hành quản lý Phong Vân Không, Lang Huyền Hư độn Tiêu Diêu Du, Cửu Vũ Kiểu cách hệ Vân Gian. Chốc lát sau khi mọi người trở về, một không dư thừa, toàn bộ giết chết. Hết. Mọi người tụ tập đến đây, cười ha ha. Cười xong sau khi, Phó Hạ Lương xem hướng bốn phía, yên lặng chờ đợi cái gì? Lại cái gì đều không có phát sinh, Phó Hạ Lương nói, chúng ta đi, đi tới nhị thai giới, thế sư phụ ta. Lời còn chưa dứt, một luồng ánh kiếm ồ lên mà lên. Một kiếm này, cực kỳ nhanh chóng, cắt phá trời cao, trong nháy mắt liền đến, một chiêu kiếm xuống đi, đem Phó Hạ Lương đầu chém xuống. Thần Nguyên Quỷ cười to, bắt được ngươi ở thẩm nguyên kỳ trên người nhất thời có ánh sáng xuất hiện cùng ánh kiếm kia nối liền cùng một chỗ mà bị chém giết phó hạ lương không hề có một tiếng động tiêu tan chính là tam thanh phân thân thái thanh phân thân bọn họ đã sớm chuẩn bị đại chiến thời khắc cuối cùng lãng yên phân thân cùng bản thể trao đổi điều động cái này phân thân chính là dương tú minh phân thân tử vong hắn trở về phó hạ lương trên người phó hạ lương thở dài một hơi lại là triệu hán nhất thời hai cái phân thân xuất hiện dương tú minh cùng trần Hạc trở về vị trí cũ nhìn về phía bên kia ở thầm nguyên kỳ ánh sáng phía dưới ánh kiếm kia bị khóa lại thế nhưng ánh kiếm kia xoay một cái thầm nguyên kỳ ánh sáng bị chém đứt ở ánh kiếm kia trong. Xuất hiện một cái tu sĩ. Hắn cái này tu sĩ, toàn thân dài nhỏ, mặt mày như kiếm, cả người không hề có một chút bộ lồng, toàn thân tỏa ra kim loại quan mang. Phó Hạ Lương không nhịn được nói, "Yêu Kiếm Ma Tông. Này tông tu sĩ lấy kiếm mà sống, lấy thân người luyện vào thần kiếm, cuối cùng nửa người nửa kiếm, bán yêu bán ma, quỷ dị phi thường." Hắn là nguyên anh chân quân, thực lực cường hãn. Yêu Kiếm Ma Tông nguyên anh chân quân mở miệng, nói chuyện chính là tiếng nói lạnh như băng. "Vốn là nghĩ một kiếm giết ngươi, miễn cho phiền phức, ngươi cần phải tự tìm cái khổ, chớ có trách ta vô tình." Phó Hạ Lương lại là nói, "Lâm Trung bắt tiên, xích kiếm tiên." ha ha. Đạo tử đại nhân dĩ nhiên biết ta, thực sự là đáng tiếc, giết. Chương Nhạc quát lên, người không người, kiếm không kiếm con hoàng, ta đến đấu với ngươi. Chương Nhạc ngự kiếm mà lên, cùng cái kia yêu kiếm ma tông nguyên anh chân quân xích kiếm tiên chiến đấu cùng nhau, trong nháy mắt, hai người đều là thần kiếm hợp nhất, ở cái kia hư không, va chạm 38 kiếm. Sau đó lại là đối kiếm, giao thủ lần nữa 59 kiếm. Bất phân thắng bại. Ở bọn họ trong chiến đấu, hư không bốn phương tám hướng, có người xuất hiện. Những tu sĩ này, yên lặng không hề có một tiếng động, Lặng Yên xuất hiện, mỗi cái đều là nguyên anh chân quân, đầy đủ bảy người, lại không nói hơn một câu thẳng đến phó hạ lương đánh tới. Phó hạ lương cười gằn, nói, bạo. hắn bày xuống bữa trận, âm ầm từng cái từng cái định nguyên truy bắt đầu nổ tung. Định nguyên truy, định người, có thể lấy đúng giờ vậy, vì lẽ đó có thể lấy bố trí bữa trận ở đây nổ tung trong, chỉ cần bị cuốn vào định nguyên truy bán kính nổ tung, dù là nguyên anh chân quân, cũng là lóe lên tiêu tan. Trực tiếp hoa khi đối phương kỳ thực cũng là phòng bị cái này một chiều. Thế nhưng bọn họ suy tính thời gian, mất chết phó hạ lương cũng là không cách nào bố trí hoàn thành lối trận. Nhưng không nghĩ, phó hạ lương không phải một người, mà là bốn người. Bất quá ở đây trong mọi người. Thinh Linh có một cái nguyên anh chân quân vận chuyển một đạo vòng tròn ở phó hạ lương định nguyên truy phía dưới lông tóc không tổn hại. Đuối trận kết thúc trong hư không còn có bốn cái nguyên anh chân quân bọn họ nghiến răng nghiến lợi nào về phía phó hạ lương thế nhưng thẩm nguyên kỳ một chỉ bọn họ quân thể thiên thạch bên trong kim quang trận khởi động đoạt nhật nguyệt chi tinh tàng thiên địa chi khí kim quang bắn ra chụp ở lại thân lập tức hóa thành mù máu tống hội phi đằng khó vượt trận này kim quang quét qua có người trực tiếp bị cắt ra lại là quét qua có người trực tiếp hóa thành máu mù cuối cùng kim quang phía dưới cái kia vận chuyển vòng tròn nguyên anh chân quân gắt gao chống lại. Thần Nguyên Kỵ run tay một cái, tập sát một tiếng, tất cả gương nát bấy, ánh sáng bạo liệt mấy chục lần. Cái kia Nguyên Anh chân quân một tiếng hét thảm, vòng tròn nát bấy, chết. Cuối cùng chỉ còn giữ lại một cái Nguyên Anh chân quân. Hắn đã hồn phi phách tán, quát to một tiếng, xoay người liền trốn. Thế nhưng Dương Tú Minh vung tay lên, Ngụy Vô Quả cùng Tô Tiểu Mị mang thủ hạ đã đem hắn vây nốt. Hắn trái đột phải hướng, không cách nào rời đi, biết mình không cách nào đảm mạng, đột nhiên một tiếng giống to, ầm ầm tự bạo. Cái này một tự bạo, đem Ngụy Vô Quả cùng Tô Tiểu Mị liền cùng thủ hạ của bọn họ, toàn bộ nổ thành một miệng, cùng nhau tiêu tan bất quá cái này đều là Dương Tú Minh hắc dạ chí hữu, điều động chính là người dơm, Dương Tú Minh tái tạo người dơm, chính là khôi phục. lúc này nghe được cái kia yêu kiếm ma tông tu sĩ gào thét, ngươi đây là cái gì kiếm? ta khôi phục. với anh, thưa không một tiếng vang thật lớn, tán linh khí bạo, chương nhạc chém giết yêu kiếm ma tông nguyên anh chân quân, Chương nhạc trầm rãi hạ xuống, lại không vui. Lao trương, làm sao? cho nên ta có thể thắng, không phải thực lực ta cao bao nhiêu, kỳ thực ta đã bại, thế nhưng thanh kiếm này rất tương đại, gắt gao ngăn chặn đối phương, ta mới có thể thu được thắng. thắng mà không vẽ vang gì, không có gì hay. Dương Tú Minh gật đầu nói, những người này rất mạnh, chỉ là bị chúng ta đánh cái đột nhiên. Phó Hạ Lương nói, bọn họ là Lâm Trung Bắt Tiên đều là thượng tôn tu sĩ, lấy tiền làm việc, đã từng liên thủ từng đánh chết hóa thần chân tôn, thực lực cường hãn. Một người trong đó, vì ta thái thượng đạo thiên tài con cùng, tu luyện thái thượng kim cương trác, thực lực bất phàm, bởi vì cùng ngũ hành tông nữ tu yêu say đắm, là do tình phản lại tông môn. Hắn có thể phá ta nhất khí truy, bất quá bị kim quang trận tiêu diệt, thực sự là đáng tiếc. Nguyên lai cái kia điều động vòng tròn nguyên anh chân quân, cũng là thái thượng đạo tu sĩ. Dương Tú Minh hỏi, ngươi có thể thông qua bọn họ, suy tính ai tập kích ngươi sao? Phó Hạ Lương cười khổ nói, "Không thể, Thái thượng đạo tử, tên tuổi quá lớn, đưa tới vô số kẻ thù." Chương Nhạc cười ha ha, nói, "Mặc kệ nó, tới một người giết một người." Phó Hạ Lương gật đầu, nói, "Viện quân đánh chết, chúng ta đi thôi, đi nhị thai giới." "Đi chỗ nào?" Dị tộc cấm hỉu, "Ta đi qua giết hắn một sạch sành xanh, cho sư phụ giảm bớt gánh nặng, sớm ngày kéo giới thành công." Dương Tú Minh gật gù, nhìn về phía Trần Hạc, "Đem ngươi cái kia phá xe mang tới, bay đến có thể nhanh lên một chút." Trần Hạc không nói gì, vẫn dạ nói, "Cái gì phá xe, đây cũng là ngũ giai phi xa, tiên tần di bảo, ngươi biết cái gì?" Trần Hạc trở về, phù hồn Hồ Lô mang tới phi xa. Sau đó triển khai, phó hạ lương thêm hắn, phi đội lên, tốc độ gia tăng gấp đôi nhiều. Một đường phi đội, phía trước xuất hiện một thế giới, chính là cái kia cái gọi là nhị thái giới. Nhìn sang thế giới kia, thật giống là một cái thủy tinh, óng ánh long lanh. Dị tộc cao như chiếm cứ nơi đây sau khi cải tạo thiên địa, biến thành dáng rất này. Phó Hạ Lương đến đây, nói, chúng ta đi, giúp sư phụ ta giải quyết vấn đề, để ta Bạch lê sư muội sớm ngày trở về. Trương Nhạc không quen tật xấu, nói, ngươi cái kia Bạch Lôi sư muội cùng ngươi phân biệt lâu như vậy rồi không thể nói được đã sớm cùng những người khác tốt. Phó Hạ Lương lắc đầu nói, ngươi cái lớn hoa sen, hiểu cái cái gì? Sư muội đối với ta tình thâm nghĩa trọng, nàng mới sẽ không rời đi ta đúng rồi, cho nên ta đến đây, còn có một cái nguyên nhân, sư muội viết thư cho ta, nói thế giới này đột nhiên linh khí thức tỉnh, thật giống thế giới nơi trọng yếu có linh bảo xuất hiện. Sư muội cùng sư phụ nói, thế nhưng sư phụ không tin, nho nhỏ thế giới, làm sao có khả năng có cái gì linh bảo, vì lẽ đó sư muội viết thư cho ta. Vì lẽ đó, ta nhất định phải đến đây, nhìn một chút. Chương 338. Nhất khí truy xuống, chúng nó trở về trên 338, nhất khí truy xuống, chúng nó trở về. Phó Hạ Lương đi tới nơi này cái thủy tinh như thế thế giới, hư không hạ xuống. Toàn bộ thế giới đều giống như pha lê tạo thành, thế nhưng có thể thấy được, nguyên bản không phải như vậy. Trầm rãi hạ xuống, hạ xuống nơi, thật giống là một cái đã từng là sinh linh tụ tập. Rơi xuống đất bên trên, Phó Hạ Lương thần thức quét qua, nhất thời nổi giận đây thật sự là một cái thành thị, hơn nữa là nhân tộc đã từng là thành thị. Tương thành, đường phố, tòa nhà, thị trường, cùng cái khác nhân tộc thành thị, không hề khác gì nhau, chỉ là hết thảy đều là tinh thể hóa. Không chỉ là thành thị Trong thành phố nhân tộc, thân thức phía dưới, đầy đủ mấy trăm ngàn người, cũng là từng cái từng cái tinh thể hóa, hóa thành tương tự người pha lê, người thủy tinh, loại kia tồn tại. Trên mặt mỗi người đều có cái kia sợ hãi, có liều mạng đào tẩu, thế nhưng là không cách nào chạy ra thành thị, có ẩn dấu đi, cha mẹ ôm hải tử, liều mạng bảo vệ bọn họ, có tay cầm đao kiếm, chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Bọn họ đều là chết rồi, bị hóa thành tinh thể hình thái, duy trì tử vong trước gián dấp. Thậm chí trong thành thị giếng nước, còn có một cái hồ nước, đều giống như bị đông kết, biến thành cái kia vô số bông tuyết. Dị tộc cảm hiểu, phải giết. Nơi đây thế giới Nguyên bản là bình thường thiên địa, mạnh nhất bất quá tam giai sinh mệnh, nhân tộc, nham tộc, một yêu đám sinh linh hôn ở, đều là phàm nhân. Không biết tại sao linh khí thức tỉnh, thế giới biến hóa, nguyên khí tăng lên. Kỳ thực khôi phục cũng không có cái gì, nơi này cũng không có cái gì tài nguyên, thuộc về trong vũ trụ, vạn ngàn thế giới một trong, không lớn bao nhiêu giá trị. Chỉ là mới vừa có thể lấy dung chứa tứ giai, liền bị dị tộc cảm lựu xâm lược. Cảm lựu là một loại tinh thể sinh mệnh, bọn họ tộc nhân tương tự người pha lê, người thủy tinh, người kim cương. Bọn họ lặng yên không một tiếng động xâm nhập thế giới này, lấy gương làm vì truyền thông, chế tạo các loại sự kiện quỷ dị đem nơi đây nguyên bản sinh linh tiêu diệt hơn nữa. Những kia sau khi chết biến thành người pha lê, người thủy tinh thi thể, kỳ thực đều là dị tộc cảm diệu con đậu. đợi đến trình độ nhất định, cảm hữu thể đem sẽ phá thể mà ra, thành là chân chính cảm diệu. Phó Hạ Lương đã sinh sát tâm, này tâm một sinh, từ nơi sâu xa, thế giới trên không, thật giống tinh thần lấp lóe, mơ hồ vô cùng mạnh mẽ tuyển chuyển lên. Trời phát sắc cơ, di tinh dịch tú. đây là Phó Hạ Lương uy năng, khi hắn lòng sinh sát cớ lúc, thật giống toàn bộ vũ trụ đều sẽ đáp lại hắn. hắn chi sát niệm chính là vũ trụ ý niệm. Địa sinh sắc cơ, long xả khởi lục. Bất quá Phó Hạ Lương không có ra tay, mà là yên lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát, có lưu quang độn hình đến đây. Một điểm lưu quang, bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng tốc độ cực nhanh đến nơi này, thư không lóe lên, một cô thiếu nữ xuất hiện, chính là Bạch Lê. Chỉ là hiện tại Bạch Lê đã trúc cơ, trúc cơ tầng 4. "Phó, Phó sư huynh." Trong giọng nói đều là vui mừng, vô tận cao hứng. Phó Hạ Lương mỉm cười nói, "Bạch Lê sư muội, ta đến rồi." "Phó sư huynh, ngươi thật sự đến rồi." "Sư muội cho ta gọi thử, sư phụ gặp phải khó xử, ta há có thể không tới." "Phó sư huynh, o o o o Bạch Lê cảm động khóc, nước mắt như mưa, vô tận mỹ lệ. Phó Hạ Lương đi qua, chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem Bạch Lê ôm lấy. Không khóc, không khóc, ta đến rồi, ngươi không nên để cho sư phụ phát hiện, sư phụ là cái tốt mặt mũi, không thể cho hắn biết đúng rồi. Ngũ Hành tiên cầu đến cứu viện, ta đã ở trên đường đều là giải quyết. A, Phó sư Minh, ngươi giải quyết Ngũ Hành tiên cầu. Chúng nó quá hung, lập tức đến đây, Vũ sư Minh ra sức ra tay, vẫn bị bọn họ một hớp cán chết. Dựa cả vào sư phụ, từng bữa từng bữa đi xuống, mới đem bọn hắn đều đánh chết. Không có chuyện gì, có ta ở, ngươi yên tâm đi, cái này đều là không chuyện. Phó sư Vinh, quá tốt rồi, ngươi đến rồi. Ồ ồ ồ. Nàng đã nói không ra lời, bị Phó Hạ Lương vừa hôn ngăn chặn miệng. Hồi lâu, giãy môi, bạch lê đỏ cả mặt. Sư muội, ngươi cùng ta nói một chút, nơi đây cảm cái gì tình huống? Vừa nghe Phó Hạ Lương hỏi chính sự, bạch lê tất cả e thẹn đều là để xuống, vội vàng nói, nơi này có bảy cố cam dịu, bọn họ vốn là bị sư phụ đều là đánh chết. Thế nhưng những thứ này cam dịu, chết mà bất diệt, lại là mượn cái khác tinh thể phục sinh, vô cùng phiến phức. Phó Hạ Lương không ngừng gật đầu, lắng nghe bạch lê nói chuyện, đợi đến bạch lê dằn lựa xong, lại làm một hồn đi. Hồi lâu Mới là thế ra, hẹn hò thời gian gần đủ rồi. Phó Hạ Lương nói: "Sư muội, ngươi trở về đi thôi, ta chuẩn bị một chút, thanh lý những thứ này cảm hiểu." "Sư Minh, ngươi, cẩn thận." Bạch Lê muốn nói cái gì, thế nhưng nghĩ đến Phó Hạ Lương thái thượng thất tử tên, thực lực tuyệt đối đủ dùng, muôn vàn lo lắng cuối cùng đều là hóa thành một câu cẩn thận. "Bạch Lê rời đi, Phó Hạ Lương đứng ở chỗ này tiếp tục chờ chờ. Chỉ chốc lát, có người không hề có một tiếng động đến đây. "Hạ Lương, ngươi đến rồi." Chính là Phó Hạ Lương sư phụ tối thiết chân quân lý bình dương. "Sư phụ, ngươi gọi thư gọi ta, ta há có thể không tới." "Cái gì tốt mà vui?" Cái gì không nghĩ người biết, cái kia há lại là Lý Bình Dương. Gọi đồ đệ mình lại đây, không dùng tiền, tỉnh kỉnh. Gọi những đồng môn khác, sư phụ, sư tổ lại đây, đến dùng giá cao, phân lớn lợi ích. Ai, những thứ này cam chịu, càng ngày càng khó đối phó. Không nên như vậy, trong đó tất có vấn đề, thế nhưng ta cũng không biết, vì lẽ đó ta gọi ngươi tới hỗ trợ. Không có chuyện gì, sư phụ, ta đến chính là giải quyết vấn đề. Vậy thì tốt, bất quá nhân thủ có chút không đủ a. Phía ta bên này, chỉ có Tu Di cùng Hán Quang hai người có thể lên. Tu Di có thể lấy khởi động diện nguyên truy, phá nguyên truy. Hán Quang chỉ có thể vận chuyển Hôn Nguyên Truy, ta đều không có vấn đề. Tu Di là Lý Tu Di đại sư mình, Hán Quang là Lưu Hán Quang, sư phụ đệ tử thứ ba, không có chuyện gì sư phụ. Ta có thể lấy triệu hắn bốn cái biết nhất khí truy, chúng ta năm cái, bảy đại búa đều không có vấn đề. Nghe nói như thế, Lý Bình Dương con mắt một trừng, khó có thể tin tưởng được. Thái Thượng đạo trong, ai nắm giữ bảy đại búa, đều là có vài có thể tra, hắn làm sao không biết còn có nhiều người như vậy nắm giữ bảy đại búa? Thế nhưng hắn không có nhiều hỏi một câu, tất cả mọi thứ không hợp lý, nhìn thấy cũng là coi như không nhìn thấy. Tuất, ngươi bên kia năm cái, ta cái này ba cái đầy đủ. Bất quá một khi chúng ta vận chuyển nhất khí truy đối phương tất có cảm ứng sẽ tới ngăn cản chúng ta. Đến có một người hộ đạo. Phó Hạ Lương cười nói, sư phụ, cái này giao cho ta đi, không có vấn đề. Thế giới này nước càng ngày càng sâu ngũ hành tiên cẩu không ngừng đến cứu viện, ta dự định tốc chiến tốc thắng. Chúng ta bảy người tạo thành tinh chân đại truy trận vận chuyển tam thanh tứ ngự nhất khí truy hoàn toàn tiêu diệt tất cả cảm hiểu giải quyết vấn đề. Phó Hạ Lương gật đầu nói, sư phụ, việc này không nên chậm trễ, vậy thì đến đây đi. Lý Bình Dương gật đầu, hướng về phương xa truyền âm rất nhanh vương xa có hai người phi độn mà tới lý bình dương tiến lên nên tiếp nói là nên đón kỳ thực cho phó hạ lương đơn độc không gian không dòm ngó hắn bất kỳ bí mật phó hạ lương bắt đầu triệu hắn hai cái con rối hai cái phân thân thêm vào hắn vừa vặn năm người rất nhiều con rối phân thân đều là biến hóa hóa thành chính mình vốn là gián dấp hắn nhìn về phía mọi người nói đến ra một người ngăn cản cạm nhĩ tập kích dương tú minh mới vừa muốn nói chuyện chưa nhận nói ta đến đây đi những thứ này cám nhĩ nhìn chán ghét hại vô số người ta đến chém giết bọn họ phó hạ lương nhìn về phía dương tú minh dương tú minh gật đầu chống đỡ Tốt, nhị ca, phiền phức. Bên kia Lý Bình Dương mang theo hai cái đệ tử lại đây. Lý Tu Di nhìn Phó Hạ Lương, trong mối cảm xúc nồng nàn, đã từng là thiếu niên, đã biến thành không nổi đại nhân vật, chính mình chỉ có thể ngưỡng mộ. Trao sư đi Hạ Lương a, được. Lý Bình Dương nói, đừng nói nhảm, chúng ta đến đây đi. đệ tử bên kia đều an bài xong, tận lực tránh hiểm. Chỉ là có một ít nơi đây thế giới bình dân không cách nào toàn bộ cứu hộ, chỉ có thể tin trời do mệnh. Thế nhưng ta cũng không có biện pháp. Trương Nhạc bay lên trời, làm vì mọi người hộ đạo bảy người xếp thành thất tinh bắt đầu giáng dốc, Lý Bình Dương ở cái kia bảy sao đầu. Các vị, ngày hôm nay chúng ta chạm yêu trừ ma, vì nhân tộc hướng thịnh, không thể không động này sắp chiều, Ta cũng không nghĩ, nguyên Thiên Địa Vũ trụ thay cho ta đám người. Nói xong, hắn bắt đầu thi pháp vận chuyển phá Nguyên Truy, Lý Tu Di bắt đầu vận chuyển diệt Nguyên Truy, Lưu Hán Quang vận chuyển hôn Nguyên Truy, Phó Hạ Lương vận chuyển định Nguyên Truy, Dương Tú Minh vận chuyển diệt Nguyên Truy, Thẩm Nguyên Kỵ vận chuyển hạ Nguyên Truy, Trần Hạc vận chuyển hóa Nguyên Truy. Bảy đại búa từng cái có người vận chuyển, trong hư không có huyền âm vô tận vang lên, toàn bộ thế giới trong không ngừng truyền đến tạm tạm tạm tạm gõ tiếng côn phong nổi lên bốn phía, lôi đình bạo Pháp, toàn bộ thế giới đều giống như lảo đà lảo đảo đây là bảy bữa tổ trận, đem bảy bữa hợp nhất, hóa thành một đạo nhất khí truy, hóa sinh vũ trụ sơ thăng tam thanh tứ chân thất bảo lực lượng, trận vũ ép dưới, đóa giết tất cả tồn tại. chỉ là này pháp vận chuyển sẽ gợi ra đại khí tượng, rất dễ dàng bị kẻ địch phát hiện, rất khó chân thành. bất quá thế giới này, các ngươi giấu làm chủ, chờ bọn hắn phát hiện không được, trận pháp đã vận chuyển một nửa. lập tức vô số cam diệu, điên cuồng xuất hiện, lại đây ngăn cản bọn họ. nhưng là chân chính có thể chạy tới nơi này ngăn cản bọn họ chỉ có ngũ giai cam diệu, mà trong hư không. Trương nhạc ở đây, cầm trong tay một kiếm, tới một người giết một người. Hắn kiếm quang lóe lên, hoàn toàn chính là sát thần, cái gì cam chịu, chết. Chương 339. Nhất khí truy xuống, chúng nó trở về. 2. Chương 339. Nhất khí truy xuống, chúng nó trở về. 2. Giết đó là mảnh vụn bay lượn, vạn ngàn mảnh vỡ nước toát, rất nhiều cam chịu đều là chết ở dưới kiếm của hắn đột nhiên, Lý Bình Dương quát lên, búa thành, lên." Trong nháy mắt, Lý Bình Dương bay lên, sau đó cái khác 6 người đều là theo hắn bay lên. Bọn họ dọc theo đường đi bay lên, thân thể đang tăng lên trong quá trình, không ngừng tuyển truyện rung búa rất nhanh bọn họ đến 3.000 trượng trời cao đột nhiên bảy người hợp nhất bảy đại búa hợp nhất nhất thời hóa thành một cái nhất khí truy cái kia búa có tới trăm trượng to nhỏ một tiếng nổ vang chính là hạ xuống ở đây nhất khí truy hạ xuống lúc trương nhạc đều là ra sức phi đội tránh ra thật xa thế nhưng không có bất kỳ dùng cái này búa lớn rơi xuống đất chỉ là ở một tiếng thật giống âm thanh không lớn không có cái gì lớn phát phồng thế nhưng toàn bộ thế giới bắt đầu lay động toàn bộ thiên địa bắt đầu run rẩy tất cả hóa thành tinh thể tồn tại thời khắc này toàn bộ vết dạ nước nát bấy vanh vanh vanh Tiểu Thiên tập địa, thế giới các nơi, vô tận nổ vang truyền đến. Vô số sức mạnh đáng sợ nổ tung. Tất cả sinh mệnh ở đây tăng vật trong, đều là nắp bẫy tử vong. Chỉ có Lý Bình Dương các đệ tử, sớm một bước rời đi thế giới này, bình an không có chuyện gì. Dù là trương nhạc phi độn mà lên, ở đây lực lượng phía dưới, cũng là tạm sát một tiếng, Ngọc thanh phân thân nắp bẫy. Hồi lâu, đũa lớn rơi xuống đất hoàn thành. Toàn bộ thế giới bình tĩnh cực kỳ, cái gì cam chịu, chết hết, không giữ lại ai. Bọn họ chuyển hóa tất cả thủy kính pha lê khối băng các loại tinh thể, toàn nát. Thế nhưng thế giới này, vốn là sinh mệnh, rất nhiều kiến trúc các loại sự vật, đại địa linh mạch, lòng đất khoáng sản, cũng là theo cái này một bữa xuống tới, đều là nát bể. bảy người hiển thân, từng cái hướng về một chút. lưu hán quang phốc thử miệng phun máu tươi, hán thực lực không đủ, sử dụng này bữa, có chút không thể chịu đựng. bất quá cũng không có vấn đề lớn lao gì, chỉ là lý bình dương vô tận thở dài, nói, đáng tiếc, tốt như vậy thế giới. cha, nhìn thoáng chút đi, chúng ta còn kéo dưới sao? đến, nhất định phải rồi. tuy rằng thế giới này, đã không có giá trị gì, thế nhưng bản nguyên không đổi, kéo về đi vậy tính xứng đáng chúng ta những năm này trả giá. tốt, sư phụ, ta đi gọi người mọi người chuẩn bị kéo giới, Ngươi đi đi. Nói xong, Lý Bình Dương nhìn về phía Phó Hạ Lương. Phó Hạ Lương nói: Sư phụ, ta đi rồi. Ta chưa có tới, không phải vậy, ngươi trở lại chuyện hư hỏng càng nhiều. Phó Hạ Lương không tham dự việc này, đây là Lý Bình Dương chính mình kéo giới. Lý Bình Dương gật đầu nói: Chỉ là khổ các ngươi, trở về Tông môn sợ là đường xa rất xa. Không có chuyện gì, ta vừa vặn du lịch Ngũ Hành Tông. Ngươi cẩn thận một chút, Ngũ Hành Tông nơi đó vô cùng tâm thủ chúng ta Thái Thượng Đạo. Ta hiểu được, có sư tỷ an bài cho ta, không có vấn đề. Phó Hạ Lương mới vừa muốn rời khỏi đột nhiên hắn nhìn về phía phương xa, ồ, ở cái kia phương xa, đại địa nơi sâu xa, thật giống có một vật tỏa ra cường đại linh tính, ngươi cũng cảm giác được, thật giống chính là vật này nguyên nhân, thế giới này mới sẽ linh khí thức tỉnh, chỉ là ta tìm hồi lâu, đều không có tìm đến, ngươi đi đi, tìm tới miễn cho ta suy nghĩ nhiều, đây chính là bạch lên nói linh vật, Lý Bình Dương từ bỏ vật này, xem như là cho phó hạ lương thủ lao, phó hạ lương gật đầu, mọi người bay lên, thẳng đến nơi đó mà đi, Lý Bình Dương tổ chức kéo giới, Ngọc Thanh phân thân một lần nữa triệu hoán, trương nhạc trở về, kỳ thực Lý Bình Dương loại này lão gia hỏa. Nhất khí hóa tam thanh vẫn là có thể thấy. Thế nhưng hắn không có nói nhiều một câu, nhìn ra cũng là nhìn không ra đến, không nhiều một chút chuyện, người lão tinh, cây lão trơn. Mặt khác, hắn vì Phó Hạ Lương, dám một đập nện trụ trời, như vậy ân nghĩa, Phó Hạ Lương cũng không giấu giấu gièm giếm. Dựa theo cái kia linh vật cảm giác, Phó Hạ Lương bắt đầu tầm bảo, thế nhưng cái gì đều không có. Mấy người cùng nhau tìm, cái gì cũng không tìm tới. Có thể tìm tới, sớm bị Lý Bình Dương tìm đi rồi. Không tìm được, vậy cũng tiếp tục tìm đại địa trong, đã có linh chủ xuất hiện, đây là thế giới linh nhãn nơi bắt đầu kẻo giới. Phương xa có Thái Thượng Đạo Hóa Thần Trân Tôn chuẩn bị kéo giới, làm sao có khả năng không tìm được đây? Phó Hạ Lương có chút chần chờ. Trương Nhạc suy nghĩ một chút, nói: Ta đến. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm mắt, đột nhiên vừa mở, ta thấy hắn bước nhanh phi đội, rất mau tới đến một chỗ trên vách núi, nơi đó có một khối đầu người lớn nhỏ đã trắng, tìm tới, chính là cái này. Chỉ có Trương Nhạc đáng sợ trực giác, người Hoa Sen cảm ứng, mới là tìm tới cái này bảo vật. Mọi người vui sướng, cẩn thận kiểm tra, khá lắm, đúng là đại bảo bối a. Đúng đấy, đây là linh bảo, ít nhất phải là thất giai bát giai linh bảo có thể hay không là tiên tiên linh bảo a ha ha ha làm sao có khả năng mọi người ở đây cười to thời khắc thẩm nguyên kỳ nói quá tốt rồi phát đạt lần này chúng ta nhưng là lời còn chưa dứt thẩm nguyên kỳ xuất kiếm một chiêu kiếm xuống đi đâm chúng đã trắng nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm trong hư không vang lên nguyên âm giết giết giết giết giết giết giết giết giết nhất tâm nhất ý nhân quả phía dưới lục tiên vừa ra thần tiên cũng vong tất cả mọi người đều choáng váng không biết tại sao thẩm nguyên kỳ sẽ ra kiếm đây là thẩm nguyên kỳ bản lãnh chân chính đồ thần không hối hận Thần nguyên kỳ kiếm rơi xuống, quát lên, mọi người lần lượt từng cái, lần lượt lục tục chém. Nhớ kỹ, chỉ có thể dùng Nhất Tâm Nhất Ý Lục Tiên Kiếm, đây là ý gì? Thế nhưng Dương Tú Minh người đầu tiên xuất thủ, hào không có bất luận cái gì hoài nghi. Một chiêu kiếm xuống đi, cũng là Nhất Tâm Nhất Ý Lục Tiên Kiếm. Chiêu kiếm này xuống đi, cái kia đá trắng thật giống phát ra một tiếng tiêu rên, trong đó có vô số sinh linh. Ở đây một kiếm phía dưới, đều là tử vong. Dương Tú Minh yên lặng cảm ứng, cái kia trắng trong đá, thình lình thật giống là một mảnh u minh huyết hải, vô tận máu tươi. Ở cái kia máu tươi trong, có vô số sinh linh ít nhất ngàn vạn. Chỉ là. Chúng nó bị Thẩm Nguyên Kỳ một kiếm, Lục Tiên kiếm, Lục Tiên vừa ra, thần tiên cũng vong, đều là tử vong. Thế nhưng, không tới chốc lát, những sinh linh này, thình lình lại là phục sinh, sau đó bị Dương Tú Minh một kiếm, đều là đánh chết. Dương Tú Minh kêu to, "Lao Trương, chư nhạc tâm lĩnh thần hội, lại là xuất kiếm." Cái kia trắng trong đá, phục sinh rất nhiều tồn tại, lại một lần đều là tử vong. Thế nhưng, cái nào sợ bọn họ đều là tử vong, ở trong biển mạo kia, lập tức phục sinh. Cái này đá trắng bên trong ẩn chứa tồn tại, dù là phản hư chất nhất, đều là không cách nào phát hiện. Chỉ có Thẩm Nguyên Kỳ Dị thần ma quá nhiều, nhìn thấy chính là cảm giác được nó tà ác, không chút do dự xuất kiếm. Phó Hạ Lương cũng là cảm giác được việc này, nhất thời biến sắc. Vật này ở đây, không ngừng tỏa ra linh năng, mới là để thế giới này lên cấp, linh khí thức tỉnh. Sau đó nó yên lặng chờ đợi, không bị người tìm tới, mãi đến tận thái thượng đạo tu sĩ kéo giới. Những người này, nếu như kéo giới thành công, kéo đến thái thượng đạo. Nếu như thái thượng đạo không có kiểm tra ra đến, đưa chúng nó dung nhập đến đại la tiên. Không dám tưởng tượng. Thẩm Nguyên Kỳ hướng về phía hắn hô, nhanh gọi người. Cái này không phải chúng ta có thể giải quyết chuyện Phó Hạ Lương lập tức truyền tin cho Thái Thượng đạo nhất. Thái Thượng tất Tử tự nhiên có chân linh danh thiếp, trực tiếp thông thiên, cũng không cần phải nói cái gì, trực tiếp đưa cái này hình ảnh truyền đưa tới. Sau đó Phó Hạ Lương, vội vàng truyền tin sư phụ. Sư phụ, cảm bấy, chạy mau. Lúc này đại địa bên trên đã có 22 cái cổ sáng, trở lại 4 cái, bắt đầu kéo dưới ở Phó Hạ Lương truyền tin phía dưới, cái kia cổ sáng nhất thời đình chỉ. Rất nhiều lưu quang, liều mạng hướng ngoại giới bỏ chạy. Phó Hạ Lương lại cảm giác được sư phụ khí tức, hắn không có đao đậu, mà là thẳng đến nơi này mà tới. Không nên tới, nguy hiểm thế nhưng Lý Bình Dương tiếp tục hướng về nơi này phi độ đột nhiên, trước nhạc, thần nguyên kỳ, bọn họ đều là biến mất, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, tự động chặt đứt. Phó Hạ Lương thở dài một hơi, có đại năng đến nơi này, thế nhưng hắn nhất thời toàn thân lạnh lẽo ở hắn trước người, xuất hiện một cái lão cẩu, nhìn sang đã lông đều muốn rơi hết lão cẩu, thế nhưng đây là ngũ hành thiên cầu, hơn nữa khả năng này là cửu giai đại thừa ngũ hành thiên cầu, Phó Hạ Lương trong lòng lạnh lẽo, cực kỳ tuyệt vọng, hắn đưa tay, cái kia đá trắng nhất thời một tiếng nổ vang, lại là bị đánh kích, như vậy ba lần, cái kia lão cẩu nhìn đá trắng, cười hắc hắc. Hắn nhìn phó hạ lương một chút trong ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo đúng vào lúc này có người xuất hiện lao đột chó đừng làm ta sợ đồ đệ thái thượng đạo nhất xuất hiện ở phó hạ lương trước người hắn cũng nhìn cái kia đá trắng phó hạ lương lập tức rõ ràng sư phụ quá xa vì lẽ đó trước tiên đem ngũ hành lao cầu gọi tới chân áp nhưng là ngũ hành thiên cầu không phải tử lịch sao đây là huyết cương chúng nó chứ chúng nó lại trở về trong giọng nói có một đạo nhân xuất hiện trên người mặc ngũ hành đã bảo phó hạ lương căn bản không thấy rõ hẳn rằng dốc thế nhưng phó hạ lương biết đây là ngũ hành tông đại thừa chân tiên người trưởng khống chúng nó trở về Sau đó lại có một cái hoa tiên tử, một cái huyết hải tu la chậm rãi đến đây. Bọn họ đều là vây quanh cái kia đá trắng, bắt đầu nghiên cứu. Chương 340. Trấn áp Lân Châu, Thiên tiên nữ, 1. Chương 340. Trấn áp Lân Châu, Thiên tiên nữ. Nhìn bọn họ nghiên cứu đá trắng, Phó Hạ Lương không biết nói cái gì tốt đến nửa ngày hắn lấy dũng khí, hướng về phía Thái thượng đạo nhất nói: "Tông chủ." Thái thượng đạo nhất quay đầu lại liếc hắn một cái, nói: "Ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Đây là ngươi nên đến địa phương." Phó Hạ Lương á a a, không biết làm sao trả lời. Cút. Thái thượng đạo nhất nhất thời phất tay, Phó Hạ Lương liền cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng, bị cuồng phong cuốn lên, không ngừng lan lộn. Chờ hắn đứng nghiêm bóng người, phát hiện mình đã trở về Thái Thượng Đạo. Ngay khi động phủ ở ngoài, há mồm thở dốc, cái này liền trở lại. Phó Hạ Lương không biết nói cái gì tốt. Thái Thượng Đạo nhất quả nhiên thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức liên hệ sư phụ. Quả nhiên sư phụ cũng có đáp lại. Hạ Lương, ta cũng quay về rồi. Chúng ta kéo giới thành công, đang đợi Tông môn khen thưởng. Chuyện phát sinh phía sau, sư phụ bọn họ đều là quên, bọn họ chỉ là nhớ được bản thân kéo giới thành công, trở về Thái Thượng Đạo, chờ đợi Tông môn khen thưởng. Sư phụ bọn họ tuy rằng kéo dối thành công, thế nhưng còn đến trải qua 3 tháng cách ly kiểm tra, mới có thể trở về Đại La Tiên. Phó Hạ Lương lắc đầu một cái, mặt sau những kia liền làm như chưa từng xảy ra. Chờ sư phụ trở về, thật tốt cho bọn họ chúc mừng một trận. Trước đó, chính mình còn phải tiếp tục tu luyện. Lần này nhìn thấy sư phụ bày ra nhất khí truy đại trận, Phó Hạ Lương rất nặng kích thích. Đối với Tam Thanh Tứ chân nhất khí truy, có càng nhiều lý giải, nhưng là chân chính thu hoạch cũng không phải cái này. Buổi tối ngủ lúc, Phó Hạ Lương mê man trong, thật giống lại là trở lại đa trắng lớn nơi đó ở nơi đó. Hắn nhìn thấy ngũ hành lão cẩu, thái thượng đạo nhất. Ngũ hành đạo tông, còn có cái kia Hoa tiên tử, huyết hải tu la. Bọn họ nhất cử nhất động đều ở Phó Hạ Lương trong đầu vô cùng xuất hiện. Phó Hạ Lương lập tức mà lên, thình linh bắt đầu mô phỏng theo động tác của bọn họ. Nhìn thật giống đặc biệt động tác đơn giản, thế nhưng trong đó nhưng thật giống như ẩn chứa vô cùng chân lý. Thậm chí một cái mô phỏng theo không đúng, ầm ầm lực lượng bạo phát, Phó Hạ Lương ở đây lực lượng phía dưới trực tiếp cho bụi. May là có Lục Dương khôi thủ, có thể lấy tranh chết một lần. Chuyện này quả thật quá thần kỳ. Kỳ thuật cũng là đơn giản, mấy vị này đó là vũ trụ này sức mạnh mạnh mẽ nhất người. Bọn họ tụ tập cùng nhau, lẫn nhau nhìn hữu hảo, thế nhưng đều là vô tận phòng bị. Bọn họ hình thái, chính là vũ trụ này tối trung cực hình thái. Phó Hạ Lương mượn mô phỏng theo bọn họ, đã chạm tới vũ trụ thiên đạo pháp tắc cực hạn. Chỉ là cực hạn này, chỉ có 3 ngày, sau 3 ngày, Phó Hạ Lương cũng lại không có cảm giác nào. Thật giống bọn họ tất cả, chính mình cũng là quên đây chính là cơ duyên, chỉ có 3 ngày cơ duyên, Phó Hạ Lương đã mất đi. Bất quá, mượn cơ duyên này, Phó Hạ Lương đối với tam thanh tứ chân nhất khí truy, trưởng không lại là tăng lên. Loại này tăng lên, không cách nào dùng lời nói hình dung đến đây, có thể nói, tam thanh tứ chân nhất khí truy Phó Hạ Lương đã lô hỏa thuần thành, đang phong tạo cực. Bất đi hắn ít nhất 300 năm khổ tu thời gian. Bất quá lại muốn tu luyện, cũng sẽ không có cái gì tiến triển, đến đây đến cùng. Phó Hạ Lương mỉm cười, như vậy cũng tốt, hắn bắt đầu bước thứ 2 tu luyện, tu luyện Ngọc Su Lôi đỉnh. Hắn muốn nắm giữ cái này 49 Ngọc Su Lôi, lại đi cựu Thiên Ứng Nguyên Phổ Hóa thiên Tôn Đại Đạo, đem này Ngọc Su Lôi đỉnh hóa thành chính mình căn bản. 49 Ngọc Su Lôi, Phó Hạ Lương đã luyện thành 2 đạo, Huyền Cơ Vô Quang Ngọc Xu Lôi, Cự Dương Sích Viêm Ngọc Xu Lôi, mà khác 47 đạo Ngọc Khô Lôi, hắn đã chiếm được 41 đạo. Chỉ là còn lại tu luyện, kiên định, từng bước một. Tiến lên dần dần tu luyện mà thôi. Chỉ là đến ngày thứ 8, Thái Thượng Đạo vang lên cảnh báo. Toàn bộ tông môn bắt đầu rồi chuẩn bị lực viên. Có tin tức nói, Ngũ Hành Thiên Cẩu bộ tộc muốn đối với Thái Thượng Đạo tiến hành lớn tập kích, vạn năm hiểu ra đáng sợ tập kích, tông môn tiến vào hạng nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hạng nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mấy ngàn năm không có tiến vào, đại diện cho khả năng hủy diệt Thái Thượng Đạo nguy cơ, tức đem xuất hiện. Một khi tiến vào, toàn bộ Thái Thượng Đạo cùng với Thái Thượng Đạo phụ thuộc, toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi thứ đều là vì chiến đấu, tất cả mọi người đều là chịu ảnh hưởng, toàn bộ cương vực nằm ở một loại trạng thái đặc thù. Phó Hạ Lương mơ hồ biết, căn bản không phải cái gì ngũ hành thiên cẩu, đây là cái kia cái gọi là huyết cương. Hắn thậm chí có thể lấy suy đoán đến ngũ hành thiên cẩu nơi đó cũng là như thế, nhân tộc ngũ hành tông, Ngũ Ải Tiên Linh, Ma Kha Tu La đều là đánh lẫn nhau để phòng cơ hiệu, toàn bộ chuẩn bị chiến đấu đến ngày thứ 13. Phó Hạ Lương nhất thời cảm giác được thái thượng đạo nhất triệu hắn. Hắn lập tức đi tới đại điện, nhìn thấy thái thượng đạo nhất. Bên trong đại điện, thái thượng đạo nhất ngồi chắc bảo tọa bên trên, thời khắc này, hắn cũng không phải người lão nông kia, mà là một cái uy nghiêm đế hoàng. Hắn nhìn về phía Phó Hạ Lương, nói: "Hạ Lương, lần này ngươi phát hiện đúng lúc." tông môn trọng tưởng, nói đi, muốn cái gì tưởng tưởng. phó hạ lương mỉm cười, hắn lâu đã sớm chuẩn bị, lập tức nói, sư phụ, ta muốn dương đạo thần thông chân dương thần thông. thái thượng đạo nhất gật gù, hơi điểm nhẹ, một điểm lưu quang, chuyển vào phó hạ lương trong đầu. phó hạ lương mấy người, vô tận tìm kiếm đều là không tìm được chân dương thần thông, liền tùy tiện như vậy ban xuống. phó hạ lương vạn phần cao hứng, nhìn thái thượng đạo nhất hơi hận, thế nhưng cái này khen thưởng rất nặng, không phải vậy phó hạ lương lập xuống lớn như vậy công, còn có thể có những phần thưởng khác. thế nhưng khen thưởng cái này, không còn gì khác, khen thưởng xong xuôi, thái thượng đạo nhất nói. Hạ lương, hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Phó hạ lương lập tức dừng lại nói, đệ tử nghe lệ. lệnh, lệnh ngươi đi tới Lân Châu, trưởng khống Lân Châu tất cả công việc, thanh lý huyết cương xâm lấn công việc. Lân Châu, vì ta Thái thượng đạo nhất thành thế lực, ta lệnh cho ngươi cho ta bảo vệ. nhớ kỹ, tha rằng giết sai, không thể buông tha. Một cái huyết cương, không thể hạ xuống. Phó hạ lương lần này ngăn cản cái kia cái gọi là huyết cương tập kích, thế nhưng sợ là huyết cương đã sớm rất sớm trước bắt đầu tập kích. Xem ra Lân Châu đã bị chúng nó tập kích. Phó hạ lương không nói hai lời, kiên định ngồi đáp, đệ tử tuân mệnh. Đi thôi. Vâng. Phó hạ lương rời đi đại điện nhìn không có đầu mối chút nào, thế nhưng nếu thái thượng đạo nhất dặn dò, tất có sắp xếp. Ra đến sau khi, lập tức có hai cái nguyên anh Trần quân đón nhận. Đạo tử đại nhân, chúng ta vì tông môn sắp xếp cho ngài mưu sĩ, chủ tính trung Lân châu tất cả công việc. Phó hạ lương nhìn về phía bọn họ, hỏi, xương hôi như thế nào? Bát Vân thủ Mạc vận, Hồ Nguyệt Hải tầm phong. Bát Vân thủ nữ sĩ, Hồ Nguyệt Hải mưu sĩ, đây là thái thượng đạo đặc biệt ba loại mưu sĩ. Bát Vân thủ nữ sĩ, am hiểu nhất chính là toàn diện bố cục, bày ra phạm vi lớn chiến tranh. Hồ Nguyệt Hải mưu sĩ, giỏi về suy tính nhân quả, trong bóng tối bố cục, có rắn săn tuyến, phục mạch năng lặng đều có cái gì sắp xếp. Đạo tử đại nhân, Lân Châu tất cả công việc tông môn đều có sắp xếp, chúng ta tổng cộng có 157 vị mưu sĩ, phụ trợ tôi diễn. Lần này chủ yếu lấy tiêu diệt huyết hà đạo dương nguyệt làm chủ, chấn thủ Lân Châu làm bị thứ. Có một cái hợp đạo chân ngã lao tổ, vì chúng ta hậu trường định hải châm thần đồng thời, còn có năm đại phản hư chân nhất vì chúng ta tọa chấn. Trong tay chúng ta lực lượng, bao quát Lân Châu tông môn lực lượng, tổng cộng có 138 vị hóa thần có thể lấy chỉ huy, 18.500 nguyên anh làm vị đạo kiếm. Phó hạ lương yên lặng lắng nghe dần dần phát hiện những thế lực này đều là tông môn sắp xếp, chủ tính trung bày ra, cùng hắn không lớn bao nhiêu quan hệ, ta có ích lợi gì? đạo tử đại nhân, ngươi làm vì lân châu tông môn tín ngưỡng hạt nhân, vì tông môn tinh thần lãnh tụ. phó hạ lương gật đầu nói, rõ ràng, vật biểu tượng, cái kia cũng không tính đi, bất quá cũng gần như, ngài có một cái nhiệm vụ chủ yếu, chịu đến chúng ta mời, thượng tôn huyết hải tông, huyết ma tông, từng cái điều động tông môn tinh anh đến đây, bọn họ mang đội hạt nhân đều là tông môn tiên tiêu, cùng ngài tông môn địa vị tương tự, cái này cần ngài tiếp đón, không có vấn đề, ta đến tiếp đãi, có nhu cầu gì ta làm tôi vừa nói, tuất, đạo tạo hợp tác, đạo tử đại nhân, mời ngài chuẩn bị, sau ba ngày, chúng ta điều động tông môn thất giai chiến bảo xuất phát, đến có ba ngày chuẩn bị, không có biện pháp, được, phó hạ lương trở về đạo phủ, còn có một ngày thời gian, mài dao tiêu tốn thời gian, nhưng không làm lỡ đốn tuổi, hắn chậm rãi ngưng tụ sư phụ dành cho hắn chân dương thần thông, tinh tế cảm giác điểm này chân dương, mơ hồ cùng cái khác dương đạo thần thông đều là không giống, một điểm chân thực, nằm ở trong vạn vật, mà không là vạn vật giấu, tròn đa đa, quang sáng quát như một vong mặt trời, đứng ở trên chín tầng trời, chiếu rọi vạn vật. Trên trời dưới đất, không chỗ không thông, tiên thiên dương đạo, chân dương số 1. Phó hạ lương hồ, người đến. Nhất thời, Dương Tú Minh bọn họ đều là đến đây. Mọi người cùng nhau cảm thụ cái này chân dương thần thông, thực sự là bất phàm. Vô tận thần thông, phóng ra một đoàn chân dương hào quang, lạ như là trên thế giới nhất là hào quang óng ánh, chói lóa mắt trong lẫn chứa kinh người mỹ lệ, so với vũ trụ trong vòm trời sao băng đều muốn chói mắt xá lạnh. Luyện hóa sao? Luyện hóa? Vậy còn chờ gì? Trong nháy mắt, năm người hợp nhất. Cái kia một điểm chân dương nhập thể, luyện hóa, cùng trước đây bắt Dương Hoàn Mỹ hợp nhất. Chương 341 chấn áp lân châu thiên Tiên nữ 2 chương 341, trăm áp lân châu thiên Tiên nữ 2 chiều dương thương dương tử dương viêm dương thuần dương hạo dương chân dương huyền dương tịch dương chiều dương làm vì sáng tịch dương làm vì tối đây là đại la thời gian phân ra hai bên thương dương viêm dương hạo dương huyền dương làm vì đông nam tây bắc tứ phương thần dương hôn nguyên không gian tử dương sinh ở phía đông thuần dương ở giữa chân dương tả dương tây xuống vì lẽ đó cửu dương hợp nhất làm vì cửu dương trí cao với lập tức Phó Hạ Lương cảm giác tự thân thật giống bốc cháy lên. Vô cùng chân lý, hư không hạ xuống, bao dung tin tức, cực kỳ khổng lồ, truyền vào Phó Hạ Lương trong đầu đại đạo đến đến diệu, tuyệt diệu khó tả. Ở đây Phó Hạ Lương cảm giác được tự thân có thể lấy có hai cái biến hóa. Một lựa chọn là bỏ qua Lôi tê đạo thể, chuyển hóa Cửu Dương thánh thể. Cửu Dương trí cao có thể lấy tiến hành một loại thân thể chuyển hóa, có thể mang hắn đạo thể, đều là hóa thành Cửu Dương thánh thể. Cửu Dương thánh thể, vượt xa tất cả đạo thể, hơn nữa có thể lấy dung chứa tất cả đạo thể ưu điểm đại đạo lan truyền trong. Phó Hạ Lương cảm giác được chuyển hóa sau khi, chính mình Lôi Thế đạo thể tất cả ưu điểm đều ở Hơn nữa chính mình trong hoàng hốt, hóa thành một cái Thái Dương cự nhân, cô có vô cùng sức mạnh to lớn. Chống trời đạp đất, lực đại vô cùng, tay không xe trời, tay không bắt chân lòng, đều là chuyện dễ dàng. Một lựa chọn là đem Thái Dương Cự Dương hòa vào tự thân, lấy cự dương chí cao, tăng lên chính mình pháp thuật thần thông, có thể lấy được đến đại tạo hóa. Thế nhưng so với đạo thể chuyển hóa, chỗ tốt này không đáng nhắc tới. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều là chọn lựa như vậy. Thẩm Nguyên Kỳ lựa chọn thứ nhất, không có chút gì do dự, hắn lựa chọn Cự Dương thánh thể. Cự Dương thánh thể hoàn mỹ bao trùm hắn quang lang đặc thể. Đối với hắn mà nói, đây là tự thân tăng lên cơ hội thật tốt, chỉ có chỗ tốt không, có chỗ xấu. Dương Tú Minh cái thứ nhất rời đi, Cửu Dương Thánh Thể đối với hắn mà nói, nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Dương Tú Minh thông thiên thánh thể, hoàn toàn nghiền ép Cửu Dương Thánh Thể, mặc khác hắn lực lượng là ám, cái này Cửu Dương là Thái Dương Cửu Dương, hắn tuyệt đối sẽ không chuyển hóa. Dương Tú Minh không nghi ngờ chút nào lựa chọn đem Cửu Dương trí Cao Dung nhập đến tự thân pháp thuật thần thông trong. Trân Hạc là cái thứ hai dung hợp Cửu Dương Thánh Thể. Hắn phi hạc đặc thể, so với Cửu Dương Thánh Thể, vẫn là yếu đi rất nhiều. Dung hợp Cửu Dương Thánh Thể đối với hắn cũng là chỗ tốt nhiều. Chung Nhạc cuối cùng cũng là lựa chọn hấp thu Thái Dương Cửu Dương, hắn không phải là không muốn chuyển hóa. Thời khắc mấu chốt, người nhân tạo điểm yếu hiện hiện, Chung Nhạc thuộc về người nhân tạo, không cách nào chuyển hóa, vì lẽ đó chỉ có thể hấp thu. Cái khác bốn người đều là song xuôi, đến Viên Phó Hạ Lương. Phó Hạ Lương thở dài một hơi, không có chút gì do dự, lựa chọn Cửu Dương trí cao dung nhập đến tự thân pháp thuật thần thông trong đây là Phó Hạ Lương trực giác lựa chọn. Nhất thời theo Cửu Dương trí cao lực lượng truyền bảo, Phó Hạ Lương cảm giác toàn thân tỏa ra vô cùng quang nhiệt. Cảnh giới vô thanh vô tức trong lúc đó, tăng lên tới Kim Đan tầng 7. Kỳ thực vốn đang có thể lấy tăng lên, thế nhưng đạo học chứng Lặng yên không một tiếng động xuất hiện, chỉ là Kim Dan tầng 7. Thần Thông Lôi đình và Tê ở đây kích thích phía dưới, lặng lẽ biến mất, thật giống ẩn chứa chuyển biến cái gì. Sau đó ở đây Cựu Dương lực lượng phía dưới, Phó Hạ Lương bắt đầu tu luyện Tam Thanh Tứ chân Nhất Khí Truy, đã đến Phó Hạ Lương có thể lấy nắm giữ cực hạn, không cách nào tăng lên. Phó Hạ Lương bắt đầu tu luyện Ngọc Su Thần Lôi, bắt đầu Cựu Hoang Ngọc Su Lôi, chỉ là yên lặng cảm ứng, lập tức bắt đầu hơi tu luyện, nhất thời tiểu thành ở Cựu Dương lực lượng xuống, dường như thể hồ quấn đỉnh, tiến vào một loại đốn ngộ trạng thái, không tới chốc lát hoàn thành, bắt đầu Cựu Hoang Ngọc Su Lôi tu luyện, được đến pháp ý lôi hoang. Sau đó xuống một cái, bích hà phổ tệ ngọc su lôi, như thế dễ dàng, dễ như trở bàn tay hoàn thành tu luyện, được đến pháp ý, lôi hà. Sau đó là, đại động chiêu chân ngọc su lôi, được đến pháp ý, lôi chân. Lại chính là, cao thượng ngọc thần ngọc su lôi, được đến pháp ý, lôi thần. Như vậy, phó hạ lương thật giống bật hậc như thế. Vốn là phó hạ lương nghĩ từng bước một khổ tu, nhưng không nghĩ lại một lần bật hậc. Cựu dương lực lượng rốt cục dần dần biến mất, phó hạ lương thở dài một hơi. Tình linh phát hiện mình tổng cộng luyện thành 21 ngọc su lôi động Huyền lạc hải ngọc su lôi hư vô tự nhiên ngọc su lôi tam nguyên tiêu ếch ngọc su lôi bảo Nguyệt quang minh ngọc su lôi chúng hư phân ly ngọc su lôi còn kém 28 đạo ngọc khu lôi. Bất quá xuất phát thời gian đến phó hạ lương vội vàng đi tới hội hợp địa điểm đến nơi đó đã có 3 tòa thất giai chiến bảo yên lặng chờ đợi các đường tu sĩ tới tấp lên thuyền phó hạ lương đến đây hồ nguyệt hải tầm phong đón nhận đạo tử đại nhân xin mời bên này phó hạ lương cũng không nói nhiều theo hắn đi tới một tòa thất giai chiến bảo chỗ cao nhất đạo tử ngươi đứng ở chỗ này được làm gì? tất cả đồng hành tu sĩ đều sẽ thấy ngài đây chính là ngài tắc dụng thống linh thái thượng đạo phó hạ lương không nói gì đứng ở nơi đó không nhúc nhích hoàng hôn hạ xuống ánh mặt trời chiếu đến trên người hắn thật giống tỏa ra từng trận hào quang đi ngang qua rất nhiều tu sĩ nhỏ nọt hỏi dò người kia là ai thái thượng thất tử thái thượng hạ lương nhìn thật là lợi hại a vô dụng hắn không cách nào tu luyện thái thượng thanh tịnh sớm muộn lui ra thái thượng thất tử đội ngũ a vậy thì thật là đáng tiếc cũng có đại năng nhìn lại kỳ quái cái này tự trên người lôi đình khí tức làm sao như thế bảo liệt vì giữ thể diện chứ có vẻ vi phong người này chỉ đến như thế, không có cái gì lớn tiền đồ phó hạ lương cựu dương lực lượng tu luyện tự mình loại này mượn mọi vật uy năng tiết ra ngoài cho nên mới có dị tượng như thế phó hạ lương không nói gì đây thật sự là vật biểu tượng a thế nhưng cũng là không có biện pháp ở đây phi chu xuất phát cái khác các đường tu sĩ cũng là phân biệt xuất phát trên đường không nói chuyện 11 ngày thời gian đi tới lân châu lân châu nhiều biển người cá đông đảo hải thú vô số vì lẽ đó gọi là lân châu phi chu đến lân châu vùng đất trung tâm khôn bất thành bát vân thủ mặc vừa nói đạo tử đại nhân chúng ta đến Nơi đây bắt tà một trong huyết hải tông, viện quân đã đến đây, kính xin đạo tử đại nhân tiếp thấy bọn họ. Phó hạ lương gật đầu, Huyết Hải Tông, Huyết Hà Tông, Huyết Ma Tông đều là tu luyện huyết đạo tông môn. Chỉ là Huyết Hải Tông, Huyết Hà Tông bắt nguồn từ Tiên Tần Bí Pháp, xếp hạng 35, vạn sinh quý nhất huyết hải kinh. Huyết Ma Tông nhưng là bắt nguồn từ chân ma sách bên trong một trong huyết ma kinh. Cái này ba cái tông môn đã từng đều là vô cùng huy hoàng, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó, lẫn nhau là địch. Cuối cùng Huyết Hà Tông bị hai cái phá diệt. Lần này ngoại vực huyết cương thế lực xâm lấn, cho bọn họ định tội danh chính là Huyết Hà Tông dư nghiệp phục hồi. Huyết Hải Tông, Huyết Ma Tông cùng cái kia ngoại vực huyết cương thế lực, chính là tử địch, không chết không thôi. Là do làm vì ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, chính là nhân tộc vì đối kháng ngoại vực huyết cương thế lực mà đứng cửa. Vì lẽ đó Thái Thượng Đạo Cầu viện, bọn họ lập tức phái người đến đây. Thấy liền thấy đi, Phó Hạ Lương mỉm cười, ở bắt Vân thủ mặc vận dưới sự hướng dẫn, đi thấy đối phương. Kỳ thực Huyết Hải Tông tu sĩ, cũng là ngày hôm qua đến đây, không có đến đã lâu. Rất nhanh song phương đại diện gặp nhau, đối phương tham dự 13 người, dẫn đầu là Huyết Hải Tông Thiên Chi Tiêu tử Tạ Thiên Lai. Song phương khách khí một cái, khách và chủ ngồi xuống, lẫn nhau tán gẫu hiểu rõ đối phương, Tạ Thiên Lai cùng Phó Hạ Lương không sai biệt lắm, cũng là cảnh giới Kim đan, làm vì huyết hải Tông Thiên Chi tiêu tử. Kỳ thực trên căn bản Tông môn đều là như vậy, một cái cơ cấu. Thế nhưng không biết tại sao, Phó Hạ Lương nhìn thấy cái này trong 13 người, một cái bình thường thiếu nữ, trong lòng hơi động. Tên thiếu nữ này đối phương giới thiệu cũng chính là một vùng mà qua, tên là Huyền Ngân Chi, thuộc về tu sĩ bình thường, bồi người người hậu. Thế nhưng không biết tại sao, Phó Hạ Lương chính là cảm giác nàng có vấn đề. Huyền Ngân Chi cũng là sững sờ, nhìn về phía Phó Hạ Lương. Đống nhiên trong lúc đó, trên người bọn họ thình lình một loại cộng hưởng xuất hiện với anh chín đạo chân dương lẫn nhau bạo phát Triều dương thương dương tử dương viêm dương thuần dương hạo dương chân dương huyền dương tịch dương hai người đều là như vậy tiểu dương nữ tu phó hạ lương cho mày trong nay mắt hắn nhớ tới một người long a tiểu dương nói tới ở thái ước tiểu dương luyện thành thái dương tiểu dương cũng chính là cùng đông hoàng ngạo chân tử hôn đại la kim tiên tông tiên tiên nữ hàn ngọc hồng đây là một loại tiên tiên trực giác nhưng là vì cái gì nàng ẩn nút ở huyết hải tông trong đội ngũ huyền ngân chi sắc mặt biến đổi lớn áp chế gắt gao trên người mình tiểu dương lực lượng Phó Hạ Lương nhìn về phía nàng, không nhịn được hỏi: Thiên tiên Nữ, Hàn Ngọ Hồng, ba, nói một chút. Tam Thanh Tứ Chân Nhất Khí Truy, kỳ thực mở sách lúc cũng là nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng định vị Tam Thanh Tứ Chân Nhất Khí Truy. Tách ra, Tam Thanh Tứ Ngự Hãm Tiên Kiếm, mới đầu cũng là vẫn như thế viết. Tam Thanh Tứ Chân chia ra là Vũ trụ sơ sinh Tam Thanh Tứ Chân Thất Bảo Lực Lượng, Tam Thanh Tứ Ngự nhưng là Tam Thanh Chân Thần Tứ Ngự Thiên Thần, lực lượng thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Cũng không biết tại sao chương hai tự động biến thành Tam Thanh Tứ Ngự Nhất Khí Truy, mặt sau ba nơi đều là như vậy. Nhiều lần cân nhắc ở đây sửa chữa. Phía trước cũng sẽ từng điểm sửa chữa, khả năng nên như vậy. Ta chỉ là một cái ghi chép người, vọng tưởng cải biến bị thiên đạo sửa lại. Ở đây tiểu sơn, xin lỗi, chương 342, Tam giới thanh tịnh, trong lòng rung rực. 1. Chương 342, Tam giới thanh tịnh, trong lòng rung rực. Thiên tiên nữ Hàn Ngọc Hồng, Phó hạ lương hỏi, đối phương biến sắc mặt, lập tức nói, ta chính là huyết hải tông huyền ngân chi, cái gì đại La Kim tiên tông Hàn Ngọc Hồng, chưa từng nghe nói. Phó hạ lương nói, ta cũng không có nói đại La Kim tiên tông a. Đối phương không nói gì, còn muốn nói gì nữa, Bát Vân thủ mặc vận đánh gãy song phương nói chuyện. Các vị đường xa mà đến, cực khổ rồi, trước tiên đi nghỉ ngơi một chút đi." Hồ Nguyệt Hải tầm phong cũng là nói, "Đúng đấy, mọi người nghỉ ngơi trước đi." Huyền Ngân Chi đứng lên, cười lạnh một tiếng, vung một cái ống tay áo, nhanh chân rời đi. Như vậy gặp mặt, tan dã trong không vui lợi bọn hắn rời đi, Bát Vân thủ mặc vận nhìn về phía Phó Hạ Lương, nói, "Đạo tử đại nhân, ngài xác định nàng chính là Đại La Kim Tiên Tông Hàn Ngọc Hồng?" Phó Hạ Lương gật đầu nói, "Ta xác định. Như thế xem, Huyết Hải Tông cùng Đại La Kim Tiên Tông có không thể cho ai biết cấu cái ta." Đúng đấy, mau mau đưa tin tông môn, cẩn thận thôi diễn phương pháp ứng đối. "Tốt, được." Bắt Vân Thủ Mặc vận, Hồ Nguyệt Hải, Tầm Phong hai người bắt đầu nghiên cứu. Sau đó hướng về phía Phó Hạ Lương nói, đạo tử đại nhân, mặc kệ nữ tử này là ai, Mặc Kệ huyết hà tông cùng Đại La Kim tiên tông cấu kết, những thứ này không ảnh hưởng chúng ta trừ ma đại kế. Chúng ta tìm kiếm huyết hà dương nghiệt, trong đó còn đến dự vào bọn họ biển máu tìm tích, vì lẽ đó kính xin đạo tử đại nhân nhấn mạnh, không cần để ý nữ tử này vấn đề, không biết đạo tử đại nhân có thể hay không tiếp thu. Ý tứ rất rõ ràng, không hi vọng Phó Hạ Lương ở đây chuyện trên nhiều làm văn, vô cớ sinh sự. Phó Hạ Lương gật đầu nói, tốt, không có vấn đề. Vậy thì đa tạ đạo tử đại nhân. Phó Hạ Lương ở hành động này, cơ bản là tinh thần lãnh tụ, tông môn vật biểu tượng. Tất cả hành động, tự có người sắp xếp, không cần hắn mất công sức, song việc đến là có công lớn, lập tức trên dưới toàn bộ vận chuyển lên. Tìm kiếm bị huyết cương ô nhiễm người, phát hiện, thanh lý, tiêu diệt. Phong Sơn, Khoa Thiên, Đoạn Linh Khí, Trà Phạm Nhân. Cái này huyết cương ô nhiễm người, đối ngoại tuyên truyền làm vì huyết hà dương nghiệt, thế nhưng căn bản không phải là nhân tộc tu tiên văn minh. Huyết cương, chỉ là truyền dịch, nói chuẩn xác, bọn họ tự xưng chính mình làm vì vạn thánh quy nhất tinh hoa diễn sinh thể. Loại này tồn tại, bọn họ cũng không cố định hình thái, tiến vào một cái biển sao dường như ôn dịch có thể lấy nhanh chóng xâm nhập bất kỳ cơ thể sống trong sau đó lấy bị xâm nhập người tinh hoa sinh mệnh cũng chính là máu tươi làm trụ cột chuyển hóa thay đổi sinh ra chính mình thân máy cấp đoạt sinh mệnh sát ngoài, chuyển hóa thành tự mình hình thái trong quá trình này huyết cương có thể lấy không chế bị cướp đoạt thể xác cơ thể sống nguy trang ẩn nút lây kịch liệt mở rộng bộ tộc chờ đến huyết cương bộ tộc đến trình độ nhất định bọn họ sẽ ở bên trong thế giới tìm kiếm nguyên khí ngưng tụ điểm cũng chính là cái gọi là linh mạch Sau đó lấy linh mạch làm trụ cột, cải tạo thành thuộc về bọn họ tinh hoa diễn tràng đến đây, bọn họ không tại lấy cơ thể sống làm vì xâm nhập đối tượng, mà là lấy toàn bộ thế giới đại địa làm vì xâm nhập đối tượng, cấp đoạt thế giới đại địa vật chất tinh hoa. Này tinh hoa diễn tràng vừa thành, những thứ này huyết cương tiến vào bên trong, tinh hoa diễn tràng không phá, hầu như bất tử bất diệt ở tu tiên văn minh bên trong, xưng là huyết hà đạo trưởng. Sau đó lấy này quyết tán, chậm rãi trải rộng thế giới, cuối cùng ở đây tinh vực, xây dựng hư không tinh hoa vòng xoáy đây là từ đại địa, mở rộng đến bầu trời, lấy toàn bộ tinh vực làm vì xâm nhập đối tượng, cấp đoạt toàn bộ tinh vực vật chất tinh hoa ở tu tiên văn minh bên trong xưng là huyết hải đạo trưởng. Phó Hạ Lương lần trước nhìn thấy đá trắng, chính là một cái đặc thù xâm nhập hình hư không tinh hoa vòng xoáy đây là toàn bộ tinh vực tinh hoa ngưng tụ nơi, này vòng xoáy vừa thành, ở đây tinh vực, các huyết cương hầu như vô địch, bao phủ toàn bộ tinh vực, trưởng không toàn bộ biển sao, vô địch. Cái này cũng là huyết hải tông, huyết hà tông, huyết ma tông, ba đại tông môn cùng bọn họ không chết không thôi nguyên nhân. Bởi vì bọn họ trong lúc đó, có thể lấy lẫn nhau cấp đoạt đối phương huyết năng, làm bản thân lớn mạnh. Vì lẽ đó mới tới huyết hải tông, huyết ma tông tu sĩ, tìm kiếm huyết cương, hầu như một tìm một cái chuẩn đáng tiếc, ở rải ràng giặc lịch sử trong. Huyết Hà Tông đã phá diệt. Càng không nói gì chính là sau đó đối mặt huyết cương sầm lấn, tất cả tội danh đều do bọn họ gánh chịu, tất cả phá hư đều là Huyết Hà Dương Nguyệt cái gọi là để làm nhạt huyết cương thế lực tồn tại. Phó hạ lương mấy người đến đây, lập tức hành động triển khai, cũng không cần Phó hạ lương sắp xếp, hắn chính là tọa chấn liền có thể. Kỳ thực cũng không cần hắn tọa chấn, ở đây tự có một cái thái thượng đạo hợp đạo chân ngã, ẩn cư hậu trường, chấn áp bốn phương. Ngoại trừ cái này hợp đạo chân ngã, còn có năm đại phản hư trấn nhất, có thể nói kín kẽ không một lỗ hổng động lên tay đến, rất nhanh sẽ cơ thu hoạch từng chỗ huyết cương xâm nhập địa vực bị phát hiện bọn họ xâm nhập thế gian sau khi, rất ngoa đỡ lên các loại tổ chức, bái huyết giáo, vạn huyết đường, trường sinh đạo môn, huyết thân hội. Mượn những này tổ chức, nhanh chóng kéo người, lấy bộ phương. Cái này huyết cương kỳ thực có thể lấy coi là một cái cơ thể sống, cũng có thể lấy hóa sinh ngàn tỷ sinh mệnh có trí tuệ, thuộc về nhóm lớn tụ quần, vô cùng cường đại đáng sợ. Thậm chí có địa phương, đã bắt đầu xây dựng huyết hà đạo trường, nếu như sau một quãng thời gian, thật sự xây dựng thành công, vậy thì phiền phức. Nếu như hành động, đều đâu vào đây chiến hay. Huyết cương ở đây đặt chân bất ổn, mà thái thượng đạo đến đây nhân thủ đông đảo, lại có huyết hải tông tu sĩ hỗ trợ. Như vậy đi xuống, khoảng một tháng, trên căn bản có thể lấy trấn áp xong xui. Phó Hạ Lương thở dài một hơi, kỳ thực không chỉ là Phó Hạ Lương làm vì vật biểu tượng đến đây Huyết Hải Tông rất nhiều tu sĩ cũng là như thế, bọn họ lại đây cũng là mạc vàng, chân chính làm việc đều là không lên tiếng đều là trong đội ngũ những kia lao tu sĩ, hóa thần bảy người, Nguyên Anh 38, bọn họ mới là chủ lực. Huyết Hải Tông Thiên Chi Tiêu tử Tạ Thiên Lai thăm hỏi qua Phó Hạ Lương mấy lần, chỉ là cái kia Hàn Ngọc Hồng không còn đi theo. Song phương gặp mặt, khách khí. Trong giọng nói, Tạ Thiên Lai đối với Hàn Ngọc Hồng biết rất ít, chỉ là tông môn phái tới, chính mình quản không được nàng. Như vậy ngược lại cũng không có chuyện gì, lại là đi qua 13 ngày. Thinh lính ở Lân Châu Nguyên Long Sơn, phát hiện một chỗ đã thành hình huyết hà đạo trường. Cái này nhưng là đại sự, lại đã có thành hình huyết hà đạo trường, trên dưới đều kinh sợ. Nay đạo trường một bị phát hiện, tất cả huyết cương người lây, toàn bộ lui lại đến này đạo trường trong, mượn huyết hà bất tử bất diệt đặc tính, liều mạng chống lại. Có thể nói trên căn bản đây chính là kết thúc, phá cái này huyết hà đạo trường, Lân Châu huyết cương cơ bản phá diệt. Phó Hạ Lương không ngừng cau mày, cái kia huyết ma tông tu sĩ vẫn không có đến, Phó Hạ Lương đều là không nói gì, chờ bọn hắn đến đây, dưa chuột món ăn đều nguội mặt khác, bạch lê sư muội nhà hoàng long sơn, khoảng cách cái này nguyên long sơn nhưng là không xa, chỉ có 1,500 phẩy dặm khoảng cách, không biết bạch gia làm sao. bất quá dựa theo cái này tình thế, bên kia đạo trường đã thành hình, bạch gia hầu như không thể may mắn thoát khỏi đánh năm ngày, bốn đại phản hư vây công, thế nhưng vẫn là không cách nào công phá đối phương đạo trường, hơn nữa có tam đại hóa thần ngã xuống, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt, lớn như vậy địch xuất hiện, hợp đạo chân ngã tổ sư lặng yên không một tiếng động đi qua chân áp, có thể nói tông môn lực lượng, dốc toàn bộ lực lượng, chỉ là phó hạ lương làm vì chủ đạo người, còn cần chấn thủ nơi đây, không phải vậy hắn cũng đi qua đại chiến. Bát vân Thủ Mặc Vận cũng là đi qua chợ chiến, trước khi rời đi, có chút bận tâm nói: Đạo tử đại nhân, có chút không đúng lắm. Nguyên Long Sơn huyết Hà có loại thêm dầu khuyên hướng, tổng có một ít lo lắng. Thế nhưng làm sao thôi diễn cũng không có vấn đề. Hầu Nguyên Hải Tầm Phong nói: Ngươi yên tâm đi, toàn bộ Lân Châu, Cựu Thiên thập địa phong ma trận đã thành hình. Bất luận đối phương có âm nhu quỷ cái gì, chúng ta đều là lấy lực áp chế, không cần phải lo lắng. Mất chết bọn họ cũng không phá ra được đại trận, đến chúng ta vùng đất trung tâm. Hiện tại mau mau phá tan đối phương huyết Hà, miễn cho bọn họ thể lớn. Lại là năm ngày, dần dần bên kia tin tức truyền đến. Đối phương đạo trưởng đã nửa tan vỡ, không có vấn đề. Phó Hạ Lương thở dài một hơi. Đến chưa? Huyết Hải Tông Thiên Chi Tiêu Tử Tạ Thiên Lai đến đây thăm hỏi, Phó Hạ Lương nên thấy. Vừa thấy mặt, Phó Hạ Lương to mày, lớn tiếng quát lên. Hàn Ngọc Hồng, ngươi làm gì? Nơi nào là cái gì Tạ Thiên Lai? Đây là Hàn Ngọc Hồng Ngụy Trang mà đến, hầu như cùng Tạ Thiên Lai giống nhau như lúc, chân nguyên pháp lực hoàn mỹ không một tí vết. Thế nhưng ở trong mắt Phó Hạ Lương, liếc mắt nhìn ra. Tạ Thiên Lai, cũng chính là Hàn Ngọc Hồng, nhất thời nở nụ cười, nói. Lợi hại, ta đã áp chế Cựu Dương Thánh Thể, biến hóa Tạ Thiên Lai, không hề có một chút kẽ hở. Ngươi là làm sao thấy được? Phó Hạ Lương kỳ thực cũng không biết tại sao, hắn một chút nhìn ra, thế nhưng hắn cũng sẽ không nói, chỉ là nói nói, biến trở về nguyên lai dáng dấp, không muốn hỏng rồi tạm huynh ở trong lòng ta hình tượng. Hàn Ngọc Hồng nở nụ cười, hóa thành một cái nữ tu dáng dấp. Nàng một thân pháp bào màu trắng, đạo y mặc ở lồi lọn có hứng thú trên thân thể, ở trang bị sức sống bắn ra bốn phía hồn nhiên nụ cười cùng linh động đôi mắt sáng, có cố không nói ra được nhẹ nhàng nảy nhót. Một đôi mắt to dịu dàng như nước, nhìn người thời điểm mi mắt hơi rủ xuống, âm thanh nói chuyện lanh lảnh vui tươi, thuộc tính nhắn nhã, như u cốc chi làn, sạch sẽ phong tình thể hiện vô cùng nhu nhuyễn. Không biết phó sư huynh là làm thế nào nhìn ra được thân phận của ta. Hang ngọc hồng đối với phó hạ lương phát hiện bí mật của nàng, trong lòng hiếu kỳ, ngụy trang tìm kiếm. Phó hạ lương mỉm cười, không hề trả lời. Hang ngọc hồng lại là nói, phó sư huynh, ngươi cũng là luyện thành thái dương thần cung cửu dương chi cao, thế nhưng tại sao ngươi không có cô động cửu dương thánh thể? Ngược lại dung nhập đến chính mình lôi phát trong, tuy rằng ngọc Xu lôi đỉnh uy năng không sai, ứng nguyên phổ hóa thiên tôn làm vì cửu thiên chân tiên, thế nhưng so với cửu dương, cửu âm vẫn là kém không ít. Tại sao ngươi như thế lựa chọn? Phó hạ lương lắc đầu nói, ngươi là hiếu kỳ bảo bảo sao? dựa vào cái gì ta trả lời ngươi? Hằng Ngọc Hồng hơi biến sắc, sắc mặt bắt đầu lạnh lẽo. Phó Hạ Lương nói, như vậy đi, chúng ta công bằng một ít, chúng ta một người hỏi đối Phương một vấn đề, lại trả lời lại hỏi, ngươi xem, coi thế nào? Hằng Ngọc Hồng nhất thời sắc mặt trầm lại, nguyên lai like là dục cầm cố chúng a, chút lòng thành, nàng gật đầu nói, có thể. Phó Hạ Lương nói, vậy ta trước trả lời ngươi vấn đề thứ nhất, ta là Đông Hoàng Nạo chân quen biết đã lâu, ta ở hắn chỗ đó biết được ngươi. Thốt ra lời này, Hằng Ngọc Hồng sắc mặt lại biến. Đông Hoàng Nạo chân cùng Hằng Ngọc Hồng quan hệ, có thể nói là hai người bọn họ vẹn ngược, cứ không muốn nhắc tới chuyện. Phó hạ lương như thế nhấc lên, làm cho nàng vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng nàng không có chú ý tới, phó hạ lương nhờ vào đó đem vấn đề thứ nhất làm sao nhận ra nàng vấn đề lừa gạt. Nhìn vẫn nộ Hàn Ngọc Hồng, phó hạ lương nở đủ cười, nói: Ta trả lời xong, đến phiên ta hỏi. Nói xong, hắn lấy ra một kiếm, chính là trương nhạc bản mệnh thần kiếm, ở Đông Hoàng Ngạo Trân nơi đó thu được mà đến. Kiếm này là cái gì kiếm? Đây mới là phó hạ lương mục đích thực sự. Hàn Ngọc Hồng cùng Đông Hoàng Ngạo Trân đã từng cũng là hảo qua, hẳn phải biết kiếm này tin tức chứ? Không nghĩ Hàn Ngọc Hồng nhìn thấy kiếm này, lập tức biến sắc, khó có thể tin tưởng được, nói. Làm sao có khả năng? Sau đó nàng lập tức thật giống phản ứng lại, cũng là nở nụ cười. Nguyên lai like các ngươi là loại này quen biết đã lâu. Kẻ thù. Chương 343. Tam giới thanh tịnh, trong lòng hừng hực. 2. Chương 343. Tam giới thanh tịnh, trong lòng hừng hực. 2. Phó hạ Lương nói, một hỏi một đáp, đây chính là ngươi trả lời. Hàn Ngọc Hồng lắc đầu nói, kiếm này chính là đông hoàng thái nhất ở tiên tần di tích trong, tìm được thần kiếm, Cửu giai thần kiếm hàng Cổ Nhẫn Nguyệt. Thế nhưng kiếm này tự có kiếm linh, không phải tiên tần tức vị người. Không cách nào thôi thúc Đông Hoàng Thái nhất còn lao không xuống khuôn mặt này, vì lẽ đó cho Đông Hoàng ngạo trấn Đông Hoàng ngạo trấn nghĩ tất cả biện pháp, làm vì tiền tần cấp năm danh sĩ, lúc này mới có thể lấy ngự sử kiếm này. Bất quá, hắn thất lạc kiếm này không hề có một chút tin tức truyền ra, thực sự là không có nghĩ đến. Thì ra là như vậy, cái này kiếm dĩ nhiên là Cửu giai thần kiếm hàng cổ Nhật Nguyệt. Thật giống từ nơi sâu xa, biết kiếm này tên, kiếm kia trên xuất hiện một loạt minh văn. Hàng cổ Nhật Nguyệt, thời gian vĩnh hằng, Nhật Nguyệt tham huy, hóa thân làm minh. Kiếm này biến đổi, cũng không tiếp tục là u ám kiếm thể, thật giống biến thành do vô số ánh sáng tạo thành cái kia ánh sáng vĩnh hằng bất động như thế, không ngay không sáng, vĩnh hằng tiểu viễn, nhìn kỹ cái kia ánh sáng một cái là nhật, một cái là nguyệt, chúng nó thật giống là có nhật nguyệt ánh sáng biến thành, sau đó lại là biến đổi, hóa thành bình thường kiếm thể, lại không có bất luận cái gì ánh sáng, phản phát quy chân, nhật nguyệt thế nhân mỗi ngày nhìn thấy, vì lẽ đó lại như không hề có cảm giác gì như thế. phó hạ lương vui sướng, rốt cục kiếm này biết nền tảng, cảm tạ đông hoàng não chân, đưa tới như vậy trí bảo. hang ngọc hồng con ngươi hơi động, nói, đến viên ta hỏi, ngươi là làm sao luyện thành thái thượng thần cung tiểu dương? tại sao ta cảm giác ngươi cái này tiểu dương, cùng ta có quan hệ? Phó Hạ Lương gật đầu hồi đáp, ngươi ở Thái Ưt Tông nơi thí luyện, luyện thành Thái Dương Cựu Dương. Cái kia nơi thí luyện gọi là Bị Lại Cựu Dương. Nó đã từng cùng ta kết duyên, ước định ta tu luyện kiếm thành, đi qua giết nó. Thế nhưng nó bởi vì ngươi, đã bị Thái Ưt Tông ngầm sâu. ở nó trước khi rời đi, đưa tin cùng ta, ta mới bên ngươi. Hân Ngọc Hồng gật đầu nói, thì ra là như vậy, nói như vậy ngươi cái này Cựu Dương là đến ta chỗ tốt. Phó Hạ Lương nói, ngươi vấn đề đã xong việc, đến viên ta hỏi. Ngươi mới nói Cựu Dương Cựu Âm, chuyện gì xảy ra? Hân Ngọc Hồng lắc đầu nói, ngươi cái này đạo tử, làm sao cái gì cũng không biết. Cô Dương bất sinh, cô Âm không giải, luyện thành cửu Dương thánh thể, nhất định phải lại luyện cửu Âm thánh thể, hai cái hợp nhất, cửu Âm, cửu Dương mới là thiên hạ cao cấp nhất thánh thể. Phó Hạ Lương gật đầu, sắp thực chính mình cái này đạo tử, rất nhiều thứ đều là không biết, ngươi hỏi đi. Nghe nói ngươi là trúc cơ đệ nhất thiên hạ, có thể chiếm được chỗ tốt gì? Ta có vũ trụ phong hào sát lục vô song, hai người một lời ta một lời, lẫn nhau hỏi dò. Hỏi 8, 9 cái vấn đề, Hàn Ngọc Hồng đột nhiên đứng lên, nói: Phó Sư Minh, so chút tay. Phó Hạ Lương mỉm cười, cũng là đứng lên, nói: được không thể hỏng rồi một mối một lạch. Được. Hà Ngọc Hồng tay trái nâng quyền, nâng qua đỉnh đầu, tay phải nắm tay, thân ở sau lưng, hai chân công bước, làm ra một cái kỳ dị tư thế. Trong nháy mắt ở trên người nàng phát ra một loại cường đại vô thượng chân khí, ở này bên trong đại điện, tất cả cấm chế đều là phá nát đây là nhất khí quán thiên địa, đại la kim tiên tông kim tiên cựu tuyệt một trong, này thuật tu luyện tới tinh thông mức độ, có thể lấy thành lập cái kia một mạch thiên địa vực, điều động lực lượng thiên địa, duy ta thiên đạo lực lượng, bài xích cái khác hết thảy thiên đạo pháp tắc, chỉ có mình mới có thể phát huy thần uy. Thứ nơi sâu xa, có người nói, đạo tử có cần ta ra tay? Nam đại phản hư đi rồi bốn cái, còn có một người, Lữ Du Tiên ở đây tỏa chấn. Phó Hạ Lương lắc đầu nói, không cần, ta cùng nàng so chút tay. Nói xong, Phó Hạ Lương ra tay, ở trong tay hắn, một đũa thành hình. Hàn Ngọc Hồng nói, Tam Thanh tứ chân nhất khí truy, chính là phá nguyên truy. Phó Hạ Lương điều động này đũa nhẹ nhàng đục vào, phá nguyên truy xuống, Hàn Ngọc Hồng nhất khí quán thiên địa, lập tức nát bấy. Bên trong đại điện, lông tóc không tổn hại, chén nước không run. Hàn Ngọc Hồng không nhịn được nói một tiếng được. Như vậy điều động lực lượng, phản phát quy chân, chẳng trách người này làm vì thái thượng đạo thất tử. Phá nguyên truy tiếp tục nữa thẳng đến Hàn Ngọc Hồng mà đi, nàng nhìn về phía này bữa, đột nhiên há mồm làm ra một cái lấy hơi động tác, nhất thời vô hạn ánh sáng ở miệng của nàng bên trong bay lên, phá Nguyên Truy bị nàng hút vào trong miệng, biến mất không còn tăm hơi. Kim tiên Cựu tuyệt hấp hà nhập nguyên tiên, này thuật lại mây tiêu ánh sáng chiếu đỉnh tầng 19, hấp thu tất cả chân nguyên pháp lực, làm việc cho ta. Phó Hạ Lương gật đầu, thật tài tỉnh. Hán đưa tay, lại làm một bữa xuất hiện, thẳng đến Hàn Ngọc Hồng mà đi. Trần Nguyên Truy, Trần áp tất cả pháp thuật thần thông. Hàn Ngọc Hồng đưa tay ra quyền, chỉ là một quyền, cú đấm này, không chút biến sắc, không kinh phong vân. Thế nhưng cú đấm này cùng Phó Hạ Lương trấn nguyên truy va chạm, hai cái đều là tiêu tan đây là kim tiên cựu tuyệt thiên tiên cực đạo kích, sưng cực đạo phá diệt, tiêu tan văn vận. Cú đấm này phát ra, Phó Hạ Lương nở nụ cười, hỏi: "Lại đến chứ?" Hàn Ngọc Hồng lắc đầu nói: "Phó sư Vinh Quả nhiên bất phàm, bội phục, bội phục." Nàng Thu tay lại, không còn ra quyền đang lúc này, Hồ Nguyệt Hải tẩm phong xuất hiện, nói: "Huyết Ma tông người đến, đám gia hỏa này rốt cục đến rồi, lại không đến sự tình đều xong việc." Phó Hạ Lương nói: "Mời vào, mời vào." Theo hắn một tiếng mời vào, Huyết Ma tông tu sĩ đến đây, giống như huyết hải tông Đến đây cũng là Huyết Ma tông thiên tài con Cưng Tử Nguyên Thành, một nhóm 11 người, chậm rãi đến đây. Xa xa nhìn lại, nhìn thấy đối phương bóng người, Phó Hạ Lương chần chờ một chút, thật giống chỗ nào không đúng đâu. Hắn không khỏi nhìn về phía Hàn Ngọc Hồng, Hàn Ngọc Hồng cũng là như thế biểu hiện. Phó Hạ Lương không nhịn được hô, "Lữ Du tổ sư." Lữ Du tiên lập tức trả lời, "Không được, bọn họ là Huyết Cương." Lời còn chưa dứt, anh, cái kia 11 người nhất thời hóa thành vạn ngàn máu, bàn tuệ bốn phương." Dường như huyết triều như thế, ba phủ trời đất đây là cả mấy. Nguyên Long Sơn Huyết Hà đạo trường bại lộ, chính là lời dẫn, đem nơi đây tất cả sinh lực toàn bộ dẫn đi thế nhưng có cựu thiên thập địa phong ma trận huyết cương cũng là không có dùng. bất quá bọn hắn tập kích đoạt xá huyết ma tông người đến nhờ vào đó vào trận. tách ra cựu thiên thập địa phong ma trận phong cấm vạn ngàn máu quét sạch tứ phương, lữ du tiên kêu to xuất hiện, điên cuồng ngăn cản. thế nhưng cái kia dòng màu trong có huyết ảnh xuất hiện ngăn trở lữ du tiên, trong hư không lại là một cái thái thượng phản hư xuất hiện, nào đi xuống đây là bí mật ẩn giấu thực lực, liền phó hạ lương cũng không biết phản hư chân nhất. thế nhưng huyết ảnh trong lại là có huyết ảnh ngăn trở hắn, còn lại huyết ảnh tập kích bốn phương, hổ nguyệt hải tầm phong hét thảm một tiếng tuy rằng trên người hắn rất nhiều pháp bảo khởi động, thế nhưng một một phá nát, nhất thời bị xâm nhiễm. có huyết ảnh nào về phía phó hạ lương? trong nay mắt, phó hạ lương trên người chân như mộng huyễn khởi động, hóa thành một điểm bóng mờ. cái kia huyết ảnh vô hụt, không dùng được. có huyết ảnh nào về phía hàn ngọc hồng? hàn ngọc hồng đột nhiên biến đổi, cũng là không gặp, huyết ảnh vô hụt. kim tiên cửu tuyệt hư thực sinh diệt động, được xương thân hư hình hư hồn diệt hư, thần tụ khí tụ thể tất tụ, có sinh vô sinh đều là sinh, không chết còn chết cường được chết. có này bị pháp, hàn ngọc hồng có thể lấy bình địa sinh mây khói, ảnh thực hình phản hư, có hư thực sinh diệt thân, vĩnh không tử vong thế nhưng những người khác vậy thì thảm thỉnh thảng tiêu thảm thiết truyền đến ở đây thời khắc mấu chốt phó hạ lương thân thể khôi phục trong tay giơ lên cựu giai thần kiếm hằng cổ nhật nguyệt xuất kiếm lúc này xuất kiếm kỳ thực là trước nhạc tam thanh tứ ngự hám tiên kiếm diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt trong hư không trăm dặm phạm vi vô tận ánh sáng đỏ xuất hiện bên trong đất trời chỉ có ánh sáng đỏ hám tiên khắp nơi lên ánh sáng đỏ tam giới thanh tịch diệt thứ nguyên vũ trụ không toàn phạm vi toàn kênh tất cả tất cả đều là một kiếm hám thiên kiếm lên Hàm tiên kiếm không giống với Tuyệt tiên kiếm trung cực hủy diệt, tuyệt diệt tất cả, cũng không giống Lục tiên kiếm nhân quả liên đạo, trực tiếp xóa bỏ, không cách nào chống cự. Hàm tiên kiếm nhưng là phạm vi lớn, phạm vi lớn đến thế giới phá diệt, thậm chí lấy chủng tộc làm đơn vị vĩnh hằng tính thời gian kéo dài tính quần sát ở đây một kiếm phía dưới, tất cả huyết ảnh, còn có đã bị huyết ảnh nhập sinh linh, trong nháy mắt, toàn bộ tiêu tan, tử vong. Chỉ có hai cái ngăn trở phản hư chân nhất huyết ảnh, chỉ là kêu thảm thiết, nhưng không có tiêu tan. Một cái trong đó huyết ảnh, đột nhiên hạ xuống, thẳng đến vó hạ lương đập tới. Một cái khác huyết ảnh, liều mạng ngăn trở hai đại phản hư chân nhất, lập tức bị đối phương đánh chết. Cái kia đập tới huyết ảnh, phẫn nộ gào thét. Vốn là đã thành công kế hoạch, liền như thế thất bại. Nhìn về phía sông lại huyết ảnh, Hàng ngọc hồng biến sắc, nghĩ muốn tiến lên, lại là không nhịn được lùi về sau, không dám chống đối. Thế nhưng phó hạ lương lại hơi bất động. Trong nháy mắt, hắn đã mọi người hợp nhất, tất cả mọi người đều là hợp nhất. Sau đó thân thể chuyển hóa, Dương Tú Minh trưởng không thân thể, hắn bày ra một cái quyền cái giá, trầm rãi ra quyền. Ra quyền, cú đấm này hận thiên vô bạ, hận địa vô hoàn, khí thế ngất trời, bá đạo thiên hạ. Đưa tay phải ra, năm ngón tay trầm rãi năm chặn, nắm thành quả đấm hướng về phía cái kia huyết ảnh chính là xa xa một đòn nhìn đơn giản cực kỳ một quyền lại phổ thông bất quá một quyền đi xuống chính đang tại đánh ra không phải quyền kình, mà là một loại ý niệm một loại tinh thần một loại niệm lực chính là tiên tần trí đạo luyện khí quyết một quyền đi xuống ầm nhìn thật giống hảo không lực lượng thế nhưng dương tú minh mấy người toàn bộ thần hồn một tiết thân thể mềm lún cái kia điên cùng đáng sợ mà đến huyết ảnh nhất thời hơi ngưng lại với anh trực tiếp ở trên hư không nổ tung huyết ảnh vốn là cùng phản hư chân nhất chiến đấu đã trọng thương lại bị hám tiên kiếm một chém đến đây một quyền trực tiếp đánh nổ phó hạ lương mỉm cười. Trầm Giải Thu Quyền, thở dài một hơi. Hư không cái kia huyết ảnh đã bị chém giết, hai đại phản hư bắt đầu xuất thủ cứu người. Thế nhưng, cũng không có cái gì có thể lấy cứu vớt. Bị huyết ảnh bổ một cái, hầu nguyệt hải tầm phong đều là tử vong, huống chi người khác đến đây thái thượng đạo ở đây tu sĩ, có nguyên anh 19 người ngã xuống, kim đan chân nhân mấy trăm, chúc cơ luyện khí qua ngàn. Cái này may là Phó Hạ Lương một kiếm, trực tiếp thanh trảm, không phải vậy nơi đây 150 vạn phàm nhân, không còn một lống. Phó Hạ Lương nhìn về phía Hàn Ngọc Hồng, Hàn Ngọc Hồng không biết tại sao, đỏ cả mặt. Hỏi hắn, Hàn đạo hữu, ngươi không sao chứ? Hàn Ngọc Hồng lập tức trở về đến nói, "Không, không có chuyện gì." Thế nhưng nghĩ đến Phó Hạ Lương hai đòn ra tay, Hàn Ngọc Hồng liền cảm giác trong lòng rung hự, phía dưới mắt lạnh, chương 344, pháp bảo thăng cấp, có người tới thăm. Chương 344, pháp bảo thăng cấp, có người tới thăm. Huyết cương tập kích bị Phó Hạ Lương ngăn cản, tuyên bố bọn họ hoàn toàn thất bại, bên này thất bại, bên kia Huyết Hà đạo trưởng chính là tân vỡ. Vô số huyết cương sinh mệnh, đi tứ tán, tìm kiếm một tuyến sinh cơ. Có thể chạy ra một cái là một cái. Thế nhưng cuối cùng đều là bị tiêu diệt, Thái thượng đạo nhiều lần tìm kiếm, một cái mầm họa không để lại. Hợp đạo chân ngã lặng yên trở về, đây mới thực là kết thúc, hoàn toàn sự tình song xuôi. Thế nhưng còn đến nhiều lần tìm kiếm, không để lại một điểm hậu hoạn. Bát vân thủ mặc vận vô cùng bi thương, bởi vì hắn bạn tốt Hồ Nguyệt Hải tầm phong ngã xuống, bị cái kia huyết cương bổ một cái, Nguyên Anh đều là không cách nào bỏ chạy, hình thân đều diệt, cùng nhau chuyển hóa tiêu tan. Bất quá, đây là Thái thượng đạo tu sĩ số mệnh, bọn họ thủ vững nhân tộc cương vực, mỗi một cái tu sĩ đều có khả năng hy sinh. Ngoại trừ Thái thượng đạo tu sĩ tử vong, còn có huyết ma tông, huyết ma tông viện quân không còn một ngóng, lưỡi đường bị tập kích, bất kể là Thiên chi tiêu tử từ Nguyên Thanh vẫn là ẩn giấu lại đây làm việc hóa thần, đều là ngã xuống. Cái này cần hướng về huyết ma tông giải thích, may là huyết hải tông tu sĩ, mỗi cái đều là trưởng không huyết đạo năng thủ ở đây hạo kiếp trong, từng cái chống đỡ huyết cương tập kích, còn sống, không phải vậy lại là một cái phiền phức chuyện. Rất nhiều sự tình đều là làm rõ. Trong lúc này, Hàn Ngọc Hồng làm khách thái thượng đạo, không có chuyện gì lại đây linh giáo phó hạ lương. Phó hạ lương nhiệt tình tiếp đón, hai người không có chuyện gì liền so chút tay, mày lại mắt đi, dần dần lâu ngày sinh tình. 1 tháng sau, cuối cùng một đạo huyết cương cũng là bị phát hiện tiêu diệt, hợp đạo tổ sư Lặng Yên mang theo ba đại phản hư rất nhiều hóa thần nguyên anh rời đi nơi này, huyết hải tông các tu sĩ cũng là rời đi, thế nhưng hàn ngọc hồng nhưng lưu lại đến rồi, ở đây làm khách. nàng đại la kim tiên tông thiên chi tiêu tử du lịch một phương. phó hạ lương lưu thủ nơi đây, tọa chấn một phương. bất quá có bắt vân thủ mặc vận phụ trợ, phó hạ lương cũng là không có chuyện gì. phó hạ lương hiện tại nhiệm vụ chính là tọa chấn nơi đây, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. lân châu lên tới thái thượng đạo đệ tử, xuống tới gia tộc nhỏ tán tu, toàn bộ triệu tập lên ở trong đó chọn lựa ưu tú tu sĩ, tạo thành chiến trận, các loại huấn luyện tương đối tương lai chiến tranh, tất cả linh thực sư liều mạng trồng linh điển, tích lũy linh cốc tất cả bất lợi cho tương lai tông môn chiến tranh mầm họa, toàn bộ tiêu diệt trong hoang dã yêu ma, trong núi sâu hung thú tổ chức tu sĩ phạm vi lớn vây quét miễn cho tương lai đại chiến bọn họ ở phía sau làm loạn không nghe lời tán tu trực tiếp trục xuất không rời đi trực tiếp giết chết giống như trước bạch gia trưởng không tuyến đường quyền hạ đều là một lần nữa quy hoạch hết thề đều là vì tương lai đại chiến lúc này phó hạ lương có thể nói ở Lần châu quyền nghiêng thiên hạ đương nhiên kỳ thực hắn chỉ là tinh thần lãnh tụ cụ thể sự tình hắn không quản được thế nhưng hắn một câu nói vậy cũng là dễ sử dụng cụ thể làm việc bắt vân thủ mặc vẫn không dám không nghe Không có thái thượng thanh tĩnh làm sao? Một kiếm thiên hạ tĩnh, bắt vân thủ mặc vận đã hoàn toàn phục sát đất đại chiến kết thúc. Phó hạ lương hỏi thăm một chút, quả nhiên hoàng long sơn bạch gia vô cùng thê thảm, hầu như chết hết. Thế nhưng cũng có năm cái tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ ở trưởng bối che chở cho trốn thoát. Phó hạ lương trong bóng tối hạ lệnh, bạch gia một môn làm vì thái thượng đạo tận trung hiệu lực, tu sĩ trọng điểm bồi dưỡng, muốn đi đại la thiên đào tạo sâu liền đi, lưu lại xây dựng lại bạch gia. Bát vân thủ mặc vận tâm lĩnh thần hội, chống đỡ ai mà không chống đỡ? Thái thượng đạo các loại tài nguyên chính sách, lập tức các loại tài nguyên chính sách, toàn bộ dành cho bạch gia giả lấy thời gian bạch ra tất nhiên trở thành lân châu đệ nhất đại tu tiên gia tộc. trong lúc này phó hạ lương thân là thái thượng đạo lân châu trưởng đạo nhân trong lúc nhất thời quyền nghiêng bốn phương, vô số thế gia tới chơi các đường tu sĩ si đến lệ thu lễ vật trồng chất như núi mắt khác trưởng đạo nhân các loại phúc lợi càng là một đống chồng phó hạ lương đem rất nhiều vật vô dụng đều là bán thành tiền đổi thành linh thạch lần trước dương tú minh kế thửa sư phụ độc phụ tích lũy mấy chục ngàn năm sản vật lần này toàn bộ bán ra sau đó xuống đặt tông môn lệnh triệu tập này giới tốt đẹp nhất luyện giáp đại sư vì tông môn luyện chế pháp bảo hào giáp chân chính này rất nhiều tông môn tu sĩ giáp bào không tốt dẫn đến chết trận rút kinh nghiệm sưng máu vì tông môn tu sĩ luyện chế pháp bảo đang luyện chế quá trình trong phó hạ lương bỏ thêm 9 bộ pháp bảo ngũ giai thanh phong thủy ảnh hôn nguyên bảo ngũ giai vân cẩm phi thiên thủy sắp giáp ngũ giai tử Nguyệt thương Tiên linh quan quan ngũ giai cản khôn thương khung phi cẩm ý ngũ giai Côn Lôn tử tiêu ngọc thần đái ngũ giai long bỉ cẩm tú linh pháp cố ngũ giai lưu tinh cản nguyện tiêu dương loa ngũ giai vĩnh sinh bất tức điều sức ngũ giai hoàng thiên tái đức thái dương giới ngũ giai hậu thổ bất tức thái âm giới Luyện chế song xuôi, trực tiếp một cái mệnh lệnh, chín bộ pháp bảo phó hạ lương lưu lại đây là tông môn thay đổi quần áo, rất là bình thường, không thể tất cả mọi người đều đổi, phó hạ lương không đổi. Còn lại pháp bảo, rất nhiều thái thượng đạo tu sĩ phân, mọi người đều là cao hứng. Liên ngay cả huyết hải tông mọi người, phó hạ lương cũng là đưa đi pháp bảo, đặc biệt Hàn Ngọc Hồng, đều vui mừng lớn. Bất quá mấu chốt nhất chính là cái này chín bộ pháp bảo, phó hạ lương chính mình lưu lại, đổi đi. Mọi người mọi người, trực tiếp đem trước đây trang phục, toàn bộ thay, toàn bộ làm vì ngũ giai pháp bảo đều là ngũ giai pháp bảo, nguyên anh chân quân trang bị, vì mọi người pháp bảo đạt đến mức tận cùng mọi người đều là từ đầu đến chân, tất cả đều là đổi tốt nhất bà bối, sức phòng ngự lập tức tăng vút. Hơn nữa phó hạ lương còn lưu lại một cái tâm nhãn, tuy rằng pháp bảo tương đồng, thế nhưng gương mặt bên ngoài không giống, trắng đen đủ loại, kiểu dáng không chỉ một, mỗi người mỗi vẻ, miễn cho cùng khoản cùng hình, lưu lại mầm họa. hắn trực tiếp luyện chế chín bộ, tuy rằng ngụy vô quả không cách nào mặc, cũng chuẩn bị cho hắn một bộ, còn có tương lai ba người đều là dự bị. Tha rằng kéo một chân, không thể kéo một người. tất cả mọi người thay đổi pháp bảo, trong ngay mắt từng cái từng cái đẹp trai phi phàm, từng cái từng cái khuôn mặt anh tuấn, phối hợp từng cái pháp bảo, ngọc thụ lâm phong như xuất trận tiên nhân ngoại trừ cái này phó hạ lương kiểm kê lân châu bảo khố, trong đó phi chu tuyệt ra 5 cái ngũ giai phi chu bát vân thủ mặc vận cũng là rõ ràng lập tức phê chỉ thị phi chu báo hỏng lại tu luyện từ đầu lần trước cái kia phi chu phó hạ lương cầm sửa chữa đến hiện tại cũng không có cho hắn sửa chữa ra đến bất quá không trọng yếu năm cái ngũ giai phi chu dương tú minh trương Nhạc, thẩm nguyên kỳ trần Hạc, còn có phó hạ lương chính mình một người một cái bình thường giá trị bao nhiêu linh thạch phó hạ lương không có hỏi đều là phế phẩm lấy ra ba vạn linh thạch cái này liền đủ rồi thích nhiều ít hơn bao nhiêu, chính là một người một cái, chính là có tiền. Bất quá cái này Ngũ giai phi chu thực sự không làm được cùng quản, mặt khác cũng không cách nào tập hợp đủ 9 cái phi chu. Mỗi người đều là không giống nhau, tự chọn. Phó Hạ Lương tự chọn một cái Ngũ giai phi chu Phong Trần Tế Ngư Thai, cái này phi chu, dường như mây trắng luyện chế mà thành, dường như nho nhỏ một chiếc thuyền con, lại mang theo một loại xuất trần mùi vị, có loại trích tiên tỏa giá cảm giác, không nói ra được phong nhã cảm giác. Ngũ giai phi chu có thể không rẻ, tùy tiện một chút cái uýt nhất ngàn vạn linh thạch giá khởi điểm, không sai biệt lắm cũng phải 7, 8 ngàn vạn linh thạch, tốt đẹp nhất thậm chí qua trăm triệu. Lần này nhưng là lớn đầu tư, người người đều gọi tam ca mạnh mẽ. Lần trước, Dương Tú Minh được đến những kia tam giai cựu tiêu bất mị thanh dị kiếm, tứ giai cựu tiêu khúc trực thanh dị kiếm. Phó Hạ Lương trực tiếp tìm tới luyện kiếm đại sư, đối với chúng nó tiến hành lên cấp. Trong đó cũng có thất bại nát bẫy, thế nhưng phần lớn luyện chế thành công, cuối cùng toàn bộ luyện thành ngũ giai cựu tiêu tử cương thanh dị kiếm, thêm vào trước đây, hiện tại tổng cộng có 65 thanh. Đương nhiên đây là tông môn nhiệm vụ, Phó Hạ Lương một cái linh thạch đều không có hoa, đều là tông môn chi trả. Ngoại trừ thần kiếm, Phó Hạ Lương ở tông môn trong bảo khố, mua 15 kiện đặc biệt pháp bảo sử dụng. Mỗi cái có dị dụng, chỉ là đều là ngũ giai, không có lục giai. Cái giá này tự nhiên tiện nghi đến cực hạn, những thứ này ít nhất phải mấy ngàn vạn linh thạch, cuối cùng làm sổ sách nát bảo xử lý, 30 vạn linh thạch chính là toàn bộ tới tay. Phó Hạ Lương lại là tuyển lựa không ít hiếm thấy vật, tương tự đã từng sư tỷ cho hắn sung tình cảnh mạnh ra thái cổ kim hoa, những thứ đồ này đều có thể làm vì lễ vật, cho lão nhân cho tiểu hải tử, không mất mặt. Trừ đó ra, Phó Hạ Lương lại là các loại tìm kiếm pháp thuật thần thông. Chính mình cần Ngọc Xu Lôi Pháp, Đại Ca Dương Tú Minh đại cầm nã thủ, Trưng Nhạc kiếm pháp, Thẩm Nguyên kỵ pháp, Trần Hạc đột pháp. Kỳ thực thẩm nguyên kỳ quang pháp, không cần tìm kiếm, quang ma tông cái gì cũng không thiếu. Thế nhưng không thể bởi vì hắn có, liền không cho hắn tìm. Trên có tốt, xuống tất tử. Rất nhanh các loại pháp thuật thần thông có người đưa tới. Ngọc Xu lôi pháp lại là tìm tới ba đạo, đạt đến 44 đạo, còn kém 5 đạo chính là lớn đầy đủ hết đại cầm nã thủ, cái này dễ dàng, rất nhanh đưa tới, trên thị trường truyền lưu 13 cái, Dương Tú Minh đã có hơn nửa, rất nhanh đều là tập hợp đủ. Khó nhất năm cái bị các đại thượng tôn cất giấu, Dương Tú Minh ở sư phụ nơi đó được đến ba cái, còn kém cuối cùng hai cái, cái này thực sự không có. Cho tôi kiếm pháp, vậy thì nhiều một hơi nhiều 8 cái siêu phẩm kiếm pháp truyền thừa, quang pháp cùng độ pháp đều là không có thu hoạch gì. Các loại phúc lợi đầy đủ hết, cuối cùng chính là linh thạch. Lần trước Dương Tú Minh kế thừa sư phụ động phủ tích lũy sản vật, bán 3000 vạn linh thạch. Lần này đại chiến, các loại thu hoạch, phó hạ lương nhập trướng gần 8000 vạn linh thạch. Hắn lợi dụng tông môn quyền hạ, đem một thứ linh thạch đổi thành 10 cái linh thạch cực phẩm. Tính cả trước đây 3 cái linh thạch cực phẩm, cuối cùng phù đồ thế giới trong, chôn xuống 13 cái linh thạch cực phẩm. Mọi người trong tay còn có 853 vạn linh thạch. Mọi người đều là vui sướng. Dương Tú Minh giễu cợt nói, "Lão trương, lão thẩm" đều là đạo tử, ngươi xem một chút hai người các ngươi, từng cái từng cái cùng hạ giá, còn đến lão phó tan tài đồng tử, trương nhạc thở dài một tiếng, nói chúng ta nơi đó thâm sơn cùng cốc, nghèo đinh đương văng lên, từng cái từng cái đói bụng lam và hoa, linh thạch này là thật không có, thẩm nguyên kỳ muốn nói cái gì, thế nhưng thở dài một tiếng, hắn cái này thánh tử thật sự không tiện, các ngươi chờ ta nguyên anh, đến thời điểm ta bắt đầu nắm quyền, nắm linh thạch đập chết các ngươi, mọi người cười ha ha, phụ đô thế giới tràn ngập khoái hoạ không khí, lại là qua mấy ngày, đột nhiên có người bái phỏng phó hạ lương xưởng sở bạch lê đến đây. Sư muội, ngươi làm sao trở về? Bạch Lê một thân đồ tang, nói: Sư Minh, nhà ta, Diệt môn. Bạch Lê cực kỳ thê lương, thế nhưng trong mắt tròng đều là kiên nghị. Những năm này, nàng bồi tiếp Lý Bình Dương Đại Chiến Bốn phương, trải qua vô số sự sống còn, đã không phải năm đó cô bé. Ta biết, ai? Ta tươi chậm một bước, bất quá ta đã để bọn họ đối với ngươi nhà vạn phần chăm sóc. Ta biết, đa tạ Sư Minh, Sư Minh chăm sóc, để ta bạch gia có cuộc khởi tư thế. Thế nhưng trong gia tộc, có thể quản sự đều chết rồi, cuối cùng bọn họ đem ta đề cử làm vị gia chủ cũng chỉ có ta có thể ngăn cơn sóng dữ, chấn chỉnh lại bạch gia. vì lẽ đó, ta bái biệt sư phụ, trở về gia tộc, chấn hương bạch gia. phó hạ lương lập tức choáng váng. nếu như hắn mặc kệ bạch gia, bạch lê còn có thể ở đại la thiên tu luyện, thế nhưng hắn như thế cắm xuống tay, bạch gia có hy vọng phục hưng, bạch lê không thể không trở về. a, sư muội, ngươi nếu là không thích, ta có thể lấy. bạch lê lắc đầu một cái nói, không cần, sư huynh đây là trách nhiệm của ta, ta nhất định phải chấn hương bạch gia ở ta trước khi đi. sư phụ đưa ta ba viên kim đan quả, lên cấp kim đan không có vấn đề. nguyên anh ta cũng có thể lấy liều một phen. mặt khác, Sư Minh ngươi chăm sóc Bạch Gia quá nhiều, ta không thể để cho ngươi chăm sóc, cuối cùng bị người nạo báng. Ta cái này nửa đời trước Bạch Gia che chở ta, hiện tại đến ta nửa đời sau chống đỡ Bạch Gia thời điểm. Trong giọng nói mang theo cực kỳ kiên quyết. Phó Hạ Lương không biết nói cái gì tốt. Sư Minh, Bạch Gia cửa lớn, Vĩnh Viễn vì ngươi mở rộng. Ta, ta, ta, Vĩnh Viễn chờ ngươi. Nói xong, Bạch Lê đột nhiên ôm lấy Phó Hạ Lương, hôn nhẹ, sau đó quay đầu liền chạy. Phó Hạ Lương vạn phần thất vọng. Thấy cảnh này, Dương Tú Minh mấy người cũng không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể ai đi đường lấy. Dương Tú Minh cùng Trần Hạ trở lại hám không đảo. Phó Hạ Lương được đến chân dương thần thông, tập hợp thái dương cựu dương, Dương Tú Minh mấy người cũng là được đến thái dương cựu dương ở đây kích thích phía dưới, Dương Tú Minh cảnh giới không hề có một tiếng động lên cấp, do kim đan tầng 5 lên cấp đến kim đan tầng 6. Tiên lặng cảm thụ, hắn còn có thể lại tấn thăng một tầng đến kim đan tầng 7, liền sẽ giống như Phó Hạ Lương, đạo học trưởng xuất hiện, kẹt ở nơi đó, không cách nào đột phá đây chính là ở chỗ này tu luyện chỗ tốt, thiên đạo hỗn loạn, có thể lấy như vậy lên cấp. Không phải vậy kim đan tầng 6, chính là kẹt chết Dương Tú Minh. Phó Hạ Lương đưa tới rất nhiều tốt vật tới tay, Dương Tú Minh hết sức cao hứng hắn lựa chọn phi chu gọi là ngũ giai phi chu lôi đỉnh việt không chu phi chu thật giống một đoàn ánh chớp ba trưởng to nhỏ lưu tuyến thân tàu phi hành lên như thiên lôi hành không thân tàu hoàn toàn liền xóm xét tạo thành long lánh nhảy lên vô số ánh chớp rực rỡ yêu kiều để người thắng phủ trương nhạc bên kia cũng là tin tức tốt chuyển đến cái kia trước sau cùng thẩm nguyên kỳ không hợp nhau nguyên anh chân quân đến bắc minh hải liền bị trương nhạc lấy tông môn hiệu lệnh trực tiếp giết chết tuy rằng người này vừa chết quang ma tông giận dữ đối với quỷ minh tông phát ra tông môn lệnh thế nhưng quỷ minh tông căn bản không thèm để ý quỷ minh tông chính là tu tiên giới chân trần quả thực chính là một đám ác bá kẻ lén địa vực tu sĩ, một đám nhà quê, nhưng là lại là đặc biệt có thể đánh, đặc biệt hùng tráng, không treo chỏng nổi. Quỷ Minh Tông mua đến nhất định lúc, tông môn đệ tử quá nhiều, liền sẽ nhấc lên quỷ triều đến đây xui nam. Các đại tông môn đều là cướp đoạt một phen, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ. Dựa cả vào mười phật một trong kim cương tự ngăn cơn sóng dữ, đem bọn họ chặn ở ủy châu biển sao, không cách nào tối nát thiên hạ. Cho tới nói tiêu diệt bọn họ, cái kia càng là không thể. Tiêu diệt Quỷ Minh Tông, ai tới chân áp Bắc Minh Hải, đó là càng lớn hạo kiếp, vì lẽ đó chỉ có thể như vậy. Vì lẽ đó, ai cũng không nghĩ ra. Cái này như vậy bãi nát thượng tôn, tiên tần tàn dư ẩn dấu trong đó. Dương Tú Minh mới được đến sáu cái đại cầm nã thủ, hết sức cao hứng, đang muốn chuẩn bị tu luyện. Nhưng không nghĩ Trần Hạc nói, "Đại ca, có khách tới cửa." "Ai vậy? Chỗ này còn có khách?" Xa Khuê Than Hoàng Nhất Kim, Du Thiên Phong Thịnh Đạo Lâm, Thất Tinh Quan Tô Ngọc Anh, phủ Phong Sơn Đồng Vân Hổ, Từ Khê Phong Hàng Dũng, Thiên Ngưng Phong Lâu Vĩ. Những thứ này người đều là huyền không đạo các đường động phủ người trưởng khống, chuyên tới để bái phòng. Chương 345. Cự nhân thập trận, giống nhau như lúc. 1. Chương 345. Cự nhân thập trận, giống nhau như lúc. Khách nhân tới cửa, trước đến bãi phòng. Dương Tú Minh nhìn Trần Hạc một chút, hỏi: những người này, chuyện gì xảy ra? đều là giống như chúng ta, chiếm cứ huyền không đạo động phụ sinh linh. Có tu sĩ, có yêu ma, có tinh linh. Sa khuê than Hoàng Dược Kim là cá tinh thánh yêu, Du Thiên Phong Thịnh Mậu Lâm là cây dừa tinh, Phủ Phong Sơn đồng Vân Hổ nhưng là hổ yêu, Thất Tinh Quan Thôi Ngọc Anh Hận là tản tu, Từ Khê Hàng Dũng, Thiên ngưng Đạo Lâu kế vị xuất thân tông môn, bất quá đều là bảng môn tà đạo hạng ngũ. Dương Tú Minh gật đầu, những ngày qua đều là Trần Hạc cùng bọn họ liên hệ, Dương Tú Minh căn bản không có ra mặt. Những người này nhân phẩm làm sao? Nhân phẩm. Ha ha ha, hoang dã nơi có thể hôn đi xuống, có mấy cái người hiền lành. Dương Tú Minh cũng làm mỉm cười nói, "Đã hiểu, mau mau mời đi vào." Nói xong, Dương Tú Minh bắt đầu run run tự thân, thực lực của hắn lặng yên hạ xuống, chỉ là kim đan tầng 3, nhìn cực kỳ suy yếu. Trần Hạc cũng làm mỉm cười, cũng là thay đổi tự thân, mặc dù là kim đan tầng 9, thế nhưng thực lực vừa nhìn chính là nhỏ tiểu tán tu, không đỡ nổi một đòn. Hắn vẫn áp chế thực lực, cùng đối phương giao lưu. Bọn họ nhìn nhau nở nụ cười, bắt đầu mời mời khách nhân. Nội văn trong, động phủ cửa lớn mở ra, đón vào rất nhiều khách nhân. Sa Khuê Than Hoàng Dược Kim, Du Thiên Phong Thịnh Mậu Lâm, Thất Tinh Quan Thôi Ngọc Anh, Phủ Phong Sơn Đồng Vân Hổ, Từ Khê Hàng Dũng, Thiên Ngưng Đạo Lâu Kế Vĩ, chậm rãi tiến vào nơi đây. Mỗi người bọn họ dẫn theo mấy cái đồ đệ thủ hạ hàng ngũ, hơn 20 người tiến vào này. Không sai a, Càn Linh Phong Động phủ quả thực hồn nhiên thiên thành. Xem bên kia thanh tuyển, tuyệt đối là một chỗ tài nguyên sản vật. Linh khí qua sung túc, thực sự là thoải mái a. Đáng tiếc, mấy lần trước đều là không có đánh xuống. Xem, cái kia mấy cái lao ố quy, trước đây đều là chúng nó ngăn cản chúng ta. Ha ha ha, hiện tại chúng ta đã đi vào. Bọn họ cũng không còn cách nào ngăn cản chúng ta. Mấy cái khách nhân tiến lặng truyền âm, đều là mang theo mỉm cười. Cái kia Trần Hạc vừa nhìn chính là một cái người tốt kẻ ngu si, đối với chúng ta không hề phòng bị. Đều là Hàn đạo Hữu chủ ý, mọi người cùng hắn nhiệt tình tương giao, ngươi nhìn hắn không hề phòng bị để chúng ta đi vào. Thịnh đạo Hữu, ngươi biện dừng có thể lấy áp chế nơi đầy cấm chế. Ở bên ngoài ta không có biện pháp, tiến vào bên trong, ta dừng giữa biển, không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, ta muốn 2 phần 10. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể áp chế động phủ cấm chế, phần ngươi 2 phần 10. Hoàng đạo Hữu Cái kia mấy cái con rùa ngươi xử lý, không có vấn đề chứ? Yên tâm đi, ta là Đoạt hồn Sa, ăn đi mấy cái lão ô quỳ, không có vấn đề, giao cho ta. Thế nhưng cái kia thủy thuyền, đến cho ta. Tốt, được. Mọi người đến đây, Yên Lặng sắp xếp, đã đem Dương Tú Minh động phủ phân cái rõ ràng. Rất mau tới đến một chỗ đại điện, Dương Tú Minh ra nguyên tiếp. Các vị đạo hữu tốt, ta chính là Càn Linh Phong chi chủ tán tu Dương Tú Minh. Xin chào Càn Linh Phong chủ, Sa Khuê Than Hoàng Dược Kim có lễ. Xin chào Càn Linh Phong chủ, Phú Phong Sơn động Vân Hồ có lễ. Nhìn thấy Dương Tú Minh, mọi người từng cái giới thiệu, từng cái vui mừng. Sa Khuê Thần Hoàng dược kim mấy người đều là cười to, cái này Dương Tú Minh, tán tu, tu vị mới kim đan tầm 3, quá tốt rồi. Bọn họ nhìn Dương Tú Minh, đều là lộ ra ý tham lam. Thế nhưng Dương Tú Minh đến xem hướng về Thiên Ngưng Đạo lâu kế vị khẽ gật đầu. Thiên Ngưng Đạo lâu kế vị biến sắc, không nhịn được lùi về sau một bước, lặng yên không hề có một tiếng động. Cái tên này nơi đó là cái gì bảng môn ta đạo, Trần hạc vẫn là nhãn lực kém một chút. Người này tuyệt đối là thượng tôn, giống như chính mình, kế thừa tông môn sư thừa nơi đây là phụ. Thế nhưng hai người chỉ là nhìn nhau, đối phương chính là phát hiện Dương Tú Minh đang sợ, lập tức trở nên đàng hoàng. Thư Khê Hàn Dũng không nhịn được hỏi Dương Phong chủ, ngươi cái này khổng lồ cản linh phong, chỉ có hai người các ngươi tu sĩ. Dương Tú Minh mỉm cười nói, đúng đấy, chỉ có hai chúng ta đến đây tìm tu. Thư Khê Hàn Dũng cười nói, tốt tốt được. Bên trong đại điện, cái bàn dọn xong, Dương Tú Minh chuẩn bị một chút trái cây, sấy khô linh thảo, còn có linh trà, chiêu đãi mọi người. Mọi người ngồi xuống, mọi người nghe một lời, ta một lời tán gẫu lên. Kỳ thực các loại tham dò đấy, Dương Tú Minh mỉm cười, tự giới thiệu mình, chính mình là tán tu, quê cũ Thanh Châu, nơi đó gia đại nạn, gia đến tu luyện. Cái gì? Cùng thần uy tông quan hệ? không có quan hệ, không phải sợ, mau mau động thủ đi. Hàn Huyên chốc lát, phù phong sơn đồng vân hổ quả nhiên lộ ra kế hoạch. Dương Phong chủ, gần nhất ngươi cũng biết, nhạc hải lệnh trời trồng, không biết tại sao hai vị kia láo tổ tông đấu lên không đầu. Trước đây bọn họ đấu một lần, nghỉ ngơi mấy năm, giờ có khỏe không, khiến cho lung ta lung tung, ngày ngày như thế, tiếp tục như vậy cũng không được a. Dương Tú Minh gật đầu, hỏi, xin hỏi đồng sơn chủ, có thể có biện pháp. Chúng ta tìm ngươi, chính là có một cái biện pháp, có thể giải quyết việc này. kính xin đồng sơn chủ chỉ giáo. Kỳ thực ở đây nhạc hải lệnh trời trong, có một chỗ thần quái kiến trúc cái kia thần quái kiến trúc vốn là không có lần trước hai vị này lao tổ tông thất tỉnh, va chạm sau khi sống sờ sờ rung ra đến hiện tại cái này hai đại tổ tông mỗi lần tử đấu sau khi đều sẽ đi chỗ đó cái thần quái kiến trúc nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí sau đó tiếp tục tử đấu ở cái kia thần quái trong kiến trúc bọn họ cũng sẽ không động thủ mệt mỏi đi thần quái kiến trúc nghỉ ngơi không biết cái kia thần quái kiến trúc vì sao nói tới chỗ này dương tú minh nhìn về phía thiên ngưng đạo lâu cái vĩ hắn không có phản ứng gì dương tú minh mỉm cười ổn cái này thần quái kiến trúc không cần nhìn tuyệt đối là mười đại kỳ ngộ một trong Thiên Nung Đạo lâu kế vị dĩ nhiên không biết, thoạt nhìn hắn ở trong tông môn cũng không phải cái gì trọng yếu vai trò. Xin hỏi các vị đạo hữu, không biết để ta làm cái gì? Sa Khuê Than hoàng dược kim mỉm cười nói, cái kia thần quái kiến trúc kính xin đạo hữu đi qua cha xét, xem xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Là có phải hay không có thể phá hủy? Nếu như phá hủy, hai cái này lão tổ tông không còn từ đấu, chúng ta mới có thể yên tĩnh tu luyện. Dương Tú minh hỏi, thần quái kiến trúc ở nhạc hải trong chẳng phải là vô cùng nguy hiểm? Phù Phong Sơn động Vân hổ nói, đúng vậy, chính là vô cùng nguy hiểm, đi một cái chết một cái, cho nên mới cho người đi a trong giọng nói phù phong sơn đồng vân hổ trầm dãi ngoại phóng uy áp hắn chính là nguyên anh chân quân nguyên anh tầng 3. nguyên anh bị áp hướng về dương tú minh vô cùng mà tới sau đó xa khuê than hoàng dược kim du thiên phong thịnh mậu lâm thất tinh quan thôi ngọc anh mấy người đều là như vậy bọn họ đều là nguyên anh từng cái tỏa ra chính mình bị áp áp chế dương tú minh chỉ có thiên ngưng đạo lâu kế vĩ đảng hoàng không núc đích dương tú minh trần chờ nói các vị các ngươi có ý gì dương tú minh mọi người cùng ở tại huyền không đảo hiện tại huyền không đảo xuất hiện nguy cơ làm vì huyền không đảo một phần tử ngươi cũng phải vì huyền không đảo xuất lực vì lẽ đó Ngươi đi thăm dò cái kia thần quái kiến trúc. Phù Phong Sơn Đồng Vân Hổ cũng là nói, ngươi nếu là không đi, vậy cũng có thể lấy. Thế nhưng làm vì Huyền Không Đảo một phân tử, ngươi nhất định phải xuất lực, không thể độc hưởng Thái Bình Động Phủ này mượn chúng ta tu luyện mấy ngày, chờ chúng ta tu luyện hoàn tất, qua mấy ngày liền trả ngươi. Đây là có mượn không trả. Từ Khê Hàn Dung cũng là hung hăng nói, Dương Tú Minh, ngươi tốt nhất thức thời một ít, không phải vậy. Dương Tú Minh gật đầu nói, ta hiểu, ta hiểu. Mọi người đều là Huyền Không Đảo một phân tử, ta chính là các ngươi, các ngươi cũng là ta. Các ngươi muốn cái này độ phụ, cho các ngươi chính là, bao nhiêu tuổi chuyện a? cần gì chứ, mọi người không muốn tổn thương cảm tình. Sa khuê than Hoàng Dược Kim cười nói, ha ha, vẫn là người cái nho nhỏ Kim Dan hiểu chuyện. Nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Nương Đạo Lâu kế vĩ, hô, lão đại, sự tình giải quyết. Lão đại, ngươi chuyện ra sao? Tới đây sao, một câu nói đều không có. Thiên Nương Đạo Lâu kế vĩ sắc mặt trắng bệnh, vội vàng hướng về Dương Tú Minh giải thích, cái kia ta cùng bọn họ không quen, những thứ này chuyện cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Hắn vội vàng rửa thoát hiểm nghi, nhìn Thiên Nương Đạo Lâu kế vĩ, Phó Hạo Lương đột nhiên nói, Thiên Ngũ Tông, như vậy sự tình, cả mấy cái đã sớm đến đây. Dương Tú Minh gật đầu hỏi Thiên Ngục Tông chỉ có Thiên Ngục Tông đối phương mới có thể đi vào đến nhìn thấu chính mình hư thực. Phó Hạ Lương, Trương Nhạc mấy người không có chuyện gì hả Lâm? Dương Tú Minh trên người mang theo loại kia thượng tôn đạo từ khí thế, Lâu Kế Vi chỉ là Thiên Ngục Tông tu sĩ bình thường, căn bản không cách nào so sánh được. Lâu Kế Vi gật ngủ, nói Tiểu nhân chính là. Lời còn chưa dứt, Dương Tú Minh đã hơi động, vọt tới trước người của hắn, một mũi xuống tới. Lâu Kế Vi kêu to, ở hắn đỉnh đầu lập tức mở con mắt thứ ba, hai mắt biến hóa, sử dụng Thiên Ngục Mục Thuật. Thế nhưng không có tác dụng gì, phất thử một tiếng, Lâu Kế Vi bị đánh trực tiếp đổ nát liền người mang nguyên anh trực tiếp cho bụi bước hơi lên một búa này chỗ đáng sợ tất cả uy năng tập trung ở lâu kế vị bên người bà thước không lộ ra ngoài một điểm khí tức như vậy trường khống một búa này lực lượng không cách nào chống lại dính đến 13 đại kỳ ngộ không có bất kỳ quay về chỗ trống đối phương thượng tôn tất phải giết tình cảnh này phát sinh những người kia kinh hãi chuyện gì thế này trần hạc trong nháy mắt một đá một cước dường như một vệt kim quang cắt vỡ thời không từ khê hàn dũng đầu bay lên hán nguyên anh muốn chạy trốn lập tức bị trần hạc một phát bắt được mọi người kêu to phản ứng cũng nhanh các loại pháp bảo thả ra Sa khuê than Hoàng Dược Kim triển khai thủy hệ siêu phàm đạo thuật, ầm ầm nơi này hóa thành vô cùng trường giang đại hải. Du Thiên Phong thịnh Mậu Lâm nhưng là hình thành vô cùng rừng cây, vạn ngàn mục thương, che trời lấp đất. Thất Tinh Quan Thôi Ngọc Anh thả ra một đạo thất tinh pháp bảo, ẩn chứa thượng cổ tinh thần lực lượng. Phù Phong Sơn Đồng Vân Hổ hóa ra nguyên hình, một con Phong Vân Hổ đầy đủ to khoảng 10 trượng. Thế nhưng Dương Tú Minh ra tay, đưa tay chọt một cái, cái kia siêu phàm trường giang đại hải bị hắn hoàn toàn thu hồi. Lại là đưa tay chọt một cái, Du Thiên Phong thịnh Mậu Lâm vạn ngàn biển rừng đều là tiêu tan. Lại là một chảo, Thất Tinh Quan Thôi Ngọc Anh thất tinh pháp bảo đã bị hắn bắt giữ đại cầm nã thủ, che trời lấp đất, thấy cái gì chảo cái gì, cầm lấy cái gì, pháp bảo gì, thần thông nào, pháp thuật gì, đều bắt lại cho ta. Ma Dương Tú Minh trên người cái bóng một phần, chưng nhạc điều động ngọc thanh phân thân, chỉ là lóe một cái. Một chiêu kiếm xuống đi, phù phong sơn Đồng vân hổ phù phù đến ngã, chết. Nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, không hề có một chút vết thương, đã đoạt mệnh mà chết Đồng vân hổ lộ ra nguyên hình, một con bảy, tám trượng to nhỏ con cọp, ở trung quanh hắn, mấy trăm ma quồ vồ, tiêu thảm thiết từng cái tiêu tan. Dương Tố Minh lại là một chảo, thất tinh quan thô ngọc anh một tiếng hét thảm, trực tiếp bị hắn chảo thành thì băng, chết. Nguyên anh bay ra, lập tức bị tóm. Sa khuê than hoàng dược kim tiêu to, hóa thành một con cá mập, đống dưng hạ xuống, liền muốn thủy độ đạo tẩu. Chương 346, cự nhân thật trận, giống nhau như lúc. 2. Chương 346, cự nhân thật trận, giống nhau như lúc. 2. Thế nhưng trương nhạc kiếm quang lượn lên, sa khuê than hoàng dược kim rơi xuống địa phương bên trên, lại không một điểm sinh cơ. Một con đầy đủ dài 10 trượng màu vàng cả lớn, hiện ra nguyên hình. Chỉ còn dư lại cuối cùng du thiên phong thịnh mộng lâm, chương nhạc lại muốn xuất kiếm. Dương Tú Minh hô, giương tay, cái này lưu lại. Chương nhạc nói, tại sao Hắn là cây dừa, có thể lấy sinh quả dừa ăn. Du Thiên Phong Thịnh Mậu Lâm không biết nói cái gì tốt, thế nhưng Trương Nhạc đi qua, một cái tát đi xuống, nhất thời đánh Du Thiên Phong Thịnh Mậu Lâm ngã xuống đất không dậy nổi. Ta đã diệt hắn nguyên thần, còn lại thể xác có thể lấy hóa thành dựng dừa. Thẩm Nguyên Kỳ không có ra tay, mà là chạy đến phủ Phong Sơn Đồng Vân hổ thi thể bên người, nói: "Cái này đại lão hổ, cái này gia hổ, quá tốt rồi." Trương Nhạc cười ha ha, nói: "Ta cố ý dùng lục tiên kiếm, chính là sợ hỏng rồi gia hổ. Còn có cái kia con cá lớn, chúng ta có thể lấy ăn một bữa no nê." Mọi người cười ha ha. Dương Tú Minh nhìn về phía bảy người mang theo đệ tử cùng thù hạ, hỏi: Các ngươi, ai muốn chết? Cũng có chung thành người, têo toa ra tay, thế nhưng bị Dương Tú Minh một cầm nã thủ đi xuống, bóp thành thịt băng đại đa số đều là người bình thường, hạng người ham sống sợ chết, lập tức hô: Phong chủ đại nhân, chúng ta muốn sống. Dương Tú Minh nhìn về phía Trần Hạc, nói: Lão Trần, phiền vứt ngươi một thoáng, mang theo bọn họ trở về động phủ, hảo hảo vơ vét một phen. Trần Hạc cười nói: Chuyện tốt, ta đến. Dương Tú Minh vỗ tay một cái, kỵ sĩ quân đoàn, nữ yêu nữ đoàn xuất hiện, đều là giao cho Trần Hạc. Nhìn thấy nhiều như vậy ngũ giai quỷ dị. Sợ đến những tu sĩ kia, môi cái run lẩy bẩy. Trần Hạc trước khi lên đường, Dương Tú Minh một cái ánh mắt, Trần Hạc rõ ràng. Lâu Kế vị nơi độc phủ, chỉ có thể đại thanh tẩy, không còn một mống. Trong độc phủ, đồ vật đi sẽ không chạm, miễn cho phát động cấm chế, đưa tới Lâu Kế vị sư trưởng. Miễn cho ngày càng gấp rối, 13 đại kỳ ngộ ở trước mắt, Dương Tú Minh cũng không muốn nhiều chuyện. Những người khác độc phủ, đó chính là hoàn toàn vơ vét triệt cứ, cái kia đều là giao cho Trần Hạc, do hắn phụ trách. Trần Hạc rời đi, Dương Tú Minh nắm lấy những người kia nguyên anh, bắt đầu siêu hồn. Nhất thời biết cái kia kỳ dị kiến trúc thật sự là lần thứ nhất va chạm đại địa trong lan lộn mà ra. Sau đó băng hỏa hai đại cự thần mỗi ngày huyết đấu mệt mỏi liền đi chỗ đó kiến trúc nghỉ ngơi sau đó tiếp tục huyết đấu kiến trúc này là bị lâu kế vĩ phát hiện hắn thiên mục pháp thuật đặc biệt lợi hại cảm ứng phát hiện sau đó bọn họ phái đi không ít người trong đó còn có một cái phong chủ đều là chết ở nơi đó tất cả mọi thứ lục soát điều tra rõ ràng con đường rõ ràng dương tú minh nhẹ nhàng vỗ một cái rất nhiều nguyên anh đều là tiêu tan như vậy trí bảo không thể lưu lại một điểm kẽ hở phó hạ lương trầm dài nói vậy tuyệt đối là 13 đại kỳ ngộ một trong dương tú minh gật đầu nói từ từ đi chúng ta nhất định phải cất đoạn bất quá bây giờ còn có những chuyện khác đó chính là làm cơm con cọp lột da một thân thịt hổ hổ cốt cá lớn nấu làm rồi một nồi lớn cái kia thịnh mậu lâm kéo đi ra bên ngoài tìm tới một nơi đem hắn phân giải nhất thời hóa thành một mảnh rừng dừa trong đó treo không ít quả dừa hái xuống một ít uống quả dừa ẩn chứa trong đó linh khí tuyệt đối ngũ giai đồ nhắm rượu làm tốt trần hạc trở về thu thập vô số chiến lợi phẩm ít nhất giá trị năm vạn linh thạch dương tú minh nơi này động phủ mấy vạn năm công người Tài nguyên tích lũy mới là giá trị 3000 vạn. Bọn họ những kia lập phủ, thời khắc có người, sinh chút tài nguyên đều là bị mọi người sử dụng, vì lẽ đó gộp lại mới là 500 vạn linh thạch. Những thứ này giao cho phó hạ lương, chuyển đổi linh thạch. Cái khác động phủ mọi người đều bị Trần Hạc xử lý xong. Không có biện pháp dính đến 13 đại kỳ nộ lần trước khủng bố, rõ ràng trước mắt, chết rồi tam đại hợp đạo, vì lẽ đó những thứ này người nhất định phải giết. May là nơi đây lạch trời trồng, vô cùng nguy hiểm, cũng không có cái gì phàm nhân, đều là tu sĩ. Cái này mấy cái nguyên anh thủ hạng, không có cái gì sạch sẽ tu sĩ, vì lẽ đó giết cũng không qua quất. Trần Hạc trở về, mọi người bắt đầu ăn cơm. Cùng nhau dùng chung, hương vị không sai. Trương Nhạc hấp thu Thái Dương Cửu Dương, cũng là lên cấp Kim Đan tầng 7, bất quá cũng là đạo học chướng kẹt ở đây. Thẩm Nguyên Kỳ chuyển hóa Cửu Dương thánh thể, thu hoạch to lớn nhất, trực tiếp lên cấp Kim Đan tầng 7, thế nhưng cũng là kẹp lại. Dương Tú Minh yên lặng luyện hóa chân khí, nói: "Trên căn bản xác định, tất là 13 đại kỳ ngộ một trong. Ta nghĩ phân thân thăm dò một chút, ít nhất tổn thất lên. Không biết vị huynh đệ kia đi tới. Dương Tú Minh làm chủ thể, dễ dàng bất động, phân thân đi tới, huynh đệ vào ở, so với hắn điều động chính mình phân thân muốn linh hoạt rất nhiều." Thần Nguyên Kỵ cười ha ha, nói, cái gì thần linh, ta thấy bọn họ liền buồn nôn, ta đến đây đi. Trong giọng nói, mang theo nồng đậm sát ý Dương Tú Minh lắc đầu nói, không được, ngươi không thể đi. Thần Nguyên Kỵ sững sờ nói, tại sao, đại ca? Khi ngươi nhìn chăm chú Thâm Viên thì Thâm Viên cũng ở nhìn chăm chú ngươi, ngươi nhìn bọn họ buồn nôn, bọn họ xem ngươi cũng giống như vậy, vì lẽ đó ngươi không thể đi. Cái này đại kinh ngộ, đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, ngàn vạn cẩn thận, ta không dám mạo hiểm. Thần Nguyên Kỵ còn muốn nói điều gì, thế nhưng gật gật đầu nói, ta rõ ràng. Trần Hạc nói, ta đến đây đi, ta rất cẩn thận. Dương Tú Minh gật đầu nói, Lão Trần, khổ cực ngươi. Trương Nhạc nói, một cái khác ta đến, hạ lương trên người sát ý quá lớn, không muốn đi tới. Tốt, vậy thì phiền phức Lão Trương. Trước tiên đi tra xét, xác định đại kỳ ngộ. Nếu như đúng là đại kỳ ngộ, chúng ta liền muốn liều một phen. Nói xong, Dương Tú Minh trong mắt đều là sát ý. Đến thời điểm, Lão Thẩm, ngươi phụ trách một cái. Thẩm Nguyên Kỳ nhất thời vô cùng cao hứng, nói, ta tới đối phó cái kế băng. Một cái khác, mọi người cùng nhau đến. Cửu Gai Thần Kiếm, thêm tuyệt tiên lục tiên, hết cách rồi, lợi ích quá lớn, nhất định phải động thủ. Cái này mười đại kỳ ngộ. Nhưng là đại phạm thần chủ đều là khiếp sợ kinh ngộ, chỉ có thể liều mạng như vậy. Mọi người yên lặng chờ đợi, rốt cục biển rộng lại là sôi trào, hai cái cự thần bắt đầu chiến đấu. Chỉ có bọn họ chiến đấu mới là cơ hội, không phải vậy nhân gia nghỉ ngơi, ngươi qua kiểm tra, đây là đưa ăn tới cửa. Dương Tú Minh phân thân thả ra, Ngọc Thanh phân thân, Thái Thanh phân thân, Trần Hạc cùng Trương Nhạc nhất thời đi vào. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lặng Yên rời đi huyền không đảo, đi tới trong vùng biển. Dương Tố Minh mấy người đi theo đi tới. Dựa theo lâu kế vĩ pháp thuật phát hiện, khoảng cách nơi đó hẳn là có 1.583 dặm. Dọc theo con đường này, Vốn nên là có vô số hải thú, hoang thú, cái kia đều là tương đương với hóa thần phản hư tồn tại, vô cùng nguy hiểm. Hai đại cự thần chiến đấu, những kia hải thú hoang thú đều là tránh né lên, căn bản không dám đi ra, hiện tại ngược lại hết sức an toàn. Nhưng là chính là phải như vậy, chỉ là đi ra 120 dặm, đương nhiên phía trước một cái hải truyền ở đây hải truyền phía dưới, hai người đều là tử vong, không hề có một chút phản ứng chói chống đáng sợ nhạt hải lại trời, chết không rõ ràng. Bất quá phân thân tử vong, tiếp tục triệu hoàn chính là sau đó lại đi thăm dò, lần này nơi đó tách ra, thế nhưng chỉ là nhiều đi 12 dặm, không tên hai cái phần thân nát bấy. Dương Tú Minh mấy người lắc đầu một cái, không có biện pháp, tiếp tục. Bất quá lúc này, hai đại cự thần chiến đấu kết thúc, bọn họ cũng là chỉ có thể kết thúc, chờ đợi lần sau. Qua một ngày, cự thần chiến đấu lại là bắt đầu, vậy thì trở lại. Nhạc Hải lệnh trời trong, đúng là vô số nguy cơ, rất nhiều lúc đều là không tên tử vong, thậm chí một lần trực tiếp phản phệ đến Dương Tú Minh trên người. Nhất thời kích hoạt hắn bất động Sơn hải, vượt qua một kiếp. Mặt khác cái thứ hai nguy hiểm, chính là hai đại cự thần chiến đấu dư âm, lại một lần bị cuốn vào trong đó, hai cái phân thân trong ngay mắt nát bể, hào không có chút sức chống cự nào bất quá cũng không có gì đặc biệt, vậy thì từ từ đi, thăm dò rõ ràng một cái nguy hiểm, tách ra một cái nguy hiểm. Từng bước một, kiên định về phía trước, không có gì đặc biệt. Như vậy lần lượt thăm dò, rốt cục hai đại phân thân đi tới cái kia kỳ dị kiến trúc trước. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy nơi đó thật giống mười mấy cái khối đá, làm thành một cái nhỏ vòng, vô cùng đơn sơ. Nguyên bản như thế không có, lần trước hai đại cự thần va chạm, đưa nó dư ra. Nhìn sang, rất là bình thường, không có chỗ đặc biệt gì. Thế nhưng Phó Hạ Lương cao hứng nói, đây là cự nhân thạch trận. 13 đại kỳ ngộ cự nhân thạch trận. Nhưng là Tại sao cự nhân thạch trận sẽ xuất hiện nơi này? Tại sao hai cái cổ thần ở đây nghỉ ngơi? Chương Nhạc cùng Trần Hạc liếc mắt nhìn nhau, qua xem một chút. Bọn họ lén đi qua. Chương Nhạc thỉnh thoảng kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt không hề có một tiếng động ngắn trượng, Trần Hạc nhưng là dường như dưới nước cá bơi, phi độ đung dung. Bọn họ đi tới cái kia cự nhân thạch trận trước, thế nhưng là phát hiện ở cự nhân thạch trận ở ngoài, lại một tầng vô hình cách ngăn, ngăn cản bọn họ tiến vào. Chương Nhạc đột nhiên xuất kiếm, cự dương lực lượng hóa thành một thanh thần kiếm, nhẹ nhàng tất cả, phá tan cái kia vô hình cách ngăn đây là Dương Tú Minh phân thân, Chương Nhạc bản mệnh thần kiếm không có mang theo Hiện đang xác định đó là cựu giai thần kiếm, trương nhạc vô cùng cẩn thận, xem là chí bảo. như vậy thám hiểm, há có thể mang theo, vạn nhất làm mất đây. cách ngăn cắt ra, hai người tiến vào. cự nhân thạch trật tròng, bên ngoài nhìn không tới mấy trượng, tiến vào bên trong, tự động hóa làm một cái cực lớn thế giới. nơi này không có nước, vô cùng sạch sẽ, chỉ có cái kia vô số tảng đá phiến đá. trong đó hai cái phiến đá bên trên, có thể thấy được là hai cái cự thần nghỉ ngơi nơi. một cái phiến đá bên trên nướng đều là cháy đen, một cái nhưng là còn có băng tuyết, chính là hai cái cự thần gây nên ở đây tra xét một phen, mấy người đều đến, thế nhưng nói thật. Không có bất kỳ chim dùng. Nơi này có thể không giống phía trước mấy lần đại kỳ ngộ như vậy công dụng rõ ràng. Thấy thế nào, làm sao đều là hai cái cử thần dùng để ngủ. Trương Nhạc lắc đầu một cái, nơi này không có ý nghĩa, chỉ có thể bán cho ngoại thần, nhiều kiếm lời một bút. Nhưng là đại phạm thần chủ láo già này, đem Dương Tú Minh có thể lấy liên hệ ngoại thần, bao quát dạ thần đều là chắc đắc, miễn cho hắn ôm lấy người khác đuổi. Ngay khi Trương Nhạc mấy người nghiên cứu lúc, oeng, ở bên trong thế giới này, hai cái cử thần từ trên trời giáng xuống. Vốn là bọn họ còn có thể kế tục chiến đấu, thế nhưng bọn họ cảm ứng được có người tiến vào nơi này trực tiếp trở về. Trong ngay mắt, hai đại cử thần, viêm thần, băng thần cùng trương nhạc, trần hạng, hai mặt nhìn nhau. Thời khắc này, bọn họ đều sửng sốt. Sau đó trương nhạc cùng trần hạng thân thể nát bấy. không là đối phương ra tay, mà là đối phương quá mạnh mẽ, quấy dày đến hai cái phân thân cùng dương tú minh liên hệ, vì lẽ đó phân thân nát bấy. Dương tú minh lập tức mà lên, không có chút gì do dự, trong ngay mắt phi đội vào nước. Hắn thẳng đến cự nhân thạch trận mà đi, dọc theo đường đi rất nhiều nguy hiểm, cái này chút thời gian thăm dò đều là rõ ràng, từng cái vượt qua. Sau đó đến cử nhân thạch trận, hắn lập tức tiến vào tiến vào cái kia tảng đá thế giới, hai đại cự thần nhất thời nhìn về phía hắn. Ba người nhìn nhau, Dương Tú Minh nở nụ cười. Bởi vì, vừa mới cái kia cảm giác chính là cùng Dương Tú Minh bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy chân hạt, giống nhau như lúc, chương 347. Tiểu Hỏa Tiểu Thủy hòa vào nhân gian, một Chương 347. Tiểu Hỏa Tiểu Thủy hòa vào nhân gian. Ba người nhìn nhau, hai cái cự đại cổ thần, một cái nho nhỏ nhân loại, quả thực không thành tỷ lệ. Cái này hai đại cổ thần, một cái thật giống dung nham liệt hỏa tạo thành, có tới cao trăm trượng. Một cái khác nhưng là vô tận hàn băng, vô cùng hơi nước, cũng là có cao trăm trượng. Dương Tú Minh cùng bọn họ so sánh, chính là một cái hạt đậu tương. Thế nhưng Dương Tú Minh nở nụ cười, chỉ là liếc mắt nhìn nhau. Dương Tú Minh cảm giác mình thật giống bị bọn họ xem cái thông suốt. Nhìn hai người bọn họ, Dương Tú Minh lớn tiếng hô: Hiểu, có hiểu hay không? Ta, chính là các ngươi, các ngươi, chính là ta. Chúng ta, cùng nhau. Mọi người, cùng nhau. Các ngươi, các ngươi. Hắn dùng sức ra dấu. Cổ thần nữ, Dương Tú Minh cũng không biết nói, cũng không biết như thế nào cùng bọn họ giao lưu, chỉ có thể như thế loạn hô. Ngọn lửa cự thần đột nhiên mở miệng nói: Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Sơn Thủy vốn một thể, Vạn Nguyên là nhất nguyên. Dương Tú Minh có chút không nói gì, thật giống chính mình rất dễ dưới Băng Tuyết Cự Thần nhưng là nói, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, tiên tộc trí pháp, thật giống bọn họ rõ ràng cũng rất nhiều. Ngọn lửa Cự Thần nhìn về phía Dương Tú Minh, nói, ngươi sưng hô như thế nào? Dương Tú Minh hồi đáp, Dương Tú Minh. Ngọn lửa Cự Thần nhìn về phía Băng Tuyết Cự Thần, chậm rãi nói, ta trong lúc đó chiến đấu, không có chút ý nghĩa nào, kết thúc đi. Băng Tuyết Cự Thần gật cù, đột nhiên, hắn lắc đầu một cái, ở hắn to lớn thần cưu trong, truyền ra ngoài một đạo thần thức. Thật giống là lẫn nhau giao lưu quá chậm, lấy thần thức giao lưu. Ngọn lửa cự thần cũng không có chống cự, tiếp thu hắn thần thức, sau đó Dương Tú Minh cũng là tiếp thu. Hoàng Hốt trong, hết thảy tất cả đều là trao đổi lẫn nhau. Trong nháy mắt lóe lên, Dương Tú Minh trở lại chính mình phù đổ thế giới ở đây thế giới, Trương Nhạc, Phó Hạ Lương, Ngụy Vô Quả, Thẩm Nguyên Kỳ, Trần Hạc đều là ở đây. Sau đó ở đây thế giới, có hai người chậm rãi tiến vào. Cái này hai người tiến vào lúc, vẫn là ngọn lửa kia, hàn băng tạo thành thân thể, thế nhưng bọn họ đi tới trước mặt mọi người, dĩ nhiên đã hóa thành hai cái có hình người. Chính là hai đại cổ thần nhìn bọn họ, Dương Tú Minh hỏi, sương hôi như thế nào? Ngạn lửa Cự Thần chậm rãi nói, quá khứ ta thần tên. ở đây giao lưu, hắn đã nắm giữ nhân tộc giao lưu tiền đoán, không còn là như vậy cổ nôn. chỉ là trong máy mắt, hắn nắm giữ Dương Tú Minh tất cả mọi thứ, đã không có chút ý nghĩa nào. ở chúng ta thời đại, ta chính là 12 hỏa đạo các thần một trong, người bản thân nhìn thấy đại phạm, phần tiên thần chủ, cùng ta cùng là hỏa thần một trong. chỉ là, ta là hỏa đạo chủ thần, hắn chính là ta phụ thần. bên kia Hàn Bang Cự Thần nói, Trần Hạt Vương, nát kế chuyện. nói những kia có ích lợi gì? chúng ta đã bại bởi tiên tộc. Chúng ta thời đại đã qua, tất cả tất cả cái kia cũng đã là chuyện cũ. Rời đi nơi này, đến cái kia ngoại vực, ngươi gặp phải đại phạm, nhân ra một cái ngón tay có thể lấy bóp chết ngươi một tức lần. Không muốn chìm đắm ở lịch sử vinh quang trong, ngươi hiện tại chính là tiểu hỏa, ta chính là tiểu thủy. Bị Hàn Băng Cự Thần vừa nói như thế, ngọn lửa cự thần yên lặng không nói gì, đến nửa ngày nói. Đúng, ta chính là tiểu hỏa, đã từng là tất cả vinh dự, đã biến thành xa xôi hồi ức. Dương Tú Minh bọn người chọn vắng, hai người này quá rất nhanh thức thời đi. Hàn Băng Cự Thần tiểu thủy nói, thực sự là tuyệt đối không ngờ rằng, chúng ta có thể trở về thiên hạ. Năm đó chúng ta cùng tiên tộc đại chiến, quyết chiến đến thời khắc cuối cùng. Vô liêm sỉ tiên tộc sử dụng chư thần hoàng hôn, không khác biệt ngã xuống, có tồn tại toàn bộ ngã xuống. Bọn họ thì lại có thể lấy trốn vào tiên giới, sống sống qua chư thần hoàng hôn. Không có biện pháp, ở chúng ta tuyệt diệt trước, làm một chuyện, lẫn nhau bạo phát sức mạnh mạnh mẽ nhất. Ở chỗ này đại chiến ở đây đại chiến, hình thành đáng sợ chiến đấu di hại, nhờ vào đó đem nơi đây phá hư thoát ly vũ trụ phạm chủ. Chúng ta tuy rằng tử vong, nhưng là chúng ta thần tính ở lại chỗ này, có cơ hội nhờ vào đó phục sinh. Dương Tú Minh gật đầu nói, hiện tại đã thứ kỷ nguyên mười nơi này vẫn là một vùng vũ trụ đại chiến hài quất, vũ trụ thiên đạo hỗn loạn, chúng ta gọi là nhạt hải là trời. ngọn lửa cự thần tiểu hỏa gật đầu nói, đúng, nhờ vào đó hỗn loạn, tuy rằng chúng ta đều là ngã xuống, thế nhưng thần tính bất diệt đều sẽ có chút lao ra hỏa, ở đây phục sinh, trở lại thiên hạ đại phạm, chính là một trong số đó. chỉ là chúng ta hai cái, một đòn tối hậu, chúng ta song song cùng chết, thủy hỏa hợp nguyên. vì lẽ đó mỗi một lần chúng ta phục sinh, đều là cùng nhau phục sinh, thế nhưng tổng sẽ bởi vậy buộc cùng nhau, không cách nào tách ra. bên kia tiểu, tiểu thủy nói tiếp, mặt khác, chúng ta làm vì đương thời kỷ nguyên thủy hỏa chủ thần gánh vác cực lớn thời đại nhân quả dù là phục sinh muốn rời khỏi nơi này trở lại thiên hạ cũng là muôn vàn khó khăn mấy lần chúng ta phục sinh đều là thất bại chỉ muốn rời khỏi nơi này chúng ta lập tức tiêu tan thời đại mới đã chưa không được chúng ta hai cái này lao đông tây may là có bằng hữu trước một bước phục sinh hắn vì chúng ta tìm tới cái này cự nhân thạch trận nó có thể lấy giúp chúng ta hoàn thành một cái đại sự nói tới chỗ này hai người không tiếp tục nói nữa phó hạ lương không nhịn được hỏi đại sự gì tiểu hỏa mỉm cười một thoáng nói truyền thế thành người lập tức tất cả mọi người choáng váng có ý gì? Không làm thần, chuyển thế thành người. Tiểu thủy nói, cự nhân thạch trận, mặc dù là cự nhân di sản, thế nhưng cũng là chiếm một cái chữ nhân. Chúng ta có thể lấy một nó, chuyển thế thành người, đến đây trở thành cái này thời đại một phần tử, không bị giằng buộc, đồng thời bỏ qua tất cả thời đại trước nhân quả. Vì lẽ đó, ta hiện tại quá khứ thần tên đều là vứt bỏ, ta chỉ là tiểu thủy. Trương Nhạc hỏi, đáng ra không? Tiểu thủy hồi đáp, cái này kỳ nguyên, là nhân loại kỳ nguyên, cũng là tốt đẹp nhất kỳ nguyên. Bởi vì cùng nhân loại đồng nguyên quan hệ, tiên tộc không dám đem nhân tộc tuyệt diện, vì lẽ đó các ngươi mới sẽ tồn tại đến hiện tại thế nhưng ở đây kỷ nguyên nghĩ muốn đủ có sức mạnh nhất định phải là người bởi vì đây là nhân tộc thời đại nhất định phải thuận theo thời đại dương tú minh trần chờ một chút hỏi nhưng là tại sao các ngươi không chuyển thế vẫn còn ở nơi này tranh đấu không ngớt đây tiểu hỏa hồi đáp không có biện pháp chúng ta tuy rằng nghĩ muốn là người thế nhưng chúng ta thần khu đến từ cái kia xa xôi kỷ nguyên lực lượng thủy hỏa trung thực chúng ta là không thể từ bỏ hai chúng ta chỉ có một cái cự nhân thạch trận làm người sau khi hai cái thần khu chỉ có thể thu chữa chỉ ở một cái cự nhân thạch trận trong cái kia trước về đến là có thể nuốt chửng đối phương thần khu thủy hỏa giao hỏa Thông tiên tuyệt thế, vì lẽ đó chúng ta không yên lòng đối phương, chỉ có thể lẫn nhau tranh đấu, quyết ra một cái người thắng, an đi tất cả. Nói tới chỗ này, tiểu hỏa, tiểu thủy, nhất thời ngồi ngay ngắn lên, nhìn về phía dương tú minh hô, đại ca, đây là lợi đại ca. Dọa dương tú minh nhảy một cái, hỏi, có ý gì? Hiện tại không giống, đại ca, không nghĩ tới lần này chuyển thế, tiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, tiên tộc trí pháp phía dưới, hai người chúng ta dĩ nhiên đều là cùng người một thể, vì lẽ đó, chúng ta xin ngươi thay chúng ta bảo vệ tốt thần khu, chúng ta đầu thai là người. Đợi đến thực lực đạt tới trình độ nhất định, từng cái thu hồi thuộc về tự mình thân khu, tính xin đại ca tất thành. Chỉ là trong nháy mắt thần thức giao lưu, Dương Tú Minh đi qua tất cả, bọn họ đều là nhìn thấy. Bọn họ tin tưởng Dương Tú Minh, xin mời Dương Tú Minh thế bọn họ bảo vệ chính mình thân khu. Sau đó tiểu hòa, tiểu thủy lại là hướng về mọi người, lần lượt từng cái tối đầu. Nhị ca, tam ca, thứ ca, ngũ ca, lục ca. Thực sự là thần chủ, có được gián được. Lần lượt từng cái gọi ca. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, Trần Hạc lập tức hồi lễ, những người khác cũng là từng cái đáp lễ. Phó Hạ Lương cười nói: ta rõ ràng, nhất định phải hai ngươi chuyển thế thành người sau, mới có thể trở thành là, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, thứ bảy, thứ tám, chúng ta không chuyển thế, chỉ là cổ thần, không phải là người, không cách nào tiến vào, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết. như tứ ca, hiện tại mặc dù là quỷ dị, thế nhưng ở quỷ dị trước, hắn lấy người thân phận, tiến vào, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết. vì lẽ đó hiện tại thân là quỷ dị, dần dần cũng là trở về. phó hạ lương lại là hỏi, các ngươi tại sao đối với chuyện này hiểu rõ như vậy? tiểu hỏa cười ha ha, nói, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, tiên tộc chí pháp, năm đó ta giết bao nhiêu tu luyện này pháp tiên tộc. Hà có thể không biết. Dương Tú Minh nghi hoặc hỏi, "Đây là tiên tần bí pháp a?" Tiểu Thủy cười gằn, nói, "Cái gì tiên tần bí pháp? Ngươi nắm giữ những cái được gọi là tiên tần bí pháp, trên căn bản đều là năm đó tiên tộc chí pháp. Chỉ là cái gọi là tiên tộc chí pháp, bọn họ cũng là rất nhiều kỳ nguyên, ở rất nhiều tử địch trên người cướp đoạt đối phương đến pháp." Dương Tú Minh sững sờ, nói, "Vì lẽ đó tiên tần, căn bản không sợ cái gọi là tiên tần bí pháp bị tiên tộc cướp đoạt. Vì lẽ đó tiên tần lính mới, một người khen thưởng một cái tiên tần bí pháp, vốn là đến từ tiên tộc, vốn là của các ngươi, có cái gì đáng sợ?" Tiểu Hỏa lắc đầu nói, cũng không nhất định, như, cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, cái này là thuộc về tiên tần bí pháp, tiên tần sáng chế. Trương Nhạc đột nhiên hỏi, các ngươi những thứ này cổ thần, không ít đều thoát ly nhạc hải lại trời, bọn họ đều đi nơi nào? Tiểu Hỏa cười ha ha, nói, cực kỳ cá biệt kẻ ngu si, tỉ như đại phạm, cái gọi là tiêu giao nhân gian. Còn lại đại đa số cổ thần, đều là người a. Thốt ra lời này, tất cả mọi người lã sử sợ. Tiểu Thủy vừa nói, ký ức trong sắc cổ, đều biết rõ rõ ràng chỉ là các ngươi không tin mà thôi. Hoàng đế sinh ra dáng mẫu hiện ra cự long bay lên. Giản dịch án huyền điểu chứng sinh ra đại nghiệp. Khương Nguyên ở ngoài hoang dã giẫm chúng cự nhân vết chân mang thai sinh tắc. Rất nhiều trong sách cổ ghi chép truyền thuyết, các ngươi cho rằng là giả. Các ngươi cho rằng mới bắt đầu tiên tần thành lập, thật sự chỉ là một đám người bình thường. Có thể nói thất bại cổ thần, phá diệt cự nhân, tiêu vong vu, không cam lòng yêu ma. Rất nhiều kỳ nguyên, vô số chết còn lại loại đám người, dồn dập chuyển thế, hóa thành nhân tộc, tụ tập lên, lúc này mới đánh bại vạn tộc, thành lập tiên tần. Chương 348. Tiểu Họa Tiểu Thủy hòa vào nhân gian 2. Chương 348. Tiểu Họa Tiểu Thủy hòa vào nhân gian hai tiểu hòa ở một bên nói đừng nói những kia vô dụng làm việc đi làm điểm hữu dụng chuyện tiểu thủy gật đầu bọn họ hai người liếc mắt nhìn nhau đột nhiên một đòn nhất thời ở trên người bọn họ hạ xuống rất nhiều mảnh vỡ những thứ này có thể tính làm thiên địa linh vật mọi người cầm tu luyện có thể lấy đột phá ngũ hành thiên nhân tâm đa pháp giang ngược hoàn thành thứ ba con rối thứ tư con rối cô động thấy không đây là tới thần cực đại ca chính là dùng tốt lập tức giải quyết ngũ hành thiên nhân tâm đa pháp hai vấn đề khó khăn không nhỏ thẩm nguyên kỳ làm vì mọi người chuẩn bị lục giai linh hỏa đều không cần sử dụng. Thật sự chỉ đơn giản như vậy. Dương Tú Minh cầm lấy hai cái thủy hỏa mảnh vỡ, thử luyện hóa. Hắn dự định trước tiên luyện hóa lửa mảnh vỡ, Tiểu Hỏa nói: "Đại ca, không cần phức tạp như thế, cùng lúc lên đi." Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, cái tia thủy hỏa mảnh vỡ hóa thành thủy hỏa nguyên năng, truyền vào Dương Tú Minh đỉnh đầu kim đang trong. Chân thế luyện lò lớn, chúng sinh dẫn nghiệp hỏa. Sinh tử nhiều sợ hãi, mệnh nguy tại xương sớm. Ngũ hành tiên nhân tâm đèn đốt, cho ta hiện, tam muội hỏa cự nhân, nhất nguyên thủy pháp thân. Nhất thời hai cái ngũ hành con rối, phân biệt xuất hiện một cái thật giống vô cùng liệt hỏa tạo thành, một cái nhưng là vô tận hơi nước biến ảo. nhưng nhìn thật giống chính là hai cái tiểu hảo cổ thần. bọn họ sinh ra, nhìn nhau nở nụ cười, khẽ gật đầu, theo Dương Tú Minh thân, thân thể một chút nhỏ đi, cuối cùng một bên cao lớn, càng thêm nương tụ. cuối cùng, trên người đạo bào xuất hiện ngũ quan hóa sinh, cùng Dương Tú Minh không hề khác biệt. sau đó lói lên, từng cái trở lại Dương Tú Minh mi tâm kim đang trong, lại là hoàn thành hai cái con rồi biến hóa ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp, tự động tăng lên một tầng, một tầng, cuối cùng biến thành tầng thứ bảy. Tiểu hỏa cười nói. Hai người bọn họ truyền thừa kỳ thực liền là chúng ta hai thủy hỏa chi đạo này pháp chúng ta trộm điểm xảo, đợi đến nguyên anh sau khi, đại ca các ngươi có thể dùng lục giai linh vật, hoàn thành vạn thân thái ớt ngẫu, đến đây ngũ hành con rối đại viên mãn, đêm này, ngũ hành tiên nhân tâm đã pháp, tăng lên tới hoàn toàn đại viên mãn. Cái này thật đúng là lợi hại, không phải vậy từng bước một tu luyện, thứ năm cần bắt giai linh vật, đây cũng là vạn phần khó tìm. Thế nhưng trải qua hai người bọn họ thi pháp, lục giai linh vật liền đủ dùng, một bước lên trời. Tiểu thủy nói, nhị ca, tam ca, các ngươi mở ra tâm thần, ta đi qua giúp các ngươi, mọi người cùng nhau tu luyện. Mọi người dựa theo tiểu thủy truyền thụ, Hàn Viễn Trình chỉ đạo, không lâu, Trương Nhạc, Phó Hạ Lương, Thẩm Nguyên Kỷ, Trần Hạc đều là hoàn thành, Ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp, Tam mội hỏa cự nhân, Nhất nguyên thủy phát thân. Cái này hoàn thành, Tiểu Hỏa nói, đại ca, chúng ta đến bước kế tiếp. Làm gì? Nhất một thoáng, ta đốt đốt ngươi, liệt hỏa luyện chân kim. Dương Tú Minh ở cự nhân thạch trận trong, vô cùng ngọn lửa rơi xuống trên người hắn, luyện hóa hắn tất cả. Đại ca, nhìn xuống, tiến lặng trường khống, trường không. Thiên địa vạn vật đều là rung động. Mọi người đều đến, đều đến nướng một chút. Trương Nhạc, Phó Hạ Lương mấy người cũng là đến đây. Cùng Dương Tú Minh cùng nhau bị hỏa thiêu ở đây trong ngọn lửa, chậm rãi Dương Tú Minh nắm giữ liên hỏa, rõ ràng tự thân dần dần hắn trưởng không ngọn lửa, ngọn lửa kia biến mất, tất cả khôi phục bình thường, Vạn vật luật động trưởng tiên ý, lên cấp đến tầng thứ 8 này pháp lên cấp tầng thứ 8, Dương Tú Minh không nhịn được cảnh giới tăng lên, tiến vào kim đan tầng 7. Tiểu Thủy nói, "Tốt, đại ca thực sự là thông minh đến, mọi người tiếp tục, xông một cái." Nhất thời vô cùng nước lưu vào tới, các loại thủy hệ biến hóa, ba phủ Dương Tú Minh đây là thủy hỏa tế luyện a hồi lâu, Dương Tú Minh gầm lên giận dữ, cũng là trưởng không cái này năng lượng nước, Vạn vật luật động trưởng tiên ý, lên cấp đến tầng thứ 9. Thế nhưng, Dương Tú Minh vẫn là Kim Đan tầng 7, không cách nào lên cấp đến Kim Đan tầng 8, đạo học trưởng xuất hiện, kịp lại hắn. Hơn nữa, Vạn Vật Luật Động Trưởng thiên Ý không có đại viên mãn, không có cùng tam thanh tứ chân nhất khí truy, như thế, Tiểu Hoà nói, đại ca cái này, Vạn Vật Luật Động Trưởng thiên Ý thuộc về mượn ngoại lực, còn kém một cái tự mình lĩnh ngộ. Chỉ có thể trước tiên như vậy, tương lai thời cơ đến, tự nhiên đại viên mãn. Vậy chúng ta bắt đầu cái kế tiếp. Cái này huynh đệ, đến rồi sẽ đưa có đủ. Dương Tú Minh gật đầu nói, tốt, cái kế tiếp. Tiểu Thủy nói, cái kế tiếp ta đến, Vạn Khoảnh Hồng lưu thông đại hải. Đây là ta thủy thần chi pháp. Bất quá, đại ca không thích hợp, nhị ca, đến do ngươi chủ đạo tu luyện. Này pháp làm vì Trương Nhạc tìm tới, vì lẽ đó lấy hắn làm chủ thể tu luyện. Trương Nhạc gật đầu, tiểu thủy tế luyện, cái kia, vạn quỳnh hồng lưu thông đại hải, tăng lên điên cuồng, sắp tới tầng thứ 6. Thế nhưng, ở đây, không cách nào về phía trước. Trương Nhạc chủ đạo, những người khác nhỏ, vạn quỳnh hồng lưu thông đại hải cũng là dồn dập tăng lên. Kỳ thực còn có một cái có thể lấy tăng lên, đó chính là đại phạm thần chủ dành cho phần thiên chu tức, có thể lấy tăng cường siêu phàm đạo thuật. Thế nhưng tiểu hòa không nhìn, làm vì hỏa đạo thần chủ hắn sẽ không đụng chạm đại phạm tất cả, nội tâm tiêu ngạo, để cho hắn còn khinh thường như vậy. Tiểu Thủy nói, vậy cũng chỉ có thể đến đây. Tiểu Hòa nói, đại ca, ta cho ngươi một cái đề nghị, đạo học trưởng là nguy cơ, thế nhưng cũng là cơ hội. Ngươi không muốn sử dụng cái gì ngoại vật, đột phá này trưởng, ngươi liền ở đây tu luyện, ở đây nhạc hại lạch trời trong, khổ tu. Lấy vạn vật luật động trường thiên ý, trưởng không nơi đây. Chờ ngươi, vạn vật luật động trường thiên ý, tìm tới thời cơ, đột phá vào đến đại viên mãn, tự nhiên đột phá đạo học trưởng. Chỉ cần ngươi đột phá, những người khác đều sẽ theo đột phá. Dương Tú Minh gật đầu nói, ta rõ ràng. Tốt lắm, rất nhiều huynh đệ, hai chúng ta liền muốn chuyển thế. Mọi người xứng sở, cái này liền chuyển thế. Hai chúng ta đem sẽ thần khu giấu vào cự nhân thạch trận, sau đó chuyển thế, cái này cự nhân thạch trận kính xin đại ca thu nhập phù đồ thế giới. Kính xin các vị huynh đệ bảo vệ chúng ta thần khu, chúng ta chuyển thế sau, tất nhiên thai trong chi mê, mất đi trí nhớ. Thế nhưng theo thời gian đi qua, chúng ta sẽ thức tỉnh trí nhớ, xuất hiện ở cửu biến thương sinh thuế tân quyết trong kính xin các vị huynh đệ dẫn đội chúng ta. Chỉ cần chúng ta tu luyện tới cảnh giới hóa thần, có thể lấy thu hồi chính mình thần khu, thu hồi chính mình cổ thần lực lượng. Như vậy chúng ta sẽ tu luyện, mãi đến tận tu luyện thành tiên, phi thăng tiên giới. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ, hai người bọn họ nghiến răng nghiến lợi đây mới là bọn họ mục đích cuối cùng, phi thăng tiên giới, tìm tiên tộc báo thù rửa hận. Mọi người gật đầu, Dương Tú Minh nói, yên tâm đi, ta sẽ đem cự nhân thạch trận thu nhập phù đồ thế giới, ta sẽ bảo vệ các ngươi thần khu, mãi đến tận các ngươi trở về. Hai đại cự thần cúi đầu, nói, đa tạ các vị huynh đệ, đây là trước tiên cho chỗ tốt, hiện tại xin giúp đỡ. Như vậy, há có thể không giúp đỡ? Trần Hạc đột nhiên nói, các ngươi chuyển thế, có thể có cái gì mục tiêu? Tiểu Hỏa sửng sở, nói: "Cái gì mục tiêu? Lẽ nào các ngươi đều là ngũ quáng chuyển thế? Vạn nhất, chuyển thế sinh ra, gặp phải nguy nan, chết không rõ ràng đây. Vậy thì tiếp tục chuyển thế chứ? Trong đời thiên thế, sớm muộn có một đời sẽ thành công." Trần Hạc lắc đầu nói: "Vậy cũng không được, các ngươi vẫn là đi qua tư tưởng cũ, không hiểu a ta có biện pháp đưa các ngươi chuyển thế. Việc này ta ở Ám Ma tông từng làm rất nhiều lần, Kim Đan Nguyên Anh, đoạt xá chuyển thế. Tiểu Hỏa, ta đưa ngươi đến Thái Dương Thần cung, chuyển thế làm vì Thái Dương Thần cung tu sĩ đời sau. Tiểu Thủy ta đưa ngươi đến Băng Tuyết Thần cung." lấy hai người các ngươi tố chất rất nhanh hẳn là bị phát hiện trở thành hai cái này tông môn thiên chi kiêu tử ít nhất so với các ngươi hỗn loạn chuyển thế mạnh hơn nhiều tiểu hỏa tiểu thủy liếc mắt nhìn nhau hướng về trần hạc hành lễ nói vậy thì phiền phức lục ca vẫn bị người không nhìn trần hạc, thời khắc mấu chốt cũng có thật đồ vật chuyện còn lại vậy thì đơn giản mọi người rời đi cự nhân thạch trận tiểu hỏa tiểu thủy nghỉ lại thạch trong trận dường như ăn nghỉ cuối cùng hóa thành hai đạo linh quang bay ra sau đó ngọn lửa cự thần cùng hàn băng cự thần đều là hóa thành hai đám nguyên năng nghỉ lại cự nhân thạch trận trung tâm cự nhân thạch trận Dương Tú Minh lấy bọn họ dạy phương pháp, chậm rãi thu lấy, cuối cùng biến thành một cái cực lớn quả cầu đá, sau đó kéo vào đến phủ đồ thế giới trong. Quả cầu đá đứng ở phủ đồ thế giới hạt nhân, thế giới chấn động, thật giống bị áp trầm vô số. Thế giới chấn động, Lưu Phạm lập xuống hàng rào, thật giống lộ ra khe hở. Lưu Phạm cũng không nghĩ ra, nơi này sẽ thu gom Hỏa đạo thủy đạo trí cao thần chủ thần khu đến đây hai đại thần khu bảo vệ ở đây, bất quá cự nhân thạch trận Dương Tú Minh cũng không thể bán, chỉ có thể để ở chỗ này, bảo vệ lại đến. Hai điểm chân linh giao cho Trần Hạo, hắn rời đi nơi này, đưa bọn họ chuyển thế. Một năm rưỡi sau, tin tức truyền đến. Tiểu Hỏa chuyển thế Thái Dương Thần Cung một tu tiên gia tộc, sinh ra liền bị phát hiện thiên phú dị thường, Thái Dương Thần Cung trọng điểm bồi dưỡng. 3 năm sau, tiểu thủy chuyển thế Băng Tuyết Thần Cung, chỉ là phàm nhân gia tộc, không có bị phát hiện thiên phú, cần 6 tuổi chắc linh mới có khả năng. Trong lúc này, Trần Hạc lưu lại, trong bóng tối bảo vệ hắn, miễn cho xảy ra vấn đề. Bọn họ đều là trải qua thai trong trì mê, quên quá khứ tất cả mọi thứ đây là bọn hắn chính mình cố ý phong ấn, chỉ có như vậy mới là hoàn toàn thành người. Bọn họ thậm chí đều bỏ qua chính mình thần tên, đều là tiểu Hỏa tiểu thủy tự xưng sinh ra sau khi cha mẹ trưởng bối ban tặng, nhờ vào đó hoàn toàn hòa vào nhân gian. Bọn họ sẽ ở hai cái này tông môn tu luyện, mãi đến tận có một ngày, dường như Dương Tú Minh giác tỉnh như vậy, hoàn toàn giác tỉnh đến đây, kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, mở ra, bọn họ sắp trở thành thứ bảy người, thứ 8 người, chương 349. Quỷ Minh Quỷ Triều, hạo Kiếp kéo tới. Chương 349, Quỷ Minh Quỷ Triều, hạo Kiếp kéo tới đưa đi tiểu Hỏa tiểu Thủy, Dương Tú Minh một người ở đây, nhạt Hải lệch trời tu luyện đạo học trưởng đã mơ hồ xuất hiện, Dương Tú Minh kẹt ở kim đan tầng 7, không cách nào liên cấp. Không chỉ là hắn, ngoại trừ Trần Hạc ở ngoài, Mọi người đều là kẹt ở Kim Đan tầng 7, khó có thể tiến thêm. Vốn là sư phụ Tô Liệt cho Dương Tú Minh biện pháp giải quyết, bên ngoài vật kích thích, mở ra đạo học trướng. Thế nhưng gặp phải Tiểu Hỏa Tiểu Thủy sau, bọn họ đưa ra biện pháp cũng không phải mượn ngoại vật, mà là dựa dựa vào chính mình tu luyện, vạn vật luật động trường tiên ý, hoàn toàn tu luyện hoàn thành đại viên mãn, lấy này trường khống, phá tan đạo học trướng. Dương Tú Minh tự mình ước định, sư phụ biện pháp không sai, thế nhưng hắn càng là tin tưởng Tiểu Hỏa Tiểu Thủy biện pháp. Dựa vào tự mình, phá tan đạo học trướng, như vậy cảnh giới nguyên anh đạo học trướng, hẳn là yếu bất khuyết dựa vào ngoại vật, đến thời điểm cảnh giới nguyên anh đạo học trưởng, sợ là rất khó phá tan. Vì lẽ đó Dương Tú Minh ở đây nhạc hải lạch trời trong bắt đầu tu luyện. Vận chuyển, vạn vật luật động trường thiên ý, lấy chính mình làm vì thiên địa hệ tâm, vô cùng bên ngoài rung động, đem hết thảy tất cả đều là hóa thành chính mình một cái tần suất. Phạm la bị hắn chuyển hóa tồn tại, đều là bị hắn chưởng khống, một niệm sinh tử, nhất ý tồn vong đây mới thực sự là vạn vật luật động trường thiên ý, không cần mượn ban đêm. Tuy rằng nhạc hải lạch trời vô cùng nguy hiểm, thế nhưng là tốt đẹp nhất, vạn vật luật động trưởng thiên ý, chỗ tu luyện. Trường không nơi này có thể nói vũ trụ lớn lao, tùy ý cấp bậc bất quá không biết tại sao đều là thật giống kẹt ở nơi đó dương tú minh cũng không cách nào làm được vạn vật luật động trưởng thiên ý hoàn mỹ trưởng khống đều là kém một chút như vậy tu luyện một năm sau tiểu hỏa thuận lợi chuyển thế trở thành thái dương thần cung trọng điểm bồi dưỡng thiên tiêu ba năm sau tiểu thủy thuận lợi chuyển thế chỉ là người phàm bình thường gia tộc không có bị người phát hiện bởi vì tiểu thủy không có nhập môn vì lẽ đó trần Hạc không hề rời đi lưu lại chăm sóc tiểu thủy đảo mắt lại là hai năm trôi qua đã năm năm năm năm này dương tú minh ở nhạc hải lạch trời tu luyện trương nhạc ở bắc minh hải quỷ minh tông ngoại bãi phó hạ lương tọa chấn lân châu Thẩm Nguyên Kỳ quang ma tông bên trong, Trần Hạc chăm sóc tiểu thủy. Chỉ là, vạn vật luật động trường tiên ý vẫn không có đột phá. Bất quá Trương Nhạc nơi đó luyện kiếm, đột phá Tam thanh tứ ngự hàm tiên kiếm, đạt đến tầng thứ 2. Thẩm Nguyên Kỳ cũng là đem Điên Tam đạo tứ chuyển huyền cơ, thôi diễn đến tầng thứ 3. Chỉ là đều không có phá tan đạo học chướng, có thể lấy tiếp tục tăng cảnh giới lên. Dương Tú Minh nhạc hải lạnh trời khổ tu, cái này một ngày, Trương Nhạc lại thu đến phi phủ. Có người triệu kiến. Trương Nhạc mỉm cười, những năm này, Quỷ Minh tông Bắc Minh Hải ngoại bãi, ở hắn quản lý phía dưới, ngay ngắn có thứ tự. Rất nhiều tông môn đệ tử Mỗi cái ung dung tăng cảnh giới lên, không còn bên trong háo, lẫn nhau chém giết, hỗn loạn không chịu nổi sau khi mọi người hợp lý phân phối tài nguyên, tông môn một mảnh an lành. Trong đó ở bên ngoài bãi tu luyện thành công, lên cấp nguyên anh, trở thành Quỷ Minh tông nội môn tu sĩ, đầy đủ so với trước đây nhiều hơn gấp 10 lần có thừa. Chính mình có thể nói làm vì Quỷ Minh tông làm ra chắc tuyệt công hiến đây là khen thưởng chính mình. Trương Nhạc lập tức dựa theo phi phủ, đi tới Quỷ Minh tông nội môn. Tiến vào nội môn, theo phi phủ chỉ dẫn, đi tới một chỗ bên trong đại điện. Trương Nhạc hơi sững sờ, bên trong đại điện đã người đông như mắc người, đâu đâu cũng có tu sĩ. Những tu sĩ này, thực lực kinh người, mỗi một cái đều là nguyên anh chân quân, đầy đủ ngàn người, tán ngồi bốn phương. Những này nguyên anh, đều là lâu năm nguyên anh, từng cái từng cái thực lực kinh người, ngồi ở chỗ đó, khí thế uy nga. Nhiều năm như vậy, từ ngoại bãi lên cấp nguyên anh, ở đây một cái không có, căn bản đều không có chỗ xếp hạng ở bọn họ bên trên, nhưng là hơn trăm hóa thần, ngồi ngay ngắn ba hàng đầu. Bọn họ từng cái từng cái ngồi ngay ngắn nghiêm túc, nghiêm túc thật trọng, không giận tự uy ở này bên trong đại điện, tự có cường đại trận pháp, đem những thứ này hóa thần nguyên anh tự thân uy áp dưới ép, không phải vậy nhiều cường giả như vậy tụ tập nơi này, trong đó uy năng tụ tập lên hủy thiên diệt điện. Trương Nhạc có chút ngượng, mình mới là Kim Đan tầng 7, thuộc về đệ tử ngoại môn, loại này đại hội, làm sao gọi mình lại đây. Có nữ tu xuất hiện dẫn đường, đem Trương Nhạc dẫn tới một chỗ chỗ ngồi bên trên, rõ ràng là hàng cuối cùng. Cái này xem như là dự thính tham gia. Trương Nhạc ngồi ở chỗ này, yên lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát, một đám lão tổ xuất hiện, mỗi cái đều là phản hư, khoảng chừng 3, 5 người, ngồi ở hóa thần đối diện trên đài chủ tịch. Rất nhiều hóa thần nguyên anh đứng lên hành lễ. Xin chào Hắc Hoàng lão tổ. Xin chào Kim Hoàng lão tổ. Xin chào Vũ Hoàng lão tổ. Trương Nhạc cho mày, cái kia cầm đầu người thứ hai, thình lình chính là Kim Lão Ông. Thật sự phản hư chân nhất Kim Lão Ông. Trương Nhạc thở dài một hơi, không dám lên tiếng, cẩn thận nghe. Chủ trì hội nghị chính là Kim Lão Ông, hắn xem hướng bốn phía, xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng rơi xuống Trương Nhạc trên người, tựa như cười mà không phải cười. Trương Nhạc vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nhau. Kim Lão Ông thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói: Các vị đồng môn, bác Minh Hải Trung, đêm qua văng lên, Tam Minh Hoàng Tông Hạo tiếp đến rồi. Uy Minh Tông là ngoại giới đối với bọn họ sương hồ, mà trong tông môn nhưng là tự sương Minh Hoàng Tông. Thốt ra lời này, nhất thời khắp nơi nổ tung. Rất nhiều nguyên anh hóa thần đều là vỡ tổ như thế, toàn bộ đông. Trương Nhạc không biết làm sao sự việc, lắng nghe mọi người nói cái gì. Làm sao biết chứ, không phải nói quỷ triều còn đến 1.3005 sao? Bắc Minh Hải Trùng vừa vang, quỷ triều ngay lập tức sẽ muốn bạo phát, nào có cái gì 1.3005, 3 tháng đều không có. Song, lần này có thể thảm, ta căn bản không có chuẩn bị. Ít nhất còn có thời gian mấy tháng, mau mau chuẩn bị đi. Thông qua bọn họ thảo luận, Trương Nhạc dần dần biết rồi Bắc Minh Hải Trùng có ý gì. Tu tiên rồi có truyền thuyết, quỷ minh tông nguôi đến nhất định lúc sẽ nhấc lên quỷ triều đến đây xuôi nam. Các đại tông môn đều là cướp đoạt một phen, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ. Dựa cả vào mười phật một trong kim cương tự ngăn cơn sóng dữ, đem bọn họ chặn ở vi châu biển sao, không cách nào thối nát thiên hạ. Nhưng nhìn tông môn rất nhiều tu sĩ phản ứng, căn bản không phải tông môn đệ tử quá nhiều, tự động nhấc lên quỷ triều, mà là bắc minh hải bạo phát quỷ triều, quỷ minh tông thuận thế dẫn dắt quỷ triều, đem quỷ triều dẫn dắt đến cái khác tu sĩ địa vực, dựa vào cái khác tu sĩ chống lại, đem quỷ triều tiêu tan cuối cùng dừng ở mười phật một trong kim cương tự trước đây đối với quỷ minh tông chính là một chàng đại họa, đại thái kiếp hầu như một chàng quỷ triều qua đi quỷ minh tông tu sĩ chỉ có thể mười chi còn lại ba trương nhạc khẽ cắn răng hạo kiếp đến rồi bên kia kim lão ông chậm rãi nói hoàng cái gì nếu quỷ triều đến rồi vậy thì ứng đối ta tuyên bố minh hoàng tông tiến vào tử chiến trạng thái hắc hoàng một mạch phụ trách thành lập dẫn dắt con đường bạch hoàng một mạch phụ trách đánh chết quỷ triều trong xuất hiện đại quỷ kim hoàng một mạch phụ trách dẫn hồn khu quỷ ưu hoàng một mạch bảo vệ tốt chúng ta bắc minh hải trong tiểu thế giới thanh hoàng một mạch, phụ trách liên hệ kim tương tự, đưa tới rất nhiều tu sĩ, tiêu hao quỷ triều. Hắn mỗi một cái mệnh lệnh đều có rất nhiều hóa thần đứng lên ứng kiến. Rất nhiều mệnh lệnh truyền xuống, Kim lão ông chậm rãi nói: "Lần này mặc dù là bất ngờ, thế nhưng cũng không có gây gổ, bao nhiêu năm rồi, chúng ta đều là như thế vượt qua, lần này cũng là như thế. Mọi người cùng nhau nỗ lực, xuống quá quỷ triều. Ta Minh Hoàng Tông, chết vạn lần ngàn sinh, vĩnh viễn đọa lạc vào u minh vô tận lúc, luân hồi vô thượng, cuối cùng sẽ có một ngày luyện chân tiên." Nhất thời tất cả mọi người đệ tử đứng lên, cùng nhau niệm lên tông môn thơ số. Chết vạn lần ngàn sinh, vĩnh viễn đoạn lạc vào u minh vô tận lúc, luân hồi vô thường, cuối cùng sẽ có một ngày luyện chân tiên. đến đây bố trí xong, rất nhiều hóa thần nguyên anh dồn dập rời đi, bắt đầu các loại chuẩn bị công tác. trương nhạc vẫn không có nhiệm vụ, ngồi ở chỗ đó, không có việc khác. nhìn thấy mọi người đều là rời đi, hắn cũng nghĩ lén lút rời đi, thế nhưng vô hình pháp lực phía dưới, để cho hắn không cách nào rời đi. trong nay mắt, ở đại điện này, liền còn lại xuống hai người, hắn cùng kim lão ông, kim lão ông bố trí xong, chậm rãi nhìn về phía trương nhạc, nói: trương nhạc, chính là ngươi, ngậm cớ ta danh nghĩa chỉnh đốn bắc minh hải ngoại bãi. Trương Nhạc đến đây khôi phục, hắn lập tức đứng lên hành lễ nói: "Tổ sư, là ngài ở trên bờ biển lệnh ta như thế làm ra." Kim Lão Ông ha ha nở nụ cười, nói: "Giả bộ cái gì giả bộ? Ngươi sẽ không nhìn ra chúng nó là mấy cái ác quỷ giả bộ." Trương Nhạc đánh chết không thừa nhận, nói: "Tổ sư, cái nào sợ bọn họ là ác quỷ trang phục? Thế nhưng chỉ cần nhắc lên đại danh của ngài, quản bọn họ là món đồ gì? Có ngài hiệu lệnh, Trương Nhạc nguyện vì ngài ra sức, núi đao biển lửa, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Đinh nó trước tiên trục lên, biểu trung tâm, cẩn thận tỉ mỉ. Kim Lão Ông gật gật đầu nói: "Kỳ thực cái kia đều là việc nhỏ." ta cũng không có để ý ngoại môn kim đan, thọ bất quá ba ngàn, lại thế nào đi nữa giàn vặt, cũng là rất nhanh tan thành mây khói. đối với chúng ta minh hoàng tông, không có cái gì lớn ảnh hưởng. ngươi chuyện làm năm đó ta ở ngoại môn cũng là nghĩ qua, hảo hảo tông môn chính là như vậy bên trong hảo, hoàn toàn không đáng. thế nhưng sư phụ ta không cho phép ta làm như vậy, còn buộc ta lập lời thể, ta chỉ có thể quên đi. vì lẽ đó, ta mới ủng hộ ngươi. có thể nói, ngươi làm vì để ta minh hoàng tông ngoại môn lên cấp đệ tử nội môn số lượng đầy đủ tăng lên gấp mười lần trở lên. ngươi quỷ minh tông làm ra công hiến rất lớn, trong giọng nói cái này kim lão ông đối với trương nhạc đó là cực kỳ thưởng thức trương nhạc thở dài một hơi thoạt nhìn phía dưới chính là tưởng tượng thế nhưng kim lão ông đổi đề tài nhưng là vạn vạn không có thành ý tại sao chuyện tốt như thế các tổ tiên không làm ngược lại cố ý đem ngoại môn khiến cho hỗn loạn không chịu nổi lẫn nhau từ đấu trương nhạc sững sờ nói kính xin tổ sư chỉ giáo ai loại này thầm nghĩ lý chuyện ta nhất nhất ta chỉ là phụ trách giết cùng đan nghị chuyện đều là bạch hoàng hắn chuyện thế nhưng hiện tại ta biết rồi như thế làm kết cục tỷ triệu sớm một bạo phát a có ý gì Ngươi như thế một làm, Nguyên Anh chân quân tông môn bên trong, tăng cường tốc độ là trước đây gấp 10 lần. Thế nhưng tông môn phúc lợi không đổi, dành cho bọn họ tài nguyên không đổi, vì lẽ đó những năm này phúc lợi tài nguyên tiêu hao tăng lên gấp 10 lần. Theo lý không tính là gì, chúng ta tông môn cần cái gì tài nguyên? Đơn giản quỷ hồn. Chúng ta tới gần Bắc Minh Hải, trong tông môn cần quỷ hồn, hải lý đều có, mà chính là, chúng ta cũng là thật sự làm như vậy, mọi người đều cho rằng Bắc Minh Hải quỷ hồn, lấy mãi không hết. Kết quả, báo ứng đến rồi, quỷ triều, sớm 1.3005 bạc pháp. Chương nhạc không biết nói cái gì tốt. Chúng ta đòi lấy quá nhiều, vì lẽ đó Bắc Minh Hải báo thủ chúng ta, hình thành quỷ triều. Trương Nhạc lấy chính mình tư duy, giải thích. Kim lão ông lắc đầu một cái nói, cũng khả năng Bắc Minh Hải cho là chúng ta đặc biệt cần quỷ hồn, vì lẽ đó sớm cho chúng ta đến một làn sóng lớn, đưa chúng ta vô số quỷ hồn, vì lẽ đó quỷ triều đến đến rồi. Trời mới biết đây, Bắc Minh Hải đến cùng vì sao lại như vậy. Nói chung, bởi vì ngươi thay đổi, hình thành cái gọi là trật tự, dẫn đến quỷ triều sớm hàng lâm. Trương Nhạc vâng dạ không nói gì, hắn cảm giác cái này thật giống chính là chân tướng. Kim lão ông tiếp tục nói, kỳ thực quỷ triều đối với chúng ta Quỷ Minh tông đến không tính là gì, chỉ cần chúng ta dẫn dắt quỷ triều, hướng về cái khác biển sao khuyết tán liền xong việc. Chỉ là dọc theo con đường này tu sĩ, vậy thì thảm. Quỷ triều phía dưới, triệu tử nhất sinh, mười không còn một. Bất quá, bọn họ có thể lấy ở đây thành lập tông môn thế lực, vốn là cũng là vì dùng bọn họ yếu bất quỷ triều. Không phải vậy, dựa vào cái gì tốt như vậy biển sao? Nhiều như vậy linh địa, cho bọn họ thành lập tông môn thế lực. Chúng ta minh hoàng tông, kim cương tự chính mình chứng cứ, không tốt sao? Trương Nhạc gật đầu, ở tu tiên giới tu sĩ bình thường xem ra đại hảo tiếp, kỳ thực ở tu tiên giới thượng tầng, sớm có sắp xếp. Nếu như không có Quỷ Minh tông khai thông, Kim Cương tự tắc, Bát Minh Hải Quỷ Triều tùy tiện bạo phát, cái kia nguy hại chính là hiện tại không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là, lần này Quỷ Triều sớm bạo phát 1.3005, những thứ này chặn thai tông môn thế lực, không ít thực lực không có phát triển lên. Như vậy đi xuống, không biết Kim Cương tự có thể ngăn trở hay không. Nếu như không ngăn được, Quỷ Triều qua Kim Cương tự, vậy coi như thảm, sinh linh đồ tháng không nói, Quỷ Triều hấp thu hồn phách quá nhiều, sẽ hình thành lần thứ 2 Quỷ Triều, càng thêm mạnh liệt. Bất quá, cái kia không phải chúng ta chuyện. Trương Nhạc, ngươi rựa vào tên của ta, chỉnh đốn ngoại môn, ngươi tức là ta Kim Hoàng một mạch đệ tử. Vì lẽ đó ta gọi ngươi tới, để ngươi biết việc này, làm việc cho ta, ăn bài cho ngươi nhiệm vụ, ngươi có thể nguyện ý." Trương Nhạc Hành lên nói, đệ tử đồng ý. "Tốt, trở lại chuẩn bị đi, cùng ngươi những bằng hữu tiêu đám người cáo biệt đi. Cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, bắt Minh Hải Minh Hoàng tông ngoại môn, do ngươi hoàn toàn chừng khống, sắp xếp tất cả đệ tử ngoại môn. Lần này quỷ triều, không cần nói các ngươi, liền là mấy người chúng ta lao đông tây, làm không tốt đều là ngã xuống. Tông môn tu sĩ, dĩ vãng tông lệ đều là mười chi tổn ba. Thế nhưng đây là chỉ tông môn tu sĩ, ít nhất đều là Nguyên anh. Nguyên anh phía dưới, vạn người số 1 Ngươi những bằng hữu kia đáng người, bất kể là người là quỷ, gắng không nổi đi. Ngươi thành lập trật tự, kỳ thực là hại bọn họ. Ngươi có thể lấy nói cho bọn họ biết chạy mau, cũng có thể lấy mang theo bọn họ liều mạng, nói chung ngươi tùy tiện, đều giao cho ngươi. Kim Cương tự tin tức đã đến, đã đóng kín sân môn, từ chúng ta đến bọn họ nơi đó, bất luận thần bị nhân, bất luận chiến trốn trốn, đều chết chắc rồi. Trong giọng nói, mang theo không hề có một tiếng động tấn công. Trưng nhạc gợi ra quỷ triều, tuy rằng không phải hắn cố ý, thế nhưng cũng là cùng hắn có quan hệ. Bởi vì hắn thành lập ngoại môn trật tự, cho nên mới là như vậy, vì lẽ đó Kim Lão Ông cố ý làm vì Trương Nhạc sắp xếp nhiệm vụ, kích thích Trương Nhạc để cho hắn hoàn toàn trưởng khống ngoại môn, để cho hắn nhìn tất cả ngoại môn tu sĩ sinh tử. Nhờ vào đó thăm dò Trương Nhạc, đến cùng người nào. Nếu như Trương Nhạc đúng là xích thành nhiệt huyết, cái kia mau mau chết rồi đi, Quỷ Minh Tông không cần loại tu sĩ này. Nếu như Trương Nhạc đại gian đại ác, cái kia càng tốt, sống sót, có thể lấy trọng dụng. Nếu như Trương Nhạc không có chịu được được, chết rồi liền chết ta, cũng không có gì đặc biệt. Cho tới nói ngoại môn tu sĩ, cũng đều là Quỷ Minh Tông tu sĩ, xem như là Kim Lão Ông đổ tử đổ tôn, cái kia thực sự xin lỗi. Quỷ có thể không thèm để ý những thứ này, Kim lão ông không ăn đi bọn họ, đã là tổ sư phong độ. Ngươi cho rằng Quỷ Minh tông thích quỷ là đùa giỡn hay sao? Cuối cùng, dù là tất cả mọi người đều chết sạch, vậy thì như thế nào? Chỉ cần Bắc Minh Hải bên trong tiểu thế giới bất diệt, phàm nhân vô số, tu sĩ vô số, chết một lứa, tái sinh một lứa mà thôi. Dựa vào Bắc Minh Hải, còn sợ không có quỷ, chương 350. Một người không ít, một quỷ không diện. Chương 350, một người không ít, một quỷ không diện. Chương nhạc chậm rãi trở lại chính mình ngoại bãi đạo phủ, yên lặng không nói gì, gánh nặng đặt ở trên người hắn. Tất cả ở đây ngoại bái tu luyện Quỷ Minh tông đệ tử ngoại môn vận mệnh đều là giao cho hắn. Cái này kỳ thực cũng là một loại thử thách, ngươi không phải thành lập cái gọi là trật tự sao? Hiện tại trật tự đổ nát, xem ngươi ứng đối ra sao. Làm vị Quỷ Minh tông ngoại môn đại sư huynh, thử thách đến rồi. Có thể lấy bí mà không báo, sống chết có số, nghe theo mệnh trời, để ngoại bái các đệ tử cuối cùng vui sướng ba tháng. Cũng có thể lấy nói cho bọn họ biết trận tướng, để mỗi người bọn họ chuẩn bị, sinh tử do mệnh. Cũng có thể lấy tội xuất ra, thế nhưng quỷ triều phía dưới, nguyên anh chân quân đều là khó thoát, cái kia thì có ích lợi gì? Không phải Quỷ Minh Tông đối với bọn họ từ bỏ, mà là Quỷ Minh Tông cũng không có biện pháp, tin trời do mệnh, tự cầu nhiều phúc. Tiên lặng suy nghĩ, Trương Nhạc nở nụ cười. Hắn chậm rãi nói: "Nếu ta thành lập ngoại môn trật tự, thay đổi Quỷ Minh Tông, mọi người gọi ta một tiếng đại sư huynh. Vậy ta nhất định phải mang theo bọn họ, đêm này hạo kiếp vượt qua, ta gây ra nhân, vậy thì do ta chống đỡ cuối cùng quả. Đại trưởng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Bên trong đất trời, ta có một kiếm, cái gì sự tình không làm được." Tín niệm kiên định, Trương Nhạc bắt đầu liên hệ hồn mục đạo nhân chính mình quyết định cứu người, thế nhưng làm sao cứu người, làm sao vượt qua hạo kiếp, trương nhạc cũng không biết. bất quá hắn không biết, có người biết, hắn không được, có người làm. hồ mục đạo nhân rất nhanh đáp lại, trương nhạc, ngươi liên hệ ta có chuyện gì. Thoạt nhìn hồ mục đạo nhân rất bận, trương nhạc nói, ta muốn dẫn ngoại bãi rất nhiều kim đan chân nhân, vượt qua hạo kiếp. thế nhưng ta không có biện pháp, ta xin mời tiên tần vì ta bày ra lấy thực lực ta, mang theo ngoại bãi rất nhiều tu sĩ, vượt qua quỷ triệu phương pháp. hồ mục đạo nhân sững sờ, nói, ngươi nghĩ gì thế? nằm mơ như thế, những kia quỷ minh tông phản hư chân nhất đều không làm nổi chuyện, ngươi muốn làm đến? Làm sao có khả năng?" Trương Nhạc hô hắn, chậm rãi nói, "Hồ mục đạo nhân, ta không phải ở cùng ngươi nói chuyện này, mà là chính thức thông báo ngươi, xin ngươi đem việc này chuyển giao tiên tần liền có thể. Ta sẽ cùng tiên tần tìm kiếm biện pháp, ngươi chỉ cần chuyển đạt là được." Hồ mục đạo nhân không nhịn được nói, "Dựa vào cái gì?" Trương Nhạc chậm rãi tỏa ra chính mình tiên tần tư vị, "Dựa ta tiên tần cấp 19 sơn nham năm tước. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, đem ta mong muốn, chuyển đạt tiên tần, xin mời tiên tần ban cho pháp." Hồ Mộc đạo nhân trợn mắt ngất ngụm, đến nửa ngày nói, ta rõ ràng, ta sẽ chuyển đạt, còn kết quả, cái kia không phải ta có thể biết. Hắn lắc đầu một cái, không nhịn được nói một câu, "Kỳ thực, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không có chuyện làm. Lần này quỷ triều đến quá nhanh, gặp hai phàm nhân vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, lần này di chuyển sợ là phiền phức rất nhiều." Trương Nhạc sững sờ, lập tức nghĩ rõ ràng, mỗi một lần quỷ triều, đối với tu sĩ đối với phàm nhân đều là hạ kiếp, vô số người tử vong. Thế nhưng cái này tử vong không có chứng cứ, vì lẽ đó mỗi một lần quỷ triều, tiên tần thế lực đều sẽ hành động lên, ở quỷ triều đến trước, đem phàm nhân phần lớn cứu đi. Những mấy phàm nhân có thể lấy bổ sung tương tự thiết lĩnh giới những kia tiên tần thế lực, cũng sẽ không đưa tới tiên tộc chú ý cùng phát hiện thủ mục đạo nhân đem chương nhạc mong muốn chuyển đưa tới, rất nhanh sẽ có đáp lại. Chương nhạc sau lưng tiên tần thế lực truyền tới một cái biện pháp đây là tiên tần đại năng làm vì chương nhạc thôi diễn mong muốn phương pháp. Chương nhạc có thể lấy ở quỷ triều bạo phát trước, liên hợp tất cả ngoại bãi kim đan chân nhân tự hóa quỷ vương, thành lập quỷ quốc. Sau đó nhập Bắc Minh Hải, chấn áp một chỗ quỷ quốc, lấy thay chúng nó. Chờ đến Bắc Minh Hải đại biển gầm, bọn họ thực hiện quỷ quốc sứ mệnh, thuận sóng mà đi, theo chiều mà đi, mở Bắc Minh Hải lực lượng, ngao du vũ trụ đến đây không bị quỷ triều thương tổn. Đợi đến triều rơi xuống, giải trừ quỷ tướng, nhờ vào đó vượt qua hạo tiệp, càng làm muốn sống càng không thể trốn, ngược lại muốn nhập Bắc Minh Hải, đánh không lại liền gia nhập. Kỳ thực cùng Quỷ Minh Tông vượt qua Hạo Kiếp biện pháp không sai biệt lắm, chỉ là Quỷ Minh Tông dẫn dắt quỷ triều, bảo vệ mình. Mà phương pháp này nhưng là hoàn toàn gia nhập quỷ triều, theo triều mà đi, mặc cho số phận. Chỉ là phương pháp này, cần tất cả mọi người đều là có quỷ tướng, cũng chính là đều có thể trang phục thành quỷ. Cái này đúng là không có vấn đề, Quỷ Minh Tông tu sĩ cơ bản nhất năng lực. Sau đó cần trương nhạc tự mã quỷ vương. Cái này không phải là không có cơ hội, Quỷ Minh Tông lại gọi Minh Hoàng Tông, cái gọi là Minh Hoàng chính là quỷ vương. Lấy hạt nhân truyền thừa, Vạn Quynh Hồng lưu thông đại hải, tu luyện tới trình độ nhất định, tích lũy vô số quỷ mị u minh chi khí, hẳn là có thể lấy tự hóa quỷ vương. Trương Nhạc, Vạn Quynh Hồng lưu thông đại hải, đã tầng 6, không có vấn đề. Chỉ là thành lập quỷ quốc, cái này có chút khó, nhất định phải đem tất cả đệ tử ngoại môn liên tiếp ở chính mình quỷ vực trong, điều này cần cường đại trưởng không lực lượng. Cái này trưởng không lực lượng, chính là vạn vật luật động trưởng thiên ý, nhất định phải hoàn thành đại viên mãn, lại có thêm cái này trưởng khống lực lượng đại viên mãn còn kém một bước. Thế nhưng Chương Nhạc quản không được nhiều như vậy, hắn ở bên ngoài bãi bên trên, phát ra tông môn hiệu lệnh, tập hợp tất cả đệ tử ngoại môn. Ra lệnh một tiếng, khẩn cấp hiệu lệnh, rất nhiều quỷ minh tông đệ từ ngoại môn đều là tụ tập mà tới đầy đủ mấy và người, mỗi cái kim đan dị tượng huy hoàng. Bất quá nơi này đến cùng bao nhiêu là người, bao nhiêu là quỷ, Chương Nhạc cũng không biết. Nhìn bọn họ, Chương Nhạc chậm rãi nói: "Các vị đồng môn, nói cho mọi người một cái bất hạnh tin tức. Có tin tức nói, quỷ triều sau 3 tháng sắp bạo phát." Thốt ra lời này, nhất thời ồ lên. Những thứ này kim đan chân nhân, người nào không biết quỷ triều đáng sợ, lập tức đều là chôn váng. Làm sao có khả năng, không phải 1.3005 sau sao? Song, đây cũng là quỷ triều a. Trốn không thoát chiêu cương phía dưới bao phủ bốn phương, tất cả quỷ mị, gặp phải quỷ triều toàn bộ bị bao phủ trong đó tan xương nát ta. chết chắc rồi chết chắc rồi chính là tông môn nguyên anh bất quá mười chi tuần ba chúng ta những người này vạn người số một ở đây sôi trào như biển trương nhạc chờ giây lát đột nhiên gào thét im miệng hiện tại nói cái gì có ích lợi gì quỷ triều bạo phát đã không thể tránh khỏi hiện tại chúng ta suy nghĩ chính là vượt qua hạo kiếp, sống tiếp ta có biện pháp dẫn dắt các ngươi sống tiếp các ngươi nếu là tita vậy thì cùng ta cùng nhau liều mạng một lần khỏe mạnh sống tiếp Nếu không tin, muốn chạy trốn mau mau trốn, muốn tránh mau mau tránh, các hiện thần thông, các theo thiên mệnh. Nhớ kỹ, tháng sau mùng 1, muốn cùng cùng nhau vượt qua hạo kiếp, ở đây chờ ta, chúng ta cùng nhau vượt qua cửa hải khó. Nói xong, Chương Nhạc rời đi, trở về lập phủ, đi tới Dương Tú Minh nơi, mọi người ra tăng tu luyện, vạn vật luật động trường thiên ý. Trong lúc nhất thời, ngoại bãi bên trên, hỗn loạn không chịu nổi. Rất nhiều kim đan chân nhân, từng cái lựa chọn. Có người bắt đầu trốn chạy, có hạo kiếp xuất hiện, chạy trốn lại nói, có người liên hệ quan hệ, tìm kiếm cái khác độ kiếp biện pháp có người bắt đầu xây dựng tránh né đạo phủ, hy vọng có thể lấy né qua hạo kiếp. Các hiển thần thông, từng cái dây rùa, mà trương nhạc ở dương tú minh nơi, mọi người cùng nhau ở cái kia nhạc hải lệch trời trong, gắt gao khổ luyện, đột phá, vạn vật luật động trường tiên ý. Thời gian chậm chậm trôi qua, khoảng cách tháng sau mùng 1, càng ngày càng gần. rất nhiều đệ tử ngoại môn, dần dần kỳ vọng. từng cái từng cái tin tức truyền đến, trốn là khẳng định trốn không thoát. kim cương tự đã phong tỏa thiên môn, không có ai có thể lấy chạy ra hạo kiếp. dựa theo di vạn ghi chép, quỷ triều phía dưới, cái gọi là tránh né cũng là tránh không xong. Quỷ Minh tông ứng đối quỷ triều chỉ có một cái biện pháp, dẫn dắt quỷ triều, xung kích cái khác tu sĩ thế lực. Dùng cái khác tu sĩ tiêu hao quỷ triều, nhờ vào đó sống sót. Dường như lướt sóng giống như, thực lực không đủ, tất nhiên chết thảm. Rất nhiều người đều là đáo tẩu, sau đó lại là không thể không trở về. Truyền một vòng trò lớn, cuối cùng chỉ có Trương Nhạc nơi này mới có một tuyến sinh cơ. Trong đó cũng bao quát nguyên bản ngoại môn những kia lão quỷ, quỷ triều phía dưới, có thể không quen các ngươi là người là quỷ, cuốn vào trong đó, cái thứ nhất nát bấy. Mọi người đều là tụ tập chờ trưởng, chờ đợi Trương Nhạc xuất hiện. Thế nhưng, mùng 1, mãi cho đến chạng vạng, chương nhạc đều là chưa từng xuất hiện. đại sư minh đi đâu rồi? có thể hay không? đại sư minh trước tiên luận. không thể, đại sư minh không phải cái này người. đợi thêm một chút, đợi thêm một chút. mà ở cái kia nhạc hải lệnh trời trong kỳ thực cũng chia trời sáng đêm tối. bất luận dương tú minh làm sao khổ tu, cũng không cách nào tu luyện hoàn thành. rốt cục thời khắc này màn đêm buông xuống, dường như thần trợ mãnh liệt nước biển trong nước suối, đột nhiên dương tú minh một tiếng giống to. trong ngay mắt phạm vi chăm dằm nước biển đột nhiên đình chỉ, không còn tôn chào. ở dương tú minh kim đan trong lĩnh vực vạn vật luật động trường thiên ý hoàn toàn tiêu tan. Hoàn Mỹ trưởng không đến đây, Vạn Vật Luật Động Trưởng Tiên Ý, tầng thứ 9, biến thành đại viên mãn. Rốt cục đột phá, Dương Tú Minh há mồm thở dốc, cười ha ha đến đây đạo học trưởng không là vấn đề, thiếu một cái tiên tần bí pháp, lại là Vạn Vật Luật Động Trưởng Tiên Ý, đại viên mãn, đột phá đạo học trưởng." Trương Nhạc cũng là cao hứng, nói, "Ta trở lại. Tổ chức nhân thủ, thành lập quỷ quốc." "Đi thôi, ta lập tức cũng đi qua." Trương Nhạc rời đi, những người khác đi theo, Dương Tú Minh trở về động phủ, chuẩn bị cũng là đi tới Trương Nhạc nơi đó hỗ trợ đột nhiên, Dương Tú Minh trong lòng hơ động, nhìn về phía hư không. Không tên có một cái liên hệ xuất hiện. Ngươi tiểu tử này, tại sao chặt đứt cùng ta liên hệ? Trong hư không có người chửi mắng. Lập tức Dương Tú Minh cao hứng cực kỳ, dạ thần trở về. Hắn đột nhiên cựu giai đại thừa, rốt cục tấn thăng thập giai. ở hắn đột phá sau khi liên hệ Dương Tú Minh đến đây ban đêm Hà Lâm, ở đây hắn liên hệ trong nháy mắt, mượn hắn uy năng, Dương Tú Minh mới đột phá, vạn vật luật động trường thiên ý. Vĩ đại dạ thần bệ hạ, ngài có thể coi là trở về. Ngài lần trước giới thiệu cái kia đại phạm thần chủ, ta giúp hắn được đến rất nhiều chỗ tốt. Sau đó hắn, Dương Tú Minh tự nhiên thêm mắm giảm muối, nói một phen đối phương không nói gì, nói mười đại kỳ ngộ à? Chẳng trách. Nếu là ta cũng như thế. Bất quá, ta tỉnh lại, ngươi lại có chỗ tốt, cứ việc gọi ta." Dương Tú Minh cũng là hết sức cao hứng, nói, vĩ đại dạ thần bệ hạ, ngài yên tâm, ta nhất định gọi ngài." Song Vương lại là quyến rũ cùng nhau, đều là thật cao hứng, dạ thần chặt đứt liên hệ, dống nhiên lại là uy năng hạ xuống. Nhất thời Dương Tú Minh đột phá kim đan tầng 7, lên cấp đến kim đan tầng 8. Cái này đại biểu dạ thần bên kia tùy tiện xuất lại một điểm uy năng, liền đủ Dương Tú Minh phì vài vòng. Thật tốt cho mình làm việc, do ngươi vô số chỗ tốt. Dương Tú Minh lên cấp kim đan tầng 8, đến đây đạo học trưởng hoàn toàn nắm bấy. Hắn yên lặng cảm thụ lên cấp thực lực biến hóa, nhìn về phía nhạc hải lạch trời, hắn có một cái kế hoạch ở trong lòng dần dần thành hình. Cái này hai lần lên cấp, luyện khí số một, trúc cơ số một, để Dương Tú Minh ăn được rất nhiều chỗ tốt. Tuy rằng mỗi lần số một đều bị người mình cấp đi, thế nhưng Dương Tú Minh ít nhất cũng để nhất qua. Hiện tại, hắn bắt đầu tính toán làm sao kim đan thứ nhất. Bên kia trương nhạc trở lại, đi tới trong quảng trường, mọi người thấy hắn, nhất thời hoan hô lên. Bất luận hoài nghi, bất luận tin tưởng, bất luận bán tin bán nghi, nhưng nhìn đến trương nhạc đều là hoan hô, bởi vì trương nhạc không hề từ bỏ bọn họ. Trương Nhạc nhìn lại ở đây ngoại môn Kim Đan chân nhân số lượng so với nguyên lai uýt đi 3 phần 10, vẫn có không ít người chính mình bỏ chạy, chính mình chênh lẽ, không tin người khác. Thế nhưng trong đó quỷ hồn, đầy đủ nhiều gấp bốn, bọn họ ngược lại là biết chỉ có theo Trương Nhạc mới có thể còn sống. Bất quá trong đó có một ít ngoại môn lưu tú Kim Đan chân nhân biến mất không thấy. Những thứ này người không nhiều, cũng chính là mười mấy người. Bọn họ kỳ thực bị tông môn đặc biệt bảo vệ lại đến, tông môn làm sao có khả năng đối với ngoại môn nhiều như vậy Kim Đan chân nhân đều là từ bỏ. Trương Nhạc lắc đầu một cái không thèm để ý những thứ này, nhìn về phía mọi người, hắn chậm rãi nói: các vị đồng môn, lần này ta mang bọn ngươi độ kiếp, mọi người liên hợp cùng nhau, cùng nhau vượt qua cửa ải khó, không quan tâm các ngươi là người là quỷ, chỉ phải tin tưởng ta, ta liền bảo hộ các ngươi độ kiếp. các ngươi nếu là không tin ta, xin mời lập tức rời đi. nếu là không rời đi, cái kia dám âm phụng dương vi, không nghe ta hiệu lệnh, chớ có trách ta vô tình. tất cả mọi người là hoan hô, tuyệt đối nghe theo đại sư huynh mệnh lệnh, tuyệt không cãi lời hiệu lệnh. trương nhạc gật đầu, nói, vậy thì tốt, các vị đều cho ta hóa thành quỷ tướng. mệnh lệnh này một thoáng, nhất thời tất cả mọi người là biến thân đây đối với quỷ minh tông tu sĩ, lại khá đơn giản. Trương Nhạc gật đầu, nói: "Mọi người giúp ta." Phó Hạ Lương đám người và Trương Nhạc dồn dập hợp thể, đống nhiên hắn há mồm một tức phun một cái, mãnh liệt vận chuyển, Vạn Khoảnh Hồng Lưu Thông Đại Hải, ở tầng 6, Vạn Khoảnh Hồng Lưu Thông Đại Hải, phía dưới, Trương Nhạc dường như một cái biển đen rộng, mãnh liệt hấp thu bốn phương tám hướng minh khí, Vạn Khoảnh Hồng Lưu Thông Đại Hải, chính là quỷ minh tông hạt nhân truyền thừa, trải qua qua bao nhiêu đời tổ tiên cải tạo tu luyện, đã thoát ly nguyên lai tiên tần bí pháp, biến thành đáng sợ. Nhất quỷ tu truyền thừa, vô cùng minh khí, tụ tập ở Trương Nhạc trên người. Trương Nhạc chậm rãi biến hóa, hình hình dòng một cái nhân tộc tu sĩ, hóa thành một cái bất thế minh thần. Cái kia minh thần lắc đầu một cái, xoay người chính là biến thành một con quỷ vương. Sau đó trương nhạc ra tay, vạn vật luật động trường thiên ý, ngoại phóng chân khí. Cái này chân khí chính là vô cùng kỳ khí, đây mới là vạn vật luật động trường thiên ý, chân chính cách dùng, trường khống hoàn cảnh, cải tạo hoàn cảnh. Tất cả hóa thành quỷ tướng ngoại môn tu sĩ, rất nhiều quỷ hồn ở đây quỷ khí phía dưới đều là dung nhập đến trương nhạc tự tay chế tạo trong hoàn cảnh. Đống nhiên trương nhạc một tiếng giống to, quỷ vương hóa, quỷ quốc lên. Với ở trung quân hắn, trăm dặm kim đan lĩnh vực, nhất thời hóa thành một mảnh quỷ quốc. Tất cả ở đây quỷ quốc trong tu sĩ đều là trở thành hắn quỷ chúng. Trương Nhạc cười ha ha, nói: "53870 3 quỷ, đi." Hắn thẳng đến Bắc Minh Hải mà đi, nhất thời tiến vào trong biển rộng, biến mất không thấy. Một tháng sau, Bắc Minh Hải bạo phát đại biển gầm, vô số lệ quỷ chen trúc mà ra, dường như hải triều, bao phủ tất cả. Quỷ minh tông tu sĩ, nhưng là dẫn dắt quỷ triều, tập kích tất cả tu sĩ hiện tại nơi. Nhỏ đến tán tu động phủ, lớn đến tu tiên gia tộc, tất cả chỗ, tất cả tu sĩ đều là đánh chết. Ủy triều trong, có bảng môn chi nhạc tông, Dung Thánh Sơn, Phong Hải Lâu, mở ra sơn môn, bốn phương cầu viện, tổ chức tu sĩ cùng cái kia làm nhiều việc các quỷ minh tông tu sĩ đại chiến. Thế nhưng ở quỷ triều trong, bọn họ từng cái tiêu tan, cuối cùng quỷ triều bao phủ đến uy châu biển sao kim cương tự. Kim cương tự chúng tăng, lòng dạ từ bi, dứt khoát kiên quyết, vì thiên hạ môn Lương Dân, ngăn trở quỷ triều, cùng quỷ triều tự chiến. Bất môn tông pháp báo truyền thiên hạ, thượng tôn quỷ minh tông, kiệt ngạo bất nhân, tội ác tày trời, sớm 1.3005 gợi ra quỷ triều, tập kích môn nhân. Quỷ triều bạo phát 3 năm, 3 phủ 15 biển sao, phá diệt bang môn 13, tà đạo 89, tự vong tu sĩ 3.800 và chúng, mãi đến tận thượng tôn kim cương tự ra tay, ngăn cản quỷ triều. Trọng thương Quỷ Minh Tông, đến đây Quỷ Triều Hạo Kiếp mới là kết thúc. Quỷ Triều kết thúc, 15 biển sao Hạo Kiếp tròng, tử thương nặng nề, thế nhưng cũng bỏ ra vô số linh điệp. Rất nhiều thượng tôn, các loại phân cạo, đem một ít tông môn di chuyển lại đây, bổ sung tiêu tan bảng môn tà đạo, để bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Quỷ Minh Tông bên trong, một cơn Hạo Kiếp, 10 chi tuần bà, cũng bắt đầu tu dưỡng sinh lợi. Bắp Minh Hải ngoại bãi, một mảnh hoang vu, lại không có vật gì khác. Những kia ẩn trốn đi kim đan chân nhân, không còn một mống. Quỷ Triều kết thúc lại có vô số tiểu quỷ, một lần nữa sắp đặt quỷ triều trước thu hồi 84,0000 quỷ địa đang lúc này, một cái sóng biển phía dưới, ở cái kia trong biển rộng, bắt đầu có người xuất hiện và người, lẫn nho ngâng, hướng đi bãi biển. Tiểu quỷ nhìn thấy bọn họ, chạy từ phía, rất nhanh có quỷ minh tông nguyên anh chân quân đến đây. Thế nhưng, bọn họ nhìn sang, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì đi ra những thứ này người, dẫn đầu chính là Trương Nhạc. Trương Nhạc nhìn thấy bọn họ, đột nhiên hét lớn. Minh Hoàng tông đệ tử Trương Nhạc, quỷ triều trước mang 53,873 đệ tử ngoại môn vào biển. Quỷ triều sau mang 53,873 đệ tử ngoại môn trở về. Một người không ít, một quỷ không diệt. Chương 351, lại vào Bắc Minh, Kim Đan số 1. Chương 351, lại vào Bắc Minh, Kim Đan số 1. Minh Hoàng Tông trên dưới đã sớm đem chương nhạc bọn họ quên, nhưng không nghĩ bọn họ ở trong biển rộng, chậm rãi mà còn. Trong lúc nhất thời, tông môn chấn động, khó có thể tin tưởng được, nhưng là chính là thật sự, chương nhạc mang 53,873 đệ tử ngoại môn vào biển, lại là đem bọn họ toàn bộ mang về. Trường Cống Minh Hoàng Tông 17 phản hư, được xưng 17 hoàng, đối với chuyện này đàm luận nửa ngày cuối cùng Kim Lào ông một tiếng giống to thưởng Tông môn trọng thưởng trên dưới sôi trào Tông môn trọng thưởng phàm là sống sót đệ tử ngoại môn bất luận người quỷ Tông môn đều sẽ đem giúp đỡ các loại khen thưởng chống đỡ bọn họ lên cấp Nguyên Anh tài pháp lữ địa, các loại khen thưởng muốn cái gì có cái đó thế nhưng Trương Nhạc không có cái gì vui sướng ba năm ở Bắc Minh Hải Trong cướp đoạt một quỷ quốc nước chảy bèo trôi đột phá đạo học trưởng Trương Nhạc đã do Kim Dan tầng bảy lên cấp đến Kim Dan tầng chín bất quá hắn trở về sau khi thì có tin dữ truyền đến có người liên hệ hắn một cái nữ tu Nguyên Anh chân quân tự nhiên hào phóng khuôn mặt thanh tú Nàng Nhạc chậm rãi nói: "Trương Nhạc, ta chính là Thanh nhất diệp, sau đó tiên tần do ta đến liên hệ ngươi." Trương Nhạc cao mày, chậm rãi hỏi: "Hồ Mục đạo nhân đây?" Ở quỷ triều trong, hắn ở bàng môn dung thanh sơn cứu hộ phàm nhân, chưa kịp lui lại, ngã xuống. Hồ Mục đạo nhân dĩ nhiên ngã xuống, Trương Nhạc sững sờ. Tại sao lại như vậy? Hắn nhưng là nguyên anh chân quân a. Không có biện pháp, quỷ triều phía dưới, người người khó trạng, liền ngay cả Minh hoàng Tông phản hư đều ngã xuống ba cái, hiện tại chỉ có 17 hoàng. Hắn vì cứu người, tổng nghĩ nhiều cứu một ít phàm nhân, kết quả nghĩ lúc đi, đã đi không xong. Trương Nhạc thở dài một tiếng thế sự vô thường a đến khen thưởng trương nhạc mang theo rất nhiều đệ tử nên tiếp tông môn khen thưởng kim lão ông lại là hiện thân do hắn trao giải trương nhạc được đến 3.000 vạn linh thạch 3 đại siêu thần thánh pháp 18 quỷ vương đại binh một cái động thiên pháp bảo khen thưởng dày của nặng nghề rất nhiều trương nhạc mang về ngoại môn tu sĩ đều là được đến các loại khen thưởng có nhân mã trên sung kích cảnh giới nguyên anh lên cấp nguyên anh vào nội môn năm đệ tử ngoại môn ít nhất phải có chín thành có thể lấy lên cấp nguyên anh tiến vào nội môn bọn họ đối với trương nhạc chuyện này quả là chính là quỷ lệnh một tiếng hiệu lệnh có thể lấy làm vì trương nhạc đi chết Sở dĩ như thế, bởi vì 3 năm nay, Trương Nhạc Hóa thân Quỷ Vương, che chở bọn họ ở đây che chở trong quá trình, bọn họ làm vì Trương Nhạc Quỷ dân, Trương Nhạc Quỷ Vương ai đã hoàn toàn xâm nhập trong cơ thể bọn họ, hoàn toàn nắm giữ bọn họ Quỷ Tướng đây là vũ trụ thiên đạo pháp tắc một loại thảm đấu, Trương Nhạc còn có bọn họ đều không có cảm giác đến, thế nhưng từ nơi sâu xa, đã đem bọn họ bó cuốn lấy nhau. Bất quá cũng may là bọn họ không có phát hiện cái này thiên đạo pháp tắc buộc chặt, không phải vậy tông môn đại lao phát hiện hơn 5 vạn nguyên anh, phục tung một người, vậy thì đối với bọn họ tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Khen thưởng ban phát xong xuôi, mọi người ai đi đường nấy đều là tu luyện, sung kích cảnh giới nguyễn anh, kim lão ông rất là yêu thích trương nhạc, lưu lại trương nhạc, đơn độc nói chuyện, hắn chậm rãi nói, trương nhạc, ta giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi viên mãn hoàn thành, ta cũng thưởng ngươi, ngươi có nhu cầu gì ta giải thích nghi hoặc địa phương, cứ hỏi ta. kỳ thực cái này đã nói rõ, hắn muốn thu trương nhạc làm đệ tử, thế nhưng ra ngoài kim lão ông bất ngờ, trương nhạc không có bái sư, cũng không có hỏi rõ mặc cho cái gì pháp thuật thần thông trên nghi hoặc, chỉ là nói nói. thổ sư, ta có một chuyện không hiểu nổi. chuyện gì a? bắc minh hải, như vậy quỷ triều hảo kiếp, hầu như năm năm một lần. Hảo kiếp do ta minh hoàng tông mà lên, do kim cương tự mà kết thúc, mỗi lần tử vong mấy tỷ người, hủy diệt vô số tu sĩ, thế nhân đều là bởi vì này hảo kiếp, hiểu lầm chúng ta minh hoàng tông. Mà chúng ta minh hoàng tông mỗi một lần làm vì thế nhân giải trừ hảo kiếp, tử vong quán nửa. Lớn như vậy hảo kiếp, tại sao không chữa trị, tại sao để chúng nó tồn tại đi xuống? Kim Lão ông thở dài một tiếng nói, cái vấn đề này, năm đó ta cũng là hỏi qua sư phụ của ta. Chúng ta có thể lấy ngăn chặn Bắc Minh Hải, không cho cái này quỷ triều xuất hiện. Sư phụ ta nói với ta ngăn không bằng sơ, cái này hảo kiếp căn bản chữa trị không được. Bắc Minh Hải tồn tại là bởi vì Minh Hà ở đây xuất hiện vấn đề, nơi đây thoát lũ, hình thành rồi một cái biển rộng. Mà Minh Hà sẽ xuất hiện cái vấn đề này chính là vũ trụ vấn đề. Vũ trụ chính là như vậy, Bắc Vân Minh Hà, sóng biển lây trời, không có ai có thể trị lý tốt Bắc Minh Hải. Trương Nhạc không nói gì, hỏi: "Tổ sư, thật không có biện pháp sao?" "Không có, ta Minh Hoàng Tông, các đời tổ sư đã từng phát động qua 13 lần chữa trị Bắc Minh Hải. Thế nhưng mỗi một lần đều là thất bại, rất nhiều lúc cùng ngươi quản lý ngoại bãi như thế, vọng tưởng thống trị Bắc Minh Hải, thay đổi quỹ chiều, kết quả ngược lại đưa tới đại họa. Bọn họ rất nhiều đều là đại thừa chân tiên." đến đây nga xuống, bởi vì ngươi nghĩ quản lý tốt Bắc Minh Hải, đây chính là cùng vũ trụ là địch, Cùng vũ trụ là địch, không có kết quả tốt, quản ngươi là cái gì tồn tại, chắc chắn phải chết. Trương Nhạc yên lặng không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Kim Lão ông nghĩ đi nghĩ lại, nói cũng không phải không có khả năng thành công. năm đó tiên thần đế quốc không có tan vỡ lúc đã từng có tần hoàng đến đây chuẩn bị chữa trị Bắc Minh Hải, hầu như đã thành công, sau đó tiên tộc tập kích, sống chết mặc bay. Kỳ thực chúng ta Minh Hoàng Tông tồn tại, còn có kim cương tự ngăn cản, đều là khi đó tần hoàng lưu lại. Tuy rằng không có đem Bắc Minh Hải thống trị tốt, thế nhưng đem năm đó vô biên vô tận Bắc Minh Hải hạo kiếp biến thành hiện tại 5000 năm một lần quỹ triệu, cũng coi như công đức vô lượng đi." Trương Nhạc gật đầu nói, thì ra là như vậy. Kim lão ông nhìn về phía Trương Nhạc, đột nhiên hỏi, "Trương Nhạc, ngươi là không phải xuất thân tiên tần?" Trương Nhạc cao mày, thế nhưng thành thực hồi đáp, "Đệ tử xuất thân tiên tần thiết linh giới." Kim lão ông gật gật đầu nói, "Ta tông có tiên tần 35 tiểu giới xuất thân, thiết linh giới đã xuống dốc 17 phần năm. Ngươi nhập Tam Minh Hoàng tông, đến nay chưa từng có nuốt chửng qua một cái quỹ minh tu lựa chứ?" Trương Nhạc gật đầu nói, "Nhập một lúc, luyện hóa một cái quỹ treo cổ." Trương Nhạc người hoa sen nhân tạo, hoan hỷ nhất thuần khiết, trí tinh trí thuần, vì lẽ đó hắn xưa nay sẽ không luyện hóa quỷ hồn, hóa thành chính mình lực lượng. Kim Lão Ông an ủi gật gật đầu nói, Trương Nhạc, ta nhị thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có thể nguyện ý. Trương Nhạc xưng sở, sau đó lập tức hành lễ, nói, bái kiến sư phụ. Kim Lão Ông chính là phản hư chân nhất, quỷ minh tông người trưởng khống một trong, bái hắn làm thầy, chỗ tốt nhiều, vì lẽ đó Trương Nhạc lập tức bái sư. Kim Lão Ông cười ha ha nói, được, chờ ngươi lên cấp nguyên anh, ta mở hương đường, truyền thiên hạ, thu ngươi vì ta đệ tử cuối cùng, cao hứng sớm đến lên cấp nguyên anh mới có thể chân chính bái sư. Bất quá kim lão ông lại là nói, ngươi nhập ta minh hoàng tông, tu luyện đến nay dĩ nhiên một con quỷ minh đều không có luyện hóa, có thể nói chí tinh chí thuận, quá tốt rồi, thật cao hứng. Chỉ có như vậy mới có thể đi càng xa hơn, càng tăng thêm một tầng lâu. Trương Nhạc vật này cho ngươi. Nói xong, hắn đưa cho Trương Nhạc một vật. Trương Nhạc tiếp nhận đi, chỉ thấy là một con quỷ mặt, cực kỳ giữ tận mặt nạ quỷ, thế nhưng xem xét tỉ mỉ, rồi lại thật giống ẩn chứa vô tận tử bi, để người không nhịn được cám u dây lệ. Thụ sư, không, sư phụ, đây là cái gì? Đây là ta Minh Hoàng Tông, tổ tiên di vật, sư phụ ta cho ta lưu lại đạo tầm ma quỷ. Sư phụ đại thừa chân tiên, phi thăng tiên giới, kết quả độ kiếp thất bại, chỉ là lưu lại như thế cái đạo tầm ma quỷ. Sư phụ lão nhân gia người, cả đời tu luyện, luyện hóa quá nhiều quỷ minh, nhân quả quá nhiều, cho nên mới phải phi thăng thất bại. Vì lẽ đó ta nhiều năm như vậy, tha rằng cảnh giới lên cấp chậm chậm cũng không luyện hóa quỷ minh. Luyện hóa quỷ minh, vạn khoảnh hồng lưu thông đại hải, tụ tập bọn họ chi hồn lực lượng, tuy rằng tu vị nhanh chóng tăng lên, nhưng là nhân quả liên lụy quá nhiều. Cái này đạo tâm quỷ minh, ngươi cầm luyện hóa này mặt quỷ một mang, liền sẽ để ngươi nắm giữ phản hư chân nhất thực lực. Tuy rằng chính là hư huyễn, chỉ có phản hư chân nhất thực lực, nhưng không có phản hư chân nhất pháp thuật thần thông. Chỉ có thể dùng để phòng ngự, không cách nào hình thành công kích, thế nhưng là có thể vì ngươi gia lận. Trương Nhạc sững sờ hỏi: "Sư phụ, cái gì gia lận?" Giúp ngươi kim đan lên cấp nguyên anh, nhờ vào đó cấp đoạt kim đan số 1. A, kim đan số 1. Đúng, vũ trụ thiên hạ từ khi 18 vạn năm đăng long hạo kiếp tới nay, lại cũng không có xuất hiện cái gọi là đệ nhất thiên hạ Sở dĩ không cách nào xuất hiện, là bởi vì mỗi một cái thời gian giai đoạn đều có vô số vô số thiên tiêu, bất phân cao thấp, vì lẽ đó không cách nào xuất hiện một cái đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng, từ 13 năm trước, có thiên hạ luyện khí số 1, đột nhiên xuất hiện, sau đó lại có một cái thiên hạ luyện khí số 1, đem hắn thay thế được, đến đây thời đại thay đổi. Cái này đại biểu, có người có thể lấy bộc lộ tài năng, nghiên ép cùng thời đại cứng giả thành làm vì đệ nhất thiên hạ. Quả nhiên, mà sau lại có trúc cơ số 1, sau đó lại có thái thượng đạo thái thượng hạ lương, từ đầu qua trăm triệu chính mình sát lục vô song, cướp đoạt trúc cơ thứ nhất. Luyện ký trúc cơ, bất quá tiểu nhi, chân chính kiến chốt, chính là kim đan nguyên anh. Có thể nói hiện tại thiên hạ rất nhiều thượng tôn, đều là đang chuẩn bị cướp đoạt kim đan nguyên anh đệ nhất. Ngươi, xuất thân ta minh hoàng tông, lại không nuốt trứng ma quỷ, da nước bùn mà không nhiễm, điểm này đã có tư cách cướp đoạt kim đan thứ nhất. Lại là mang theo năm vạn đệ tử, tránh thoát quỷ triều hạ kiếp, đại dũng nhân tử. Ta đem sư phụ ta mặt quỷ cho ngươi, ngươi sau đó tu luyện, mang theo nó, thật giống như có đại thừa chỉ đạo ngươi tu luyện như thế. Chờ ngươi lên cấp nguyên anh, luyện hóa cái này mặt quỷ, nuốt trứng đại thừa chi tâm, lên cấp nguyên anh. Hẳn là có thể lấy cướp đoạt kim đan thứ nhất chứ? Trương Nhạc không biết nói cái gì tốt. Kim lão ông nói, cái này cũng là ta có thể nghĩ ra cướp đoạt đệ nhất thiên hạ biện pháp duy nhất. Ai bảo chúng ta minh hoàng tông ở vào vũ trụ xa xôi nhất địa vực, man hoang tông môn? Ai, thiên hạ hào kiệt vô số, những người khác có biện pháp gì, trời mới biết. Thử một lần đi, thành công thất bại, cũng không tính là cái gì. Trương Nhạc hành lễ nói, đa tạ sư phụ, bảo vật này đối với ta có tác dụng lớn. Cái gì kim đan số một, bất kể là dương thú minh, vẫn là thẩm nguyên kỳ, vẫn là phó hạ lương, Trương Nhạc không để ý chút nào. Thế nhưng này đạo tâm mặt nạ đối với hắn lại là ý nghĩa trọng đại. Bái biệt Kim Lão ông, Trương Nhạc lập tức đi tới Bắc Minh Hải Mở. Đống nhiên dậm chân một cái, Trương Nhạc thình lình hóa thành một cái quỷ vương. Mười trượng quỷ vương, cả người đen đủi, thân thể tựa như than, trên đầu có song giác, hai mắt đỏ thẫm. Sau đó hắn mang theo cái này đạo tâm mặt quỷ, nhất thời thực lực tăng vọt. Do mười trượng quỷ vương thân hóa thành ba mươi trượng quỷ hoàng lực lượng, một luồng bệ nghệ thiên điệu kiệt ngạo khí thế lấy đoạt mặt mà tới. Trương Nhạc nguyên bản biến thành quỷ vương, cũng chính là nguyên anh thực lực biến thành cái này quỷ hoàng sau khi trực tiếp tăng lên tới phản hư thực lực nhưng là bởi vì mượn ngoại vật, chỉ có thực lực có thể lấy hình thành sức phòng ngự, lại không có phản hư lực công kích. Hóa thành quỷ hoàng, Trương Nhạc xoay người liền muốn vào biển. Kim lão ông đột nhiên xuất hiện, nghi ngờ hỏi: "Trương Nhạc, ngươi không cố gắng tu luyện, lên cấp cảnh giới Nguyên anh, ngươi làm cái gì vậy?" Trương Nhạc hành lên nói: "Sư phụ, ta muốn nhập Bắc Minh Hải." "Tại sao?" Trương Nhạc chậm chạp không hề trả lời. Hồi lâu nói, không cam lòng: "Ta không muốn xem Bắc Minh Hải, như vậy năm ngàn năm một lần hạ kiếp, vô số người sinh linh đồ thán, ta không nghĩ ta Minh Hoàng Tông mỗi lần đều là chết một nửa. Ta muốn vào biển, ta muốn thăm dò biển." ta muốn nhìn một chút Bắc Minh Hải vì sao lại như vậy. Kim lão ông nói, nhìn có ích lợi gì? Chính là biết tại sao, cái kia có thể làm sao? Ngươi vọng tưởng quản lý Bắc Minh Hải, đây là cùng vũ trụ là địch, không biết tự lượng sức mình. Cửu giai đại thừa đều chết không rõ ràng, một mình ngươi nho nhỏ kim đan chân nhân, làm cái gì mơ tới. Nghe lời, ngoan ngoãn tu luyện, dù là không thể kim đan số một, ta, Nguyên Anh, Hóa Thần, Phản Hương. Cái này mới là vương đạo, chỉ có thuận theo vũ trụ mới có thể đi tiếp. Ngươi mưu toan cùng vũ trụ là địch, chết chắc rồi." Trương Nhạc lắc đầu một cái nói, "Sư phụ, ta muốn nhìn một chút Kim lão ông giận dữ cười, nói: "Không muốn vọng tưởng, dù là người đem Bắc Minh Hải thống trị tốt, không có quỷ triều, thế nhưng làm không tốt giống như ngoại bãi, sẽ hình thành càng đáng sợ tai họa." Trương Nhạc dám định nói: "Sư phụ, sự tại người mà khác, ta vẫn là muốn nhìn một chút." Kim lão ông thở dài một tiếng, nói: "Ngươi muốn nhìn, vậy thì xem đi, không muốn làm lỡ tu luyện, lên cấp nguyên anh." "Vâng, sư phụ." Đà Tạ lý giải. Trương Nhạc nhanh chân tiến vào Bắc Minh Hải, biến mất không thấy, chìm vào đáy biển. Theo hắn tiến vào, vẫn ở bên cạnh hắn thầm nguyên kỳ hỏi: "Nhị ca, ngươi thật sự không thèm để ý kim đan số 1?" Trương Nhạc gật gật đầu nói, ta sẽ không vì cái gọi là Kim Đan số 1, điên cuồng tu luyện, cái gọi là số 1, không có chút ý nghĩa nào. Cho nên ta nhất định phải tra xét Bắc Minh Hải, bởi vì ta cảm giác được, Bắc Minh Hải Trong, tất có tiên tần di tích. Mọi người sử sở, nói, tiên tần di tích. Đúng, sư phụ nói đã từng tần hoàng, ở đây quản lý Bắc Minh Hải, nhưng đáng tiếc sắp thành lại bại. Lấy tần hoàng năng lực, Bắc Minh Hải Trong, tất có tiên tần di tích, ta phải tìm được cái kia tiên tần di tích, đi theo tần hoàng dấu chân, quản lý Bắc Minh Hải. Trong giọng nói, Trương Nhạc mang theo vô tận của nhiệt. Lúc trước Diệp Giang xuyên truyền pháp, không chỉ là đối với Phó Hạ Lương tạo thành cực lớn ảnh hưởng, Kỳ Thực Trương Nhạc cũng là như thế. Phó Hạ Lương muốn trở thành Thái Thượng đạo chủ, mà Trương Nhạc lý tưởng nhưng là Tiên Tần Tần Hoàng. Thần Nguyên Kỳ lắc đầu một cái, hắn trở về chính mình quang Ma Tông. Nhìn về phía trong tông môn vô số quan ma, Thần Nguyên Kỳ mỉm cười nói, đệ nhất thiên hạ, nhị ca, ngươi không muốn, đó cũng không sai. Kỳ Thực ngươi muốn cũng vô dụng, xin lỗi, cái này đệ nhất thiên hạ là ta. Vạn ngàn quan ma bay lượn, ở chúng nó bay lượn trong, Thanh Linh một cái cực lớn pháp tướng, đứng thẳng trời cao, cái kia pháp tướng đầy đủ ngàn trượng. Thật giống vô số ánh sáng ngưng tụ mà thành. Thẩm Nguyên Kỳ nhìn cái kia pháp tướng không ngừng mỉm cười, đây là Quang Ma tông triệu tập toàn tông lực lượng, ngưng tụ nguyên anh pháp tướng, đây là Thẩm nguyên, nguyên Kỳ cấp đoạt kim đan thứ nhất biện pháp. Mà Phó Hạ Lương trở về Lân Châu, chậm rãi triệu tập rất nhiều thủ hạ. Ta sắp xếp chuyện, làm thế nào rồi? Đại nhân, đã gần đủ rồi, Triệu Hoán Tiên Nhân hạ giới trận pháp đã bố trí hoàn thành. Phó Hạ Lương mỉm cười, nhìn hắn không nóng không lạnh, thế nhưng cấp đoạt kim đan số 1, việc khác ở tất thành. Ta sắp luyện thành Ngọc Xu Lôi Hệ, đến thời điểm lên cấp Nguyên Anh, ta dẫn Cửu Thiên Ứng Nguyên Phổ Hóa Thiên Tôn hạ giới, bám thân ta thể lấy tiên nhân chi tiền, kim đan hóa anh, lên cấp nguyên anh, có thể làm việc người khác không thể, ta nhất định sẽ cướp đoạt kim đan số 1. Hơn nữa, đây chỉ là ta ba cái thủ đoạn một cái, còn có hai cái, cái này đệ nhất thiên hạ, vẫn là thuộc về ta, không ai cướp đi được. Có Quỷ Minh lấy đại thừa di hải xung kích kim đan số 1, có Quang Ma luyện chế vô địch pháp tướng cướp đoạt kim đan số 1, có Thái Thượng xin mời tiên nhân hạ giới cướp đoạt kim đan thứ nhất. Thiên Ma Tông bên trong, vạn ma tụ tập, lẫn nhau nuốt trưởng, mãi đến tận cuối cùng một ma sinh ra, cướp đoạt kim đan thứ nhất đại tiện tự bên trong, Phật pháp trang nghiêm. Có Phật tử cứu 10 tỷ môn dân, tích lũy công đức, cướp đoạt kim đan thứ nhất. Thái Nhất tông bên trong, Đông Hoàng Ngạo chân phát ra vô tận kêu thảm thiết, "Đại ca, ta nhưng là ngươi thân đệ đệ à, ngươi đang làm gì? Ta Thái Nhất, chỉ có duy nhất mới có thể chí cao. Vì lẽ đó, đệ đệ, ngươi tất cả quy ta, ngươi lại từ đầu trở lại, chỉ có như vậy ta Đông Hoàng Ngạo Tiên mới có thể cướp đoạt đệ nhất thiên hạ." Vũ trụ thiên hạ, vô số thượng tôn đều lạnh như hành động này lên. Mỗi cái có thủ đoạn, lại có kế hoạch, cũng là muốn cướp đoạt kim đan kia đệ nhất.